Chương 611, muốn đánh vỡ nhà tù đi ổ. Chương 611, muốn đánh vỡ nhà tù đi ổ, ta cũng không có người nào dễ đề cử. Lâu Nhiên lão sư, nếu như không có chuyện khác, ta đi về trước, khảo thí lập tức liền phải kết thúc. Lâm Thâm đứng dậy liền chuẩn bị phải ly khai Át thiên Xuân ở một bên nghe muốn mắng chửi người. Lâu Nhiên cho ra điều kiện, đổi thành bất kỳ một cái nào học sinh cũng là tha thiết ước mơ. Đi ổ đánh ngộ, ở trong học viện là độc nhất vô nhị, loại tiêu tiêu chuẩn đánh ngộ, bất kỳ một cái nào học sinh đều cầu chi không thể. Hùng chỉ còn có một cái đặc chiêu chỉ tiêu, cái này một chỉ tiêu giá trị là không cách nào lượng được. Không biết có bao nhiêu chủng tộc nhỏ con em quý tộc muốn gia nhập vào học viện mà không thể được, cái này một cái chỉ tiêu lấy đi ra ngoài bán, không nói đổi một khóa tinh cầu a, tại những cái kia tiểu tộc phía trên tinh cầu, đổi tòa thành vẫn là không có vấn đề gì. Lâm Thâm vậy mà cự tuyệt điều kiện như vậy, Áp Thiên Xuân cảm thấy Lâm Thâm đơn giản chính là đang phạm tội biểu thị một lần gậy ông đập lưng ông, cho ngươi một khóa luân hồi chi tận. Lâu Nhiên không có ngăn cản Lâm Thâm rời đi, chỉ là lạnh nhạt nói, chỉ là nàng một câu nói kia, lại làm cho Lâm Thâm dừng bước, xoay người lại, đối mặt Lâu Nhiên, đưa tay ra nói, có thể. Nếu như có thể lựa chọn Hắn muốn biểu thị 10 lần gậy ông đập lưng ông, tiếp đó đội cùng Lâu Nhiên một đêm chung ngủ cơ hội. Cái này hiển nhiên không quá thực tế, bất quá chỉ cần nhượng Lâu Nhiên biết hắn thật sự sẽ gậy ông đập lưng ông, như vậy về sau giữa hai người chung quy là có một chút liên hệ, nói không chừng còn có cơ hội cầm tới hòa chung. Coi như không có chuyện như vậy, chỉ là biểu thị một lần bắt cá trạch, liền có thể cầm tới một khỏa luân hồi chi tấn, đây quả thực là bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt, Lâm Thâm cũng sẽ không cự tuyệt tiếp lấy. Lâu Nhiên lấy ra một khóa luân hồi chi tấn, ở giữa ngón tay trực tiếp văng ra ngoài. Luân hồi chi tấn bay đi phương hướng cũng không phải Lâm Thâm bên kia, khoảng cách Lâm Thâm còn có vài mét khoảng cách đâu. Lâm Thâm biết Lâu Nhiên là có ý gì, đưa tay vồ giữa không trung, viên kia luân hồi chi trấn liền quỷ dị cải biến phương hướng, bị hút tới Lâm Thâm trong lòng bàn tay đa tạ Lâu Nhiên lão sư trọng tượng. Lâm Thâm nói quay người rời đi phòng họp quả nhiên là gậy ông đập lưng ông. Lâu Nhiên thở dài nói Áp Thiên Xuân đứng ngơ ngác ở nơi đó, người cũng đã có chút tròn váng. Hắn nghiên cứu gần 2 năm, mới vừa vẫn có một chút khuôn mặt, khoảng cách luyện thành còn kém xa lắm đâu. Lâm Thâm vậy mà đã có thể vận dụng tự nhiên, Áp Thiên Xuân không khỏi đang suy nghĩ, đến cùng Lâm Thâm lúc trước luyện thành vẫn là mới vừa nhìn hắn tại trên bảng đen viết lý luận sau luyện thành nếu như là cái sau ác thiên xuân khó có thể tưởng tượng lâm thâm thiên phú đến cùng mạnh đến trình độ gì nhưng nếu nói là cái trước làm sao lại trùng hợp như vậy hắn tại trên bảng đen viết gậy ông đập lưng ông lâm thâm vậy mà trước đó liền luyện qua gậy ông đập lưng ông đây không khỏi cũng quá đúng dịp đi thôi lâu nhiên biết muốn đem lâm thâm thu vào học viện là không thể nào nàng vốn là biết rất có thể là loại kết quả này cho nên mới không có nhận lời hách liên sinh nàng chỉ là có chút tức hận loại này kỹ pháp lại là lâm thâm luyện thành nếu như về sau thì ô lại đối đầu lâm thâm chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi đến là để cho thiên nhân tộc nhận được một món hời lớn, khó trách thiên thuật đế sẽ để cho hắn trở thành thiên sư viện viện trưởng. Lâu nhiên cảm thấy chính mình hẳn là nhắc nhở Diêu một tiếng, để cho hắn không nên coi thường Lâm Thâm. Lâm Thâm mặc dù xem không hiểu những cái tiêu quy tắc sức mạnh, có thể ngộ tính kém chút, nhưng mà lấy hắn giai đoạn hiện tại năng lực chiến đấu, Diêu muốn thắng hắn chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhóm lao sư. Ngươi đi trước, ta có chút chuyện muốn làm. Ra phòng họp, ác ngàn xuân liền cáo từ rời đi. Lâu nhiên cũng không thèm để ý, ác ngàn xuân tất nhiên không có luyện thành ông đập lưng ông, nàng cũng không có muốn thu đồ ý nghĩ ác xuân rời đi về sau liền vội vàng hướng về lâm thâm bọn hắn vị trí đi tới. Tại trên một chỗ sân luyện tập, Vệ Vũ Phu cùng Điểu đang luận bàn ký pháp, Điểu còn là lần đầu tiên gặp gỡ có thể tại phương diện ký pháp, chính mình hoàn toàn không cách nào áp chế người. Mặc dù cũng có chút người có thể cùng hắn cân sức ngang tài, nhưng mà những người kia đều không phải là thật sự lấy ký pháp giành thắng lợi, phần lớn cũng là giống thiên không rơi, đã luyện đặc biệt công pháp, không giống Vệ Vũ Phu, kinh nghiệm cùng kỹ xảo tính đô là nguồn gốc từ tự thân luyện tập. Hai người một hồi thảo luận, một hồi lại động thủ luận bàn. Vệ Vũ Phu năng lực chiến đấu để cho Đi ổ rất là sợ hai tháng phục, hai người tại kỳ pháp cùng trong cảnh giới nhận thức 10 phần phù hợp, để cho Đi ổ có loại cao sơn lưu thủy gặp chi âm cảm giác thời gian. Đi. Vệ Vũ Phu nhìn thời gian một chút, khảo thí đã sắp kết thúc, hắn nhất định phải trở về Vệ Vũ Phu, lưu lại trong học viện học tập, lấy thiên phú của ngươi, tương lai nhất định có thể bất hủ, thậm chí có khả năng đi càng xa. Đi ổ chân thành mời Vệ Vũ Phu lưu lại ta. Đi theo. Lâm Thâm. Vệ Vũ Phu nói Lâm Thâm là rất không tệ, nhưng cũng chỉ là năng lực thiên phú lợi hại, nội tính cùng tầm mắt, hắn không bằng ngươi bây giờ nhìn hắn rất mạnh, về sau lại an tì thỏi. Diệu tiếp tục nói, ta biết các ngươi là đồng tộc, ngươi muốn trợ giúp hắn, nhưng mà trợ giúp hắn không cần thiết lưu lại bên cạnh hắn, chỉ cần ngươi có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng sẽ càng lớn. Vệ Vũ Phu một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệu nói, ta, lâm thâm, kém rất nhiều, ngươi, không bằng, hắn. nói xong, Vệ Vũ Phu liền không lại để ý tới ổ quay người rời đi sân luyện tập. ổ kinh ngạc nhìn Vệ Vũ Phu rời đi, sau một lát, ánh mắt càng ngày càng sáng. Ngươi vậy mà cho là mình so Lâm Thâm kém rất nhiều, còn cho là ta cũng không bằng hắn, vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem, ta mạnh hơn hắn, ngươi cũng giống vậy không kém hơn hắn, ngươi chỉ là bởi vì cùng với hắn một chỗ quá lâu, mới có thể xem nhẹ chính mình. Vệ Vũ Phu không biết mình một câu nói, triệt để đã dẫn phát đi Óu muốn cùng Lâm Thâm một trận chiến tâm tư. Đi Ó cho là Vệ Vũ Phu cùng Âu Dương Ngọc Đô dạng này người cũng đều là từ thời gian rất sớm liền theo Lâm Thâm lẫn vào, bởi vì Lâm Thâm kỹ năng thiên phú rất mạnh, cho nên tiền kỳ lộ ra rất lợi hại, bọn hắn tại bên cạnh Lâm Thâm sống một thời gian lâu, liền sinh ra loại kia hảo giác, cảm thấy chính mình so Lâm Thâm kém. Tại Đi xem ra bọn hắn chính là tự coi nhẹ mình đi qua mẫu đơn tiên tử khảo thí điểu có thể rất cảm giác trực quan đến lâm thâm ngộ tính không bằng vệ vũ phu cùng Âu dương ngọc đô đặc biệt là vệ vũ phu tại ổ xem ra đó chính là một cái trời sinh kỳ tài lợi võ dù cho là hắn cũng không cho rằng chính mình lại so với vệ vũ phu ở trên võ học ngộ tính tốt hơn từ ổ góc độ đến xem hắn chính là đang trợ giúp vệ vũ phu đánh vỡ bị người khác vô vận mệnh để cho hắn rõ ràng nhận thức đến chính mình chân chính giá trị tài năng ngút trời như thế không nên như vậy và như vậy bị người điều khiển hắn chắc có rộng lớn hơn tương lai điểu tâm tư kiên định gò bó ngươi lòng giam liền để ta giúp ngươi đánh vợ a Lâm Thâm tự nhiên không biết mình lại đưa tới thay bay và gió hắn còn tưởng rằng bằng vào lão vệ quan hệ về sau đi ổ hẳn sẽ không tới tìm hắn phiền với đâu chương 612 tìm luận người chương 612 tìm luận người Lâm Thâm về tới trường thi cửa chính vừa mới dừng lại cùng Âu Dương Ngọc Đô nói mấy câu liền thấy Ác Thiên Xuân đi tới trước mặt hắn tới còn có chuyện gì sao Lâm Thâm nhìn xem Ác Thiên Xuân hỏi người gậy ông đập lưng ông là nhìn qua ta tại trên bảng đen viết nội dung bên trong luyện thành sao ác Thiên Xuân một mặt nghiêm túc hỏi không phải trước đó liền luyện qua Lâm Thâm thành thật trả lời Nghe được Lâm Thâm đáp án này, Ác Thiên Xuân rõ ràng thở dài một hơi, tiếp đó lại hỏi: "Ngươi luyện bao lâu?" Tất nhiên Lâm Thâm không phải bây giờ luyện thành gậy ông đập lưng ông, vậy hắn liền còn có truy đuổi chỗ trống. Hắn muốn biết Lâm Thâm dùng thời gian bao lâu luyện thành gậy ông đập lưng ông, hắn muốn so Lâm Thâm thời gian sử dụng ngắn hơn, mau hơn luyện thành gậy ông đập lưng ông. Loại này kỹ pháp cần lợi dụng 4 loại kinh lực cùng phối hợp, mỗi một loại kinh lực đều vô cùng khó luyện, còn muốn đem 4 loại kinh lực kết hợp sử dụng, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Các Thiên Xuân cho rằng Lâm Thâm không có mấy năm khổ luyện, chắc chắn không luyện được một chiêu này mấy cái tháng a. Lâm Thâm đã tận lực hướng về thời gian dài nói, hắn chân chính luyện tập thời gian cũng không bao lâu Ác Thiên Xuân nghe xong trực tiếp một người, nguyên bản hắn còn nghĩ so Lâm Thâm thời gian sử dụng ngắn, thế nhưng là hắn bây giờ sử dụng thời gian, liền đã so Lâm Thâm vượt ra khỏi gấp 3 4 lần từ luyện tập bốn loại kình lực bắt đầu đến luyện thành dùng nửa năm sao? Ác Thiên Xuân nhíu mày hỏi, trong nội tâm còn ôm lấy một tiêu vết tưởng, có thể hay không Lâm Thâm nói tới nửa năm, cũng không có đem luyện bốn loại kình lực thời gian thêm vào, chỉ là luyện cái này bốn loại kình lực, Áp Thiên Xuân liền luyện một năm rưỡi không kém bao nhiêu đâu, Đức quang dùng thời gian nửa năm. Lâm Thâm căn bản không có luyện qua đơn độc một loại nào đó kình lực. Động tay liền trực tiếp là bắt cá trạch hồng hấp chi lực đức quãng ác thiên xuân tâm tình lúc này đã khó mà hình dung còn có chuyện gì sao. Lâm Thâm nhìn xem ác thiên xuân hỏi không có. Không còn ác thiên xuân cảm giác khí lực của mình giống như là bị hút khô, mặt ù mày trao rời đi Âu Dương Ngọc Đô nhìn xem ác thiên xuân bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, dùng chỉ có thể tự nghe âm thanh lầm bầm, muốn tìm vật tham chiếu, ngươi tìm lộ người. Không bao lâu, vệ vũ phu trở về, Lâm Thâm mấy cá nhân một mực chờ đến khảo thí kết thúc, mới nhìn đến thiên hương xen lẫn trong đám người đi ra. Cho dù học viện cánh cửa đã rất cao, Bạn bản không phải người bình thường có thể tùy thuộc lĩnh vực, nhưng mà trên thế giới này người ưu tú thực sự nhiều lắm, vẫn có rất nhiều điều kiện phù hợp người, bể cánh cửa tới tham gia nhập học khảo thí. Lâm Thâm mấy người nhìn thấy Thiên Vân Hương sắc mặt, liền biết thành tích của nàng chắc chắn không quá hy vọng đệ tử, thành tích khảo sát như thế nào. Lâm Thâm biết rõ còn cố hỏi, liền muốn cho Thiên Vân Hương thêm chút chắn hoàn. Tạm được. Thiên Vân Hương sắc mặt có chút cương, cứng ép gạt ra một cái lại giống khóc lại giống cười biểu lộ, khỏe miệng còn tại run rẩy nói như vậy nhập học hẳn không có vấn đề à? chờ ngươi nhập học sau đó, chúng ta liền nên trở về, ngươi có muốn hay không cho đế bên trên mang một ít lời gì đâu? Lâm Thâm trong nội tâm trong bụng nở hoa, liền thích xem Thiên Vân Hương vẽ mặt như thế không cần. Ngươi nói nhiều lời như vậy làm gì? Ta mới chết. Ta phải về khách sạn nghỉ ngơi. Đừng tìm ta nói chuyện Thiên Vân Hương khí hô hô xoay người rời đi. Dạ Tinh Tứ nữ tại Lâm Thâm gia hiệu phía dưới, vội vàng đuổi theo Thiên Vân Hương bảo hộ an toàn của nàng. Lâm Thâm tâm tình vui thích đi ở phía sau, tâm tình thực sự là tương đối tốt. Thiên Vân Hương thi không đậu mà nói, liền phải đi theo hắn trở về Thiên Đỉnh Tinh Tứ này cũng ngang với là nhẹ nhõm hoàn thành thiên thuật đế giao phó nhiệm vụ. Mặc dù không có có thể trăm hoàn thành, ít nhất cũng coi như là vô công vô quá A đang nghĩ ngợi cuối cùng có thể an an ổn ổn về nhà, lại đột nhiên nhìn thấy trong người đối diện lưu xuất hiện Đi Ổ thân ảnh. Lâm Thâm gặp Đi Ổ tại trong dòng người đứng bất động, ánh mắt rõ ràng là nhìn về phía chính mình, hơn nữa ánh mắt kia tựa như không thích hợp. Thiên Vân Hương nhìn thấy trước mặt Đi Ổ nguyên bản hệ bại tâm tình lập tức bị ném đi ngoài 9 tầng mây, trên mặt đã lộ ra nụ cười, bước nhanh nên đón tiếp lấy Đi Ổ. Thiên Vân Hương muốn cùng Đi Ổ nói cái gì, thế nhưng lại phát hiện Đi ánh mắt tiêu điểm căn bản vốn không ở trên người nàng. Nàng không khỏi quay đầu nhìn lại, gặp Đi Ổ ánh mắt nhìn người Chính là đi ở phía sau Lâm Thâm Lâm Thâm, ta cùng một trận chiến a. Điệu vốn là mười phần làm người khác chú ý, vô luận hắn đi đến nơi đó, mãi mãi cũng là mọi người ánh mắt tụ tập điểm. Mặc dù đây là tại Cao Thượng Học Viện, các học sinh có thể thường xuyên nhìn thấy Điệu không hề giống ở bên ngoài như vậy để người chú ý, nhưng mà ổ vẫn là tất cả mọi người đều sẽ để ý tồn tại. Lúc này hắn nói ra lời như vậy, lập tức để cho nguyên bản huyên náo trong học viện, lập tức đều yên tĩnh lại. Nguyên bản người tới Lưu Lưu, lúc này đều dừng bước, ánh mắt mọi người đều nhìn về Điệu cùng Lâm Thâm. Bị Điệu làm thành như vậy, không ít người cũng đều nhận ra Lâm Thâm. Dù sao Lâm Thâm tại chủng tộc bảng xếp hạng tranh tài biểu hiện xem như 10 phần kinh diễm, vẫn có không ít người nhớ kỹ hắn Lâm Thâm vậy mà tới học viện, Đi Ổ còn muốn chủ động khiêu chiến hắn, xem ra giữa bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn phân ra cái thắng bại. Âu Dương Ngọc Đô cũng tại à, hắn nói Lâm Thâm muốn thắng liền có thể thắng Đi Ổ không biết tiên đoán có thể thực hiện hay không. Thực hiện cái giám à, hắn Tùy tiện nói một chút người cũng tin. Đi Ổ chính là Đi Ổ thế gian không có thứ hai cái, đó là chân chính đồng cấp tồn tại vô địch, không phải những cái kia chỉ có thể chạy trốn ủy vô địch. Không nhất định, ta cảm thấy Lâm Thâm thật sự rất mạnh. Mọi người nghị luận ở Mỹ, Lâm Thâm lại chỉ cảm giác bó tay toàn tập, rõ ràng phía trước còn rất tốt, như thế nào đi ổ cây okay gân nào không, có dựng đúng, đột nhiên tới một tay như vậy đi ổ ta công vụ tại. Thân. Lâm Thâm lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Đi Ổ đánh gãy. Đi Ổ nhìn xem Lâm Thâm mỉm cười nói, vô luận thắng thua, ngươi có thể có một lần sử dụng trí cao chi địa cơ hội. Lời vừa nói ra, tất cả đều xôn xao. Liền Lâm Thâm đều có chút ngạc nhiên nhìn xem Đi Ổ không biết Đi Ổ đến cùng phải hay không đang mở trò đùa. trí cao chi địa hắn là biết đến, gần nhất hắn đang nghiên cứu muốn ở đâu một cái cơ biến chi địa nhất bản. Cho nên nhìn thấy rất nhiều phương diện này tư liệu. Chí cao chi địa đó là chí cao tộc chuyên dụng cơ biến chi địa, mặc dù chỉ là nhất Bản cấp cơ biến chi địa, nhưng mà danh tiếng của nó chi lớn, không chút nào kém cỏi hơn một chút trong truyền thuyết có thể thay ngén bất hủ sinh vật cơ biến chi địa, thậm chí càng càng nổi danh. Dù sao tuyệt đại đa số người, coi như biết không hủ chi địa tồn tại, cũng khó có thể sử dụng bất hủ chi địa niết bàn, như thế 99,99% ,99 lại biến thành không phải người. Trên thực tế sử dụng nhất bàn chi địa cũng giống vậy, biến thành không phải người khả năng tính chất cũng cực cao, tầm thường phi thăng giả căn bản sẽ không lựa chọn như thế cơ biến chi địa bàn nhưng mà trí cao chi địa cũng không một dạng, đi qua trí cao tộc cải tạo, tại trí cao chi địa nhất bàn phi thăng giả gần như không sẽ có biến thành không phải người phong hiểm, trực tiếp liền có thể trở thành nhất bàn giả. ở giữa chẳng những ít đi rất nhiều phiền phức, niết bàn sau so thực lực cũng so với bình thường nhất bản giả muốn mạnh. tại trí cao chi địa hoàn thành một lần nhất bàn, trí ít có thể sánh được tại những khác cơ biến chi địa hoàn thành 2-3 lần nhất bàn, thậm chí còn càng mạnh hơn một chút. chương 613 ta thua rồi. chương 613 ta thua rồi đây đối với phi thăng giả tới nói, không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn rất nhiều bản thân thực lực không được, hoặc chuyển sinh số lần quá thấp, lại muốn trở thành niết bàn giả phi thăng giả. Nếu là có thể nhận được một lần tiến vào trí cao chi địa niết bàn cơ hội, vậy đơn giản chẳng khác nào là bất hắc. Trí cao chi địa đối với lâm thâm đồng dạng có lực hấp dẫn, nắm giữ dạng này một cơ hội, có thể giảm xuống phong hiểm, còn có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, tự nhiên là cực tốt. Mấu chốt là trí cao chi địa chỉ nhằm vào trí cao tộc khai phóng, bình thường có rất ít ngoại tộc có thể có được cơ hội. Rất nhiều ngoại tộc quý tộc thậm chí là hoàng tộc muốn để cho mình hậu đại sử dụng trí cao chi địa niết bàn, đều lấy không được tư cách. Lâm thâm trầm ngâm phút trước hỏi, chuyện này là thật sao? Điều không có trả lời, trực tiếp lấy ra một cái vô sự ngọc bài vứt cho Lâm Thâm. Đây chính là tiến vào trí cao chi địa tín vật, ngươi cầm nó, tùy thời có thể tiến vào trí cao chi địa. Lâm Thâm tiếp nhận ngọc bài, không hoài nghi chút nào ngọc bài tính chân thực. Điều trước mặt nhiều người như vậy, nói ra lời ấy cũng không quá có thể là giả, chỉ cần có vô sự ngọc bài, có phải hay không ai cũng có thể tiến vào trí cao chi địa? Lâm Thâm lại hỏi, nếu như chính hắn không đi trí cao chi địa, cũng có thể cho người khác dùng mỗi một khối vô sự ngọc bài đều biết đăng ký có trong hồ sơ, nhất thiết phải người cùng vô sự ngọc bài đối ứng mới có thể tiến vào trí cao chi địa. Dio lạnh lùng nói: "Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ đem lập hồ sơ đổi thành tên của ngươi, hoặc ngươi cần đổi thành tên ai, chỉ cần không phải làm ác chi đồ, cùng tộc ta không liên hệ, ta cũng có thể giúp ngươi đổi, nhưng mà chỉ có thể đổi một lần. Ta có thể cùng ngươi một trận chiến, nhưng mà ta có một cái yêu cầu." Lâm Thâm cảm thấy việc này chính mình không thể hỏi, cùng hắn đánh một trận, vô luận thắng thua, giữ chắc một lần tiến vào chí cao chi địa cơ hội ngươi nói. Dio không thèm để ý chút nào ngươi ta chi chiến, không trực tiếp, cũng không cho người bên ngoài quan chiến, kết quả cũng không đối ngoại công bố. Lâm Thâm nói. Lâm Thâm điều kiện này, lập tức đưa tới người quanh bất mãn. Bọn hắn đều chờ đợi nhìn Lâm Thâm cùng đi ô một trận chiến đấu, kết quả Lâm Thâm nói muốn đơn độc quyết đấu không để bọn hắn nhìn, lập tức liền phạm vào chúng nộ Lâm Thâm, ngươi có phải hay không thua không nổi a? Chính là, một điểm cách cục cũng không có, muốn Ngọc bài lại sợ mất mặt, chuyện gì tốt đều là ngươi a. Đã không cần nhìn, về khí thế cũng đã thua, Lâm Thâm nhất định không thắng được. Vốn là không có khả năng thắng, ngươi thật đúng là cho là hắn có thể thắng đi ô a. Liên Thiên Vân Hương đều rất là bất mãn, đối với Lâm Thâm nói, người khác không nhìn có thể, ta nhất định phải nhìn. Đi ô nhìn xem Lâm Thâm nói, người khác không nhìn có thể. Người của tộc ta cũng có thể không nhìn, bằng hữu của ngươi ở một bên quan chiến cũng có thể à. Chính là, chúng ta nhìn cũng sẽ không nói ra ngoài." Thiên Vân Hương vội vàng tiếp lời nói. Lâm Thâm không nghĩ tới Di Ổ sẽ nói như vậy, kém chút để cho hắn có chút hoài nghi, bên cạnh mình có phải hay không có trí cao tộc gian tế. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình mang tới cái này mấy cá nhân, căn bản không có khả năng có trí cao tộc gian tế có thể. Lâm Thâm đáp ứng xuống đi theo ta. Di Ổ quay người đi từ từ, chờ lấy Lâm Thâm cùng lên đến. Tất cả mọi người là vô cùng thất vọng, nói là nói như vậy Bọn hắn hay là muốn quan sát Lâm Thâm cùng đi ô một trận chiến, đây chính là đỉnh cấp phi thăng giả quyết đấu, không phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy, đặc biệt là học viện học sinh, cả đám đều vô cùng thất vọng Lâm Thâm, có thể hay không để cho ta cũng đi quan chiến, ta cho rằng ngươi có thể thắng, ta muốn tự mình chứng kiến. Lâm Thâm vừa mới chuẩn bị muốn theo sau, Ác Thiên Xuân tới nói, gặp Lâm Thâm một mặt không tin nhìn mình, Ác Thiên Xuân nói khẽ với hắn nói, ta nghiên cứu gậy ông đập lưng ông, chính là vì cùng đi ô phân cao thấp, ta thật sự rất muốn tận mắt thấy, ngươi dùng gậy ông đập lưng ông đánh bại hắn, ngươi nếu là nguyện ý để cho ta quan chiến, ta liền thiếu ngươi một cái nhân tình về sau nếu là có cần dùng tới ta địa phương, ta lấy Ác Long tộc Thái tử danh nghĩa thể, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đem toàn lực ứng phó. Chỉ có thể nhìn, không thể đi chép, cũng không thể nói. Lâm Thâm nghĩ nghĩ, đáp ứng Ác Thiên Xuân Ác Long tộc cũng là đứng đầu chủng tộc, mặc dù chủng tộc số lượng tương đối, thế nhưng là lấy tiêu Dung Thiện chiến nổi tiếng, cùng thiên nhân tộc cùng nhân loại cũng không có mâu thuẫn gì. Lâm Thâm không muốn người khác quan chiến, chỉ là không muốn năng lực của mình quá nhiều bạo lộ ra, cũng không muốn cả ngày bị người nhằm vào nghiên cứu. Mấu chốt là, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện làm loạn Ác Thiên Xuân muốn nhìn liền để hắn nhìn kỹ có thể có được các long tộc thái tử nhân tình, cớ sao mà không làm ta cũng phải nhìn, ta cũng coi trọng ngươi có thể thắng. Lâm Thâm, ta là ngươi phan ruột, để cho ta đi. Các ngươi đều đi một bên, ta mới là chân ái phấn, ta từ nhỏ đã là nhìn xem Lâm Thâm chiến đấu lớn lên, ta nhất định phải đi làm thần tượng cố lên đi trợ. Thần tượng, mang theo ta. Trong lúc nhất thời xuất hiện đại lượng Lâm Thâm chen trúc giả, người người đều nói xem trọng Lâm Thâm. Lâm Thâm nơi nào quản bọn họ nhiều như vậy, tại dạ tinh tứ nữ bảo vệ dưới, đi theo Đỉu đi đến trong học viện một chỗ trang bị truyền thống. Nhân viên công tác đem bọn hắn truyền đến Thiên Đảo Tinh, cái tinh cầu này chính là một cái cực lớn thủy cầu, Hải Dương bao trùm tuyệt đại bộ phận khu vực, chỉ có rất nhiều hòn đảo tô điểm ở giữa. Thiên Đảo Tinh hoàn cảnh cùng nhân loại mẫu tinh không sai biệt lắm, thậm chí càng thêm thích hợp nhân loại cư trú. Chỉ có điều những thứ này Hải đảo cùng trong Hải Dương đều sinh tồn số lớn cơ biến sinh vật từ cơ biến cấp đến miết bản cấp đều có đám người xuất hiện tại một cái trên hải đảo. Dio đã cùng nhân viên công tác câu thông qua, trong khoảng thời gian này đừng cho những người khác truyền tống đến Thiên Đảo Tinh tới, xem như đem ở đây cho bao chàng đây đều là Dio đến tìm lâm thâm phía trước làm. Hắn nguyên bản cũng không có muốn để người khác nhìn thấy Lâm Thâm bị hắn đánh bại, chỉ là muốn để cho Vệ Vũ Phu biết Lâm Thâm cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn mạnh như vậy thôi. Dã tinh bọn người đứng tại trên hải đảo, Lâm Thâm cùng Diệu thì mặt đối mặt đứng ở bờ biển, đại chiến hết sức căng thẳng Lâm Thâm. Người ta một trận chiến này, mọi người dùng hết toàn lực, đừng lưu hạ bất luận cái gì tiết đối. Diệu đối với Lâm Thâm nói đó là tự nhiên. Lâm Thâm trực tiếp cơ biến, giáp xác bao khỏa toàn thân, đồng thời mở ra đủ loại năng lực thiên phú, trong lúc nhất thời trên người giáp xác rực rỡ như thái dương, tỏa ra huy hoàng hào quang. Cao thượng học viện một gian trong văn phòng, lâu nhiên cùng một đám học viện các đại lão đều đang ngó trường hình ảnh bà triều quan sát may mắn tại trên thiên đảo tinh cài Đặt Thiên khung hệ thống, bằng không cái này náo nhiệt thật đúng là xem không thành đâu. Một cái lao giáo sư cười hiếp mắt nói cái này Lâm Thâm năng lực không tệ, hẳn là đủ cho Đi Ổ chế tạo một điểm phiên phức. Hy vọng hắn có thể kiên trì lâu một chút, đừng bại nhanh như vậy. Đông đảo đại lão đều xem trọng Đi Ổ chỉ có lâu nhiên biết, muốn đánh bại Lâm Thâm, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đang lúc mọi người chờ đợi phía dưới, một trận chiến này cuối cùng bắt đầu. Đi Ổ trực tiếp sử dụng trấn ai mệnh cơ, đem hắn hóa thành tinh thần dòng lũ xung kích hướng về phía lâm thâm, đây chính là lúc trước hắn đối với âu dương ngọc đô sử dụng một chiêu kia. Tất cả mọi người đều nhìn xem lâm thâm, muốn biết hắn như thế nào phá một chiêu này. Lâm thâm đối mặt với tinh thần dòng lũ, trên thân quang mang bộc phát, giống như thiên thần phụ thể, một quyền đánh ra đạp quyền ngũ liên quyền, đã là lâm thâm tại cực hạn phía dưới có thể sử dụng một kích mạnh nhất. Vô tinh hà bạo sông, mạnh đi nữa quyền lực, cũng chịu đựng không được vô cùng vô tận tinh hà xung kích, lâm thâm quyền lực bị sụp nát, đem hắn cơ thể cũng ném đi ra ngoài. Vô lâm thâm ngã tại trên bờ cát, vùng vẫy nhiều lần đều không thể đứng lên người. Ngươi, thật mạnh. Ta, bại, ta. Thật hận. Lâm Thâm trên mặt giáp sát tiêu thất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trên hải đảo người cùng bên ngoài nhìn lén các đại lão đều thấy chóng, trong lúc nhất thời đều há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Chương 614, thật sự có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Chương 614, thật sự có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Dạ, thật sự quá giả. Lâu nhiên nhìn Lâm Thâm biểu lộ, giống như là tại nhìn một cái kịch sân khấu diễn viên đang biểu diễn, biểu diễn vết tích thực sự quá nặng, cũng quá mức sốc nổi đặc biệt là cuối cùng cái kia một ngụm máu hỏi, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được tới chuyện. Thủ thương liền thủ thương, thổ huyết liền phun huyết, ai từng thấy vì thổ huyết còn chuyên môn đem mì giáp đánh tan, sau đó lại nổ ra, tựa như là chỉ sợ có người không biết hắn đang hổ máu. Nếu như đây là một hồi kịch sân khấu biểu diễn, lâu nhiên cảm thấy rất sinh động rất có sức cảm hóa, nhưng mà sinh tử quyết đấu tình huống phía dưới, lâu nhiên cảm thấy lâm thâm thực sự quá phát hỏa, quả thực là không biết xấu hổ đến cực hạn, ác thiên xuân cũng nhìn mộng, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, lại đều không có nghĩ qua vậy mà lại là như thế này một cái kết quả. Dạ tinh tứ nữ thần sắc đều có chút cổ quái, khó mà nhận ra cách lâm thâm hơi xa một chút, tựa như không muốn để cho người khác biết các nàng cùng lâm thâm nhận biết một dạng đi ấu người đều ngu, nhìn xem tựa như từ bỏ mở dạng, nằm ở trên bờ cắt bất động lâm thâm, khỏe mắt run rẩy, cắn răng nghiến lợi nói, thiên vong bên trên rất nhiều người gọi ngươi lâm ảnh đế, trước đó ta còn cảm thấy những người kia không đúng, hôm nay trung quy là biết, bọn hắn nói quả đúng, ngươi chính là một cái diễn viên không có cách nào, ngươi quá mạnh mẽ, ta thực sự không phải là đối thủ, đợi một chút ra ngoài, ta sẽ như thực hướng tất cả mọi người lời thuyết minh, ta không được lại, lực lượng cường đại của ngươi, bại vào ngươi một chiêu phía dưới, ác thiên xuân đồng học có thể làm chứng, lâm thâm chợt vật ngồi xuống, nhìn về phía ác thiên xuân nói làm chứng, ta làm cái cái dám căn cứ chính xác. Ta Ác Thiên Xuân Tâm bên trong muốn chửi bậy, thế nhưng lại phát hiện Lâm Thâm giống như nói cũng không sai. Lâm Thâm quả thật bị Đi-ô một chiêu đánh bại, hắn còn thân hơn mắt thấy thấy Ác Thiên Xuân chỉ có thể nói, cái này Lâm Thâm thực sự quá vô sỉ, đi đang nói ra vô luận thắng thua đều biết đem tiến vào trí cao chi địa cơ hội cho Lâm Thâm lúc. Trên thực tế cuộc chiến đấu này liền đã kết thúc. Di nhìn xem Lâm Thâm, đột nhiên lợn nụ cười, không cần phiền táo như vậy, đợi một chút ta mang theo thi thể của ngươi ra ngoài, tự nhiên tất cả mọi người đều biết ngươi bại. Nói xong, Di trực tiếp một quyền đánh về phía Lâm thầm hắn rõ ràng có thể ưu nhã không chế ai chiến đấu nhưng hắn lúc này chính là muốn hung hăng cho lâm thâm đi lên hai quyền tốt nhất có thể đem hắn cho đánh chết người không tuân quý cụ. ta đều đã nhận vua gặp đi ô đo thật lâm thâm trực tiếp từ dưới đất bắn lên trong nháy mắt thối lui ra khỏi hơn trăm mét bãi cắt bị đi ô đấm ra một quyền một cái đường tính mấy chục mét hố to hôm nay người không có đường khác có thể đi đánh bại ta hoặc bị ta đánh chết đi ô biết nếu như không như vậy lâm thâm chắc chắn sẽ không thật cùng hắn đánh cần gì chứ người ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ tại sao phải đánh cái người chết ta xuống đâu lâm thâm thở dài nói ngươi bất nói nhảm sống hay chết chính ngươi quyết định đi tính khí người tốt như vậy cũng chịu không được Lâm Thâm, có chút tức giận liền muốn tiếp tục ra tay chờ một chút. Lâm Thâm vội vàng kêu dừng, nghiêm trang nhìn xem Đi Ổ hỏi, coi là thật muốn sinh tử quyết đấu. Không tệ. Đi Ổ ngữ khí 10 phần kiên quyết có phải hay không loại kia nhất thiết phải dùng hết toàn lực, sử dụng hết thể thủ đoạn cũng muốn đem đối phương đến nỗi tử địa sinh tử quyết đấu. Lâm Thâm hỏi lần nữa đương nhiên, ta sẽ đem hết toàn lực mà làm. Đi Ổ trả lời hết sức khẳng định, hắn tự nhiên hi vọng Lâm Thâm có thể dùng hết tất cả sức mạnh đánh với hắn một trận, mà không phải giống phía trước như vậy diễn kịch, đó mới là sự vũ nhục đối với hắn hảo. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ phải thỏa mãn yêu cầu của ngươi dùng hết hết thể sức mạnh cùng thủ đoạn đánh với ngươi một trận. Lâm Thâm nói trực tiếp triệu hồi ra quả xếp cùng biến dị ngọc linh lung, tiếp đó hướng về phía Diệu liền trực tiếp quan hai cái, biến dị ngọc linh lung cũng triệu hoán ra biến dị ngọc tỷ mệnh cơ, sử dụng chấn sơn hà kỹ năng. Diệu thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn Lâm Thâm thật muốn nghiêm túc cùng hắn chiến đấu, hắn không sợ Lâm Thâm sử dụng sủng vật, liền sợ Lâm Thâm không tận lực. Hắn về sau cũng nhìn qua Lâm Thâm cùng cờ dị tịn trận chiến kia, biết Lâm Thâm mệnh cơ nắm giữ suy yếu năng lực, nhưng mà hắn không chút nào không sợ, tùy ý thần bí văn tự rơi vào trên người hắn, cảm giác lực lượng của thân thể bị nhiều lần suy yếu, Diệu không có phản kháng. Cảm thấy như vậy mới phải, dạng này đánh bại Lâm Thâm, mới có thể để vệ Vũ Phu Triệt để tình ngộ biết rõ Lâm Thâm cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn như vậy không thể chiến thắng, đánh vỡ bóng ma tâm lý của hắn. Nguyên bản đi ổ cho là Lâm Thâm sử dụng nhiều như vậy suy yếu năng lực, hẳn là muốn ra tay, thế nhưng là ai biết Lâm Thâm đứng ở nơi đó hất lên quá xếp, chỉ chỉ Dạ Tinh Tứ nữ nói xa, còn nhớ rõ ta phía trước là thế nào dạy các ngươi sao? Âm nhạc, lên. Dạ Tinh Tứ nữ nao nao, Lâm Thâm đem các nàng mượn qua tới thời điểm, chính xác cùng các nàng nói qua một chút sự tình, chỉ là bây giờ loại thời điểm này để các nàng làm chuyện như vậy. Các nàng cũng cảm thấy có chút mất mặt, thế nhưng là lại mất mặt, các nàng cũng không dám chống lại Lâm Thâm mệnh lệnh, từng cái triệu hoán ra chính mình mệnh cơ. Ban phím, giá đỡ trống, bắt, guitar, bốn cái nữ nhân chính là một cái dàn nhạc, âm nhạc một vàng, như là tử vong dốc nở, dựng một dạng tiết tấu liền theo dậy rồi, tiếp đó liền nghe được các nàng cùng kêu lên hát nói, thiên thương thương, gia minh ngông, lao tử một đời tối cần dỡ. Theo các nàng tiếng ca, Lâm Thâm trong thân thể lập tức sinh ra vô hạn sức mạnh ta thao. Hắn đánh nhau còn kèm theo dàn nhạc. Một cái đại lão nhịn không được bạo nói tục cái này lặp lặp đội tiêu chuẩn coi như không tệ à? Người người cũng là xinh đẹp như hoa mỹ nữ, ta lúc còn trẻ làm sao lại không nghĩ tới chiêu này đâu. Một cái lao đầu cảm thắn nói các ngươi nghĩ gì thế? Chẳng lẽ các ngươi không biết, hắn là nắm giữ hành khúc năng lực thiên phú người, cái này bốn cái nữ nhân hát hành khúc, là sẽ cho hắn tăng cường năng lực. Cuối cùng có người nói ra một câu nói như vậy, để cho đang cảm thắn cùng với thưởng thức dạ tình tứ nữ mỹ mạo các đại lao cũng là khẽ giật mình. Bọn hắn rất ít chú ý phi thăng cấp chiến đấu. Chỉ có số ít mấy vị từng chú ý phi thăng cấp bảng xếp hạng chi chiến, đại bộ phận cũng chỉ là nhìn Lâm Thâm cùng cờ Dị tỉn núi quyết, cũng không biết Lâm Thâm còn có hành khúc năng lực thiên phú ác thiên xuân cũng là nhìn trận mắt hốt mồm, gặp qua đánh nhau đái đả tay, chưa thấy qua đánh nhau còn có mang dàn nhạc trợ hứng. Ngươi thật đúng là đừng nói, bốn cái mỹ nữ tạo thành dàn nhạc chính xác rất đẹp mắt, lớn như vậy bị câu nói tại trong miệng các nàng hát đi ra, vậy mà không khiến người ta cảm giác có nhiều như vậy thu tục đi ổn nếu là sinh tử quyết đấu, vậy ta sẽ không khách khí. Lâm Thâm trực tiếp một cái lướt sóng ba kích liên tục đánh tới. Nhưng mà lướt sóng ba kích liên tục tại ban nhạc hành khúc ra chỉ, sức mạnh bùng ra cũng không phải là trước đây lướt sóng ba kích liên tục đơn giản như vậy. địa ổ tâm niệm khéi động, ngàn vạn chân ai dường như tinh hà đồng dạng xung kích hướng lâm thâm, hắn một chiêu này đem lâm thâm lướt sóng ngũ liên kích đều cho bạo điệu, vốn cho là đối đầu ba kích liên tục chắc chắn không có vấn đề. chương 615, đa tạ. chương 615, đa tạ. thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền xảy ra vấn đề, địa ổ coi thường giàn nhạc ra chỉ cho lâm thâm cường độ, tầm thường phi thăng giả la hét thành kỳ thực cho lâm thâm ra chỉ cường độ cũng cứng mạnh, nhân số nhiều mới có thể để tăng cường biên độ biến rất lớn. thế nhưng là bình thường tình huống phía dưới nếu có phối hợp tâm hệ sức mạnh, hiệu quả kia cũng không phải là nhân số bao nhiêu đơn giản như vậy. giống như vệ vũ phu lợi dụng vấn tâm ngọ phối hợp tiết tấu cùng hành khúc, liền có thể cho lâm thâm mang đến không nhỏ gia trì. vấn tâm ngọ cùng lão vệ vẫn chỉ là phi thăng cấp, thú hồ lão vệ còn không có chân chính âm hệ sức mạnh. dạ tinh tứ nữ có thể tất cả đều là nhất bản cấp tâm hệ cường giả, lại thêm các nàng mệnh cơ toàn bộ đều là nhạc khí, các nàng nhạc đệm cùng tiếng ca, có khả năng sinh ra hành khúc gia trị so với lão vệ mạnh hơn nhiều. lâm thâm cái này một cái lướt sóng tam liên quyền tại hành khúc gia trị giống như tầng tầng thao thiên cự lãng đồng dạng lại đem tinh hà bạo sông trần ai cuốn ngược lấy vô về phía điểu sức mạnh kinh khủng kia đơn giản giống như là đất đá trôi đem hết thể đều cuốn lấy tiến lên địa ổ thần sắc lập tức động lại hắn có thể khống chế trong không gian trần ai hóa thành mệnh cơ không tệ thế nhưng cũng là có nhất định phạm vi dù sao hắn chỉ là một cái phi thăng cấp phạm vi năng lực vẫn tương đối có hạn nếu là hắn có thể tấn thăng bất hủ nói không chừng thật sự có thể khống chế ngôi sao để trời bây giờ đi hắn có thể khống chế trần ai không thể vượt qua nhất định hà độ bất quá đây cũng không phải là vấn đề điểu thần sắc bất động đấm ra một quyền quyền lực lăn lộn tuyết cầu hướng về kia thao thiên tự lãng đón chỉ là một quyền đánh ra, hiệu quả cũng không có địa ổ trong tưởng tượng tốt như vậy. Trên người hắn hiệu quả tiêu cực để cho bản thân hắn thuộc tính cùng kỹ năng vi lực giảm nhiều. Một quyền này lăn lên tuyệt cầu, cũng không có như theo dự liệu mạnh như vậy. Quyền lực cũng không có khả năng ngăn cản quyền lãng, bị quyền lãng vỡ nát, cuốn lấy cùng một chỗ chụp về phía địa ổ. Địa ổ ánh mắt ngưng lại, trên thân nở rộ như thần linh tầm thường thần bí quang hoa, trên trán xuất hiện một điểm thánh quang. Thánh quang kia bày ra, tựa như một cái thần quang thánh nhãn đồng dạng, nhìn chằm chằm quyền lãng toát ra một vệt sáng. quyền lãng bị cái kia thánh nhãn thần quang đánh nát, quan chiến các đại cũng thở. Dio không hổ là trời sinh nhất bản, lấy phi thăng giả chi thân cũng có thể phóng thích thuộc tính sức mạnh, thế gian cũng tiếp cận một người. Thế nhưng là không có chờ bọn hắn cảm thán kết thúc đâu, liền thấy Lâm Thâm song quyền huy động liên tục, đánh ra một cái lại một cái đạp lãng quyền. Quyền lãng trọng trọng vén, tựa như vô cùng vô tận biển động giống như nhào về phía Dio. Có niết Bản cấp giàn nhạc gia trì, Lâm Thâm sức mạnh bị phóng đại không chỉ một hai lần, mà là gấp mấy lần. Mỗi một cái đạp lãng quyền sức mạnh thuộc tính cũng đã phá ngàn, thậm chí có thể cùng niết bàn cấp sức mạnh thuộc tính cùng so sánh. Dio chính xác mạnh vô địch, thánh nhãn thần quang không ngừng mà phá hủy Lâm Thâm quyền lãng nhưng cũng chỉ làm mà thôi như thế, hắn sử dụng trấn ai mệnh cơ muốn công kích Lâm Thầm, lại đều bị từng lớp từng lớp kinh khủng quyền lãng cho cuốn trở về đây chính là tuyệt đối lực lượng áp chế, nếu như không phải nắm giữ thánh nhãn thần quang, Đi Ổ tại dạng này thực lực áp chế xuống, cũng không có một chút biện pháp. Một đám đại lão nhìn xem kinh khủng quyền lãng trên không trung tàn phá bừa bãi, chân chính biển cả sóng lớn cũng không có khủng bố như vậy, đánh đỉ Ổ chỉ có thể lấy thánh nhãn thần quang ứng đối, năng lực khắc căn bản là không được tác dụng. Thế nhưng là thánh nhãn thần quang là cực kỳ tiêu hao năng lượng, Đi Ổ cũng không khả năng một mực sử dụng. Mà Lâm Thầm quyền lãng lại giống như là không cần tiền cuồng bạo đánh tới. Cơ hội là không thể chiến thắng Đi vậy mà xuất hiện vẻ mệt mỏi, thánh nhãn thần quang dần dần bắt đầu trở nên yếu đi vô sỉ, đây coi là cái gì quyết đấu? Rõ ràng chính là cái kia bốn cái nữ nhân cho hắn gia chỉ quá mạnh, bằng không hắn căn bản không phải Đi đối thủ. Người này quả nhiên là rào hoạt cực điểm, dùng tự thân cùng sủng vật kỹ năng suy yếu Đi lại dùng cái giàn nhạc cho mình gia trì lực lượng tương đại, cứ kéo dài tình huống như thế, đừng nói là Đi đổi một cái niết bàn ra đi, chỉ sợ cũng một dạng chỉ có thể bị đè lên đánh. Lâm Thâm dùng sủng vật đã coi như là phạm quy, lại còn mang dàn nhạc, đó căn bản không phải quyết đấu, đây là lấy nhiều khi ít. Các đại lão mỗi một cái đều là lòng đầy cam phẫn, nhưng mà trong lòng cũng là có chút giật mình. Gian nhạc cho Lâm Thâm gia trì, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, lại có thể để cho Lâm Thâm sức mạnh to lớn đến có thể cùng nhất Bàn giả sánh ngang trình độ. Nếu như đối thủ của hắn không phải đi ô đổi bất kỳ một cái nào phi thăng giả, chỉ sợ cũng đã nuốt hận tại chỗ. Dù cho là đi ồ cũng vô lực xông phá Lâm Thâm giống như biển cả một dạng quyền lãng, thánh nhãn thần quang càng ngày càng yếu, lần nữa bắn về phía quyền lãng thời điểm, cơ thể của đi cư nhiên bị chấn lui về sau một bước đi Cư nhiên bị đẩy lui ác thiên xuân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn cho rằng Lâm Thâm sẽ sử dụng gậy ông đập lưng ông khắt chế đi ổ không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy chiến đấu, toàn trình chính, chính diện cứng rắn, đánh đi ổ không có trả tay chi lực, loại trang diện này Ác Tiên Xuân căn bản chưa từng gặp qua, liền nghĩ đều chưa từng suy nghĩ dựa vào ngoại lực. Thì ra cũng có thể mạnh như vậy, Ác Tiên Xuân nhìn xem ra sức biểu diễn giả tinh từ nữ, tựa như đột nhiên đốn nộ. Thực lực của bản thân tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng ngoại lực đồng dạng là trọng yếu nhân tố, nếu như Lâm Thâm kèm theo dàn nhạc lại mạnh một chút, nói không chừng liền có thể nghiền ép ổ sức mạnh của một người trung quy là có hạn. Vẫn là nhiều người sức mạnh lớn a. Ta Ác Long tộc chính là tộc nhân có ít nếu như chúng ta ác long tộc tộc nhân nhiều một ít, khẳng định so với tình cảnh hiện tại mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có khả năng tranh đoạt vũ trụ đệ nhất chủng tộc bảo toàn. coi như ta luyện trở thành gậy ông đập lưng ông, cũng bất quá chính là thực lực bản thân mạnh một chút, không được tác dụng quá lớn. nhưng mà nếu như ta có thể sinh một ngàn cái ác long bảo bảo, một ngàn cái ác long bảo bảo sau khi lớn lên, mỗi người tái sinh một ngàn cái ác long bảo bảo, luôn luôn tôn sùng cá nhân võ lực ác thiên xuân, hình thái ý thức đang lặng lẽ phát sinh chuyển biến, đi ốm nhanh chóng lùi về phía sau, thối lui ra khỏi quyền lãng phạm vi bên ngoài, hắn vài lần thử nghiệm muốn đột phá lâm thâm quyền lãng tiến lên thế nhưng là kết quả cuối cùng đều là thất bại, bản thân hắn bị suy yếu thật lợi hại, giàn nhạc cho Lâm Thâm gia chỉ lại quá mạnh, mặc hắn kỹ pháp dù thế nào mạnh, cũng căn bản không phá được Lâm Thâm quyền lãng. Nguyên bản còn muốn lấy Lâm Thâm không cách nào thời gian dài kiên trì dạng này quyền lãng, thế nhưng là chính hắn đều gần như không đi, Lâm Thâm quyền lãng uy thế cũng không giảm phản tăng, cái này khiến ổ đã triệt để mất đi thủ thắng hy vọng. tái chiến tiếp đã không có ý nghĩa, ổ thối lui ra khỏi vòng chiến, thần sắc phức tạp nhìn xem Lâm Thâm ta thua, ổ thở dài một hơi, hắn thừa nhận mình thua, thế nhưng lại cảm giác thua rất bị khuất. Hắn rõ ràng có năng lực chứng minh chính mình so Lâm Thâm mạnh, thế nhưng là ở đó ban nhạc ra chỉ, một mình hắn năng lực lại mạnh cũng không có gì dùng. Mặc dù có chút khước phục, thế nhưng là Diệu vẫn là nhận. Giống như Lâm Thâm ngay từ đầu hỏi, có phải hay không bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng sinh tử quyết đấu? Nếu là sinh tử quyết đấu, đương nhiên muốn lấy sống sót làm mục đích, vô luận Lâm Thâm dùng thủ đoạn gì đều là cần phải. Điểm này Diệu đi là nhận. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại biệt khuất khó chịu, từ hắn xuất sinh đến nay, liền không có như thế biệt khuất qua. Trong tay Lâm Thâm quạt xếp một ngón tay, dạ tinh tứ nữ tiếng ca cùng nhạc đệm ngừng lại đá tạ Lâm Thâm tâm tình vui vẻ. Chương 616, Biến dị lôi điện quân bằng. Chương 616, Biến dị lôi điện quân bằng. Lâm Thâm Tâm tính tốt, quan chiến các đại lao trong nội tâm lại cùng Đế Ách một dạng, cũng là biệt khuất khó chịu. Tại trí cao tộc địa bàn, vậy mà để cho một cái ngoại tộc lấy nhiều đánh ít đánh bại đi ồ đúng, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thâm chính là lấy nhiều đánh ít, không có giản nhạc tứ nữ hành khúc gia trì, coi như hắn nắm giữ những cái kia suy yếu kỹ năng, cũng không khả năng là đi ồ đối thủ. Hiện tại bọn hắn đột nhiên cảm thấy, còn không bằng vừa rồi Lâm Thâm báo tố diễn kỹ thời điểm, cứ như vậy để cho hắn đi nữa nha khi đó để cho hắn đi, ít nhất đi ổ vô địch danh tiếng không tổn hao gì. Như bây giờ chỉ vua, không chỉ là đi ổ biệt khuất, tất cả mọi người bọn họ đều như thế đi theo biệt khuất, lớp vải lót mặt mũi mất giáo, nhưng là lại nói không nên lời cái gì không được, không thể để cho hắn cứ đi như thế, cái này căn bản liền không phải quyết đấu, kết quả này không tính. Có một cái đại lao tức giận vỗ bàn đứng dậy, nhìn về phía lầu nhưng nói nói, ngươi là đi ổ sư phụ, ngươi nói thế nào? Ngươi trẻ tuổi, bị chút ngăn trở cũng không phải chuyện xấu, trước đó đi quá thuận, bại một hồi cũng tốt. Lâu nhiên bình tĩnh nói. Trong nội tâm nàng chính xác cũng nghĩ như vậy, Đi ồ trước đó chính xác quá thuận, bây giờ bị chút ngăn trở, dù sao cũng tốt hơn hắn về sau tại chính thức sinh tử chi chiến bên trong thiệt tỏi lớn. Hôm nay Lâm Thâm cho Đi ồ lên hai khóa, Lâu nhiên chẳng những không có cảm thấy Lâm Thâm là trộm gian dùng mạnh lưới, tương phản nàng vẫn rất cảm tạ Lâm Thâm có thể cho Đi ồ bổ túc cái này hai khóa. Lâu nhiên đều nói như vậy, những thứ khác đại lao cũng không thể nói gì hơn, huống hồ đây là Đi ồ cùng Lâm Thâm một trận chiến, bọn hắn cũng chính xác không xen tay vào được. Cao thượng học viện có cao thượng quy củ của học viện, bọn hắn không có khả năng đi khi dễ một nho nhỏ phi thân cấp, coi như bọn hắn nghĩ Quy củ cũng không cho phép bọn hắn như vậy đi làm, huống chi Lâm Thâm cũng không phải thông thường phi thăng giả, hắn chuyến này còn đại biểu cho thiên nhân tộc không được, đây không tính là, rõ ràng nói xong rồi là quyết đấu, ngươi để cho dạ tinh tỷ tỷ các nàng giúp ngươi, đây chính là lấy nhiều khi ít, căn bản cũng không phải là một trọi một quyết đấu. Một thanh âm nói ra tiếng lòng của bọn họ. Người nói chuyện lại là trên hải đảo quan chiến Thiên Vân Hương. Vốn cho là sẽ thấy Đi đánh bại Lâm Thâm, hiện ra vô thượng thần uy biểu diễn. Kết quả lại chỉ có thể nhìn đến Đi ủy khuất vua, Thiên Vân Hương cảm động lây, tựa như là nàng bị ủy khuất đồng dạng, đứng ra xúc động phẫn nộ mà vì Đi lên tiếng. Lâm Thâm đã không cảm thấy kinh ngạc, não tàn thiếu nữ sẽ có phát biểu như vậy, hắn không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Nếu như là tại chính thức trên chiến trường, loại người này hẳn là sẽ bị thống soái trực tiếp chém xuống đầu thế cờ. Bất quá ở đây không phải chiến trường, Thiên Vân Hương cũng không phải là loại người, Thiên Nhân Tộc ra một cái như thế não tàn đế tử, đó là Thiên Nhân Tộc cùng Thiên Thuật đế truyện, cùng hắn lại không có quan hệ thế nào, hắn mới sẽ không thay Thiên Nhân Tộc phiền não đâu ngọc bài cải danh tự truyện, về sau lại phiền bánh ngươi. Chúng ta cáo từ trước. Lâm Thâm căn bản muốn không để ý tới Thiên Vận Hương, chuẩn bị muốn chuyển tống rời đi Lâm Thâm, ta đang nói chuyện với ngươi đâu, ngươi không có nghe sao? Thiên Vân Hương khí hô hô ngăn cản Lâm Thâm Vân Hương đế tử, ngươi muốn thế nào đâu? Nhất định phải ta chết ở đi ổ trong tay ngươi mới hài lòng không? Nếu là như vậy, ngươi đi hướng đế bên trên chờ lệnh a, chỉ cần đế câu nói trước, không cần đi ổ độc thủ, chúng ta đem đầu chặt đi xuống đưa cho hắn. Lâm Thâm ánh mắt lạnh lùng nhìn về Thiên Vân Hương nói ta, ta không phải là ý tứ kia. Thiên Vân Hương có chút bị Lâm Thâm khí thế hù dọa, ánh mắt vậy mà theo bản năng chớp tránh, không dám cùng Lâm Thâm mắt đối mắt vậy là ngươi có ý tứ gì? Lâm Thâm lạnh giọng hỏi ta, ta chỉ là muốn nhờ ngươi cùng đi ổ công bình một trận chiến. Thiên Vân Hương tự hồ cảm thấy chính mình cư nhiên bị Lâm Thâm Hủ đến là một loại xỉ nhục, có chút thẹn quá thành giận nói: "Chúng ta Thiên nhân tộc thắng cũng muốn thắng đường đường chính chính, làm sao có thể sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn, như thế căn bản không phải anh hùng làm. Ta lúc nào nói qua ta là anh hùng?" Lâm Thâm nhàn nhạt hỏi lại ngươi. Thiên Vân Hương lập tức bị nuốt một câu cũng không nói được Vân Hương đế tử, cảm tạ ngươi vì ta bên vực lẽ phải, bất quá ta đã thua, đây là không thể tranh cãi sự thật. Đi ố mở miệng nói đạo ngươi không có bại, ngươi chỉ là quá bất đắc chí. Thiên Vân Hương nói thua chính là thua, cùng khác bất cứ chuyện gì không quan hệ. Di O nói xong nhìn về phía Lâm Thâm, trịnh trọng nói: Lần này là ta thua rồi, nhưng mà lần tiếp theo ta sẽ thắng nữa tới. Hy vọng lần sau gặp lại đến ngươi thời điểm, ngươi lại so với bây giờ càng cường đại hơn. Nói xong, Di O liền chuẩn bị muốn đem Lâm Thâm bọn hắn đưa ra Thiên Đảo Tinh đột Nhiên. Trong biển rộng gợn sóng ngập trời, có một cái quái vật khổng lồ tự đại trong biển tựa như một chiếc vũ trụ cự hạm giống như phá sóng mà ra, bay về phía bầu trời. Cái kia to lớn thân thể ở trên bầu trời, tựa như muốn đem toàn bộ bầu trời đều cho che khuất tựa như, đảo nhỏ cùng hải vực phụ cận đều bao phủ ở dưới bóng ở. Càng kinh khủng hơn là cái kia cự vật trên thân còn quấn quanh lấy màu xanh lam lôi điện trên người nó lôi điện không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán trong lúc nhất thời giữa thiên địa khắp nơi đều là giống như mạng nhện lóe lên màu xanh lam lôi điện đó là biến dị lôi điện côn bằng quan chiến các đại lao sắc mặt cũng vì đó đại biến trước mắt hình ảnh lập tức cắt ra hình chiếu không còn tín hiệu lâu mặc dù hình lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa sau khi phản ứng đông đảo đại lao đều rối rít biến mất không thấy gì nữa xông về thiên đảo tinh truyền tống trận biến dị lôi điện côn bằng là thiên đảo tinh đặc liệu sinh vật hơn nữa còn không là bình thường niết bàn sinh vật lôi điện côn bằng vào nước vì côn thượng thiên vì bằng người cực lớn vô song Hơn nữa nắm giữ vô cực âm dương lôi điện chi lực, vô cực âm dương lôi điện nắm giữ thôn vệ hủy diệt vạn vật tuệ tính. Nếu bị vô cực âm dương lôi điện đánh chúng, cơ thể liền sẽ hoàn toàn sử dụng năng lực phản kháng. Nếu là niết bản cấp, có lẽ còn có thể lợi dụng nhất bản chi lực ngăn cản một chút vô cực âm dương lôi điện. Thế nhưng cũng phải là nắm giữ đỉnh cấp nhất bản thuộc tính nhất bản giả. Tầm thường nhất bản giả cho dù nắm giữ niết bản chi lực, chạm tới vô cực âm dương lôi điện cũng giống vậy sẽ mất đi năng lực phản kháng. Trước đây vì thanh trừ một cái lôi điện cân bằng, chết mấy cái niết bản giả, vậy vẫn là dưới tình huống mười mấy cái niết bản giả vây công. Hơn nữa vậy vẫn là một cái không có biến dị lôi điện cân bằng. Bọn hắn mới vừa nhìn thấy biến dị lôi điện côn bằng, so trước đó bị học viện thanh trừ hết cái kia lôi điện côn bằng còn kinh khủng hơn hơn, đi ổ thiên vân hương cùng Lâm Thâm bọn hắn nếu là có sơ suất gì, Thiên nhân tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên nhân tộc lựa giận chỉ là phụ, bọn hắn không thể nhất tiếp nhận, vẫn là đi ổ xảy ra vấn đề. Theo biến dị lôi điện côn bằng xuất hiện, giữa thiên địa khắp nơi đều là toán loạn lôi điện, Lâm Thâm trước tiên liền gáo thét lớn để cho đám người nhanh truyền tống ra ngoài. Thế nhưng là muốn khởi động đồng hồ truyền thừa trang bị thời điểm, lại phát hiện vậy mà không có tác dụng. Mắt thấy đầy trời lôi điện bao phủ mà đến, Đi như thần linh đồng dạng nở rộ lóa mắt quang huy cùng trời giằng co, trong phủ cận ngàn mét bụi trần như ngôi sao lấp loé, hướng về trong tay của hắn tụ tập mà đi. Chương 617. Chỉ Thiên. Chương 617. Chỉ Thiên. Vô số tinh quang một dạng bụi trần ngưng tụ vào Đi ồ trên bàn tay, giống như một thanh cực lớn kiếm ánh sáng, theo Đi ồ vung tay nâng lên một chút, hướng lên bầu trời bên trong cực lớn sinh vật phi đâm mà đi. Theo kiếm ánh sáng phi thăng, bốn phía xuất hiện càng nhiều tinh quang, đều bị hấp thụ tại kiếm ánh sáng phía trên, lệnh cái tiếp kiếm ánh sáng càng lúc càng lớn, khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Cái thân sinh vật cơ thể giống như ưng giống như điêu, lại cực lớn khó có thể tưởng tượng. Song trảo đen nhánh như sắt, trên người lông vũ lại hoang ánh trắng như tuyết. Trên thân nở rộ màu xanh lam lôi điện không ngừng lấp lóe, trải rộng toàn bộ bầu trời. Tại kiếm ánh sáng bay lên không đâm về chim khổng lồ trong nấy mắt, trong hư không lóe lên màu xanh lam lôi điện vô căn cứ mà sinh, đánh vào kiếm ánh sáng phía trên. Kiếm ánh sáng liền tựa như là một cây cực lớn cột thu lôi tựa như, nguyên bản trên bầu trời không có phương hướng tàn phá bừa bãi ngang dọc lôi điện, từ bất đồng phương hướng đều bổ vào kiếm ánh sáng phía trên. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa vô số lôi điện đều bị dẫn hướng kiếm ánh sáng, bui trần tụ tập mà thành kiếm ánh sáng bị màu xanh lam lôi điện một bộ, tất cả bụi trần đều giống như chạm vào điện, trên không trung đứng im bất động, hoàn toàn không động đậy. Tiếp đó lâm thâm bọn người liền thấy vô số bụi trần đã mất đi tia sáng, tiếp đó trong nháy mắt bị điện giật trở thành đen xám, giống như là bụi núi lửa bay xuống số dưới. Dạ Không, Dạ Vân, trong đêm, Dạ Tinh tứ nữ lập tức triệu hoán ra chính mình mệnh cơ, trực tiếp lệnh mệnh cơ bay lên trời. Giá đỡ chống chính mình gõ, guitar cùng bật cũng không chỉ dây cùng tự động, bàn phím cũng chập trùng lên xuống, diễn tấu lên, kỳ dị âm nhạc, quỷ dị sóng âm sức mạnh cũng theo đó dạo rượi lên, muốn cùng cái kia quỷ dị cự điệu chống lại ầm thế nhưng là trên bầu trời một cái tiếng sấm vang lên bốn người âm vực sức mạnh cư nhiên bị trực tiếp đánh sơ xác âm thanh gần như không thể ngửi cái tiếp theo nháy mắt bốn mệnh cơ đưa tới lôi điện thanh sắc lôi điện đánh vào mệnh cơ phía trên bốn cái mệnh cơ lập tức bị hút ở trên không trên thân lôi điện cuồn quan quanh, vô luận dạng tinh tứ nữ như thế nào không chế bọn chúng đều khó mà khiến cho động tĩnh một chút trong ngay mắt bị lôi điện hút lại mệnh cơ phía trên đều bước lên gói đen đã có chỗ xuất hiện cháy đen mắt thấy liền bị hủy đi tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến bàn cấp dạng không bốn người đều khó mà ngăn cản cái kia chim khổng lồ công kích ai còn có thể chống đỡ được cự điểm công kích đám người không muốn ngồi chờ chết đều rối rít tế ra linh cơ bọn hắn không dám dùng chính mình mệnh cơ chỉ sợ cùng đuổi trần mệnh cơ nhặt khí mệnh cơ một dạng bị lôi điện trực tiếp phá hủy sự thật cũng chính xác như bọn hắn suy nghĩ linh cơ vừa mới bay đến trên không liền hấp dẫn tới vô căn cứ mà thành máu xanh lam lôi điện vô số lôi điện vô căn cứ mà sinh bọn hắn phi thăng cấp linh cơ chỉ là trong nháy mắt liền bị lôi điện kích cháy đen hóa thành bụi phiêu tán đến trên không đĩa ổi trên người thánh khiết quang huy càng thêm lập lòe mi tâm xuất hiện lần nữa cái kia thần quang thánh nhãn thần quang thánh nhãn bên trong bắn ra chung sáng xuyên qua trọng trọng lôi điện, thế nhưng lại vẫn không có có thể đến cái kia chim khổng lồ trước mặt, liền bị lôi điện đánh át. gặp đi ổ cũng ngăn không được quái điều kia lôi điện, mà thanh sắc lôi điện kèm theo quái điều mà sinh, giữa thiên địa tàn phá bừa bãi, tựa như lôi điện lồng giam đồng dạng, tất cả mọi người đều cảm giác không rét mà run, chỉ sợ bọn họ lập tức liền muốn bị cái kia lôi điện bao phủ lại chúng ta mau chạy đi. Thiên vân Hương nơi nào trải qua chuyện như vậy, đã là hoa cho thảm biến, cơ thể không ngừng run rẩy không trốn thoát được, đó là lôi điện cân bằng, tốc độ có thể sương đồng cấp chi quan, đừng nói chúng ta chỉ là phi thăng giả, dù cho đồng dạng là nhất giả tốc độ của chúng ta cũng không khả năng nhanh hơn nó. Chúng ta bây giờ sở dĩ còn chưa chết, chỉ là bởi vì nó còn không có muốn giết chết chúng ta. Tại cùng chúng ta chơi trò chơi mèo vẫn chuột. Dio ấy nay nói là ta hại các ngươi. Vốn cho rằng lôi điện côn bằng cũng sớm đã diệt tuyệt, không nghĩ tới vẫn còn có một cái. Thoạt nhìn vẫn là biến dị sinh vật. Dio lời vừa nói ra, Thiên Vân Hương càng thêm tuyệt vọng. Ngay cả Dio đều nói bất lực. Vậy bọn hắn lần này còn không phải chết chắc giả không? Ca lên. Lâm Thâm không để ý đến Thiên Vân Hương tâm tình, hắn nhất định phải tại lôi điện côn bằng lôi điện rơi xuống phía trước, đem cái đồ chơi này cho đuổi đi. Bằng không bọn hắn hôm nay cũng phải chết ở ở đây. Dạ không tứ nữ thần sắc cổ quái, toàn lực của các nàng nhất kích đều bị lôi điện côn bằng tùy ý nắm, mắt thấy mệnh cơ đều muốn bị hủy. Lâm Thâm một cái phi thăng giả, cho dù có mạnh đi nữa gia chỉ, cũng không khả năng mạnh đến có thể cùng lôi điện côn bằng chống lại trình độ. Hung chi bây giờ các nàng nhạc khí bị lôi điện hút lại, căn bản không có cách nào chuyển động, cũng không cách nào nhạc đệm, chỉ có thể dùng âm vực tiếng ca cho Lâm Thâm gia chỉ, hiệu quả so trước đó kém rất nhiều. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, các nàng cũng không có biện pháp gì, phản xạ có điều kiện tính chất nghe theo Lâm Thâm mệnh lệnh, hát lên hành khúc chỉ là một thanh âm so với các nàng âm thanh càng thêm hùng hồn cao, còn kèm theo đường đường đánh thanh âm. Tứ nữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vệ vũ phu một thân trắng hắn tại trong gió lốc bay phất phới, trong tay bưng một cái mõ, đập hành khúc tiết tấu. Đồng thời lên tiếng hô to hành khúc đã dung nhập vào tứ nữ thực chất ở bên trong âm nhạc tiết tấu, để các nàng theo bản năng cùng vang lấy vệ vũ phu cùng một chỗ lớn tiếng hát Âu Dương Ngọc đô chống đỡ dùm Ngọc. Trong miệng khẽ đọc lấy hành khúc, đi tới sau lưng Lâm Thâm, đem Ngọc cốt yêu dùm chống tại Lâm Thâm đỉnh đầu. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại gần từng chữ kiên định hữu lực. Cái này lôi điện nếu là rơi xuống. Hắn liền dùng cái này ngọc cốt yêu dù hút đi lôi điện, vì Lâm Thâm ngăn lại đợt thứ nhất công kích, để cho Lâm Thâm có thể toàn tâm toàn lực phóng thích lực lượng của hắn. Lâm Thâm đứng tại dưới ô dù, ánh mắt ngưng thị trên bầu trời bởi vì quá khổng lồ, mà khó mà nhìn trộm toàn cảnh quái điểu. Trên người Huy hoàng quang huy càng thêm rực rỡ, kỹ năng toàn bộ triển khai, Lâm Thâm chậm rãi nâng lên một cái tay, ngón tay như thường, nhắm ngay trên không quái điểu, muốn trước tiên dùng một cái giữa ngón tay cắt thăm giò sâu cạn, nếu là có thể xuyên qua lôi điện, vậy hắn một kích sau liền cùng lịch mệnh giả hợp thể, phát ra một kích mạnh nhất, công kích quái điểu kia về vị nhìn xem Lâm Thâm đứng tại dưới ô dù nhấc tay chỉ hướng phía chân trời, Diệu cũng đi theo chậm rãi hát lên hành khúc. Mặc dù không biết Lâm Thâm một kích này đến cùng có hữu dụng hay không, nhưng mà có thể cho Lâm Thâm tham gia một điểm sức mạnh, liền có thể để cho hắn nhiều một phần khả năng. Có lẽ là nhận lấy đám người lây nhiễm, Thiên Vân Hương cũng đi theo hát lên hành khúc, âm thanh có chút phát run. Lâm Thâm ngón tay phía chân trời, đang chuẩn bị muốn phát động giữa ngón tay các, xem có thể hay không dùng Ngụy Phân ly Pháp cùng Ngụy Quả Cầu Tuyết Thủ Pháp trực tiếp xuyên qua lôi điện. Nhưng vào lúc này, trong hành trang tử từ trong hành trang bỏ lên, bỏ tới Lâm Thâm trên bờ vai. Nhìn lên bầu trời bên trong quái điểu, phát ra một tiếng tiêu khẽ. Bởi vì Âu Dương Ngọc Đô liền đứng tại sau lưng Lâm Thâm che dù, đứng tại Liết Hậu Phương đi ổ cùng Tiên Vân Hương, cũng không có nhìn thấy leo đến Lâm Thâm trên bả vài mập tử. Tại cái này lôi điện anh minh phía dưới, bọn hắn cũng không có nghe được mập tử kêu khẽ âm thanh. Chỉ thấy được Lâm Thâm năng chỉ hướng thiên, nhắm ngay trên bầu trời quái điểu thời điểm, quái điểu kia đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, tiếp đó hai cánh nhấc lên ngập trời cuồn phòng, cơ thể trong nháy mắt xông thẳng vần tiêu mà lên, trong chốc lát không trong mây tiêu bên trong, đầy trời lôi điện cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chương 618. Lùi quân bằng Chương 618, lùi quân bằng. Lôi điện côn bằng đến nhanh, đi cũng nhanh, quả nhiên là tới lui như gió, vỗ cánh nháy mắt chín vạn giảm, Chỉ là trong nháy mắt, lôi điện côn bằng liền vọt ra khỏi tầng khí quyển, biến mất ở bên trong hư không, đẩy trời lôi điện tất cả đều theo nó rời đi mà tiêu thất. Lâm Thâm giật mình ở chỗ đó, hắn đều đã chuẩn bị muốn liều chết đánh một trận, kết quả cái kia lôi điện côn bằng vậy mà liền đi như vậy. Người khác có thể không biết vì cái gì, nhưng mà trong lòng Lâm Thâm lại rất rõ ràng, cái kia lôi điện côn bằng rõ ràng là tại mập tử một tiếng kêu khe sau mới đột nhiên rời đi, hắn giữa ngón tay cắt căn bản là vô dụng đâu. Hắn là cho là như vậy thế nhưng là đi ổ cùng Thiên Vân Hương bọn người nhưng lại không biết nguyên nhân theo bọn hắn nghĩ Lâm Thâm chỉ là dùng ngón tay chỉ chỉ trên bầu trời lôi điện côn bằng cái kia lôi điện côn bằng giống như là chim sợ cảnh cong giống như trực tiếp dọa chạy đến ngoài chín tầng mây. đi ổ thân sắc phức tạp nhìn xem Lâm Thâm ánh mắt có chút cổ quái Thiên Vân Hương cũng là kinh ngạc nhìn Lâm Thâm cảm giác trong mắt Lâm Thâm tựa như cùng lúc trước có chút không giống nàng cũng không biết có cái gì không đồng dạng chẳng qua là cảm thấy giống như Thoạt nhìn không có như vậy chán ghét cảm giác da không tưới nước nhưng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi các nàng mệnh cơ đều bị thu trở về mặc dù tổn thương nghiêm trọng Nhưng mà cũng may thu hồi lại tương đối kịp thời, cũng không có bị phá hủy, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, còn có thể khôi phục như cũ. Các nàng cũng giống như Thiên Vân Hương, cho là lôi điện côn bằng là bị lâm thâm một ngón tay hù dọa, trong lòng càng là cảm giác khó có thể tin. Thế nhưng là sự thật đặt tại trước mắt, lâm thâm chỉ là chỉ bầu trời một cái, lôi điện côn bằng liền bị sợ chạy, đơn giản giống như là thần thích. Lúc này các nàng đột nhiên có loại ý nghĩ, các nàng tựa hồ chính là vì lâm thâm mà thành. Có các nàng vì lâm thâm hát lên hành khúc. Lâm Thâm lại có thể mạnh đến loại trình độ này, vậy các nàng về sau chỉ cần đi theo Lâm Thâm, đợi các nàng cùng Lâm Thâm đều có thể tấn thăng bất hủ thời điểm. Trong vũ trụ này còn có ai có thể là bọn hắn đối thủ đâu? Các nàng cần dựa dẫm Lâm Thâm tại trong vũ trụ sinh tồn, Lâm Thâm cũng đồng dạng cần các nàng hành khúc phụ trợ. Các nàng cảm thấy không có so quan hệ như vậy càng thêm kiên cố. Chỉ cần các nàng không sinh ra dị tâm, Lâm Thâm hẳn sẽ không từ bỏ các nàng. Dù sao Lâm Thâm đi đâu tìm các nàng dạng này có thể cùng hành khúc phù hợp người đâu? Các nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, sợ quá chạy mất biến dị lôi điện côn bằng. căn bản không phải Lâm Thâm sức mạnh, cũng cùng các nàng hành khúc không có quan hệ gì mà là bây giờ còn đứng tại Lâm Thâm trên bả vai Mập Tử làm đứng tại Lâm Thâm sau lưng Âu Dương Ngọc Đô, đưa tay nâng lên Mập Tử, đem nó thả lại trong ba lô, lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra đi ra, chỉ lưu lại Lâm Thâm một người đứng ở nơi đó hưởng thụ đám người chú mục lễ. Vệ Vũ Phu trên người trắng hắn tiêu thất, Vân Tâm mọi cũng thu vào đám người đều mang tâm tư, đều tại nhìn Lâm Thâm thời điểm, đột nhiên nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh chuyển đến bên trên cái đảo. Thứ nhất đi vào là lâu Nhiên, tiếp đó chính là trong học viện các vị đại lão. Bọn hắn sau khi đi bảo, cũng đã làm xong muốn trước tiên đánh chết biến dị lôi điện côn bằng chuẩn bị, thế nhưng lại phát hiện vạn dặm trời trong không mây. Nơi nào còn có biến dị lôi điện côn bằng cái bóng. Nhìn thấy đi Âu bọn hắn đều em đẹp, cũng không có nhân viên thương vong, Đông đảo đại lão cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Biến dị lôi điện côn bằng thực sự quá kinh khủng, không phải bình thường phi thăng cùng nhất bản có thể so sánh. Nếu là đi Âu có thể trở lại nhất bản, như vậy đối phó một cái biến dị lôi điện côn bằng có lẽ còn là có thể. Đáng tiếc hắn bây giờ còn chỉ là phi thăng cấp, chỉ sợ cũng khó là lôi điện côn bằng đối thủ. Bây giờ không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Đì không có việc gì, Lâm Thâm cùng Thiên Vân Hương cũng không có việc gì, Chỉ Cao Tộc cùng Thiên Nhân Tộc có thể tiếp tục bình an vô sự chỉ là bọn hắn nghi ngờ trong lòng, đi bọn hắn đến cùng là thế nào đánh lui biến dị lôi điện côn bằng đi ổ ngươi không sao chứ? Lâu Nhiên đánh giá đi ổ hỏi ta không sao. Đi ô lắc đầu cấp ngươi như thế nào đánh lui lôi điện côn bằng? Lâu Nhiên lại tiếp tục hỏi Đông đảo Đại lão đều nhìn về đi ổ cái này cũng là bọn hắn cấp thiết muốn phải biết vấn đề ta cũng không có làm gì, là Lâm Thâm một ngón tay đem lôi điện côn bằng giở chạy. Đi đúng sự thật nói, chỉ là hắn lời nói thật, lại làm cho Lâu Nhiên bọn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng khó mà tin được đi ổ lời nói nói kỹ càng một chút là chuyện gì xảy ra. Lâu Nhiên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục kiên nhẫn hỏi thăm. Điểu liền đem vừa rồi Lâm Thâm từng ngón tay tiền, tiếp đó lôi điện côn bằng liền bị sợ đi sự tình nói một lần. Lâu niên cùng một đám đại lao sắc mặt càng ngày càng kỳ quái, nếu như lời này không phải từ đi ổ trong miệng nói ra được, bọn hắn đều biết cho là đây là đang giảng chuyện thần thoại xưa đâu. Lâm Thâm thực lực bọn hắn đã nhìn qua, cho dù là có hành khúc gia trì, cũng chỉ có thể xem như miết bản cấp trung đẳng tiêu chuẩn mà thôi. Cái kia biến dị lôi điện côn bằng, tuyệt đối là cấp cao nhất miết bản sinh vật. Lâm Thâm một ngón tay không phát, chỉ là vỡ vỡ tay chỉ, liền có thể đem biến dị lôi điện côn bằng dọa lùi. Đây không phải chuyện thần thoại xưa thì là cái gì chứ? thế nhưng là điểu không có đạo lý nói dối, cũng không phải người nói láo, càng không khả năng sẽ vì lâm thâm che lấp cái gì, phải nói cũng là sự thật. nhưng mà sự thực như vậy, nhựa lâu nhiên bọn hắn những thứ này bất hủ cấp đại lao đều khó mà lý giải, dựa vào cái gì lâm thâm từng ngón tay thiên liền có thể dọa lùi lôi điện côn bằng. tụ tập ở bên ngoài, chờ đợi kết quả mọi người, nhìn thấy học viện từng vị đại lao vọt vào truyền thống trận, đều đang hoài nghi có phải hay không xảy ra đại sự gì lâm thâm sẽ không bị điểu đánh chết a. lâm thâm bị điểu đánh chết, học viện những lao sư kia gấp cái gì? ta xem là điểu bị lâm thâm đánh chết, bọn hắn mới có thể gấp gáp như vậy a. không thể nào. Lâm Thâm dựa vào cái gì đánh chết đi ổ, có phải hay không là Đồng Quy vô tận? Mọi người tưởng tượng thấy đủ loại khả năng, ánh mắt đều nhìn chằm chằm trạm chuyên trở hy vọng có thể nhìn thấy chút gì. Thời gian cũng không có bao lâu, thế nhưng là tại bọn hắn cảm giác ở trong, lại giống như là qua mấy cái thế kỷ dài dằng dặc. Cuối cùng, có người từ trong trạm chuyên trở đi ra. Cầm đầu chính là những học viện kia lại lão, sau đó cùng bọn hắn cùng đi ra, là bị hộ tống giả Thiên Vân Hương cùng Lâm Thâm bọn người, Đi Ổ cùng Ác Thiên Xuân đi ở phía sau cùng nhìn giống như đều không có chuyện, đến cùng ai thua ai thắng. Giống như cũng không có tụ thương a. Các lao sư vừa rồi vội vã chạy tới làm cái gì? Đây rốt cuộc là gì tình huống? Lâu Nhiên nhìn xem đem chạm chuyên trở thành chợt như đêm tối đám người, Từ Tốn nói một câu, "Đi hộ cùng Lâm Thâm đối quyết, Lâm Thâm thắng, tất cả giải tán đi." Lời vừa nói ra, tất cả đều xôn xao, bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng, một trận chiến này lại là Lâm Thâm thắng. Lâu Nhưng nói xong sau, liền trực tiếp tự mình hộ Tống Tiên Vân Hương cùng Lâm Thâm bọn hắn trở về khách sạn, để tránh bọn hắn bị người khác quấy rối. Những người kia tự nhiên không dám quấy rối Lâm Thâm bọn hắn, cũng không dám bây giờ đến hỏi Điễu bất quá ác tiên xuân lại trở thành mục tiêu của bọn hắn. Các đại lao vừa đi Có mấy cái cùng ác thiên xuân quan hệ không tệ học sinh, liền với lại, hỏi dò thiên đạo tinh thượng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 619. Ngoài ý muốn nghe lời. Chương 619. Ngoài ý muốn nghe lời. Lâm Thâm một ngón tay kinh sợ thối lui lôi điện côn bằng tin tức, rất nhanh liền ở trong học viện truyền ra. Chỉ có điều tuyệt đại đa số người cũng không quá tin tưởng thuyết pháp này, đại đa số người đều cho rằng đây chỉ là một tin đồn. Lời đồn dừng ở trí giả, câu nói này bị cao thượng học viện học sinh thông suốt rất nhiều triệt đề. Ngoại trừ số người cực ít, phần lớn người đều cho rằng chắc chắn là có người nói ngoa, Lâm Thâm cũng không có lợi hại như vậy thậm chí ngay cả lâm thâm đánh bại đi ổ chuyện này đều bị người nói thành là có nội tình khác đương nhiên sự thật cũng đúng là có nội tình lâm thâm không quan tâm những thứ này lâu nhiên tự mình đem bọn hắn đưa về khách sạn sau đó chuẩn bị muốn rời đi thời điểm lâm thâm tìm tới lâu nhiên lâu nhiên lão sư có thể cùng ngươi phiếm vài câu sao lâm thâm gọi lại lẩu nhưng nói đạo có chuyện gì không lâu nhiên có chút ngoài ý muốn không biết lâm thâm làm sao sẽ tới tìm nàng lâm thâm do dự một chút hỏi ngươi biết một cái gọi yêu cốt hay cơ người sao ngươi nói là mà sư yêu cốt lâu nhiên ánh mắt lập tức biến sắc bén nhìn chầm chầm lâm thâm nói xem ra ngươi nhận ra hắn ngươi cùng hắn là địch hay bạn Lâm Thâm không có trả lời lâu nhiên, tiếp tục hỏi ngươi đến cùng muốn biết cái gì. Lâu Nhiên nhìn chăm chăm Lâm Thâm hỏi, kiến Lâu Nhiên không chịu trả lời, vì để tránh cho bị nàng hiểu lầm, Lâm Thâm nói, ta phía trước đụng phải hắn, hắn để cho ta cho trí cao tộc Lâu Nhiên mang một câu nói, nghĩ đến hẳn là ngươi a. Lời gì? Lâu Nhiên nếu mày hỏi hắn chỉ nói một câu, nói muốn hỏi ngươi, ước định ban đầu coi như sao? Lâm Thâm đem nguyên thoại chuyển cáo Lâu Nhiên, tiếp đó lại nói, hắn nói vô luận đáp án của ngươi là cái gì, đều để ta trở về cùng hắn nói một tiếng. đương nhiên, ta cũng không có hứa hẹn cái gì, cho nên ngươi không nguyện ý trả lời cũng có thể không trả lời ngươi nếu là gặp lại ma sư yêu cốt, liền nói cho hắn biết, ước định ban đầu không tính là, lâu nhưng nói một câu để cho lâm thâm cảm giác ngoài ý muốn. Lâm thâm gật gật đầu, quay người liền chuẩn bị muốn trở về. ngươi không hiếu kỳ, ta cùng yêu cốt quan hệ trong đó sao? lâu nhiên âm thanh từ phía sau lưng truyền đến ta chỉ là truyền cái lời nói mà thôi, giữa các ngươi là quan hệ như thế nào, ta cũng không quan tâm. Lâm thâm lắc đầu nói yêu cốt sở dĩ qua ma sư ngoại hiệu, là bởi vì hắn hữu hóa mục nát thành năng lực thần kỳ, nhưng phạm là hắn dạy qua học sinh, dù là tư chất thiên phú dù thế nào phổ thông, cũng có thể từ tầm thường biến thành thiên tài, tựa như sẽ thành ma pháp dạng cho nên mới sẽ có ma sư xưng hào. Nghe được lầu nhưng nói lời nói, lâm thâm dừng bước lại, xoay người lại nhìn xem hắn. lâu nhiên tiếp tục nói, ta đã từng tại yêu cốt môn hạ học qua một đoạn thời gian, khi đó thiên phú của ta cũng không tốt, thậm chí có thể nói rất kém cỏi, chỉ có thể đem hy vọng duy nhất ký thác vào yêu cốt trên thân, tiến đến bái hắn làm thầy, tiếp nhận hắn dạy bảo. người bên ngoài chỉ biết là ma sư yêu cốt có thể đem tầm thường biến thành thiên tài, nhưng lại không biết đi theo hắn học tập, cũng là muốn trả giá thật lớn. mỗi một cái đi theo ma sư yêu cốt học tập học sinh, đều cần giúp hắn làm ba chuyện, chỉ cần hắn mở miệng, liền xem như thiên đại sự tình, cho dù là giết mình phụ mẫu cũng nhất định phải làm theo. Hắn đưa ra vô lễ như vậy điều kiện, sẽ không có người cự tuyệt hắn sao? Lâm Thâm nhíu mày hỏi rất khó cự tuyệt, bởi vì hắn tại mỗi cái trên người học sinh đều lưu lại nhược điểm, hắn dạy cho học sinh chiêu thuật, hoặc cải tạo học sinh cơ thể lúc, đều biết lưu lại một tay, vô luận học sinh dù thế nào mạnh, hắn đều có thể dễ dàng hủy đi. Lâu Nhiên tiếp tục nói, ta tu luyện tiến hóa thuật cũng nguồn gốc từ yêu cốt, cho nên cũng tất nhiên sẽ có thiếu hụt, hắn nói tới ước định, chính là bái sư thời điểm, đáp ứng giúp hắn làm ba chuyện, phía trước ta đã đã giúp hắn hai lần, hắn ngươi đến tìm, chính là muốn ta giúp hắn cuối cùng này một lần. Hắn nhờ người giúp hắn làm cái gì? Lâm Thâm trầm ngâm hỏi không biết, nhưng mà Tuyệt không phải chuyện tốt. Lâu Nhiên lạnh lùng nói, yêu cốt tâm cơ cực nặng, lại là làm ác đa dạng hạng người, hắn liền Tiger tộc đồng bào đều có thể bàn đứng, hại chết không biết bao nhiêu Tiger người, lại có thể có chuyện gì tốt, tóm lại ta sẽ không sẽ giúp hắn làm chuyện gì, ngươi gặp lại hắn, trực tiếp nói cho hắn biết là được rồi. Biết rõ. Lâm Thâm gật gật đầu, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi, ngươi nói yêu cốt tính cả bảo đều có thể bàn đứng, còn hại chết rất nhiều Tiger người, đây là có chuyện gì? Ngươi đi siêu một chút nhiễm ma tinh sự kiện tự nhiên là bên năm. Lâu Nhiên không có trả lời Lâm Thâm, bỏ lại một câu nói liền đi. Lâm Thâm dựa theo lầu như nói, lục soát một chút nhiễm ma tinh sự tình, quả nhiên liền lục ra được rất nhiều tin tức. Đại khái nhìn một chút, đơn giản chính là nhìn thấy mà giận mình. Yêu Cốt thu được một khỏa tinh cầu quyền quản lý, viên tiêu tên là nhiễm ma phía trên tinh cầu, sinh hoạt một loại tên là nhiễm ma loại người sinh vật. Yêu Cốt tại trên nhiễm ma tinh sinh sống rất nhiều năm, chỉ đạo hơn nữa giáo dục những cái kia nhiễm ma học tập trưởng thành, để cho bọn hắn chân chính có thể thoát khỏi xã hội nguyên thủy, dung nhập vào tinh tế hoàn cảnh ở trong. Thế nhưng là cuối cùng nhiễm ma cái chủng tộc này lại bị yêu cốt cho diệt chủng, liền một đứa bé cũng không có lưu lại, toàn bộ nhiễm ma tinh bị giết máu chảy thành sông mấy chủ cướp nhiễm ma thậm chí ngay cả một người sống cũng không có. Sau đó điều tra nhiễm ma tinh người đều bị cái kia cực kỳ bi thảm một màn hù ngã, Sau khi trở về tâm lý đều xảy ra vấn đề. Bất hủ cường giả hủy diệt tinh cầu rất bình thường, trước đó đã từng có bất hủ cấp cường giả ngoại ý muốn hủy diệt tinh cầu nắm giữ sinh mệnh, nhưng mà đánh nổ tinh cầu và tự tay giết chết một cái tinh cầu bên trên mấy tỷ người hoàn toàn là hai khái niệm. Người giống vậy, lâu nhiên tình nguyện đội bạc cũng không chịu giúp hắn. Kỳ thực cũng coi như chuyện rất bình thường đội lâm thâm cũng giống vậy sẽ lại không giúp hắn. Không có người nguyện ý nhìn thấy chủng tộc bị đổ diệt sự tình phát sinh, cho nên lâm thâm còn có thể lý giải lâu nhiên chỉ là không có nghĩ đến, ma sư yêu cốt lại là đáng sợ như vậy nhân vật, chẳng những là bất hủ giả, vẫn là diệt sát qua một cái mấy tỷ nhân khẩu chủng tộc tàn nhẫn hung thủ. phía trước lâm thâm còn tưởng rằng ma sư yêu cốt nhiều lắm thì cái niết bàn giả đâu. trở lại khách sạn sau đó, lâm thâm liền đi cùng thiên vân hương thương nghị trở về thiên đỉnh tinh chuyện. vốn cho là thiên vân hương không có dễ dàng như vậy đáp ứng trở về, ai biết thiên vân hương lần này ngoài dự đoán của mọi người không có phản bác lâm thâm, trực tiếp đáp ứng trở về thiên đỉnh tinh nhìn vô cùng không bình thường. lâm thâm sợ nàng mặt ngoài đáp ứng, sau đó lại vụng chạy, liền để dạ tinh tứ nữ thay phiên trông coi nàng. Kết quả thẳng đến Lâm Thâm bọn hắn ngày thứ hai leo lên trở về phi hành khí, Thiên Vân Hương vậy mà một chút việc cũng không có làm, ngoan ngoãn đi theo hắn lên phi hành khí. Lâm Thâm rất là kinh ngạc, có chút làm không rõ ràng, vì cái gì Thiên Vân Hương đột nhiên biến dễ nói chuyện như vậy mà kệ, bất kể như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Lâm Thâm tâm tình thật tốt, một đoàn người thuận lợi về tới Thiên Đình Tinh, dọc theo đường đi Thiên Vân Hương đều ngoài dự đoán của mọi người phi thường phối hợp, thậm chí không có cùng Lâm Thâm đấu võ mồm. cái này khiến Lâm Thâm bao nhiêu cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi Lâm Thâm, chỉ pháp của ngươi rất mạnh, ta cũng muốn học một ít, quay đầu ngươi dạy ta à. Trở lại Thiên Tinh, Thiên Vân Hương trở về đế cung phía trước, đột nhiên quay đầu, dùng 10 phần ôn nhu đối với Lâm Thâm nói một câu như vậy, sau đó mới quay người rời đi uống lộn thuốc chứ. Lâm Thâm không muốn cùng vị này đế tử giao tiếp. Chương 620: Dị tinh thần miếu. Chương 620: Dị tinh thần miếu. Hoàn thành nhiệm vụ của lần này sau đó, Lâm Thâm cùng tiên sư viện lần nữa nhàn rỗi, Lâm Thâm trước hết để cho Dạ Tinh các nàng trở về cự hoàn tinh chính mình thì cùng vệ vũ phu, Âu Dương Ngọc Đô cùng một chỗ trở về mẫu Tinh. Chủ yếu là đi dò xét Hồ Lô Sơn tình huống, Lâm Thâm muốn đổi Đàng Quái Nhân đi tìm lúc trước hắn đem Hồ Lô Sơn tình huống biết rõ ràng sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không đem đồng hồ đeo tay máy móc trả cho quái nhân Âu Dương Ngọc Đô là lần thứ nhất biết còn có hồ Lô Sơn một chỗ như vậy. Nghe nói từ nơi này có thể tiến vào giới vương tình, thì càng để cho hắn giật mình đi tới hồ Lô Sơn phía trước, có ngập từ tại người, bọn hắn dễ dàng đã tìm được hồ Lô Sơn, đi lên đỉnh núi, đi tới cái huyệt. Động kia bên trong ở đây như thế nào có một cái địa động, ta nhớ được lần trước tới thời điểm không có chứ. Lão vệ, ngươi nhớ kỹ nơi này có cái này cái động sao? Lâm Thâm đối với trí nhớ của mình không quá tự tin, chỉ vào trên đất động hỏi vệ vũ phu không có. Vệ vũ phu rất trả lời khẳng định. Lâm Thâm lấy ra Dạ Quang Hoa, hướng phía dưới đen xì trong huyệt động chiếu đi. Cái này chiếu một cái phía dưới, không khỏi có chút giật mình. Dạ Quang Hoa liền cự hoàn tinh đêm tối đều có thể chiếu sáng, vậy mà không chiếu sáng phía dưới hang động. Lâm Thâm triệu hồi ra mấy cái sùng vật xuống do đường, kết quả sùng vật xuống sau đó liền không có âm thanh, phản phất là gãy mất cùng Lâm Thâm ở giữa liên hệ, ngay cả khí tức của bọn nó đều không cảm ứng được. Nếu như không phải có thể cảm ứng được tính mạng của bọn nó còn tại, Lâm Thâm cũng hoài nghi bọn chúng có phải hay không đã chết huyệt động này thực sự quá cổ quái không biết bên trong đến cùng có cái gì. Lâm Thâm trầm ngâm không dám tới gần hang động Âu Dương Ngọc đâu ngồi sụm ở cửa hang hướng phía dưới nhìn một hồi. Đột nhiên đối với Lâm Thâm nói, ngươi mới vừa nói, quái nhân kia đồng hồ đeo tay máy móc chính là ở đây tìm được. Quái nhân kia không có đồng hồ, cũng không có rời đi mẫu tinh con đường, thế nhưng là hắn lại đến Mỹ đô tinh. Phía trước ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, các ngươi cảm thấy cái này địa động có khả năng hay không chính là hồ Lô Sơn cái này trang bị truyền tống lôi vào đâu? Ngươi tiểu nói này giống như thật sự rất có thể. Lâm Thâm trước kia cũng cân nhắc qua vấn đề này, chỉ bất quá hắn không dám nếm thử mà thôi. Ta đi xuống trước xem một chút đi. Âu Dương Ngọc Đô nói lấy liền trực tiếp nhảy vào địa động bên trong, thân hình của hắn lập tức biến mất ở trong bóng tối, trực tiếp không thấy bóng dáng Âu Dương. Âu Dương, nghe được sao? Lâm Thâm hướng về phía địa động hô nhiều âm thanh, lại hoàn toàn không có trả lời người lưu. Ta đi. Nhìn. Chờ trong chốc lát vẫn là không có Âu Dương Ngọc Đô tin tức, Vệ Vũ Phu liền định xuống nhìn một chút. Lâm Thâm liền vội vàng kéo hắn, cười khổ nói: Chúng ta cũng đừng hồ lô hoa cứu Ra Ra từng cái lên, cùng một chỗ đi xuống xem một chút đã. Hảo, Vệ Vũ Phu gật gật đầu. Lâm Thâm cũng đứng trên mặt đất động bên cạnh, Lâm Thâm đến 1-2-3, hai người cùng một chỗ nhảy vào. Tiến vào địa động bên trong, Lâm Thâm lập tức có mánh liệt mất trọng lượng cảm giác, không cần chính hắn phi hành, liền tựa như là nổi bồng bền giữa không trung tựa như. Chờ đến lúc Lâm Thâm lần nữa cảm ứng được trọng lực, phát hiện trước mắt đã là một vùng phế tích. Bốn phía khắp nơi đều là không có sinh cơ thổ địa cùng đường lát đá, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nơi xa có một chút đồ nát kiến trúc mặc dù chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, liền có thể nhìn thấy những kiến trúc kia hơn phân nửa đã sụp đổ đường lát đá bên trên tích lấy cho bụi dày đặc, bốn phía thổ địa cũng không có chút sinh cơ nào, không có thực vật cũng không có côn trùng, thổ địa bên trong tựa như ngay cả vi khuẩn cũng không có, toàn bộ tinh cầu đều giống như chết. vệ vũ phu ngay ở bên cạnh, phu cận còn có lâm thâm vừa rồi bỏ vào mấy cái súng vật, bọn chúng đều bình yên vô sự, chỉ là trở về không được mà thôi cái kia địa động thật đúng là một cái trang bị truyền thống lôi vào. lâm thâm nhìn thấy âu dương ngọc đô đang đứng tại cách đó không xa một cái kiến trúc phế tích phía trước, lâm thâm cùng vệ vũ phu nhìn nhau. Hướng về Âu Dương Ngọc Đô vị trí đi tới có phát hiện gì không?" Lâm Thâm vừa đi vừa hỏi. Hắn phát hiện lần này truyền tống tới, trên tay cũng không có xuất hiện đồng hồ trang bị, này liền mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có thể trên cái tinh cầu này tìm được trang bị truyền tống, mới có thể rời đi cái này, đổ nát tinh cầu các ngươi nhìn phía trên này chữ. Âu Dương Ngọc Dương thần sắc cổ quái, chỉ vào đã sập gần một nửa đại môn phía trên nói, Lâm Thâm cùng vệ Vũ Phu đều ngẩng đầu nhìn qua, gặp cái kia sập gần một nửa đại môn phía trên, tà tà mang theo một hối biển, biển trên diện tích đầy cho bụi, có lẽ là bởi vì dây thường dây xuống. Trên tấm biển cho bụi chấn lạc rất nhiều, mơ hồ có thể nhìn thấy cho bụi phía dưới mấy chữ Miếu Nữ hoa. Lâm Thâm nao nao, tại nhân loại mẫu tinh thần thoại ở trong, Nữ hoa là một vị tương đối quan trọng thần linh. Dựa theo Lâm Thâm chính mình lý giải, nhân loại thần thoại chia làm hai cái giai đoạn, một cái là mẫu hệ thị tộc giai đoạn cùng phụ hệ thị tộc giai đoạn. Mà mẫu hệ thị tộc giai đoạn thần thoại, trí cao thần chính là Nữ hoa, Nữ hoa bổ thiên hỏa, Nữ hoa tạo ra con người hai cái này chuyện thần thoại xưa, phân biệt đối ứng lúc đó nữ tính vô cùng trọng yếu hai loại năng lực, sinh con cùng trước tạo. Lâm Thâm vẫn cảm thấy, Nữ hoa chính là nữ quyền thời đại, nữ tính vì củng cố tự thân địa vị. Hiện lộ rõ ràng nữ tính chiến công liền sáng tạo ra một vị thần linh. Miếu nữ hoa tại trên nhân loại mẫu tinh, bây giờ đã không dễ dàng nhìn thấy, nhưng mà tại đại thai biến phía trước vẫn tương đối nhiều. Mấu chốt ở đây đã không phải là nhân loại mẫu tinh, vì cái gì ở đây sẽ có miếu nữ hoa loại địa phương này, chẳng lẽ nói dị tinh nhân cũng có nữ hoa nương nương truyền thuyết? Kỳ quái, ở đây vậy mà lại có miếu nữ a. Lâm Thâm thấp giọng nói vào xem một chút đi, cũng có thể tìm được cái gì vật hữu dụng, ta xem trên viên tinh cầu này cái gì cũng không có, đoán chừng có thể là tinh cầu bên trên sinh mệnh đã bị triệt để hủy diệt. Âu Dương Ngọc Đô nói lấy liền che dù đi vào miếu tường vây hầu như đều xong xong, căn bản vốn không cần tổ môn. Ba người từ cửa bên cạnh lách đi qua, đi vào trong sân liền thấy bên trong kiến trúc sụp đổ hơn phân nữa. Cửa ra vào thạch lô đều phân thành hai nửa, tàn hương vùng đầy đất. Chính điện tương đối nói đến giữ còn rất hoàn chỉnh, cũng liền nát vài miếng ngói, chỉnh thể vẫn tương đối hoàn chỉnh. Trên cửa còn mang theo nữ hoa điện tấm biển, tích cho bụi quá nhiều, đã sóc nhìn không rõ ràng, cũng là một mẫm, mới nhìn ra là ba chữ này Âu Dương Ngọc Đô dùng dùng ngọc đẩy cửa ra. Ba người nhìn thấy trong điện cảnh tượng, lập tức giật nảy cả mình. Nữ hoa trong điện nữ hoa tự thần, cư nhiên bị treo ở trên xà nhà, êm đẹp nữ hoa giống lúc này thuật nhìn như là quỷ thắt cổ dọa người là ai làm chuyện thất đức lâm thâm khẽ như mày chắc chắn là có người làm như vậy tựa thần cũng sẽ không chính mình treo ở trên sợi dây treo cổ bàn thờ cắt thành hai khúc phía trên lưu hương cùng bài vị đều rơi trên mặt đất nhìn cũng đều cắt thành hai khúc lâm thâm nhặt lên một khối bài vị nhìn một chút phát hiện bài vị gãy mất chỗ bóng loáng vô cùng giống như là bị nhân nhất đao chém thành hai khúc tựa như chương 621 quỷ dị trùng hợp chương 621 quỷ dị trùng hợp trong chính điện cũng không có thứ gì trừ bỏ bị treo lên nữ oa thần bên ngoài trên cơ bản cũng không có cái gì hoàn chỉnh đồ vật Lâm Thâm ba người lại về phía sau điện nhìn một chút, kết quả hậu điện cũng đã xong xong, cái gì cũng không có ở đây không biết là cái nào chủng tộc thần miếu, bọn hắn cung phụng thần, cùng chúng ta nhân loại thần linh đến là có chút tương tự. Âu Dương Ngọc Đô nói đạo thần thoại tương tự cũng rất bình thường, tại trên chúng ta mẫu tinh, khu vực khác nhau cũng đều có tương tự thần thoại, chỉ là kêu tên không giống nhau mà thôi, cái này hẳn là trùng hợp, chúng ta lại đi địa phương khác xem, mau chóng tìm được trang bị truyền thống a. Lâm Thâm không muốn tại như thế một cái trong miếu đổ nát lãng phí thời gian. Ba người rời đi miếu nữ hoa, lại hướng về chỗ tiếp theo kiến trúc mà đi, hy vọng có thể tìm được càng nhiều manh mối bởi vì bốn phía căn bản không có cái gì sinh vật ba người buông ra tốc độ bay đi trong chốc lát liền đã đến một cái khác kiến trúc phía trước cái này kiến trúc so trước đó miếu nữ hoa cũng tốt không có bao nhiêu đồng dạng cũng là rách nát không chịu nổi trên cơ bản đã sụp đổ không sai biệt lắm so miếu nữ hoa còn thảm chính là tòa thần miếu này trên cửa tấm biển cũng đã rất xuống chúng lên sụp đổ hơn phân nửa đại môn trước lầu vệ vũ phu không lưng đem tấm bảng cho nhặt lên đem chính diện lật lên dễ có thể nhìn thấy phía trên chữ cũng tốt biết đây là địa phương nào bản cổ miếu lâm thâm tinh tường biển bên trên chữ lập tức biến sắc nếu như nói nữ hoa vẫn chỉ là một cái trùng hợp mà nói cái kia bản cổ như thế nào giản giải? vẫn là một dạng trùng hợp sao thiên hạ tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy nhân loại thần thoại ở trong nữ hoa là mẫu hệ thị tộc trí cao thần bản cổ chính là phụ hệ thị tộc trí cao thần nữ hoa chiến công là tạo ra con người cùng bộ thiên, bản cổ chiến công chính là khai thiên tích địa thân hóa văn vật nhưng mà lấy lâm thâm lý giải chuyện thần thoại xưa kỳ thực cũng là có ngụ ý bản cổ khai thiên tích địa thân hóa và vật kỳ thực nói hẳn là tại viễn cổ xã hội nam nhân phụ trách ra ngoài tìm tòi thế giới săn bắt đồ ăn khai thiên tích địa nói hẳn là khai quật thế giới mới cùng đủ loại đồ vật quá trình Nhân loại mẫu tinh truyền thuyết thần thoại ở trong hai vị trí cao thần đều ở đây loại địa phương xuất hiện thần miếu, cái này khiến Lâm Thâm không thể không hoài nghi. Nơi này có phải hay không còn tại nhân loại mẫu tinh phía trên? căn bản không, có truyền tống ra ngoài Âu Dương Ngọc Đô cũng là ý tưởng giống nhau. Chỉ thấy hắn bay lên trời, trong nháy mắt đã sông lên phía chân trời. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Ngọc Đô lại bay xuống, hướng về phía Lâm Thâm lắc đầu nói: ở đây không phải chúng ta mẫu tinh, phụ cận hoàn cảnh địa lý cùng sơn mạch xu thế cùng chúng ta mẫu tinh hoàn toàn khác biệt. Mẫu tinh phía trên tìm không thấy một chỗ như vậy, hơn nữa viên tinh cầu này so với chúng ta mẫu tinh lớn rất nhiều, không phải mẫu tinh nhưng lại có dạng này hai tòa thần miếu đến cùng là dạng gì văn minh cùng chúng ta nhân loại có tương tự như vậy thần thoại lâm thâm vừa nói vừa đi tiến vào thần miếu bên trong ở đây bị phá hư quá nghiêm trọng cơ hồ không nhìn thấy cái gì hoàn chỉnh đồ vật ngoại trừ chính điện trên cơ bản tất cả kiến trúc cũng đã sụp đổ lâm thâm đẩy ra chính điện đại môn lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy cảnh tượng không khỏi để cho hắn con người co vào một cái tay cầm cự phụ tượng thần bị treo ở trên xà nhà tựa như quỷ thắt cổ đồng dạng chuyện gì xảy ra ở đây cũng bị người làm trở thành cái dạng này rốt cuộc là ai làm Lâm Thâm không khỏi nhíu mày, thần miếu cũng đã rách nát thành bộ dáng này, vẫn còn có người muốn đem tượng thần treo ngược lên tới, đây là dạng gì thâm cửu đại hận? Âu Dương Ngọc Đô cũng là một tiếng thở dài. Tại cái này phá loạn trong thần miếu, ba người cũng không có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng, không thể làm gì khác hơn là lần nữa khởi hành đi tới cái tiếp theo kiến trúc, ba người thần sắc cũng không giống là trước kia dễ dàng như thế, ở đây tựa hồ có rất nhiều bí ẩn, để cho bọn hắn cảm giác không cách nào dạng giải đến nơi thứ ba kiến trúc phía trước, phát hiện ở đây lại còn là một tòa thần miếu ở đây làm sao đều là thần miếu, chẳng lẽ trên cái tinh cầu này, ngoại trừ thần miếu lên không? Có cái khác kiến trúc sao? chẳng lẽ nói người trên tinh cầu này cũng là thần giáo đồ sao? Lâm Thâm nhíu mày, tòa thần miếu này tương đối hoàn chỉnh một điểm, cửa lầu vẫn là hoàn chỉnh, phía trên tấm biển bị cho bụi che lại. Lâm Thâm tiện tay vung lên, phía trên cho bụi liền bị đánh văng ra, lộ ra khoa phụ miếu ba chữ tuyệt không có khả năng này lại là trùng hợp. Cái tinh cầu này nhất định cùng chúng ta nhân loại có quan hệ. Lâm Thâm thực sự đã không có cách nào lại nói phục chính mình. Nếu như nói nữ ba cùng bản cổ vẫn là trùng hợp, cái kia loại này trùng hợp lần thứ ba phát sinh, cái kia cũng trùng hợp quá Khoa phụ truy nhật cũng là trong nhân loại vô cùng nổi tiếng chuyện thần thoại xưa, nói là một cái cự nhân đuổi theo Thái Dương mà đi nửa đường khát nước, một hơi uống cạn hai đầu đại giang đại hà, tiếp tục đuổi trục lấy thái dương mà đi, cuối cùng mệnh chết cố sự. cố sự này lâm thâm chính mình cảm thấy, hẳn là giảng thuật nhân loại di chuyển cố sự. nhân loại tại cái kia xã hội nguyên thủy, không có quần áo cùng đồ ăn, chỉ có thể đuổi theo thái dương di chuyển, tại mùa đông tới phía trước, di chuyển đi chỗ ấm áp đương nhiên, nhân loại sinh tồn không thể rời bỏ nguồn nước, cho nên cố sự ở trong khoa phụ uống cạn đại giang đại hà, trên thực tế nói là nhân loại trục thủy mà sống. nữ hoa bàn cổ cùng khoa phụ cố sự. Nhìn như là thần thoại, trên thực tế là nhân loại sinh tồn lịch sử không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình, nếu như chỉ là tên trùng hợp thì cũng thôi đi, nơi này tượng thần tạo hình cũng cùng nhân loại trong truyền thuyết thần thoại giống, không, có chuyện trùng hợp như vậy. Âu Dương Ngọc Đô đẩy cửa đi vào thần miếu, quả nhiên trong chính điện lại thấy được một tôn giống như là quỷ thắc cổ, bị treo lên tượng thần các ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta đã tới cái này ba cái trong thần miếu, cũng là chỉ có chính điện không có số đổ, tương đối vì nói 10 phần hoàn chỉnh. Hơn nữa cái này quỷ thắc cổ một dạng thủ pháp, cũng tựa hồ cũng không phải đơn thuần cho hà giận. Âu Dương Ngọc Đô đánh giá chính điện nói đáng tiếc, ở đây liền một mảnh trang giấy hoặc bích họa, khắc chữ cũng không có, căn bản vốn không biết những thứ này thần miếu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Thâm bất đắc dĩ nói, hắn nhìn một lúc lâu, trên vách cùng trên cây cột ngay cả một cái khắc chữ cũng không có, căn bản vốn không biết ở đây đến cùng là gì tình huống. Rời đi khoa phủ miếu, Lâm Thâm ba người lại tiếp tục tìm kiếm có khả năng xuất hiện manh mối. Quái nhân tám chín phần mười chính là từ nơi này nhân loại rời đi mẫu tinh, tất nhiên quái nhân có thể rời đi, bọn hắn cũng tương tự có thể tìm được rời đi lộ. Lại đến một cái kiến trúc phía trước, quả nhiên, nơi đây lại là một tòa thần miếu, trên cái tinh cầu này giữa như ngoại trừ thần miếu, liền không có bất luận cái gì những thứ khác kiến trúc. Lần nữa đi tới một cái trước thần miếu, tòa thần miếu này so trước đó càng đầy đủ một chút, cho bùi cũng tương đối ít. Cái kia cổ lão tảng đá trên tấm biển viết huyền điểu miếu ba chữ, lâm thâm nao nao, không khỏi nao nao. Một mực tại trong hành trang ngủ mập tử, từ trong túi đeo lưng đưa ra đầu, ngạo đầu đánh giá huyền điểu miếu, trên mặt vậy mà lộ ra mười phần nhân tính hóa vẻ nghi hoặc. Chương 622. Huyền điểu sinh thương Chương 622. Huyền điệu sinh thương Lâm Thâm nghĩ đến mập tử có thể là biến dị huyền điệu, nơi này huyền điểu miếu Cung phụng sẽ không phải là nó lao tổ tông á bất quá mập tử đến cùng phải hay không biến dị huyền điểu, điểm này còn cần phải chờ thương thảo. Dù sao huyền điệu căn cứ lấy được cái kia mấy cái huyền điệu cũng là màu đen, huyền bản thân cũng có màu đen ý tứ. Mập tử cái này chỉ bất điểu, có thể hay không là biến dị huyền điểu, đây vẫn là chưa biết đâu. Có thể ở đây nhìn thấy huyền điểu miếu, Lâm Thâm mấy người đều rất nghi ngờ, dù sao huyền điệu cùng phía trước cái kia ba tòa trong thần miếu cung phụng đại thần so sánh, quả thật vị kém nhau quá xa. Cái này khiến Lâm Thâm nghĩ tới một sự kiện, muốn tìm được Hồ Lô Sơn thì nhất định phải có huyền điểu dẫn đường. Lời thuyết Minh Huyền Điểu cùng Hồ Lô Sơn có một loại đặc thù nào đó quan hệ, mà Hồ Lô Sơn địa động chỗ thông chỗ, lại có một tòa Huyền Điểu miếu, cái này khiến Lâm Thâm cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Mập Tử Tử trong túi đeo lưng chui ra, đứng tại Lâm Thâm trên bờ vai, rũi cái đầu đánh giá bên trong trong truyền thuyết thần thoại Huyền Điểu, danh tiếng cũng không như thế nào hảo. Âu Dương Ngọc Đô nói đạo sao? Không. Hảo. Vệ Vũ Phu rõ ràng không biết Huyền Điểu thần thoại, liền mở miệng hỏi ngươi nghe qua Huyền sinh chuyện thần thoại xưa sao? Âu Dương Ngọc Đô hỏi không có. Vệ Vũ Phu lắc đầu tương truyền thời đại cổ xưa, Huyền điệu là thượng thiên sứ giả. Có tam nữ ở trong sông tắm rửa, có một con huyền điệu ngậm trứng bay tới, trứng đánh rơi trong sông. Trong số ba nữ có một nữ nhân lấy được viên kia trứng, nuốt vào sau đó liền có bầu, sinh ra tiếng tâm lừng lây thương bộ lạc thủy tổ. Đây chính là huyền điệu sinh thương cố sự. Âu Dương Ngọc Đô dừng một chút lại nói, nếu như dựa theo chuyện thần thoại xưa đến xem, đây là một cái trên trời rơi xuống thần tử truyền thuyết. Nhưng mà nếu như từ nhân tính góc độ tới giải đọc, đây có lẽ là một hồi phạm tội. Chúng ta đều biết, ở trong hiện thực vô luận là cái gì trứng, đều khó có khả năng để cho người ta mang thai, cho nên cũng chỉ có hai loại khả năng tính chất. Một loại khả năng tính chất là nữ nhân chưa kết hôn mà có con, có thể là bị xâm phạm, cũng có thể là là nam nhân không chịu phụ trách, cho nên chỉ có thể tìm như thế một mượn cớ đem hài Tử Sinh ra. Loại khả năng thứ hai tính chất là huyền điểu mang tới trứng, là một loại ký sinh sinh vật, nữ nhân nuốt trứng bị ký sinh, kia liền càng kinh khủng. Vô luận là một loại khả năng nào tính chất, nữ nhân đều là bất hạnh, đã nhận lấy nàng không nên tiếp nhận đau đớn. Thì ra là thế. Lâm Thâm nghe Song Âu Dương Ngọc Đô giải đọc, thật là có chút ý tứ. Mập Tử dường như là muốn đi vào, Lâm thâm vu vô, vô đầu của nó, tiếp đó hướng về huyền điểu miếu bên trong đi đến muốn nhìn một chút cái này huyền điệu miếu bên trong cung phụng đến cùng là cái gì Cùng trước mặt thần miếu một dạng huyền điệu miếu bên trong kiến trúc trên cơ bản đều bị phá hủy không sai bị lắm chỉ có chính điện còn bảo tồn tương đương hoàn chỉnh ba người đẩy ra chính điện đại môn liền cung phía trước một dạng nhìn thấy thần điện xà nhà treo một cái hình người tượng thần lâm thâm muốn là còn cho là treo hẳn là một cái huyền điệu pho tượng không nghĩ tới ở đây treo vẫn là một cái loại người hình pho tượng càng khiến người ta không hiểu là pho tượng kia lại là một cái nam tính lão giả cũng không phải huyền điệu sinh thương nhân vật nữ chính công đúng đây không phải là pho tượng là bộ thi thể một bộ thi thể của con người Âu Dương Ngọc Dương nhìn một hồi, đột nhiên sắc mặt âm trầm nói. Lâm Thâm cùng vệ vũ phu lúc này mới quan sát tỉ mỉ, cái này vừa nhìn một cái quả nhiên liền nhìn ra vấn đề. Mặc dù thi thể nhìn xem giống như là một loại pho tượng, nhưng mà rõ ràng có thể nhìn thấy da hồng khô vết tích. người bình thường cơ thể cái này bị phơi khô hẳn là da bọc xương trạng thái, thế nhưng là cỗ thi thể này lại như cũ đây đạt tựa như người sống đồng dạng, nếu không phải da đều phong hóa, rất khó để cho người ta tưởng tượng, cái này lại là một bộ chân chính thi thể. Lâm Thâm bọn hắn ngay từ đầu không có nhìn ra đây là bộ thi thể cũng là nguyên nhân này cái khác trong thần miếu treo cũng là tự thần như thế nào ở đây treo vậy mà lại là một cái nhân loại thi thể lâm thâm nhìn chằm chằm thi thể rõ xét, muốn từ áo của hắn ăn mặc đơn giản đánh giá ra thân phận của hắn còn tốt y phục của hắn tương đối mà nói vẫn tương đối hoàn chỉnh nhưng nhìn kiểu dáng tương đối đặc thủ, không phải hiện đại lưu hành kiểu dáng hẳn là tương đối cổ đại hắn tử lâm thâm đối với cổ đại trang phục không có gì nghiên cứu nhìn không ra đây là thuộc về cái gì triều đại Âu Dương Ngọc Đô nhìn kỹ sau một hồi trầm ngâm nói mặc dù nhìn không ra đến cùng là cái nào triều đại quần áo nhưng mà có thể chắc chắn không phải hiện đại dạng thức cùng công nghệ hẳn là tương đối vật cổ xưa Vậy thì kỳ quái, Lâm Thâm không khỏi nhíu mày. Nếu là Hồ Lô Sơn là hơn 200 năm trước mới rơi xuống ở chỗ này, vậy thì không có khả năng có đặc biệt cổ lão người thông qua Hồ Lô Sơn đi tới nơi này. Thế nhưng là ở đây lại có một bộ thi thể của con người, vậy thì chỉ còn lại hai loại khả năng tính chất. Hoặc Hồ Lô Sơn cũng sớm đã ở chỗ này, cho nên mới có cổ nhân có thể thông qua Hồ Lô Sơn đến ở đây. Hoặc chính là cổ thi thể này căn bản không phải nhân loại, chỉ là nhìn xem giống mà thôi, nhìn cũng xem không cùng một như thế về sau, lật qua nhìn hắn trên người có không có thứ gì. Lâm Thâm mặc vào giáp xác, cẩn thận từng ly từng tí đi lật thi thể kia trên quần áo túi. Mập tử một mực to mò đánh giá huyền điệu trong điện hết thảy, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên thi thể, nhưng cũng không có tiến hơn một bước động tác. Lâm Thâm lật ra một hồi, thật đúng là để cho hắn lật ra một thứ, đó là một khối bên trên thu phía dưới hẹp, không sai biệt lắm có trên dưới dài một thước ngọc thạch bài. Lâm Thâm cầm ngọc thạch bài nhìn một chút, phát hiện thạch bài hai mặt đều khắc lấy chữ, thế nhưng là chữ phía trên hắn nhìn quán mắt, lại nhận không ra là cái gì Âu Dương, ngươi xem một chút đây là chữ gì. Lâm Thâm đem ngọc thạch bài đưa cho Âu Dương Ngọc Đô, Âu Dương Ngọc Đô nhận lấy nhìn một chút, nghiêm mặt nói, đây cũng là chữ tượng hình giai đoạn phát triển bên trong một loại văn tự mặc dù cùng chúng ta bây giờ dùng văn tự trên lệnh rất lớn, nhưng nó đúng là nhân loại chúng ta văn tự. Xem ra đây quả nhiên là một cái nhân loại, hơn nữa còn là một cái người cổ đại loại. Lâm Thâm lại tại trên thi thể lật qua lật lại, muốn nhìn một chút có thể tìm tới hay không cái khác vật hữu dụng. Kết quả người này trong túi áo ngoại trừ như thế một cây ngọc thạch bài, cái khác nên cái gì cũng không có cùng là nhân loại, vẫn là nhập thổ vi an a. Lâm Thâm nâng lên thi thể, đem hắn từ treo cổ trên sợi dây lấy xuống. Thi thể mới vừa vặn rời đi dây thừng, lại đột nhiên ở giữa lấy lên hỏa, giống như là lân trắng gặp không khí, toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Thâm vội vàng đem thi thể vứt bỏ, thi thể trên mặt đất điên cuồng tiêu đốt. Chỉ chốc lát sau liền tiêu đốt trở thành một đoàn tro tàn. Đây là có chuyện gì? Lâm Thâm kinh ngạc nhìn trên đất đoàn kia cho, không làm rõ ràng được đến cùng là gì tình huống. Thi thể vì sao lại đột nhiên tự đốt bên trong có cái gì? Âu Dương Ngọc Đô mắt sắc, nhìn thấy cái gì, nhặt lên một cây gậy gỗ, tại trong cho tàn lay mấy lần, một thứ bị gọi đi ra. Nhìn kỹ một chút, là một khối giống tấm lụa chế phẩm, kỳ quái là khối này so lớn ngừng cơ bản tay một điểm tấm lụa tại trong vừa rồi tiêu đốt vậy mà không hư hao chút nào. Chương 623. Kim mô Miếu. Chương 623. Kim ô Miếu Âu Dương Ngọc Đô nhặt lên tấm lụa run một cái, phía trên cho tàn đều rất xuống, lộ ra cái kia giống như khăn vung một dạng màu trắng trong suốt tấm lụa, màu trắng trên tơ lụa còn thêu lên từng hàng màu đen đầu dây chữ nhỏ, mới vừa rồi cùng đen xám ở chung với nhau thời điểm nhìn không ra, bây giờ nhìn hiểu rồi. Những chữ kia thêu cực nhỏ, nếu như không phải lâm thâm ánh mắt của bọn hắn hảo, người bình thường không cần vĩnh lúc chỉ sợ đều nhìn không rõ ràng, sẽ nghĩ lầm đó là thông thường hoa văn. Lâm Thâm đến gần nhìn, lại nhận không ra những chữ kia là có ý gì, cùng Ngọc Thạch bài chữ phía trên nhìn hẳn là một cái thể hệ. Cái này khiến Lâm Thâm cảm giác có chút hoang đường, người ngoài hành tinh chữ hắn có thể nhận biết, ngược lại là nhân loại cổ lão văn tự, hắn lại nhận không ra Âu Dương Ngọc Đô nhìn một hồi nói, ta cũng chỉ nhận biết một bộ phần chữ, ta xem ra đến tới nói, phía trên này theo văn tự hẳn là một phong thư tình. Thư tình? Lâm Thâm không nghĩ tới vậy mà lại là một đáp án như vậy đúng, chính là thư tình, hơn nữa cái này bức thư tình là viết cho gián địch. Âu Dương Ngọc Đô lại nói gián địch. Đó không phải là Huyền điệu sinh thương nhân vật nữ chính sao? Chẳng lẽ nói, thật bị ngươi đoán đúng, Huyền Điểu sinh thương kỳ thực còn có một cái ẩn tàng nhân vật nam chính. Lâm Thâm lòng hiếu kỳ nổi lên, liền vội vàng hỏi Phía trên có hay không nói là ai viết cho giản địch? Không có. Âu Dương Ngọc Đô lắc đầu thật đáng tiếc. Lâm Thâm nhìn xem bị thiêu thành cho tàn thi thể, nếu mày nói trên cái người này vậy mà lại có ghi cho giản địch tư tình, chẳng lẽ hắn chính là cái nhân vật nam chính? Vấn đề này tự nhiên không ai có thể trả lời hắn. Âu Dương Ngọc Đô cầm trong tay ngọc thạch bài đưa cho Lâm Thâm, cái này ngọc thạch bài cũng không biết có ích lợi gì. Ngươi trước tiên thu à? Đúng. Phía trên những chữ này là có ý gì? Lâm Thâm lúc này mới nhớ tới. Âu Dương Ngọc Đô không có nói trên ngọc bài chữ là có ý tứ gì nhận không quá nhiều chỉ nhận thức một cái lệnh chữ. Âu Dương Ngọc Đô nói đạo. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là đem ngọc bài trước tiên thu lại, về sau lại đi tìm hiểu những thứ này cổ lão chữa viết người. Làm rõ ràng cái ngọc bài này rốt cuộc là thứ gì ba người tại trong thần miếu lại nhìn một vòng, cũng không có gì phát hiện. Cùng những thứ khác thần miếu một dạng, trong chính điện đồ vật đều bị hủy không sai bị lắm, liên huyền điệu bài vị đều bị đồ vật gì chém thành hai nửa. Mập Tử một mực không có gì phản ứng, rời đi thời điểm. Lâm Thâm chuẩn bị đem nó thả lại trong túi đeo lưng, kết quả Mập Tử lại né tránh Lâm Thâm bàn tay, nhảy tới Lâm Thâm một bên khác trên bờ vai. Lâm Thâm hơi kinh ngạc, bất quá liền không có ép buộc nó trở lại trong túi đeo lưng. Ba người ra huyền điệu miếu sau đó. Lập tức đều cảm giác giống như có chút không thích hợp, không khỏi quay đầu nhìn một phía. Không phát hiện chút gì, nhưng khi bọn hắn xoay người muốn đi, lại có loại kia cảm giác xấu, như có người nào ở sau lưng nhìn bọn hắn chằm chằm ở dạng. Nhưng là bọn họ liên tục quay đầu lại xác nhận, nhưng vẫn là cái gì cũng không có nhìn thấy ba người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác không tốt lắm, đều xuyên lên giáp xác, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn lại không tốt ở đây một mực đợi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi lên phía trước, tìm kiếm có khả năng tồn tại trang bị truyền thống. Loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác một mực tồn tại, nhưng là bọn họ lại vẫn luôn không có có thể phát hiện cái gì một mực chờ bọn hắn đến mặt khác một tòa thần miếu phế tích phụ cận loại kia cảm giác kỳ quái mới đột nhiên tiêu thất ba người đều không khỏi thở dài một hơi đồ ở chỗ này vẫn còn có lãnh địa ý thức bọn hắn hướng về mặt khác một tòa thần miếu đi đến quả nhiên cũng không còn loại kia bị dòm ngó cảm giác có thể là những vật kia không dám vào vào cái khác thần miếu khu vực lâm thâm trầm ngâm nói chúng ta tại những khác vài tòa thần miếu thời điểm cũng không có cảm giác như vậy tại huyền điểu miếu sau khi ra ngoài lại đột nhiên có cái loại cảm giác này có thể hay không cùng cố thi thể kia bị ta lấy xuống có liên quan có khả năng Âu Dương Ngọc Đô gật gật đầu ở đây quá mức quỷ dị. Chúng ta đừng đụng trong thần miếu đồ vật." Lâm Thâm lên tiếng, đi tới gần, phát hiện tòa thần miếu này bảo tồn so trước đó cái kia vài tòa thần miếu tình huống muốn tốt rất nhiều. Thần miếu cửa lầu là tốt, phía trên tấm biển cũng không có quá nhiều cho bụi, có thể thấy rõ trên đó viết Kim Ô miếu ba chữ Kim Ô miếu. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết thần thoại hậu nghệ xạ nhật bên trong Kim Ô a? Lâm Thâm không khỏi nói. Ba người tiến vào miếu bên trong tìm kiếm, muốn nhìn một chút có hay không trang bị truyền tống nút ở bên trong, trang bị truyền tống không có phát hiện, đến là trong chính điện thấy được mặt khác một tôn bị treo tự thần lần này là thật sự tượng thần cũng không phải thi thể, bất quá cái này tượng thần rõ ràng cũng là loại người hình tượng, cũng không phải kim mối bộ dáng treo trên tường một cây cung. Lâm Thâm ánh mắt dò xét thần điện thời điểm, phát hiện trên tường mang theo một cây cung, Thoạt nhìn là một cái rất cổ lão cung, hẳn là dùng sinh vật nào đó sừng chế thành, dây cung không biết là tài liệu gì, giống như là móng trâu gân nửa trong suốt hình dáng. Cả thanh cung nhìn vô cùng thô ráp, tựa như là xã hội nguyên thủy sản phẩm, chế tạo công nghệ không quá cao, bộ dáng đây là kim mối miếu, ở đây lại có một cây cung, các ngươi nói cây cung này có thể hay không cùng hậu nghệ sạ nhật bên trong hậu nghệ có quan hệ gì? Lâm Thâm nhìn chằm chằm trên tường cung nói cổ nhân cho rằng Thái Dương chính là Kim Mẫu điểu, truyền thuyết cổ đại 10 ngày cùng khoảng không, chính là 10 con Kim Ô điểu đồng thời đi ra dạo chơi, đem đại địa đều cho phơi rách ra, mọi người sống không nổi, mời một vị thần tiên thủ hậu nghệ, bán chết 9 cái kim Mô, chỉ còn lại có một cái kim Mô, cũng chính là bây giờ một cái Thái Dương. Âu Dương Ngọc Đô vừa cười vừa nói, hậu nghệ xạ nhật cố sự, mới là trong truyền thuyết thần thoại ly kỳ nhất, bởi vì ngươi tưởng tượng không đến, cái này thần thoại cố sự đến cùng đại biểu cho lúc đó như thế nào một loại điều kiện sinh hoạt. Hơn nữa nhiều như vậy chuyện thần thoại xưa ở trong, chỉ có hậu nghệ xạ nhật là có phần sau chuyện xưa, cái này cũng là tương đương của quái. Nói như vậy, một cái chuyện thần thoại xưa hẳn là chỉ có một cái nhân vật chính, thế nhưng là hậu nghệ xạ nhật cái này thần thoại cố sự, lại kéo dài ra hàng nga buôn nguyệt cố sự, một cái cố sự hai cái nhân vật chính, bản thân cái này chính là rất đặc biệt. Có vết xe trước, Lâm Thâm bọn hắn không dám đi lấy trên tường cùng, không có tìm được vật hữu dụng, khi đang chuẩn bị muốn rời đi, vẫn đứng tại Lâm Thâm trên bả vai mập tử, lại đột nhiên bắt đầu chuyển động. Nó vướn ngắn ngùi to cánh. Thân thể mũi mĩm cố gắng hướng về trên tường cung bay đi. Tiếp đó dùng miệng ngậm dây cung, đem cung từ trên tường kéo xuống quăng về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm đưa tay tiếp nhận cung, vào tay cảm giác có chút lạnh lạnh, màu đen chất sừng chế thành thân cung, sở lấy hết sức thoải mái ngươi muốn cho ta mang đi nó. Lâm Thâm đưa tay tiếp lấy bay trở về Mập Tử, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Mập Tử hỏi. Mập Tử gật đầu một cái, tiếp đó nhảy đến Lâm Thâm trên bờ vai, chui trở về trong túi đeo lưng, dùng miệng kéo theo khóa kéo, lại bắt đầu ngủ nó cảm giác. Chương 624, Trừ Thiên Quỷ Thần. Chương 624, Trừ Thiên Quỷ Thần. Lâm Thâm nắm cung. Lại tại Kim Ô trong miếu quét mắt một lần, xác định không có những thứ khác phát hiện sau đó, liền cùng Âu Dương Ngọc Đồ, Vệ Vũ Phu cùng rời đi Kim Ô miếu. Chỉ là vừa mới bọn hắn rời đi Kim Ô miếu, liền lại xuất hiện loại kia bị đồ vật gì để mắt tới cảm giác. Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng, lại xuất hiện loại cảm giác này, lần trước xuất hiện loại cảm giác này là từ Huyền Điểu miếu lúc đi ra, nếu như nói hai cái này thần miếu có cái gì trung điểm, đó chính là chúng ta đều từ trong miếu cầm đi đồ vật, xem ra những vật này chính là dẫn phát giòm ngó nguyên nhân. Lâm Thâm vừa nghĩ như thế, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Nếu như nói lấy đi đồ sẽ bị nhìn trộm, đây chẳng phải là nói mỗi cái thần miếu ở trong kỳ thực cũng là có cái gì sinh vật tồn tại, chỉ là loại kia sinh vật bọn hắn không thể phát hiện, hoặc có lẽ là bọn hắn căn bản không nhìn thấy. Chỉ có bị bọn hắn cầm đi đồ vật sau đó, những cái kia quỷ dị sinh vật đang nhìn chăm chú bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới có thể cảm ứng được một điểm. Nếu thật là như thế, vậy cái này tinh cầu cũng quá mức kinh khủng, khó có thể tưởng tượng trong thần miếu ẩn giấu sinh vật, đến cùng là tồn tại ra sao Âu Dương Ngọc Đô cùng Vệ Vũ Phu thần sắc đồng dạng nghiêm trọng, rõ ràng bọn hắn cũng nghĩ đến chuyện giống vậy. Nhưng mà đã chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi cũng may loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, tại bọn hắn tiến vào dưới đệ nhất cái thần miếu khu vực sau đó liền biến mất. Cái này khiến Lâm Thâm bọn hắn đều thở dài một hơi, chỉ cần những vật kia không ra công kích bọn hắn, vậy thì cái gì đều dễ nói đây là một tòa miếu hà bá, tại miếu hà bá đằng sau không có bao xa chỗ, chính là một đầu dòng sông màu đen, dòng nước chảy xiết mặt sông có mấy trăm mét rộng. Lâm Thâm bọn hắn tại miếu hà bá bên trong cũng nhìn thấy treo tựa thần, nhưng mà không có trang bị truyền thống cái bóng. Lâm Thâm ba người một đường tìm kiếm, nửa đường thấy được không ít thần miếu có chút thần miếu tên là bọn hắn mới đến, có chút căn bản không, có nghe nói, liền Âu Dương Ngọc Đô dạng này kiến Văn quảng bắt người, đều có rất nhiều thần miếu chưa từng gặp qua. Những thứ này thần miếu ở trong thường thấy nhất, chính là thổ địa miếu, miếu sơn thần cùng miếu hà bá. Mỗi một tòa trên núi đều có miếu sơn thần, mỗi một con sông bên cạnh đều có miếu hà bá. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có một tòa thổ địa miếu. Mặc dù bọn hắn đều gọi miếu sơn thần, thổ địa miếu, miếu hà bá, nhưng là từ bên trong treo tượng thần đến xem, trong miếu cung phụng cũng không phải cùng một cái thần linh. Lâm Thâm bọn hắn không còn dám đụng trong miếu đồ vật, chỉ là lùng tìm trang bị truyền thống dấu vết. Sắc trời bắt đầu tối, lâm thâm bọn hắn lại không có tìm được trang bị truyền thống, chỉ có thể tại đêm tối ở trong tiếp tục tiến lên đến lúc cuối cùng một tia dương quang tiêu thất, toàn bộ tinh cầu biến một vùng tam tối, đưa tay không thấy được năm ngón, không có ánh trăng cũng không có tinh quang, đen triệt để như vậy. Lâm thâm đang muốn lấy ra dạ quang hoa chiếu sáng thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy từng đạo đủ các loại cổ sáng phóng lên trời. Những cái kia cổ sáng vị trí, rất nhiều cũng là bọn hắn đã từng đi qua thần miếu chỗ, nhưng mà đại bộ phận cổ sáng vị trí, cũng là bọn hắn chưa từng đi, đoan cũng là cái khác thần miếu chỗ. Tại lâm thâm ba người chăm chú. Những cái tia phóng lên trời các loại của sáng, ở trên bầu trời hóa thành một người người quỷ bí ly kỳ linh thể sinh vật, chiếm giữ vào hư không một góc. Có giống như ác quỷ, có giống như tiên linh, có hồng hoang quái thú, có thánh khiết thần linh, có thân, có kinh khủng chiến ý, có trên thân mang theo kinh thế chi lực. Vô số thần tiên quỷ quái tầm thường linh thể quang ảnh, tràn ngập toàn bộ bầu trời đêm, đã biến bầu trời đêm thành một bức yêu ma quỷ quái quang ảnh đồ. Vô số màu sắc sặc sỡ linh thể, ánh mắt đều nhìn chăm chú bọn hắn, tựa như chư thiên thần quỷ đang trông xuống nhỏ bé con kiến. Lâm Thâm ba người run lẩy bẩy, bọn hắn có thể cảm thấy, những cái kia giống như thần quỷ ác linh tầm thường quang ảnh, trên thân tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố, tuyệt không phải là bọn hắn có năng lực địch nổi tồn tại, chỉ là bọn hắn tản ra khí thế, liền đã đè Lâm Thâm ba người cơ hồ không thở nổi, toàn thân cũng là mồ hôi lạnh đột nhiên, đầy trời quang ảnh tiêu thất, ngất trời cột sáng cũng biến mất theo không thấy, thế giới quy về yên tĩnh cùng hắc Lâm Thâm phát hiện cùng trong tay tản mát ra trong trẹo lạnh lùng huyền quang, Âu Dương Ngọc Đô trong túi cũng có quang, lấy ra xem xét, là khối kia viết hữu tình sách khăn bông. Khăn bông cùng cùng một dạng, đều hiện ra huỳnh quang. Lâm Thâm trong lòng hơi động, đem ngọc thạch bài cũng lấy ra, quả nhiên, ngọc thạch bài cũng đồng dạng tản ra huy quang. Lâm Thâm đem ngọc thạch bia đưa cho vệ Vũ Phu, hắn cảm giác những vật này hẳn là có ích lợi gì, bằng không mập tử sẽ không để cho hắn mang ra ầm ầm. Ầm ầm. Lâm Thâm bọn hắn nghe được kinh khủng đại địa chân chiến thanh âm, như có vô cùng kinh khủng cự nhân đang đạp lên đại địa từng bước một hướng bọn hắn đi tới, mỗi một bước đều có thể dẫn phát đại địa chấn động. Lâm Thâm ba người lẫn nhau, muốn nhanh chóng rời đi ở đây, thế nhưng lại đột nhiên phát hiện, xung quanh, trên trời dưới đất, đều có kinh khủng tiếng bước chân truyền đến. Trong hắc cá vô tận, phản phất có được vô số hồng hoàng cự thú đang tại trong bóng tối hướng bọn hắn bao vây, vô số song không nhìn thấy ánh mắt, trong bóng đêm nhìn chăm chú bọn hắn, để cho bọn hắn như có gai ở sau lưng. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng mà Lâm Thâm bọn hắn có thể cảm thấy cái kia khó mà hình dung áp lực khủng bố, trong bóng tối sinh vật, tựa hồ bất kỳ một cái nào đều có thể dễ dàng đem bọn hắn nghiền ép đến chết, ba người đều sử dụng cơ biến sức mạnh, giữa lưng vào nhau lơ lửng giữa không trung, đối mặt ở trên bầu trời dưới mặt đất không chỗ nào không có mặt sinh linh khủng bố. Trong tay bọn họ cùng, lệnh, khan, ánh sáng phía trên càng ngày càng mấy liệt lại đem khu vực phụ cận chiếu sáng mấy chục mét phạm vi. Lâm Thâm nhìn thấy vừa rồi bọn họ đứng lập vị trí, vô số hai tay cánh tay từ dưới đất chui ra, tựa như trong gió cỏ dại đồng dạng chợt trườn. Bị trên cung tia sáng chiếu xạ đến, những cái kia cánh tay lập tức đưa ra khói đen, đột nhiên chui trở về dưới mặt đất, đại địa chấn động, hình như có một tiếng ác ma gào thét dưới đất vang lên. Lâm Thâm ba người vừa mừng vừa sợ, mảnh đất này căn bản không phải bọn hắn có thể đặt chân chỗ, đừng nói là tại hiện, coi như bọn hắn có thể tấn thăng bản, chỉ sợ ở loại địa phương này cũng như cỏ dại đồng dạng, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. May mắn trong tay bọn họ có cái này bà kiện đồ vật, vậy mà có thể khắc chế trong bóng tối không biết tên sinh linh khủng bố đặc biệt là Lâm Thâm trong tay cây cung này, hắn mang u lạnh giống như tiễn, kia sáng đặc biệt mãnh liệt chẳng lẽ, đây thật là cái kia một cái bắn xuống chín cái kim ô hậu nghệ chi cung. Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn không nhìn thấy, thế nhưng lại có thể cảm giác được, tại quang mang kia bên ngoài, tựa hồ có vô số yêu ma quỷ quái nhét chung một chỗ, tại lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn. Lâm Thâm ba người tựa như về tới ấu tiểu thời thơ, lên giường sau đóng lại đèn, thật giống như trong bóng tối tất cả đều là ăn thịt người yêu ma quỷ quái khi đó bọn hắn có chân mền có thể ngăn cản, lúc này lại chỉ có thể dựa vào cung trong tay, lệnh, khan, nhưng mà bọn hắn không biết ba món đồ này có thể ngăn trở hay không trong bóng tối khó mà nhớ đến được nhân vật khủng bố đột nhiên, một cái to lớn vô cùng hoàng kim móng vuốt đè ép xuống từ trên trời giáng xuống tiến nhập tia sáng trong phạm vi. Chương 625, trời đã sáng. Chương 625, trời đã sáng. Lâm Thâm ba người lập tức gỡ ra mồ hôi lạnh, cái kia hoàng kim móng vuốt mang đến uy áp, trực tiếp đem bọn hắn lơ lửng giữa không trung cơ thể đè lên trên mặt đất. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là uy áp mà thôi, nếu là bị cái kia hoàng kim móng vuốt thật sự đụt tới chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức thịt nát xương tan. Hoàng Kim phía trên móng đuốt xuất hiện huyễn lệ như tiêu dương tầm thường quang diễm Cùng cung khan lệnh kia sáng sau khi tiếp xúc lập tức đom đóm văng rồi Hoàng Kim móng đuốt giống như là bắt lửa tiếp tục đè ép xuống lâm thâm kinh hai muốn chết thân thể của hắn bị đè không thể động đậy gần như sắp nằm trên đất cung trong tay lại trong lúc bất chợt hào quang và sáng trên cung lanh quang vạn đạo tiện yêu đồng dạng hướng về tứ phương nở rộ lanh quang có thể đạt được Hoàng Kim cự chảo trực tiếp bị lanh quang xuyên thủng giữa tiếng kêu gào thê thảm nhanh chóng thu về bốn phía lanh quang có thể đạt được từng đạo quang sáng ngời lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những cái kia trong bóng tối sinh linh khủng bố, tựa hồ cũng tại nhau nhau lui lại. Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới cây cung này vậy mà ra sức như thế, trên cung lánh diễm tia sáng chiếu sạ trên người bọn hắn, đối bọn hắn không có một chút ảnh hưởng. Thế nhưng là những cái kia trong bóng tối tồn tại, lại bị lánh quang gây thương tích, trong lúc nhất thời cũng không còn sinh linh khủng bố còn dám tới gần bọn hắn. Nhưng mà ba người lại có thể cảm giác được, những cái kia tồn tại quỷ dị cũng không hề rời đi, như cũng tại phụ cận nhìn chăm chú bọn hắn, tựa như vô số bị lói đang ngưng mắt nhìn trong đĩa ba khối điểm tâm nói chút gì, bằng không thì ta sắp muốn điên lên rồi. Lâm Thâm ánh mắt nhìn qua háo cám, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy trong bóng tối những vật này, chỉ sợ không phải niết bàn cấp đơn giản như vậy. Âu Dương Ngọc Đô nói đạo niết bàn cấp không có lớn như vậy uy thế. Lâm Thâm tự nhiên cũng biết, nuốt một cái nước miếng, âm thanh có chút run rẩy nói, nếu như nói những sinh vật này cũng là bất hủ tồn tại. Như vậy cái tinh cầu này, Lâm Thâm không có nói tiếp, thế nhưng là hắn ý từ Âu Dương Ngọc Đô cùng Vệ Vũ Phu đều hiểu, Âu Dương Ngọc Đô cười khổ nói, ở đây rất có thể có một khối bất hủ chi địa, dường dục ra vô số bất hủ sinh vật. Nếu thật là như thế, chúng ta chỉ có thể may mắn, nơi này bất hủ sinh vật không có có thể lao ra. Lâm Thâm biết rõ Âu Dương Ngọc Đô ý tứ, bọn hắn là từ Hồ Lô Sơn tới ở đây, vạn nhất những sinh vật này từ Hồ Lô Sơn lao ra, cái kia thứ nhất gặp họa dĩ nhiên chính là nhân loại mâu tình. Chỉ là Âu Dương Ngọc Đô không tiện nói rõ, sợ bị những cái kia sinh vật khủng bố nghe xong đi sớm biết những vật này hữu dụng như vậy, ba ngày đi dạo những cái kia thần miếu thời điểm, nên lấy thêm một điểm. Lâm Thâm trầm ngâm nói, về sau bọn hắn tại trong thần miếu cũng phát hiện cái khác một vài thứ, chỉ là khi đó không còn dám cầm Âu Dương Ngọc Đô nói nói, nếu là khi đó cầm, mới vừa xuất thủ, chỉ sợ cũng không chỉ là một cái móng vuốt. Ý của ngươi là nói, cái móng là kim Lâm Thâm nghe hiểu hắn ý từ Âu Dương Ngọc Đô nói nói, chỉ có bị chúng ta cầm đi đồ vật trong thần miếu, có cái gì nhòm ngó trong bóng tối chúng ta. Nếu nói mới vừa xuất thủ không phải kim ô, ta thực sự không nghĩ ra được giải thích hợp lý. Theo lý thuyết, bị chúng ta cầm đi đồ vật thần miếu sẽ càng nhằm vào chúng ta. Vậy tại sao huyền điệu trong miếu sinh linh không có ra tay đâu? Lâm Thâm nói không biết. Âu Dương Ngọc Đô cũng không có nghĩ đến nguyên nhân. Ba người lại lâm vào trong châm mặc, Lâm Thâm đột nhiên có một ý tưởng, liền lại nói, nếu như chúng ta bây giờ hướng về mặt trời xuống núi phương hướng đi, đuổi kịp Thái Dương, có phải hay không cũng không cần đối diện với mấy cái này sinh linh khủng bố có hay không một loại khả năng, đó cũng không phải chân chính Thái Dương. Âu Dương Ngọc Đô nói đạo không phải Thái Dương. Đó là cái gì? Lâm Thâm nghe vậy khẽ giật mình, người quên hậu nghệ xạ nhập thần phải sao? Âu Dương Ngọc Đô hít sâu một hơi nói ngươi mới vừa rồi còn nói Kim Ô công kích chúng ta, nếu là Kim Ô công kích chúng ta, cái tiêu chiếu sáng tinh cầu này như thế nào có thể sẽ là nó. Lâm Thâm cảm giác Âu Dương Ngọc Đô nói mà nói, có chút tự mâu thuẫn ta chỉ là muốn nói, trên cái tinh cầu này, hết thảy đều có khả năng, có thể nơi này Thái Dương cũng không phải thật sự là Thái Dương, có thể là một loại đặc nào đó sinh vật. Âu Dương Ngọc Đô tiếp tục nói, dù sao ở đây không có trang hiện ra cũng không nhìn thấy tinh thần, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền có một cái Thái Dương đâu? Hơn nữa vừa rồi mặt trời xuống núi thời điểm, ta nhìn thấy ánh mặt trời là lập tức không có, dưới tình huống bình thường, coi như Thái Dương rơi xuống núi đi, cũng sẽ có một đoạn thời gian dư quang mới đúng, không thể lập tức liền toàn bộ màu đen. Có đạo lý." Lâm Thâm nghĩ nghĩ nói, cái tinh cầu này chính xác quỷ dị, nếu như ở đây thật sự có một khối bất hủ chi địa, đến cũng là một cái cực lớn phát hiện, có thể chúng ta có thể lợi dụng nơi này bất hủ chi địa biết bàn. Người cũng có thể, ta cùng lão vệ không làm được loại sự tình này." sẽ thành không phải người. Âu Dương Ngọc Đô cười nói ta tùy tiện nói một chút, ngươi còn tưởng là thật à? Lâm Thâm bất đắc dĩ cười khổ. Niết bàn chi địa cũng đã hung hiểm và phần sơ sót một cái liền sẽ đánh mất nhân cách, trở thành không có bản thân ý thức không phải người. Lợi dụng bất hủ chi địa niết bàn, cơ hội trăm phần trăm lại biến thành không phải người. Bất hủ chi địa sức mạnh quá mức kinh khủng, phi thăng giả căn bản không chịu nổi, mạnh như trí cao tộc cũng chỉ có thể cải tạo niết bàn chi địa sử dụng, những cái kia bất hủ chi địa căn bản không ai dám dùng. Nói là ba người nói chuyện phiếm, kỳ thực cũng liền Âu Dương Ngọc Đô cùng Lâm Thâm đang nói chuyện. Vệ Vũ Phu nhiều lắm là ưn một tiếng hoặc có lẽ là cái là chữ, vẹn vẹn chỉ cung cấp một chút tham dự cảm giác. Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Đồ cũng sớm đã thích đứng, ba người câu được câu không trò chuyện, cũng không biết địa phương quỷ quái này đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc đêm tối. 24 giờ vũ trụ đi qua, bầu trời một điểm sáng lên ý tứ cũng không có, lại qua mười mấy tiếng, bầu trời đột nhiên phát sáng lên, một vành mặt trời từ đằng xa trong vũ trụ nhảy ra ngoài. Bốn phía lập tức phát sáng lên, thế nhưng là Lâm Thâm bọn hắn cũng không có nhìn thấy trong tưởng tượng những cái kia sinh vật khủng bố, trong vòng vạn dặm ngay cả một cái bóng người cũng không có, chớ nói chi là cái gì sinh vật khủng bố không đúng. Thái Dương làm sao lại từ bên kia nối lên đâu? Lâm Thâm nhìn chằm chằm mặt trời kia nói, ta nhớ được mặt trời là từ bên kia hạ xuống a. Ta không có nhớ lầm a. Không tệ, Thái Dương chính là từ bên kia hạ xuống. Âu Dương Ngọc Đô nói đạo đúng. Vệ Vũ Phu trả lời càng đơn giản xem ra Âu Dương nói không có sai, mặt trời kia thật sự có có thể không phải Thái Dương. Lâm Thâm lời nói này chính mình cũng cảm giác khó chịu, liền lại bồi thêm một câu, thật chẳng lẽ là kim ô sao? Trong tay ta cây cung này, không biết có thể hay không đem nó cho bắn xuống tới. Bắn xuống tới? Ngươi là ưa thích một mực bị những cái kia nhân vật khủng bố vây quanh sao? Âu Dương Ngọc Đô nói đã vui. vậy Vệ Vũ Phu cũng tiếp một câu khục Ta chính là vừa nói như vậy, vẫn là nhanh tìm trang bị truyền thống a. Lâm Thâm suy nghĩ một chút chính mình lời mới vừa nói, cũng quả thật có chút nốc, chỉ có thể nhanh chóng rời đi chủ đề. Chương 626 Siêu Độ Đại Sư Chương 626 Siêu Độ Đại Sư Ba người không muốn lại trì hoãn thời gian, tranh thủ tại lúc ban ngày tìm được trang bị truyền thống ly khai nơi này. Tuy nói có cung lệnh khăn ba vật nhưng tại trong đêm tối bảo bệnh, thế nhưng là ai biết những vật này là không phải một mực hữu hiệu đâu. Phía trước chỉ có kim ô ra tay, nếu là so kim ô tồn tại càng khủng bố hơn ra tay, cây cung này còn có thể ngăn lại được sao? Ba người bằng nhanh nhất tốc độ gấp rút lên đường, đến mỗi một chỗ thần miếu, đều cùng cung tính kính đi trước thi lễ, sau đó lại đi vào xem xét đồ vật chắc chắn là không dám cầm, chỉ nhìn một chút bên trong có hay không trang bị truyền tống ở đây, tất cả thần miếu cũng là bị phá hư mười phần nghiêm trọng, nhưng mà chính điện lại toàn bộ đều là hoàn hảo, chỉ là trong chính điện tượng thần đều bị treo lên tới, nhìn xem giống như là các thần linh tập thể treo cổ. Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tìm rất nhiều thần miếu cũng không có tìm được trang bị truyền thống, tại lúc đang nghi ngờ, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa phía trước chưa từng thấy qua cực lớn thần miếu, không như bình thường thần miếu rách nát, tòa thần miếu này chẳng những không có một kia rách nát khí tức, thậm chí còn dị thường vàng son lộng lẫy, tựa như là dùng gạch vàng kiến trúc mà thành đồng dạng, liền kiến trúc nóc nhà cũng là màu vàng. đã thấy nhiều những cái kia rách dưới thần miếu, đột nhiên nhìn thấy như thế một tòa thần miếu, để cho lâm thâm ba người đều hơi kinh ngạc nhìn, đây là có khả năng nhất tồn tại trang bị truyền thống địa phương. Âu Dương Ngọc Đô nói đạo tới đều tới rồi, vào xem một chút đi. Lâm thâm ba người hướng về kia vàng son lộng lẫy thần miếu mà đi. Xa, xa liền thấy cái kia cao tới ba trượng phía trên đại môn, treo lấy một khối kim biển, phía trên có ba cái thiếp vàng chữ lớn kim Phật tự bái Phật nhiều, tự nhiên có Phật phù hộ, ta thích cái này cái chỗ. Lâm Thâm hai tay hợp thành chữ thập thi lễ một cái, tiếp đó liền lên đẩy về trước môn. Thế nhưng là cái này đẩy phía dưới, đại môn kia lại không nhúc nhích tí nào, để cho Lâm Thâm năm nào, nào. Phía trước những cái kia thần miếu đại môn đẩy lên mở, như thế nào cái này kim Phật tự đại môn lại đẩy không mở đáng tự nghi ngờ thời điểm, lại nghe đại môn kia chỗ truyền đến một tiếng kẹt, Tiếp đó đại môn vậy mà tự mình lái. Lâm Thâm ba người vô ý thức lùi lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đã thấy đại môn kia bên trong, lại có một khỏa đầu trủi lùi đưa ra ngoài, tiếp đó liền thấy một cái thân mặc xanh nhạt tăng hắn tăng nhân từ bên trong đi ra ba vị đến từ đâu? Ở ta cái này kim Phật tự trẻ gì? Tăng nhân cầm trong tay chẳng hạn, nhìn xem ba người hỏi. Lâm Thâm ba người đều là khó có thể tin nhìn xem tăng nhân, bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến, nơi này vậy mà lại có nhân loại người. Ngươi là? Người? Lâm Thâm không xác định đánh giá tăng nhân hỏi thí chủ nói đùa, vẫn tăng pháp hiệu siêu độ, còn không có tu thành chính quả, tự nhiên vẫn là người. Tăng nhân khẽ cười nói siêu độ đại sư, ngươi là thế nào lại ở chỗ này? Lâm Thâm nhìn chằm chằm cái này kỳ quái tăng nhân hỏi, hắn nói mình pháp hiệu siêu độ, nào có người dùng kỳ quái như vậy pháp hiệu bần tăng từ nhỏ đã sinh hoạt tại Kim Phật tự, không ở nơi này lại ở nơi nào. Siêu độ hồi đáp. Lâm Thâm ba người liếc mắt nhìn nhau, Âu Dương Ngọc Đô mở miệng nói, chúng ta là đường, không biết siêu độ đại sư có thể chỉ điểm sai lầm. Bần tăng chưa bao giờ bước ra qua Kim Phật tự, với bên ngoài cũng là hoàn toàn không biết gì cả, xin thứ cho bần tăng bất lực. Siêu độ túi đầu nói siêu độ đại sư, sắp trời đã tối, chúng ta có thể hay không tại trong chùa trú tạm một đêm. Âu Dương Ngọc Đô lại nói Siêu độ có chút do dự, bất quá trầm ngâm chốc lát sau đó vẫn là gật đầu nói, "Chú tạm có thể, nhưng mà chớ có tùy tiện đi lại, để tránh đã quấy rầy Phật tổ." Thự nhiên cẩn thủ lễ nghi, Âu Dương Ngọc Đô nói đạo. Siêu độ lúc này mới đẩy cửa ra, đem ba người đón vào. Cái này kim Phật tự từ bên ngoài nhìn vàng son lộng lẫy, bên trong càng là xa hoa tới cực điểm, liền trên mặt đất phô gạch, nhìn đều rất giống hoàng kim đồng dạng. Ba người vào cửa liền thấy trống trải viện tự, đối diện chính là nhìn hùng vĩ chính điện, dưới mái hiên trên bảng vàng viết kim Phật điện ba chữ ánh mắt xuyên thấu qua mở đại môn có thể nhìn thấy bên trong có một tôn kim thân phật tượng, nhưng là cửa quá thấp, lại hoặc là nói là bên trong kim thân phật tượng quá khổng lồ, chỉ có thể nhìn thấy phật tượng phía dưới kim sắc đại sen siêu độ đại sư. Chúng ta đi trước bái một bái phật tổ a, mặc dù chỉ là chú tạm, nhưng mà cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Âu Dương Ngọc Đô nói đạo cũng tốt. Siêu độ đại sư mang theo bọn hắn tiến vào đại điện, thấy được cao tới mười mấy thước kim thân phật tượng ở trong đại điện này, rõ ràng dị thường hùng vĩ cao lớn ba người dò xét trong đại điện, ngoại trừ kim thân này phật tượng cũng không có thấy cái khác đồ vật gì, phần lớn cũng là một chút lễ phật vật dụng, không nhìn thấy trang bị truyền thống cái bóng. Siêu độ đốt lên hương, từng cái đưa cho Lâm Thâm ba người, để cho bọn hắn bái Phật dân hương ba người không có phát hiện cái gì khác thường, lên xong hương, sau khi ra ngoài hơi nghi hoặc một chút hỏi Siêu độ, tại sao không có thấy những thứ khác tăng nhân? Siêu độ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, cái gì khác tăng nhân? Trong cái này trong kim phật tự cũng chỉ có bẩn tăng một người, lớn như thế chùa cũng chỉ có một mình ngươi, vậy ngươi hồi nhỏ làm sao sống được đâu? Lâm Thâm nghi ngờ nhìn xem Siêu độ hỏi từ nhỏ đến lớn, bên trong kim phật tự này liền chỉ có bẩn tăng một người, là Phật tổ chứa chấp ta, đem ta nuôi dưỡng lớn lên. Siêu độ chuyện đương như nào Lâm Thâm ba người nghe xong lại là hai mặt nhìn nhau, Phật tổ chứa chấp hắn, đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, trong thiên hạ làm sao lại có loại sự tình này? Không nói đến trên cái tinh cầu này có hay không Phật tổ tồn tại, coi như thật sự có Phật tổ, chỉ sợ cũng chỉ là một cái gì chúng sinh vật, như thế nào có thể sẽ nuôi dưỡng một nhân loại? Bất quá suy nghĩ một chút phía trước gặp phải những cái kia thần yếu, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nói không chừng những cái kia sinh vật khủng bố đột nhiên phát thiện tâm, đối với tiểu baby yêu thích vô cùng, đem hắn cho lưu lại nuôi dưỡng trưởng thành đầu Liên xem như rằng này, cái kia siêu độ lại là làm sao tới đây này? Hắn không có khả năng chống rông xuất hiện tại Kim Phật Tự a. Lớn như thế Kim Phật Tự, cũng chỉ có chính điện thờ phụng một tôn Kim Phật. Những thứ khác Thiên Điện các loại chỗ, cái gì cũng không có cung phụng. Siêu Độ đem Lâm Thâm ba người an bài tại xương phòng ở lại, tiếp đó liền rời đi đi chính điện niệm kinh đi. Rời đi thời điểm, Siêu Độ còn căn dặn ba người không nên rời đi việt tử, cũng không cần khắp nơi đi đi lại lại, để tránh phạm vào kiến kỵ. Lâm Thâm luôn cảm thấy cái này Kim Phật Tự hết thảy đều để hắn cảm giác không hợp nhau, liền xem như những cái kia cũ nát thần miếu cũng không có để cho hắn có loại cảm giác này. Hết lần này tới lần khác tòa này vàng son lộng lây Kim Phật Tự lại làm cho hắn có loại cắt đứt cảm giác để cho hắn có loại cảm giác kim phật tự cũng không thuộc về nơi này lâm thâm đem cảm giác của mình nói cho âu dương ngọc đô cùng vệ vũ phu âu dương ngọc đô cùng vệ vũ phu cũng có cảm giác giống nhau ta xem cái này kim phật tự vốn nên nên không phải thuộc về trên viên tinh cầu này cũng không biết là người nào đem kim phật tự chuyển đến ở đây lâm thâm trầm ngâm nói chúng ta phía trước thấy qua cũng làm miếu chỉ có ở đây lấy chùa làm tên chính xác cũng không giống là nguyên bản kiến trúc âu dương ngọc đô cũng nói làm làm làm phía trước chính điện phương hướng ở xa tới đánh cá gỗ âm thanh tại cái này an tĩnh trong kim phật tự Cái kia tiếng gõ ngõ lộ ra phá lệ rõ ràng, nghĩ đến là cái kia siêu độ đại sư tại lễ Phật nhập kinh. Chương 627, Phật quả. Chương 627, Phật quả. Lâm Thâm ba người vốn cho là đến lúc trời tối, vẫn như cũ còn biết xem đến như vậy kỳ dị cảnh tượng, thế nhưng là thẳng đến trời tối, nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Toàn bộ kim Phật chùa đều đang chiếu lấp lánh, tựa như trong đêm tối một tòa kim sắt hải đăng. Bên ngoài chùa một vùng tăm tối, trong chùa lại là kim quang long lánh, tựa như bất dạ thành đồng dạng. Nguyên bản đến đêm tối thời điểm sẽ phóng xạ huỳnh quang cùng, lệ, khan, lúc này cũng không có một điểm động tĩnh. Để cho Lâm Thâm bọn hắn đều cảm giác hơi kinh ngạc đột nhiên, trong cơ thể của Lâm Thâm chấn động, nguyên bản vốn đã thất truyền truyền thừa chi phiến, vậy mà tấn thăng đến bắt truyền truyền thừa chi phiến tin tức tiến vào Lâm Thâm đại não, phiến múa lại nhiều một thức kinh. Phiến vũ chi kinh thức, phiến lên kinh phong vũ, có thể là tiên tựa tiên. Lâm Thâm xem xong kinh thức tác dụng, lập tức vui mừng quá đổi, kinh thức lại là cấm bay năng lực, bệnh kinh phong sở trí, tất cả năng lực phi hành đều biết mất đi hiệu lực. Lâm Thâm bây giờ không có tâm tình nghiên cứu kinh thức, bởi vì hắn không biết vì cái gì chuyển thừa chi phiến lại đột nhiên tấn thăng nơi này không thích hợp, ta ngọc cốt yêu dụ chuyển sinh số lần tăng lên Âu Dương Ngọc Đô vượt lên trước một bước nói ta mệnh cơ đã ra tăng một cái chuyển sinh số lần. Lâm Thâm nhìn về phía Vệ Vũ Phu, bất quá lập tức nhớ tới, Vệ Vũ Phu đã 10 chuyển, hắn chuyển sinh số lần sẽ không tăng lên. Lâm Thâm tinh tế cảm giác, kim quang kia chiếu lên trên người, hình như có khó mà nhận ra sức mạnh thâm nhập vào bên trong thân thể. Hai người đang cảm giác không thể tưởng tượng nổi thời điểm, đã thấy viện môn bị đẩy ra, siêu độ đại sư bưng một cái đĩa đi đến, cái đĩa kia bên trong để bà viên trái cây. Ba viên trái cây vậy mà cũng là kim quan rực rỡ. Nhìn kỹ, cái kia trái cây vậy mà dường như hồ lô tầm thường bộ dáng trong chuột chỉ có trái cây có thể ăn. Ba vị thí chủ đối phó ăn điểm A. Siêu độ đại sư đem đĩa đặt lên bàn. Đối với lâm thâm ba người nói đa tạ đại sư. Đây là cái gì trái cây? Như thế nào chưa bao giờ thấy qua? Lâm thâm hỏi đây là hậu viện một gốc phật quả cây kết. Ta mỗi ngày chính là dùng cái này quả làm thức ăn. ăn sau có thể đến được ngày không cơ không khác, cơ thể cũng biết vô cùng thoải mái. Siêu độ đại sư nói thần kỳ như thế trái cây, ta đếm trước nếm. Lâm thâm vượt lên trước cầm một quả trái cây, há mồm cắn một cái thuyết tiến hóa để cho hắn bách độc không thấm, không sợ độc tố, hắn muốn trước thử một lần độc. Trái cây vào miệng tan đi, ngọt dị thường, chảy vào trong bụng lập tức một cỗ lực lượng kỳ dị khuyết tán ra, toàn thân lỗ chân lông đều rất giống được mở ra đồng dạng thông đấu. Cái này cảm giác cùng dị thường dòng năng lượng động, không giống là có độc tố, đến giống như là lúc trước nuốt trứng ngũ hành trái cây cảm giác. Lâm Thâm đem còn lại trái cây đều ăn xuống dưới, chạy vào bên trong cơ thể sức mạnh càng thêm hùng hậu, chuyển thừa chi phiến rốt cuộc lại chấn động, lần nữa chuyển sinh, đạt đến kinh người cự truyện, cùng lịch mệnh giảm một dạng chuyển sinh số lần. Lịch mệnh giả mặc dù cũng hấp thu một bộ phận năng lượng, thế nhưng lại không có có thể mới chuyển. Y nguyên vẫn là duy trì lấy cựu chuyển hảo quả tử, đa tại đại sư. Lâm Thâm không khỏi tán thán nói thí chủ quá khách khí, chỉ là thường ngày thức ăn chi vật, khi không tán thưởng. Siêu độ đại sư khẽ cười nói, Lâm Thâm gặp siêu độ đại sư không dông nói dối, nếu hắn bình thường cũng là lấy loại trái cây này làm thức ăn, đó cũng quá qua xa xỉ. Gặp Lâm Thâm như thế, vệ vũ phu cùng Âu Dương Ngọc Đô cũng đều cầm lấy trái cây đến nếm, nếm. Vệ Vũ Phu vẫn không cảm giác được phải có cái gì, Âu Dương Ngọc Đô lại là ánh mắt khẽ nhúc đích, xem ra hắn cùng Lâm Thâm mở dạng đều thu được chỗ tốt. Lâm Thâm không nghĩ tới ở loại địa phương này, chính mình mệnh cơ vậy mà liên tiếp chuyển sinh hai lần, quả nhiên là một phần kỳ duyên. Nhìn thấy siêu độ đại sư bưng đĩa chuẩn bị phải ly khai, Lâm Thâm vội vàng gọi hắn lại. Siêu độ đại sư, có thể hay không mang bọn ta đi xem một chút cái kia phật quả cây? Có thể. Siêu độ đại sư cũng không có chối tử, mang theo ba người ra hiên nhà vi tử, không bao lâu liền đi tới hậu viện. Quả nhiên thấy trong hậu viện mới trồng một quả trừng cao ba trượng quả thụ, thân cây vốn lượng giống như chân lòng, phía trên sinh ra kim diệp, từng cây trên nhánh cây treo đầy hồ lô vàng tầm thường trái cây, số lượng sợ không phải có hơn ngàn nhiều. Lâm Thâm lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, siêu độ đại sư nói ngày khác thường liền dùng cái này quả làm thức ăn. Tuy dị chính là gốc cây này phật quả cây vậy mà không phải chủng tại trong đất, mà là chủng tại một trong ao, cả quả phật quả cây đều cắm rễ ở trong ao, dưới nước cực lớn bộ rễ có thể thấy rõ ràng. Ao nước xanh biết tính mịch, không biết phía dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu, ánh mắt khó mà xem rốt của bộ. Nhưng mà Lâm Thâm lại có thể rõ ràng cảm thấy, cái ao này tản ra năng lượng kinh người, so thiên nhân tinh hồn loạn chi hà tán phát năng lượng còn muốn lầm đậm, bất đồng chính là nơi này năng lượng mười phần lưu hòa, vô luận đậm đà dường nào cũng sẽ không với thân thể người tạo thành tổn thương, có thể mười phần nhẹ nhàng thu nạp. Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Đô đối với nhìn một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc siêu độ đại sư, ngươi bình thường chính là uống trong hồ này thủy sao? Lâm Thâm hỏi. Siêu độ đại sư lắc đầu nói, ngày bình thường chỉ ăn vật quả, liền có thể không cơ không nói bụng, không cần uống nước. Lâm Thâm thần sắc cổ quái nhìn xem siêu độ đại sư, thấy hắn đấy lòng tựa hồ coi thật thuần khiết như một tấm giấy trắng, lại đem bọn hắn mang đến nhìn thần kỳ như vậy quả thụ. Nếu là bọn họ là ác nhân, trong lòng lên tham nghiệm, chỉ sợ sẽ trước tiên giết siêu độ đại sư đem cái này phật tự chiếm thành của mình. Bất quá siêu độ đại sư từ nhỏ đến lớn cũng là ăn những thứ này trái cây mà sống, cấp bậc của hắn chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể so đại sư, mà muội hỏi một câu, ngài là đẳng cấp gì? Lâm Thâm hỏi. Siêu độ đại sư nghe xong hơi nghi hoặc một chút, cái gì là đẳng cấp? Người tu hành chia làm cơ biến, phi thăng, nghiết bàn cùng bất hủ bốn đẳng cấp, ngươi không biết sao? Nếu là người khác nói không biết, Lâm Thâm chỉ có thể cảm thấy đối phương giả thuần. Thế nhưng là siêu độ đại sư nói không biết, Lâm Thâm còn thật sự có chút tin tưởng thí chủ, có thể hay không nói kỹ càng một chút cái này bốn đẳng cấp. Siêu độ đại sư có chút hiếu kỳ. Lâm Thâm nghĩ nghĩ, đem muốn đẳng cấp mang tính tiêu chí năng lực nói một lần, siêu độ đại sư nghe mười phần đầu nhập Âu Dương Ngọc Đô một mực đang quan sát siêu độ đại sư, thế nhưng lại không thể từ trong thần sắc của hắn nhìn ra dấu vết để lại. Sau khi nghe xong, siêu độ đại sư trầm ngâm nói, bản thân bắt đầu có chi nhớ, tựa hồ liền đã nắm giữ như lời người nói cơ biến giáp sát mệnh cơ, cũng không biết như lời người nói nhất bản thuộc tính cùng bất hủ phát tác, phải chăng cũng là ta có năng lực? Đại sư ngươi có thể biểu thị một lần, chúng ta giúp ngươi xem. Lâm Thâm nói cũng tốt. Siêu độ đại sư nghĩ nghĩ, đưa tay nhặt lên bên cạnh một cái nhánh cây, sau đó trên tay nổi lên kim quang. Cái kia đắm chìm trong trong kim quang cành khô, vậy mà chậm rãi khôi phục sinh cơ, trên cành một lần nữa dài ra trồi non. Không bao lâu, một cây cành khô vậy mà đã biến thành mọc đầy lá cây màu vàng nóng, tràn đầy sinh mệnh năng lượng thành lá, tựa như mới vừa từ trên cây bẻ tới đồng dạng đây là các ngươi nói tới niết bản thuộc tính sao? Siêu độ đại sư một mặt mong đợi nhìn xem, lâm thâm hỏi hẳn là, đúng không? Lâm thâm chưa bao giờ thấy qua loại này cải tử hồi sinh thuộc tính, trong lòng càng kinh ngạc. Chương 628, bất hủ chi địa. 1 Chương 628, bất hủ chi địa. Siêu độ đại sư nghe vậy gật đầu tiếp đó lại đem nhánh cây cắm vào góc tường trong bùn đất, sau đó tay vây phật châu, nhắm mắt lại bắt đầu niệm kinh. trên người hắn kim quang tựa như phật quang đồng dạng tạo thành vầng sáng, ở đó vầng sáng chiếu rọi phía dưới, nhánh cây kia vậy mà tại trong chốc lát trưởng thành một gốc mấy thước cao phật quả cây, phía trên kết xuất từng khỏa hồ lô màu vàng nóng hình dáng phật quả cái này. lâm thâm ba người nhìn trợn mắt ốm mồm, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được, siêu độ đại sư năng lực thần kỳ như vậy, đến cùng là nhất bàn chi lực, vẫn là bất hủ pháp tắc đây chính là bất hủ pháp tắc. siêu độ đại sư đình chỉ niệm kinh, tiếp đó nhìn về phía lâm thâm hỏi lại sư, chúng ta vẫn chỉ là phi thăng giả. Nghe bàn chi lực miễn cưỡng còn có thể phân biệt, ngươi năng lực này phải trang bất hủ pháp tắc, chúng ta cũng không dám kết luận. Lâm Thâm cười khổ nói, siêu độ đại sư đến cũng không thất vọng, nghe vậy gật đầu nói, không đáng kể chuyện, thí chủ không cần lo lắng. Âu Dương Ngọc Đô lại cùng siêu độ đại sư Hàn Huyên bài câu, đáng tiếc siêu độ một mực tại Kim Phật trong chùa sinh hoạt, chưa bao giờ đi ra Kim Phật chùa, với bên ngoài sự tỉnh hoàn toàn không biết gì cả. Liên cái này Kim Phật bên ngoài chùa còn có những thứ khác thần miếu siêu độ đại sư đều hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng chưa từng gặp qua trong đêm tối những cái kia linh thể, căn cứ chính hắn nói hắn tại Kim Phật trong chùa mỗi ngày niệm kinh lễ Phật chưa bao giờ cùng ngoại giới tiếp xúc qua Lâm Thâm là hắn lần thứ ba nhìn thấy kẻ ngoại lai Lâm Thâm liền vội vàng hỏi ngươi có còn nhớ hai lần trước nhìn thấy là hạng người gì siêu độ đại sư nhớ lại một chút nói ta lần thứ nhất người nhìn thấy cùng ngươi dài có điểm giống chỉ là cao hơn ngươi lớn hơn một chút cũng tương đối thành thục cởi mở cùng ta giải giống Lâm Thâm nao nao đúng vậy cùng ngươi có mấy phần tưởng tượng chỉ là ngươi không có hắn như vậy cao lớn siêu độ đại sư nhớ lại nói là cái này người sao Lâm Thâm lấy ra máy truyền tin đem tứ ca hình ảnh tỏ ra siêu độ đại sư nhìn một hồi sau Lắc đầu nói, không phải hắn, hắn cũng cùng người kia dài rất nhiều giống, nhưng mà khí chất không giống nhau, cũng không có như vậy cao lớn. Không phải tứ ca sao? Lâm Thâm không nghĩ ra được còn có ai. Lâm Vượng Đông cùng hắn dài tối tương tự, Tam ca mặc dù cũng có chút giống, nhưng mà đã không có như vậy giống. Nghe nói nhị ca giống như 10 phần cao lớn hùng tráng, chỉ là không biết cùng mình có mấy phần tượng, Lâm Thâm đã không quá nhớ người lần thứ hai gặp phải là hạng người gì. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỏi là một người dáng dấp có chút người kỳ lạ, hắn một nửa là mặt người, một nửa còn lại thoạt nhìn như là bằng sắt pho tượng. Siêu độ đại sư lời vừa nói ra, Lâm Thâm ba người cũng là trong lòng vui mừng hắn nói quá nhân, rõ ràng chính là Lao Thiết, Lao Thiết tất nhiên tới qua ở đây, lời thuyết minh chúng ta tới chỗ không có sai, tìm chỗ hướng đúng. Lâm Thâm vội vàng lại hỏi, "Siêu độ đại sư, ngươi cũng đã biết người kia về sau đi nơi nào?" Hắn nơi nào cũng không có đi. Siêu độ đại sư thần sắc cổ quái nói. Lâm Thâm ba người cũng đều không hiểu siêu độ đại sư là có ý gì, chỉ có thể nhìn hắn, chờ lấy hắn nói tiếp. Siêu độ đại sư tiếp tục nói, "Hắn sau khi đi tới nơi này, cũng giống như các ngươi đồng dạng tại ở đây trú tạm một đêm, Bần tăng cầm Phật quả chiêu đại hắn, hắn ăn sau đó." cũng giống như các ngươi đồng dạng muốn xem Phật quả cây. Bần tăng dẫn hắn nhìn Phật quả cây sau đó, hắn liền một người ở đây nghỉ ngơi, ta tự đi lễ Phật Niệm kinh, thế nhưng là chờ ta trở lại thời điểm, hắn nhưng không thấy. Một mình hắn lặng lẽ rời đi a." Lâm Thâm nghĩ nghĩ nói. Siêu độ đại sư lắc đầu nói, "Ta tại chùa triển sinh sống lâu như vậy, đối với chùa triển bên trong hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, hình như có tâm linh cảm ứng, hắn nếu là rời đi, ta nhất định sẽ biết, bần tăng có thể chắc chắn, hắn chưa từng đi quá hậu viện. Vậy thì kỳ quái, tất nhiên hắn không hề rời đi hậu viện, như thế nào lại không thấy đâu?" Lâm Thâm trầm ngâm nói bần tăng đã từng có đủ loại ngờ tới. Cuối cùng đưa ra kết luận, chỉ có một cái khả năng tính chất, hắn bỏ vào trong ao. Trừ cái đó ra, hậu viện này không có đường khác có thể đi. Siêu độ đại sư chỉ vào trồng phật quả cây ao nước nói cái ao này phía dưới có thông đạo rời đi. Lâm Thâm lập tức vui mừng quá đỗi. Vốn cho là muốn tìm được trang bị truyền tống còn phải tốn một chút thời gian, không nghĩ tới vậy mà lại trong lúc vô tình biết được một tin tức như vậy không biết, bần tăng đã từng xuống dò xét qua, cái ao này cơ hồ không đáy, phật quả cây bộ rễ một mực hướng phía dưới lớn lên, ta không có dọc theo bộ rễ lặn xuống gần ba mét, dưới nước áp lực càng ngày càng mạnh, đã lại khó tới gần. Dừng một chút, siêu độ đại sư mới dùng nói tiếp, mặc dù không thể lặn xuống đáy nước, nhưng mà ta nhìn thấy ở đó đáy nước chỗ sâu, có một tòa cổ miếu màu đen, Phật quả cây rễ cây liền đâm tại trong cổ miếu, mặc dù không thể nhận ra trong miếu cung phụng thần linh, nhưng mà trong miếu có 8 cái trụ cột, mỗi một cây trụ cột đều có 10 người ôm hết kích thước, trụ cột đỉnh đều có một tôn dị thú pho tượng. Pho tượng phía trên hình như có sương mù mây bao phủ, 10 trụ trong phạm vi không có điểm tích thủy khí, tất cả dòng nước đều bị cản tại bên ngoài. Lâm Thâm ba người hai mặt nhìn nhau, liên cái này có thể là bất hủ siêu độ đại sư đều tiềm không đi xuống, bọn hắn chỉ sợ càng thêm khó mà lẹn vào đáy nước miếu cổ. coi như trong cổ miếu thật có trang bị truyền tống, bọn hắn cũng không khả năng từ nơi này ra ngoài ngay cả siêu độ đại sư đều tiềm không đi xuống. quái nhân kia lại như thế nào đi xuống? trong lòng lâm thâm càng thêm nghi hoặc. vốn cho là sự tình đã đến ở đây kết thúc, ai biết siêu độ đại sư lại nói tiếp, ta không cách nào tới gần thần miếu, đang chuẩn bị lui ra, gặp tòa thần miếu kia bên trong cũng có một đạo quang ảnh đi ra, không nhìn thì áp tại trong nước hành tẩu, trên thân quang huy giống như vạn đạo hào quang. ta muốn tới gần hắn, cùng hắn câu thông. Thế nhưng là Quang Ảnh kia cũng không để ý tới bần tăng, đạp thủy mà lên, giống như tiên nhân lãng bà, trong nháy mắt liền đã vọt ra khỏi mặt nước, chờ ta đi lên khi đó, Quang Ảnh kia đã không thấy bóng dáng, chỉ có trên bầu trời hào quang ly kỳ biến ảo, tựa như ngàn vạn thần quang bao phủ bầu trời, nghĩa cửu tài tản đi. Siêu độ đại sư tiếp tục nói, "Ta ở đây hơn trăm năm tuế nguyệt, đã từng gặp qua 13 lần dạng này bầu trời dị tượng, hôm đó mới biết, dị tượng căn nguyên vậy mà đến từ cái ao này phía dưới miếu cổ." Lâm Thâm nghe trái tim đập bịch bịch, hắn càng nghe Siêu độ đại sư miêu tả, càng thấy được đấy nước này miếu cổ, tựa hồ chính là cái kia có thể thai ngén sinh vật cơ biến chi địa. Siêu độ đại sư hơn 100 năm đã từng thấy qua 13 lần dị tượng, như vậy nói cách khác, cái này cơ biến chi địa đã từng dựng dục ra 13 cái sinh vật. Nếu quả thật giống như bọn hắn trước đây phỏng đoán, trên cái tinh cầu này có một cái bất hủ chi địa, nơi này chính là cái kia bất hủ chi địa mà nói, chẳng phải là nói ở đây hơn 100 năm dựng dục 13 cái bất hủ sinh vật, cái này cũng có chút quá mức dọa người rồi. Hơn trăm năm liền có thể dựng dục ra 13 cái bất hủ sinh vật, vậy cái này ước vạn năm truy nguyện, ở đây đến cùng dựng dục ra bao nhiêu bất hủ sinh vật? Suy nghĩ lại một chút bọn hắn lúc đến, ở bên ngoài gặp phải thần miếu cùng trong đêm tối quỷ dị sinh vật, càng nghĩ càng tê cả da đầu siêu độ đại sư. Có thể hay không mang bọn ta đi xuống xem một chút tòa miếu cổ kia?" Lâm Thâm suy tư nói chỉ sợ lực lượng của các ngươi không đủ để lặn xuống có thể nhìn thấy miếu cổ chỗ. Siêu độ đại sư trầm ngâm nói thử một lần không sao. Lâm Thâm cũng không có cái gì khác biện pháp. Nếu là lao thiết thật là từ trong cổ miếu rời đi, bọn hắn muốn rời khỏi ở đây, cũng chỉ có thể nếm thử lặn vào miếu cổ. Chương 629. Bất hủ chi địa 2. Chương 629. Bất hủ chi địa 2. Siêu độ đại sư gật gật đầu, cũng không nói gì nhiều, triệu hồi ra giáp xác bảo vệ cơ thể, liền hướng trong ao đi đến lao vệ, ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài a. Lâm Thâm đem ba lô dao cho lão vệ ta. Phía dưới, vệ Vũ Phu cũng không có đưa tay đón ba lô, muốn cùng Lâm Thâm bọn hắn cùng một chỗ xuống hào. Lâm Thâm không để vệ Vũ Phu xuống, chỉ là bởi vì vệ Vũ Phu đối với thủy là có chút sợ hãi, cũng không phải cần hắn lưu lại phía trên ba người đi theo siêu độ đại sư xuống nước. Lâm Thâm cùng vệ Vũ Phu vị Phật quả cây rễ cây hướng xuống tiềm. Xuống nước sau chỉ thấy ao nước này coi là thật trong suốt vô cùng, có thể nhìn ra ngoài rất xa một khoảng cách. Phía dưới cùng siêu độ đại sư, trên người giáp sát tựa như kim thân Phật Đà đồng dạng, trên mũ giáp có Phật Kỵ, sau lưng có Phật quan phát Lưu Hỏa Kim Quang đem bốn phía chiếu sáng Âu Dương Ngọc Đâu kỹ năng bơi là rất tốt, nhưng là bởi vì Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu, cũng chỉ có thể chậm rãi hương xuống tiệm, cũng không có tăng thêm tốc độ. Trước mặt siêu độ đại sư nhìn thấy Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu bộ dáng, cũng hãm lại tốc độ. Trong nước năng lượng thuần túy dịu dàng ngoan ngoãn, không ngừng mà tràn vào bên trong thân thể, tư dưỡng mệnh cơ cùng cơ thể của Lâm Thâm. Nơi này so thiên nhân tinh năng lượng còn muốn đây đà gấp trăm ngàn lần, chỉ là mỗi ngày tại trong ao này tắm một cái, đẳng cấp cũng tất nhiên có thể thăng nhanh chóng. Nếu không phải có đẳng cấp bí chướng, cần đặc thủ phương pháp mới có thể đột phá, ở đây liền có thể vô hạn thăng cấp. Càng hướng xuống trong nước hồ năng lượng lại càng thuần túy, mới vừa vặn lặn xuống hơn 100m, liền để Lâm Thâm có loại cảm giác, tựa như bốn phía đã không phải là nước, căn bản chính là thuần túy năng lượng, nếu như ở đây sử dụng siêu cơ văn không biết hấp thu thế giới trí lực, có thể hay không trực tiếp đem thân thể nó bạo. Lâm Thâm ẩn ẩn cảm giác, chính mình song mệnh cơ hôm nay có khả năng lại ở chỗ này tấn thăng 20. Lặn xuống vượt qua 1000m sau đó, Lâm Thâm cũng cảm giác phía dưới thủy tựa như đã biến thành cực kỳ thật nhỏ hạt tròn đồng dạng, liền tựa như đến trong cát, muốn hướng xuống tiệm, cần cực kỳ phí sức đào xuống đây chỉ là một loại cảm giác. trên thực tế thủy vẫn là thủy trước mặt siêu độ đại sư như cũ tại chậm rãi lặn xuống cũng không nhận được ảnh hưởng loại cảm giác này lâm thâm cũng không lạ lắm trước đây cùng tiên không lọt vào lạc giả núi tuyết liền gặp tình huống tương tự xuống chút nữa đi cái ao này thủy chỉ sợ sẽ biến thành giống như giống như tường đồng bách sát khó mà hướng xuống đi trong lòng lâm thâm hơi có chút thất vọng dựa theo tình huống như vậy bọn hắn căn bản không có khả năng lặn xuống có thể trông thấy miếu cổ vị trí đang tự vườn bực thời điểm lâm thâm cong trên lưng cái thanh kia trên cùng chậm rãi nổi lên quang bốn phía dòng nước vậy mà rời đi cơ thể của lâm thâm tựa như ở trong nước tạo thành một cái bọt khí tựa như Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ, đang giận pha bên trong sử dụng năng lực phi hành ổn định thân hình, quay đầu nhìn về phía vệ vũ Phu cùng Âu Dương Ngọc Đô, gặp bọn họ cũng là tình huống giống nhau. Trên người bọn họ lệnh bài cùng căn vong cũng đồng dạng hiện ra huỳnh quang, đem ao nước ngăn cách bởi bên ngoài ba người phát hiện có thứ này cách ly ao nước, bọn hắn lại có thể ở trong nước phi hành, không chút nào bị trở ngại. Phía dưới siêu độ đại sư nhìn thấy trên người bọn họ dị biến, hơi có chút kinh ngạc, đến cũng không để bụng, tiếp tục hướng xuống kín đáo đi tới. Lâm Thâm tốc độ của bọn hắn đi lên, siêu độ đại sư cũng sẽ không lại giữ lại, tăng nhanh tốc độ hướng xuống tiềm. Lâm Thâm ba người lần này nhẹ nhõm đi theo Siêu độ đại sư, tại phía sau hắn chậm rãi phi hành, chỉ chốc lát sau liền xuống lặn mấy ngàn mét. Siêu độ đại sư lặn xuống tốc độ rõ ràng chậm lại, nhìn lặn xuống rõ ràng khó khăn, giống như là Lâm Thâm bọn hắn trước đây trạng thái một dạng. Siêu độ đại sư sau lưng Phật quang càng ngày càng sáng, dường như đang cùng ao nước đối kháng, mạnh sinh sinh đào xuống. Lại có thể hơn 1000m, Lâm Thâm bọn hắn phát hiện nguyên bản u ám đáy nước, vậy mà xuất hiện ánh sáng. Một tòa cực lớn miếu cổ tại dưới nước mơ hồ có thể thấy được, tám cột đá to lớn từ trong u ám trống lên, chu đỉnh đều có một tòa dị thú ngọc tượng, ra huỳnh quang đem cổ miếu màu đen chiếu sáng, lại đi xuống lần một chút, tòa miếu cổ kia cùng dị thú bộ dáng dần dần có thể thấy rõ, toàn bộ miếu cổ kiến trúc cũng là một loại cổ quái bùn phôi hình thái. Tường cũng là dùng một loại bùn đen chế thành phôi gạch kiến tạo mà thành, nóc nhà nhưng là có cây bệnh thành, nhìn mười phần đơn sơ. Cả miếu cổ cũng chỉ có cái kia tám tòa thạch trụ là dùng tảng đá điêu khắc mà thành, ở đây cùng lạc giàn núi tuyết khác biệt. Lạc giàn núi tuyết có lực lượng nào đó bảo hộ, tạo thành một cái có thể tự động hoạt động khu vực, mà tòa miếu cổ này lại không có bất luận cái gì bảo hộ, trực tiếp ngâm ở trong nước, cũng không biết những cái kia bùn phôi thảo đỉnh, là nếu như ở trong nước bảo trì bất ổn, Phật quả cây sợi dễ, giống như là từng cái cự mãng, vào trong cổ miếu, chui vào dưới bùn đất đến nơi này, siêu độ đại sư đã không cách nào lại lặn xuống, môi hắn bất động, lại có âm thanh truyền vào lâm thâm ba người trong hai, ta chỉ có thể lặn xuống nơi đây, xuống chút nữa liền không thể ra sức. Lâm thâm hướng về siêu độ đại sư bay đi, để cho hắn tiến nhập nước của mình pha bên trong đại sư, chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút ta. Trong lòng lâm thâm đối với siêu độ đại sư cũng không phải hết sức kiên tâm, nhưng mà nơi này nếu thật là bất hủ chi địa, bên trong vạn nhất có bất hủ sinh vật chiếm cứ, chỉ sợ cũng chỉ có siêu độ đại sư có thể địch. Cân nhắc lợi hại, Lâm Thâm vẫn là quyết định đem hắn trả lại hết xuống. Trên thực tế trong lòng Lâm Thâm cũng biết, lấy siêu độ đại sư năng lực, muốn cấp thứ ở trên người bọn hắn cũng không khó, cho nên đến cũng không cần thiết lo lắng nhiều như thế bốn người tại trong bọt nước chậm xuống, chậm rãi tiến nhập miếu cổ trong phạm vi. Cái kia tám tòa dị thú ngọc tượng cũng không có phản ứng gì, để cho bọn hắn an toàn rơi vào trong cổ miếu. Trong cổ miếu hết thể có 17 tòa bùn phôi phòng, bên ngoài là một vòng không biết gỗ gì chế thành hàng rào, không cửa không tưởng bốn người hướng về một cái bùn phôi phòng đi đến, đẩy cửa ra sau đó, lập tức nhìn thấy trong phòng có một đoàn đống lửa. Lâm Thâm mấy người nhìn đều cảm giác vô cùng kỳ dị. Trong phòng đồng dạng bị thủy tràn ngập, đống lửa kia là tại một cái bùn trong chậu thiêu đốt, hỏa diễm cùng thủy dung làm một thể, tựa như trong không khí thiêu đốt đồng dạng, lại không chút nào trở ngại. Bùi Dị hơn là, tại ngọn lửa kia phía trên, đột nhiên có một cái hỏa diễm tạo thành hư ảnh, tựa như một cái thai nhi bộ dáng, trên thân tản ra không thể diễn tả khí tức khủng bố cái kia bùn trong chậu hỏa diễm. Vậy mà tại thai nghén sinh vật khủng bố, ở đây thực sự là bất hủ chi địa. Lâm Thâm mấy người nhìn há nhiên. Lâm Thâm chưa từng đi những thứ khác cơ biến chi địa, nhưng mà đang tra tư liệu thời điểm, cũng biết những cái kia cơ biến chi địa phần lớn cũng là một chút ao nước hoặc thổ địa các loại chỗ giống như là trồng thực vật, dựng dục ra cơ biến sinh vật. Loại này từ trong chậu than thai nén cơ biến sinh vật cơ biến trí địa. hắn nhưng lại chưa bao giờ tại bất luận cái gì tư liệu ở trong gặp qua chúng ta đi những thứ khác trong phòng xem. Lâm Thâm gặp cái này bùn phôi trong phòng cũng chỉ có như thế một cái chậu than, liền đề nghị đi những thứ khác trong phòng nhìn một chút đến thứ hai cái bùn phôi phòng, đẩy cửa ra xem xét. ở đây cũng có một cái bùn chế chậu than, trong chậu thiêu đốt hỏa diễm, hỏa diễm đỉnh tạo thành một cái tựa như lão hổ hư ảnh, chỉ là lão hổ trên lưng còn có sinh hai cánh. khí tức của nó rõ ràng so vừa rồi thai nhi tầm thường hư ảnh càng thêm kinh khủng. Nhìn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở to mắt thoát ly đống lửa tựa như. Chương 630. Ánh nguyệt tỉnh. Chương 630. Ánh nguyệt tỉnh. Lâm Thâm vội vàng quan môn lui ra, chỉ sợ xúc động ngọn lửa kia bên trong hư ảnh bốn người từng cái dò xét tất cả bùn phôi phòng, bên trong đều là giống nhau tình huống, mỗi cái bùn phôi trong phòng đều có một cái bùn buồn, buồn trong chậu thiêu đốt lên đống lửa. Có chút đống lửa đã huyên hóa ra hư ảnh, có chút đống lửa vẫn chỉ là đống lửa, vẫn chưa dựng dục ra hư ảnh. Những bóng mờ kia cũng có bất đồng riêng, có chút vẫn là thai nhi trạng thái, có chút thì đã hình thành, kinh khủng nhất một dạng đã gần như sắp ngưng là thực thể đó là một tôn thân người đôi rắn thần linh. Lâm Thâm cũng nhìn không ra lai lịch của nàng. Ngọn lửa màu đỏ ngưng kết mà thành quang ảnh lấp lóe, tựa như đã có thực chất thể phách ở đây mỗi một cái trong chậu than hỏa diễm màu sắc cùng khí tức tựa hồ cũng có chút không giống. Ra khỏi ngoài cửa sau đó, Lâm Thâm trầm ngâm nói: Tầm thường nhất bản chi địa, thuộc tính hẳn là đơn độc. Thế nhưng là những thứ này trong chậu than hỏa diễm, thuộc tính lại tựa hồ như toàn bộ cũng không giống nhau. Nếu là muốn lợi dụng nơi này hỏa diễm nhất bàn liền phải làm rõ ràng những ngọn lửa này đến cùng là cái gì thuộc tính. 17 đốt lửa trong chậu, chỉ có 4 cái trong chậu than còn không có thai ngén sinh vật, cái kia 4 cái chậu than rõ ràng là tím, cam, trắng, hồng bốn loại màu sắc hòa diễm, chỉ bằng con mắt đi xem, căn bản nhìn không ra bọn chúng là cái gì thuộc tính, cũng không biết bọn chúng có thể dựng dục ra như thế nào sinh vật bẩn tăng có thể cảm thấy, những ngọn lửa này bên trong dựng dục sinh vật đều kinh khủng phi thường, không phải ta có thể bằng. Siêu độ đại sư nói ở đây xem ra hẳn là bất hủ đất, trên toàn bộ tinh cầu những cái kia sinh vật khủng bố, cũng đều là bởi vậy mà sinh, chỉ là bình thường cơ biến chi địa hẳn là tự nhiên hình thành mới đúng, như thế nào nơi đây lại là nhân tạo mà thành? Âu Dương Ngọc Đô trầm ngâm nói. Trên thực tế hắn còn có một câu nói chưa hề nói, cái tiêu kim phật chùa cùng phật quả tây, chỉ sợ cũng hậu nhân dựa vào tòa miếu cổ này sở kiến, dựa vào bất hủ chi địa năng lượng cung cấp mới có thể trên cái tinh cầu này tồn tại hẳn là có người cải tạo cái này bất hủ chi địa. Chỉ là không biết là người nào có năng lực kinh khủng như vậy, vậy mà có thể cải tạo bất hủ chi địa. Lâm Thâm ánh mắt nhìn về phía cái kia tám tòa to lớn vô cùng thạch trụ, thạch trụ cùng trong cổ miếu bùn phôi phòng rõ ràng không phải cùng một loại phong cách, thuật nhìn như là về sau thêm. Lâm Thâm đi tới một cây trụ lớn phía trước, vây quanh nhìn một vòng, cũng không có nhìn ra môn đạo gì. Cái này hơn 100m cao trụ lớn, giống như nguyên một khối núi đá điêu khắc mà thành, phía trên không có bất kỳ cái gì vết tích, cũng không có văn tự định gì thú, Lâm Thâm bọn hắn cũng không nhận ra. Lâm Thâm đem tám cái thạch trụ đều thấy một lần, cũng không có phát hiện gì, nơi này hết thảy đều cổ pháp rất đơn giản, ngay cả một cái văn tự cùng ký hiệu cũng không nhìn thấy. Vệ Vũ Phu cùng Âu Dương Ngọc Đồ cũng tại bốn phía tìm tòi, hy vọng có thể nhìn thấy trang bị truyền tống. Chỉ là tất cả bùn phôi phòng bọn hắn cũng đã nhìn qua, cũng không có phát hiện trang bị truyền tống, tòa miếu cổ này bên trong cũng không có cái khác có thể tàng truyền đưa trang bị chỗ kỳ quái, ở đây không có trang bị truyền tống. Lao thiết là thế nào rời đi? Lâm Thâm khẽ như mày. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng những thứ này thạch trụ có thể là trang bị truyền tông đâu, nghiên cứu hồi lâu lại phát hiện cũng không giống như là có chuyện như vậy bên kia có một cái giếng, có chút kỳ quái. Âu Dương Ngọc Đô tới gọi Lâm Thâm cùng vệ Vũ Phu. Lâm Thâm đi theo Âu Dương Ngọc Đô đi tới bên giếng, phát hiện đó là một ngụm tại trên mặt đá đục mở giếng, tình duyên cùng vách giếng cũng là nham thạch. Lâm Thâm nhìn một chút, cũng không có phát hiện giếng này có cái gì đặc biệt, giếng đục mười phần thô ráp, tình duyên gập gần xem một chút trong giếng. Âu Dương Ngọc Đô nói đạo: Lâm Thâm đưa đầu hướng về trong giếng nhìn một chút, ánh mắt đầu tiên cũng không có ý thức được có cái gì không thích hợp trong giếng có thủy. Thế nhưng là Lâm Thâm nghĩ nghĩ, đột nhiên ý thức được không được bình thường. Bọn hắn bây giờ chính là trong nước, như thế nào xuống giếng vẫn còn có thủy. Lâm Thâm đưa đầu nghiên cứu lại đi nhìn, quả nhiên thấy xuống giếng chỗ sâu cùng phổ thông giếng nước một dạng, có mặt nước cùng phía trên thủy thuật nhìn là tách ra tạo thành trong nước chi thủy kỳ cảnh. Quỷ dị hơn là cái kia trong nước vậy mà phản chiếu lấy một vầng trăng mặt trăng. Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn một mắt, phía trên cũng là thủy, cả thiên không đều không nhìn thấy, từ đâu tới mặt trăng chiếu giếng cạn bên trong đâu? Giếng chữ. Vệ Vũ Phu nhìn chằm chằm giếng vách trong nói. Lâm Thâm hướng về Vệ Vũ Phu ánh mắt phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy trên vách giếng vậy mà khắc lấy chữ ánh nguy tình. Lớn nhất ba chữ, Lâm Thâm một mắt liền nhận ra được, chính là vũ trụ thông dụng văn tự. Tại ba chữ kia đằng sau, còn có từng hàng chữ nhỏ, số lượng vô cùng nhiều. Chỉ là bởi vì cửa hang quá nhỏ, không tiện lắm quan sát, Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là duỗi dưới thân đi xem. Vệ Vũ Phu cùng Âu Dương Ngọc Đô một người một bên, kéo hắn lại chân, vạn nhất có ngoài ý muốn gì, cũng có thể kịp thời đem hắn kéo ra ngoài ta đi khắp vũ trụ thương cùng, muốn tìm nhất bản chi địa không có ý định tìm được nơi đây. Kinh vị thiên nhân, Lâm Thâm đem trong giếng trên vách chữ đọc đi ra. Lâm Thâm càng đọc càng kinh ngạc, người này nói hắn đi khắp vũ trụ, muốn tìm một cái dùng nhất bản cơ biến chi địa. Trong lúc vô tình tìm được cái tinh cầu này, phát hiện trên cái tinh cầu này lại có vô số bất hủ sinh vật, mỗi một cái bất hủ sinh vật cũng là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Nếu là đi ra tinh cầu tiến vào trong vũ trụ, cũng là có thể độc bá nhất phương tồn tại. Có chút bất hủ sinh vật thậm chí ngay cả người này đều tự giác không phải là đối thủ, thậm chí là kém chút bị giết. Hắn thủ cực nặng thương, may mắn vận khí vô cùng tốt, đi tới tòa miếu cổ này bên trong, những cái tiên nhân vật khủng bố không dám vào vào miếu cổ mới khiến cho hắn bảo vệ tính mệnh. Theo như hắn nói, tòa miếu cổ này chính là một cái khó có thể tưởng tượng bất hủ chi địa. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế bất hủ chi địa. Trong vũ trụ bất kỳ một cái nào đã biết bất hủ chi địa, đều khó mà cùng ở đây đánh đồng. Có phát hiện này, người kia mừng rỡ như điên. Nơi này chính là hắn tha thiết ước mơ bất hủ chi địa. Hắn tính toán ở đây chuyển thế trung tu, tại phi thăng cấp thời điểm, lợi dụng cái này bất hủ chi địa hoàn thành nếp bàn. căn cứ vào nghiên cứu của người này, cái này 17 cái trong chậu than hỏa diễm chính là bất hủ chi địa sức mạnh của sự sống ngưng tụ mà thành, nhưng mà cái này 17 chủng hỏa diễm nhưng lại có khác biệt thuộc tính. Hơn nữa mỗi lần dựng dục ra bất hủ sinh vật sau đó, ngọn lửa thuộc tính còn có thể ngẫu nhiên biến hóa, cùng lúc trước không còn giống nhau. Hắn ở đây dừng lại trên 5 năm, cuối cùng nghiên cứu ra một điểm môn đạo. 17 trùng hỏa diễm ở trong, có 16 loại đều đang không ngừng biến hóa, hơn nữa đang không ngừng dựng dục ra mới bất hủ sinh vật. Chỉ có trong đó một cái hỏa diễm, đã trải qua vạn năm thời gian cũng chưa từng biến hóa qua, cũng chưa từng dựng dục ra bất kỳ bất hủ sinh vật. Lúc bắt đầu, người này khó có thể lý giải được, về sau rất lâu mới rốt cục nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Không phải hỏa diễm này không thể thay ngén bất hủ sinh vật, mà là nó dụ dục bất hữu sinh vật, cùng bình thường không khéo sinh vật khác biệt. Cái khác cái kia 16 cái hỏa diễm, dụ dục ra cũng là biến dị bất hữu sinh vật, trong chậu này chi hỏa dưỡng dụ dục, đã không phải là biến dị bất hủ sinh vật đơn giản như vậy, là một loại hắn cũng chưa từng thấy qua, cao cấp hơn bất hủ sinh vật. Chương 631, chuyển thế trùng tu. Chương 631, chuyển thế trùng tu. Trải qua một loạt khảo thí, người kia phát hiện cái kia trong chậu hỏa sức mạnh, căn bản không phải phi thăng cấp có thể tiếp nhận. Cho dù hắn đã làm xong lấy đỉnh cấp bất hủ chi địa Niết Bàn chuẩn bị, lại như cũng không có năm chắc ở đây hoàn thành Niết Bàn đi qua liên tục nghiên cứu, người kia vẫn là không có chắc chắn có thể ở đây hoàn thành Niết Bàn, thế là liền nghĩ một cái biện pháp. Tất nhiên cái này bất hủ chi địa sức mạnh quá mạnh, vậy liền đem nơi này sức mạnh biến yếu một chút, hắn muốn chỉ là ở đây thuộc tính, sức mạnh mạnh yếu có thể về sau sẽ chậm chậm đề thăng, thế là hắn tìm tới Phật tộc mẫu Tinh cổ Phật Tây, đem hắn trùng tại trong cổ miếu. Cổ Phật Tây nắm giữ hấp thu chuyển hóa năng lượng tác dụng, có thể hút đi bất hủ chi địa bộ phận năng lượng. Nhưng đây vẫn là không đủ. Cổ Phật dễ cây bạn chịu không được chưa từng hữu chi địa hút đi năng lượng trồng xuống không cần bao lâu liền sẽ bị năng lượng nó no bảo thế là hắn lại tìm tới bất hữu cấp hỗn độn dây hồ lô đem hỗn độn dây hồ lô giá tiếp tại cổ Phật trên cây cổ Phật cây dùng hút lấy năng lượng hỗn độn dây hồ lô đem năng lượng chuyển hóa làm hồ lô trái cây hồ lô trái cây thì tương đương với là năng lượng và chứa dây leo bên trên không ngừng mà kết xuất hỗn độn hồ lô chỉ cần đem hỗn độn hồ lô hay xuống liền có thể đem hắn cất giấu đi dạng này vừa có thể để giải quyết năng lượng quá nhiều vấn đề cất giữ năng lượng còn có thể dùng duy trì hắn ở chỗ này năng lượng tiêu hao thậm chí là vì tương lai trở thành bất hủ làm chuẩn bị đơn giản chính là một công ba việc người kia rằng có lâu như vậy cuối cùng phát hiện của phật cây cùng hỗn độn hồ lô hút đi năng lượng vẫn là quá ít dựa theo tốc độ như vậy xuống ít nhất cũng phải trên triệu năm mới có thể đem cái này bất hủ chi địa năng lượng hạ thấp tình cảnh hắn có thể tiếp nhận bởi vì một ít nguyên nhân người kia đợi không được lâu như vậy thế là hắn liền lại nghĩ đến một biện pháp nghiên cứu một loại song mệnh cơ phương pháp chờ hắn chuyển thế trùng tu thời điểm liền sử dụng song mệnh cơ chi pháp cường hóa thân thể của mình để cho hắn có thể sớm đi lợi dụng ở đây hoàn thành miếng bản hơn nữa cặp kia mệnh cơ còn không phải tùy tiện ngưng tụ ra cũng là chuyên môn vì một lần này nhất bàn mà thiết kế dạng này y nguyên vẫn là không đủ người kia lại sử dụng bất hủ cấp chấn linh thạch làm tài liệu chế tạo 8 cái chấn linh thung áp chế bất hủ chi địa năng lượng chấn linh thung phía trên dị thú ngọc tượng cũng không phải thật sự ngọc thạch pho tượng mà là 8 loại biến dị bất hủ sinh vật thân thể bọn chúng bị người kia tươi sống phong ở chấn linh thung phía trên để củng cố chấn linh thung để tránh chấn linh thung bị bất hủ chi địa năng lượng đỉnh đi ra biến dị bất hủ sinh vật cơ thể bị phong ấn thân thể năng lượng sẽ không ngừng trôi đi mà chấn linh thung ngũ tơ dẫn xuất tới năng lượng liền sẽ bị bất hủ sinh vật hấp thu sau đó lại bị phong ấn bại xuất Năng lượng càng nhiều, cái kia phong ấn lại càng mạnh, phong ấn càng mạnh, bất hủ sinh vật trong thân thể sức mạnh trôi đi cũng liền càng nhanh, trái lại mất đi thì tương đối chậm. Như thế rất nhiều thủ đoạn sau đó, người kia mới tại 3 vạn năm sau đó có nắm chắc có thể sử dụng nơi này trong chậu hoặc niết bàn, lúc này mới an tâm chuyển thế trung tu. Vì phòng ngừa khi chuyển thế trung tu sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên hắn đem cả sự kiện đều khắc ở chiếu trang tròn bên trong. Nếu là hắn chuyển thế xảy ra ngoài ý muốn, chỉ cần thấy được những văn tự này, tự nhiên là có thể biết kế tiếp nên làm như thế nào. Chờ hắn một lần nữa niết bàn sau đó, cho dù có ngoài ý muốn cũng có thể thông qua niết bàn khôi phục khi đó nên có thể nhớ lại tất cả. Sở Dĩ làm nhiều như vậy, còn là bởi vì hắn không có tự tin có thể sử dụng nơi này trong chậu hỏa thuận lợi hoàn thành lớp bàn mới không thể không làm nhiều như vậy chuẩn bị. Người này lưu lại tin tức ở trong, cũng không có nâng lên Kim Phật Tự, cũng không có nâng lên Siêu Độ Đại Sư, nghĩ đến tu kiến Kim Phật Tự cùng đem Siêu Độ Đại Sư nuôi dưỡng ở người nơi này, cũng không phải tại trong giếng lưu trữ người để cho Lâm Thâm cảm giác vui mừng chính là. Văn Trung cuối cùng còn nhắc tới Chiếu trăng Tròn, nguyên lai like nơi này chính là rời đi tinh cầu này trang bị truyền thống, nhảy vào trong giếng liền có thể rời đi cái tinh cầu này. Nhưng mà Chiếu Trang Tròn hết sức đặc thù không biết vì cái gì trên cái tinh cầu này đản sinh bất hủ sinh vật cũng không thể thông qua chiếu trăng tròn ly khai nơi này người này thật đúng là lợi hại cái này rất nhiều thủ đoạn thật là khiến người ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ hắn có hay không nói mình là người nào Âu Dương Ngọc Đô cảm thán nói biết có thể từ chiếu trăng tròn ra ngoài mấy người tâm tính đều xảy ra một chút biến hóa không có phía trước khẩn trương như vậy các ngươi buông tay à ta xuống chút nữa xem phía dưới còn có một số chữ Lâm Thâm nói Vệ Vũ Phu cùng Âu Dương Ngọc Đô bồng Lâm Thâm trực tiếp chui vào trong giếng lơ lửng tại trong giếng quan sát chữ viết phía trên phía dưới nói cái tinh cầu này khó có thể tưởng tượng kinh khủng đặc biệt là cái kia trải qua mấy vạn năm còn không có dưỡng dục ra bất hủ sinh vật chậu than nó phía trước dưỡng dục ra bất hủ sinh vật tất nhiên đã cực kỳ kinh khủng nếu là bọn chúng có thể xông ra cái tinh cầu này trong vũ trụ thế lực chỉ sợ cũng sẽ đại tẩy bại. may ở nơi này tinh cầu bản thân hết sức là thủ, những cái kia sinh vật khủng bố khó mà ly khai nơi này hắn cũng tại ngờ tới rốt cuộc là ai cải tạo cái này bất hủ chi địa kiến tạo những thứ này bủn bôi cùng buồn buồn như thế năng lực liền hắn đều vì đó tán thưởng lâm thâm nói một chút đột nhiên không có âm thanh chuyện gì xảy ra. Âu Dương Ngọc Đô liền vội vàng hỏi cuối cùng, hắn ký tên. Lâm Thâm âm thanh hơi khác thường nói xem ra tên của người này ngươi biết. Âu Dương Ngọc Đô đoán được một chút manh mối đúng vậy, không chỉ ta biết, các ngươi hẳn là đều biết. Lâm Thâm thần sắc cổ quái nói, cổ chi giới vương. Âu Dương Ngọc Đô cùng Vệ Vũ Phu nghe xong Lâm Thâm nói ra được tên, đều hiểu Lâm Thâm tại sao như vậy. Cổ chi giới vương là bực nào tồn tại, liền hắn đều nói tinh cầu này bất hủ sinh vật vô cùng kinh khủng, thậm chí là khó mà ngang hàng, còn kém chút bị giết chết. Vậy cái này tinh cầu thật sự không biết đã kinh khủng đến trình độ nào, bọn hắn có thể sống đi tới nơi này, có thể tính là mộ tổ bước khói xanh. Phải biết ở đây lưu tên là Cổ Chi Giới Vương mà không phải tên thật của hắn, lời thuyết minh đây là ở đây tới sau tại hắn trở thành Cổ Chi Giới Vương đã là giới vương cường giả, lại ở nơi này còn kém chút chết đi, cái này thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng không đúng, ta nhớ được Cổ Chi Giới Vương chỉ thiên hoa giới thành tiểu giới vương sau đó, không, có thời gian mấy chục năm, Cổ Chi Vương triều liền sụp đổ, Cổ Chi Giới Vương cũng không biết đi hướng Âu Dương Ngọc Đô thần sắc. Cổ quái nói, chẳng lẽ nói, Cổ Chi Giới Vương cũng chưa chết, hắn tới đây chuyển thế trọng tu. Nếu thật sự là như thế, như vậy Cổ Chi Giới Vương rất có thể cũng chưa chết, cái này khiến Lâm Thâm không khỏi sinh ra càng nhiều liên tưởng. Một cái không có chết cổ chi giới vương làm sao lại lưu lại di sản để người khác đi tìm? Tam Bảo Dương cùng cổ chi giới vương di mộ đến cùng có thật tồn tại hay không? Vậy thì có chút tế nhị xem ra cổ chi giới vương chuyển thế trùng tu thời điểm, chỉ sợ là xảy ra vấn đề. Âu Dương Ngọc Đô nói đạo xem ra đúng rồi. Lâm Thâm cũng nhìn ra manh mối. Nếu là cổ chi giới vương thành công, những chữ này hẳn là sẽ bị xóa đi mới đúng, những chữ này tất nhiên còn tại, rất có thể chính là cổ chi giới vương chuyển thế trùng tu xảy ra vấn đề. Chương 632. Gặp lại quả nhân chương 632, gặp lại quái nhân nếu như ở đây thực sự là cổ chi giới vương sao xếp hàng niết bàn chỗ, ở đây niết bàn tất nhiên sẽ nhận được hết sức cường đại niết bàn thủ tính, nói không chừng chúng ta có thể lợi dụng ở đây niết bàn. Lâm Thâm lại động tâm tư không nói đến nơi này có phải là cổ chi giới vương chuẩn chuẩn bị, có thể thiết hạ đủ loại này thủ đoạn, người này cũng hẳn là trong vũ trụ cường giả hiếm thấy, hắn chuyển thế trùng tu ở đây niết bàn đều xảy ra vấn đề, chúng ta nếu muốn ở đây niết bàn, chỉ sợ cũng cựu tử nhất sinh cục diện. Âu Dương Ngọc Đô trầm ngâm nói. Lâm Thâm tự nhiên biết nơi này hung hiểm, nhưng mà bản thân hắn liền có song mệnh cơ, lại thêm siêu cơ hình thái cùng thuyết tiến hóa nói không chừng thật có cơ hội ở đây niết bàn thành công chỉ là không biết ở đây niết bàn đến cùng sẽ có được dạng gì niết bàn thuộc tính cũng không biết là thật không nữa giá trị phải đi mạo hiểm siêu độ đại sư chúng ta đã tìm được rời đi lộ dự định bây giờ liền rời đi ở đây ngươi là phải về kim phật chùa vẫn là cùng chúng ta cùng rời đi lâm thâm vẫn chưa nghĩ ra mình rốt cuộc là lấy loại phương thức nào niết bàn biết có một chỗ như vậy đến là có thể xem như được tuyển chọn ta một người xuất ra đời này không còn vào hồng trần còn xin thí chủ tiễn ta về nhà đi thôi siêu độ đại sư nói các ngươi ở đây cho ta ta tiến đưa đại sư trở về. Lâm Thâm mang theo cung đem siêu độ đại sư đưa ra hào nước. Lâm Thâm đang chuẩn bị muốn cáo từ rời đi thời điểm, siêu độ đại sư từ trên cây hái được mấy cái hồ lô đưa cho Lâm Thâm, cái này mấy quả phật quả mang theo trên đường thức ăn à. Đại Tạ Đại sư, Lâm Thâm vội vàng nói cảm ơn. Nếu như không phải ở đây gặp phải hắn, chỉ sợ ba người rất khó chạy ra cái này cái tinh cầu. Cùng siêu độ đại sư tạm biệt sau, Lâm Thâm một lần nữa mang theo cung tiềm nhập dưới nước miếu cổ, cùng vệ vũ phu cùng Âu Dương Ngọc Đô tụ hợp ba người từng cái nhảy vào chiếu trăng tròn chờ bọn hắn khôi phục bình thường thị giác thời điểm, phát hiện thân ở vô tận đại dương mênh mông bên trong từ trong nước lao ra, mới phát hiện ở đây lại là một vùng biển rộng cuối cùng đi ra. Lâm Thâm bay đến trên không dò xét bốn phía, gặp xa xa đường ven biển bên trên có như ẩn như hiện thành thị, đã không ở đó quỷ bí phía trên tinh cầu. Lúc này Lâm Thâm vẫn có chút lòng còn sợ hãi, tinh cầu kia thực sự quá kinh khủng, bất hủ giả đi cũng chưa chắc có thể còn sống trở về ba người hướng về bờ biển thành thị phương hướng bay đi. Lâm Thâm sử dụng máy truyền tin tra xét viên tinh cầu này, phát hiện ở đây lại là thiên nhân tộc cấp dưới một khóa đã mở mang rất nhiều năm tinh cầu. Lâm Thâm có quyền hạn có thể miễn phí sử dụng nơi này trang bị truyền thống, nhưng mà nơi này trang bị truyền thống cần đi qua mấy lần trung chuyển đến Mỹ đô tinh sau đó mới có thể chuyển tống đến Thiên đỉnh tinh, ngược lại cũng là miễn phí phúc lợi. Ba người gián tiếp về tới Thiên đỉnh tinh, cảm giác ở đó quỷ dị tinh cầu kinh nghiệm, tựa như giống như là một giấc mộng không còn kịp rồi. Lâm Thâm ngồi ở trên ghế salon, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Khoảng cách lao thiết tới tìm hắn thời gian đã chỉ còn lại hai ngày không tới, căn bản không có thời gian lại đi tìm tòi hồ lô sơn bí mật. Hơn nữa hồ lô sơn bí mật càng thêm kinh người, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tìm tòi hiểu. Lâm Thâm nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là chủ động đi gặp một lần quái nhân kia à, đừng chờ lấy hắn tìm tới cửa. Nếu là ở Thiên đỉnh tinh náo loạn lên sự tình càng không có biện pháp kết thúc, chủ yếu vẫn là lâm thâm trong lòng có một cái đáng sợ ngờ tới, cái kia lao thiết có thể hay không chính là chuyển thế trùng tu thất bại cổ chi giới vương. nếu hắn thực sự là chuyển thế trùng tu thất bại cổ chi giới vương đồng hồ đeo tay máy móc chẳng khác nào là một quả bom hẹn giờ, nói không chừng lúc nào liền bạo vẫn là trả lại hảo. cho thiên tâm phát một tin tức, lời thuyết minh chính mình phải đi gặp lao thiết chuyện. thiên tâm rất nhanh liền phát tin tức trở về, người nghĩ rõ ràng liền tốt, đồ của người khác nên trả cho nhân gia, đừng đồ vật gì đều nghĩ chiếm lấy. lâm thâm bất đắc dĩ cười khổ. Thiên Tâm làm sao biết, thứ này quan hệ đến nhân loại mẫu tinh an nguy, Lâm Thâm không phải là không muốn hoàn, mà là không dám hoàn. Nguyên bản Lâm Thâm dự định chính mình đi cự Hoàn Tinh để cho Âu Dương Ngọc Đô cùng Vệ Vũ Phu lưu lại Thiên Đình Tinh, Âu Dương Ngọc Đô còn phải xử lý bộ đặc vụ chuyện, liền không lại đi cự Hoàn Tinh vệ Vũ Phu, nhưng phải cùng hắn cùng nhau đi. Hai người chỉnh đốn sau đó, liền ngựa không ngừng vó đi đến cự Hoàn Tinh lao thiết, ta đã cùng Lâm Thâm liên lạc xong, ngươi không cần đi tìm hắn, hắn lập tức liền sẽ đến ở đây tới ngươi. Thiên Tâm thả xuống máy truyền tin, nhìn về phía một bên lão Thiên nói, hai người lúc này đang nằm tại trên bên ngoài bể bơi ghế tắm nắng. Thiên Tâm mặc quần của Hoa cùng Kit, Lão Thiết mặc màu đen vải đông quần đuổi cùng màu trắng sau lưng, lộ ra nửa bên sắt thép thân thể hảo. Lão Thiết cũng không vấn Thiên Tâm cùng Lâm Thâm là quan hệ như thế nào, cũng không hỏi hắn là thế nào liên hệ với Lâm Thâm, ngươi không hỏi xem ta là thế nào liên hệ với hắn, cùng hắn là quan hệ như thế nào. Thiên Tâm chính mình nhịn không được hỏi không cần. Lão Thiết nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại nói ngươi thực sự là hảo bằng hữu, Yên Tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi ăn thiệt tòi, nếu là cái kia Lâm Thâm không chịu trả ngươi độ vật, ta chắc chắn giúp ngươi trừng trị hắn. Thiên Tâm nói hảo. Lão Thiết gật gật đầu, đem đầu bên trên kính mát kéo xuống, che khuất con mắt Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu đi tới Thiên Đường đảo thời điểm, đã là mấy giờ sau đó. Hắn đi trước thấy Thiên Tầm, phía trước đã cùng Thiên Tầm liên lạc qua, Thiên Tầm ngay tại bên trong Thiên Đường điện trở lấy hắn cái kia lao thiết thực lực ta xem không đấu, ngươi phải cẩn thận, tốt nhất đừng phát sinh xung đột. Thiên Tầm phía trước đã cùng Lâm Thâm nói qua liên quan tới lao thiết chuyện, lúc này lại dặn dò một lần ta biết. Lâm Thâm gật đầu nói, ta chỉ là đi còn hắn đồ vật, sẽ không cùng hắn phát sinh xung đột, ngươi yên tâm đi. Ta vẫn cùng đi với ngươi thấy hắn a. Thiên Tầm vẫn là không quá yên tâm chúng ta nhiều người như vậy cùng đi, có chút lấy thế để người hiểm nghi, ta cảm thấy người kia là ăn mềm không ăn cứng chủ vẫn là chính ta đi thôi. Lâm Thâm cười ôm trầm Thiên Tâm, tại bên thai nàng nhỏ giọng nói, ngoan ngoãn trong nhà tắm rửa sạch sẽ chờ lấy ta, ta lập tức liền trở lại. Phát tin tức hỏi Thiên Tâm, biết bọn hắn hiện tại cũng ở phía sau bể bơi bên kia, Lâm Thâm mang theo vệ Vũ Phu cùng đi bể bơi bên kia. Bọn hắn còn chưa đi đến bể bơi, nằm Lao Thiết an vị, nhìn về phía Lâm Thâm tới phương hướng. Thiên Tâm trực tiếp đứng lên, hướng về phía Lâm Thâm hô, Lâm Thâm, nhanh đưa đồ vật trả cho Lao Thiết, nể tình ta, Lao Thiết không cùng ngươi khó xử. Lâm nghe ra Thiên Tâm ý tứ, để cho hắn giao ra đồ vật chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không trả cho ngươi đoán giữa ngươi ta có thể hay không một bút mua bán. Lâm Thâm lấy ra đồng hồ đeo tay máy móc, đi tới Lao Thiết trước mặt, đem đồng hồ đeo tay máy móc đưa cho hắn. Lao Thiết chậm rãi đứng lên, lại không có đi đón Lâm Thâm đưa tới đồng hồ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thâm sau lưng cùng, ánh mắt lạnh như băng hỏi, ngươi đi kinh khủng chi tinh. Ngươi nói kinh khủng chi tinh, là viên kia khắp nơi đều là đổ sụp thần miếu tinh cầu sao? Nếu như mà nói, ta vừa mới từ nơi đó trở về, cựu tử nhất sinh. Lâm Thâm vừa vặn cũng có lời nói muốn hỏi Lao Thiết. Chương 633. Ngươi là đệ đệ ta. Chương 633 ngươi là đệ đệ ta cái thanh kia cung là kim mẫu thần miếu cung. Lão thiết lại hỏi đúng vậy. Lâm thâm gật đầu đi miếu cổ. Lão thiết lại hỏi đúng vậy, không đi chỗ đó bên trong cũng không về được. Lâm thâm nói. Lão thiết đánh giá Lâm thâm tiếp tục nói, rất tốt, ngươi ta một trận chiến, thắng đồ vật vẫn là ngươi, thua đem cây cung này cho ta. Không cần đánh, cái gì cũng cho ngươi. Trả lời ta mấy vấn đề. Lâm thâm lấy xuống cung, tính cả đồng hồ đeo tay máy móc cùng một chỗ đưa tới Lão thiết trước mặt đồ vật tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được. Liên Thiên Tầm đều nói Lão Thiết Thâm bất khả chấp, Lâm Thâm lại hoài nghi hắn là chuyển thế trùng tu cổ chi giới vương không muốn cho hắn động thủ mực cớ. Lão Thiết Tựa Hồ có chút ngoài ý muốn, đánh giá Lâm Thâm chậm rãi nói, ngươi không biết cây cung này lai lịch? Không biết, cũng không muốn biết, tất nhiên ta nói cho ngươi, coi như hắn là vũ trụ đệ nhất trí bảo, nó cũng là ngươi. Lâm Thâm đem cung và đồng hồ trực tiếp vứt cho Lão Thiết cây cung này, mặc dù không phải vũ trụ đệ nhất trí bảo, nhưng cũng kém không được nhiều lắm, đây là cổ chi tộc đệ nhất thần xạ thủ bất hủ mệnh cơ, nắm giữ vũ trụ ở giữa tối cường lực phá hoại, không có cái thứ hai. Lão Thiết tiếp lấy cung, bình tĩnh nói cổ chi tộc đệ nhất thần xạ thủ mệnh cơ. Thiên Tâm nghe giật nảy cả mình, bởi vì niên đại xa xưa, người bình thường có thể chỉ biết là cổ chi giới vương tồn tại, đối với cổ chi vương triều hiểu rõ đã không nhiều lắm. Thiên Tâm bởi vì muốn đi giới vương tinh tìm kiếm giới vương bảo dương, cho nên tra duyệt qua rất nhiều cùng cổ chi vương triều có liên quan tư liệu. Cổ chi giới vương có thể thành tựu một cái vương triều, tuyệt đối không chỉ là hắn tự thân cường đại đơn giản như vậy. Vũ trụ cương vực cỡ nào rộng lớn, cổ chi giới vương dù thế nào mạnh, cũng không khả năng một người chấn thủ cả vũ trụ. Cổ chi giới vương tọa ở dưới cấp tộc bất hủ giả, chỉ sợ không dưới ngàn vạn, thành tựu cổ chi vương triều sau phân đất phong hầu tứ phương, chấn thủ mỗi tinh vực ngoại trừ những dị tộc kia bất hủ giả, cổ chi tộc bản thân cũng có rất nhiều bất hủ giả, nội danh nhất chính là cổ chi mười đem. cổ chi mười đem bên trong liền có một vị danh sưng vũ trụ đệ nhất thần xạ thủ bất hủ giả, danh sưng không chỉ một tên, tiện ra người chết, không có ngoại lệ. chỉ là bởi vì thời đại lâu đời, cả kia vị thần xạ thủ tên cũng đã không người biết được, chỉ biết là hắn là cổ chi mười đem một phong hào xạ nhật. nếu cây cung này thực sự là xạ nhật đem bất hủ mệnh cơ, hắn giá trị đơn giản khó mà đánh giá đồ vật cho ngươi, là cái gì cũng không đáng kể, có thể trả lời ta mấy vấn đề sao? lâm Thâm sao cũng được nói nói, lao thiết hơi có chút kinh ngạc. Lâm Thâm vậy mà tiêu sái như thế, cái này cùng lúc trước hắn đối với Lâm Thâm ấn tượng có chút khác biệt tại chiếu trăng tròn bên trong lưu chữ người có phải hay không là ngươi. Lâm Thâm trực tiếp hỏi lên vấn đề hắn quan tâm nhất không biết, quên đi. Lão Thiết nói ngươi cảm thấy phải không? Lão Thiết trả lời, Lâm Thâm cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu như cổ chi giới vương chuyển thế trùng tu thật sự xảy ra vấn đề, hắn không biết những chữ kia có phải hay không chính mình lưu rất nhiều bình thường không biết. Lão Thiết nhíu mày ngươi có phải hay không ở nơi đó hoàn thành cái bản. Lâm Thâm lại hỏi là, cũng không phải. Lão Thiết một lần này trả lời có chút ngoài dự liệu có ý tứ gì? Lâm Thâm cũng nhíu mày, sự tình trước kia không nhớ gì cả. Ta có thể cảm thấy, ta hẳn là ở nơi đó hoàn thành nứt bản. Thế nhưng là không, có tìm được cùng ta sức mạnh tương ứng chậu than, có thể là trong chậu than thuộc tính thay đổi. Lão Thiết trầm ngâm nói. Lâm Thâm giờ mới hiểu được tới, trong giếng Văn tự nói qua, mỗi cái chậu than đang sinh ra một cái bất hủ sinh vật sau đó, bản thân thuộc tính liền sẽ tùy theo biến hóa. Như vậy nếu như Lão Thiết là dùng trong chậu than sức mạnh nứt bản, như vậy Niết bản sau khi đi ra, rất có thể trong chậu than thuộc tính tùy chi phát sinh biến hóa liên quan tới nơi đó. Ngươi nhớ ký cái gì? Lâm Thâm cũng không biết làm như thế nào hỏi không thể làm gì khác hơn là sơ lược hỏi một câu ta biết ngươi muốn hỏi cái gì nhưng mà ta có thể nói cho ngươi ta không phải là hắn Lão Thiết nói cầm trong tay cung ném trả cho Lâm Thâm ta chỉ cần chính ta đổ vật ngươi đổ vật ta không cần xem ở Thiên Tâm mặt mũi trước kia ấn đoán một bút mua bán ngươi làm sao có thể xác định ngươi không phải hắn Lâm Thâm có chút không tin bất quá trong lòng lại thở nhẹ nhõm một cái thật dài không nghĩ tới Thiên Tâm tiểu tử này mặt mũi vậy mà thật có hiệu quả bởi vì ta đã nhớ lại ta là ai Lão Thiết nói rất khẳng định đạo ngươi là ai Lâm Thâm lập tức có chút kinh ngạc nếu như Lão Thiết thật sự nhớ lại chính hắn là ai vậy hắn liền rất không có khả năng là chuyển thế trùng tu cổ chi giới vương các ngươi đến cùng đang nói cái gì có thể nói hay không điểm ta có thể nghe hiểu tiếng người thiên tâm ở một bên nghe phát hỏa hắn thật sự một câu cũng nghe không rõ lâm thâm không để ý tới hắn nhìn chăm chăm lao thiết chờ đợi đáp án ta gọi lâm ẩn lao thiết trầm tai nói lâm thâm kinh ngạc nhìn lao thiết trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp cái tên này hắn quá quen thuộc hắn nhị ca liền tiêu lâm ẩn thế nhưng là lâm thâm có thể chắc chắn lao thiết tuyệt không phải hắn nhị ca tuy nói nhị ca mất tích thời điểm nghiên kỹ của hắn còn nhỏ đã đối với nhị ca trên cơ bản không có ấn tượng gì thế nhưng là nghe tam ca cùng tứ ca nói nhị ca dáng người cực kỳ hùng tráng điểm này lao thiết đến là cũng phụ hoạn. bất quá bọn hắn nhị ca cũng không phải nửa người nửa sắt quái vật hơn nữa từ lao thiết còn lại cái kia một nửa khuôn mặt đến xem hắn ngũ quan hình dạng cùng bọn hắn lâm gia người căn bản không giống nhau lâm gia mấy huynh đệ tăng thêm lâm hiểu, toàn bộ đều là mắt một mí lao thiết rõ ràng là mắt hai mí cái khác cũng không có giống nhau chỗ con người không giống với màu tóc cũng đều có một chút ngũ quan cũng rõ ràng khác biệt người là người nơi nào lâm thâm cảm thấy lao thiết nói hắn gọi lâm ẩn hẳn là chỉ là tên âm đọc tương tự hay là trùng tên tôi huyền điệu căn cứ Lão Thiết nói ra được bốn chữ, để cho Lâm Thâm triệt để ngẩn người ra đó. Ngươi nói ngươi gọi Lâm Ẩn, sinh ra ở Huyền điệu căn cứ. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn Lão Thiết, cảm giác gia hỏa này chắc chắn là đầu óc bị hư, hắn làm sao lại là Lâm Ẩn đâu đúng vậy? Huyền điệu căn cứ, Lâm Ẩn, ta đã nhớ ra rồi, trước đó ta tại Huyền điệu căn cứ kinh nghiệm một cái chuyện, bất quá chỉ là trong đó một bộ phận. Lão Thiết nói không không không, ngươi không phải Lâm Ẩn, không thể nào là Huyền điệu căn cứ Lâm Ẩn. Lâm Thâm lắc đầu nói ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải là Lâm Ẩn? Lão Thiết ánh mắt lạnh lẽo, cái kia Thiết Thủ Tựa Hồ đã dịch ngươi nói ngươi là Lâm Ẩn, vậy ngươi có biết hay không ta là ai? Lâm Thâm nhìn xem, Lão Thiết hỏi ta, tự nhiên biết ngươi gọi Lâm Thâm. Lão Thiết không biết Lâm Thâm tại sao muốn nói cái này vậy, ngươi biết ta sinh ra ở nơi nào? Lâm Thâm lại hỏi Huyền điệu căn cứ. Lão Thiết nói nếu mày hỏi, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi biết ta gọi Lâm Thâm, biết ta sinh ra ở Huyền điệu căn cứ, vậy ngươi nếu như là Lâm ẩn, làm sao lại không biết Lâm Thâm là Lâm ẩn đệ đệ, thân đệ đệ? Lâm Thâm nhìn trầm trầm Lão Thiết chậm rãi nói. Lão Thiết nghe ngẩn ngơ, mở miệng nhìn xem Lâm hỏi, chúng ta nói tới Lâm ẩn, là một cái Lâm ẩn sao? Huyền điệu căn cứ, hẳn là không thứ hai cái Lâm ẩn, trừ phi ngươi nói Huyền điệu căn cứ không phải nhà ta cái kia Huyền điệu căn cứ. Lâm thâm nói lại có loại sự tình này. Nói như vậy, Lão Thiết luôn luôn không có cái gì biểu lộ trên mặt, vậy mà lộ ra hết sức phức tạp tình cảm. Ngươi là đệ đệ ta chương 634. Dần dần thái quá. Chương 634, dần dần thái quá. Lâm thâm người đều ngu, nghĩ thầm, Lão Thiết đầu góc có phải hay không bị hư? Coi như đầu góc bị hư, mắt cuối cùng không có hư mất ta vẫn là nói hắn không có chiếu qua tấm gương, không biết chính hắn như thế nào. Chúng ta căn bản giải không có một chút chỗ tương tự, tại sao có thể là thân hình đệ đi? Bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút. Lão Thiết bây giờ cái này nửa người nửa sắt dáng vẻ, nếu như đổi thành chính mình, chỉ sợ cũng không tiếp thu được. Hắn không thích soi gương cũng là có thể lý giải Lão Thiết. Ngươi nhìn à, ta là mắt một mí, ngươi là mắt hai mí, tóc của ta cũng còn ngươi màu sắc tương đối cạn. Ngươi muốn sâu hơn một chút, còn có mũi mũi, ngươi sẽ cao hơn một chút, ta nhỏ hơn một chút, ngũ quan đặc thù cũng không có chỗ tương tự, làm sao lại là thân huynh đệ? Lâm Thâm chỉ mình khuôn mặt, tận lực lấy phương thức chuyển chuyển nhắc nhở Lão Thiết, hai người bọn họ dài không giống nhau. Lão Thiết sau khi nghe xong, quả nhiên nhìn xem Lâm Thâm xa vào đến trong trầm tư. Trong lòng Lâm Thâm hơi hơi thở dài một hơi, nhìn Lão Thiết dáng vẻ. Hắn hẳn là hiểu rồi lão nhiên. lao thiết đi tới lâm thâm trước mặt, đưa tay đặt tại trên vai của hắn, ánh mắt ôn nhu nhìn thấy, không có di chuyển tới ưu tú gia tộc Gen, đó cũng không phải lỗi của ngươi. Một bên ăn hoa quả xem kịch vui thiên tâm, kém chút cười phun ra, hơn nữa làm sao đều ngăn không được cười, cười eo đều không thẳng lên được. Lâm thâm sạm mặt lại, cái này đều cái gì cùng cái gì, làm sao lại cùng Gen di chuyển có liên quan? Bọn hắn căn bản không có một chút chỗ tương tự có hay không hảo, hắn di chuyển dù thế nào không tốt, cũng không khả năng hoàn toàn không giống nhau a cái nào. Trên thực tế ta còn có hai cái Kaka cùng một tỷ tỷ, bọn hắn cũng đều lá mắt một mí. Lâm Thâm trầm ngâm nói, Lão Thiết con ngươi co vào, một mặt vẻ khiếp sợ. Lâm Thâm thấy thế có chút hối hận, cái này Lão Thiết làm việc quái gì, tính cách quái đản. Hắn nhận rõ thực tế sau đó, có thể hay không thẹn quá hóa giận, trở mặt không quen biết, trực tiếp xuống tay với mình đâu. Ý của ngươi là nói, Lão Thiết chở mặt, tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Thâm đúng. Chính là ngươi nghĩ như vậy. Lâm Thâm lời này không dám nói mở miệng, không muốn lại kích động Lão Thiết ta còn có hai cái huynh đệ cùng một cái tỉ muội. Lão Thiết nghiêng mặt nói, Lâm Thâm kinh ngạc nhìn Lão Thiết, người đều phải điên rồi, nội tâm điên cuồng chửi bậy, ngươi chú ý điểm không đúng sao? Ngươi cùng chúng ta giải cũng không giống nhau làm sao lại là anh em ruột của chúng ta? Lão Thiết trầm tư nói, ta giống như có chút ấn tượng, ta chắc có ba cái đệ đệ, còn có một cái tỷ tỷ, ngươi là nhỏ nhất đúng không? Ta đúng là nhỏ nhất một cái kia, thế nhưng là ngươi thật sự giải cùng chúng ta không giống nhau lắm. Lâm Thâm do do dự dự nói vậy thì sẽ không sai, hai cái khác đệ đệ cùng đại tỷ ở nơi nào? Ta muốn gặp mặt bọn hắn. Lão Thiết nghiêm trang nói, tựa hồ căn bản không có nghe được Lâm Thâm lợi nói đại tỷ ngay ở chỗ này, ta này liền đi tìm nàng tới. Thiên Tâm xem kịch không chê chuyện lớn, phải đi tìm Lâm Miu tới Thiên Tâm, ngươi chờ một chút. Lâm Thâm vội vàng gọi lại Thiên Tâm bây giờ còn chưa có làm rõ ràng Lão Thiết đến cùng vì sao lại cho là hắn chính mình là nhị ca lâm ẩn bây giờ nếu như bước lên nhận về sau trở Lão Thiết đầu góc thanh tỉnh đến lúc đó lại tưởng rằng Lâm Thâm lừa gạt hắn đây chẳng phải là liền không xong Lão Thiết ngươi cùng chúng ta giải thật không giống nhau rất không có khả năng là ta nhị ca Lâm Thâm hít sâu một hơi vẫn là đem lời nói rõ Lão Thiết nhìn xem Lâm Thâm nói có thể là dung mạo của ta sẽ ra một điểm biến hóa cho nên mới lộ ra chúng ta có chút không giống ngươi nói rất không có khả năng ý tứ chính là ngươi cũng không cách nào xác định đã như vậy Đại tỷ hẳn là đủ nhận được ta chúng ta đi gặp Đại tỷ tự nhiên là có thể chứng minh ngươi là ta thân đệ đệ. Lâm Thâm tưởng tượng cũng đúng, hắn không nhớ ra được nhị ca hình dạng thế nào, đại tỷ chắc chắn là nhớ, chỉ cần để cho đại tỷ nhìn một chút, Lao Thiết hẳn là cũng đừng hy vọng. Nghĩ tới đây, Lâm Thâm đang muốn nói mình đi tìm đại tỷ, thế nhưng là Lao Thiết lại nói hắn hẳn là đi gặp đại tỷ, không nói lời gì liền để thiên Tâm dẫn đường cùng đi. Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu chỉ có thể cùng theo đi, Lâm Thâm thực sự không nghĩ ra, Lao Thiết tại sao sẽ như thế cố chấp cho rằng hắn chính là Lâm ở đâu. Lâm Miểu đang tại Thận Bảo Đàn gia công nhà máy, gần nhất Thận Bảo Đan đã chính thức bắt đầu bắng ra, thông qua thiên Tầm con đường Tiêu hướng thiên nhân tộc rất nhiều sao cầu, lượng tiêu thụ coi như không tệ, sản lượng đã theo không kịp tiêu thụ tốc độ, Lâm Miểu vì thế vô cùng buồn dầu thận bảo đan sản lượng có hạn, thực sự quá khó diện tích lớn trồng đang tại vườn trồng trọt bên trong thị sát Lâm Miểu, nhìn thấy Lâm Thâm bọn người tới, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hướng về Lâm Thâm mấy. Người đi tới, nhìn thấy Lao Thiết cùng Lâm Thâm bọn hắn cùng một chỗ, Lâm Miểu hơi có chút ngoài ý muốn, nàng tự nhiên nhận ra Lao Thiết, nhưng mà trong khoảng thời gian này nàng cũng không có đi thiên đường đạo, cũng không biết Lao Thiết tại thiên đường đảo phía trên. Nhìn thấy Lao Thiết cùng Lâm Thâm bọn hắn đi cùng một chỗ, cũng không có gì tình huống cũng biết hẳn là chuyện gì xảy ra, có thể đã không phải là địch nhân rồi, cho nên nàng cũng không có khẩn trương thái quá. Lão Thiết nhìn thấy Lâm Miểu, không đợi Lâm Thâm nói cái gì, liền chủ động đi tới, đi đến Lâm Miểu trước mặt, nhìn xem nàng nói, "Đại tỷ, ta là Lâm ẩn, còn nhớ ta không?" Lâm Miểu bị Lão Thiết một câu nói làm cho mộng, mặc dù đã đi qua nhiều năm như vậy, nhưng mà Lâm ẩn hình dạng thế nào, nàng vẫn nhớ. Liền xem như không nhớ rõ, Lão Thiết dáng vẻ cùng Lâm ẩn cũng chính xác không giống nhau lắm, này làm sao cũng không khả năng nhận sai. Lâm Miểu đang muốn nói cái gì, Lão Thiết lại giống như là nhớ ra cái gì đó, ôn nhu hỏi, "Đại tỷ?" A Hoa vẫn còn chứ, vốn là muốn nói cái gì Lâm Miểu, lập tức giật mình ở chỗ đó. Lâm Thâm hồi nhỏ có nghiêm trọng lông mèo gì ứng chứng, cho nên nhà bọn họ không thể dưỡng mèo. Về sau Lâm Ẩn mang theo một cái vừa mới dứt sữa mèo con trở về, nói cái kia mèo con cứu được bệnh của hắn, muốn mang về nhà để cho Lâm Miểu nuôi. Nhưng là bởi vì Lâm Thâm quan hệ, mèo con không thể nuôi dưỡng ở trong nhà, thế là ngay tại bên ngoài tìm một cái viện chuyên môn dùng để dưỡng cái kia mèo con, còn cho cái kia mèo con lấy một cái tên gọi A Hoa. Chuyện này chỉ có Lâm Ẩn cùng Lâm Miểu biết, liền Lâm Hướng Đông cùng Lâm Tông Chính cũng không biết. Trước mặt gái nhân này, vậy mà biết A Hoa. Lập tức để cho Lâm Miểu có chút hoảng hốt, thế nhưng là nàng xem thấy Lão Thiết, dù thế nào nhìn cái này cũng không giống như là Lâm ẩn a ngươi biết ta hoa. Lâm Miểu có chút hồ nghi hỏi có một lần ta ra ngoài săn giết sinh vật, nghe được bên cạnh trong bụi cỏ có, có mèo con tiếng kêu, quay đầu phát hiện một cái con mèo con từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, mà bụi cỏ kia bên trong lần nuốt một đầu bảy bực kim hoàn xà, đang muốn đánh lên ta, nếu không phải ngoài ý muốn bị con mèo con nhắc nhở, ta một lần kia sợ là liền không có mạng. Lão Thiết nói xong lại hỏi, á Hoa vẫn còn chứ? Nó quá già rồi, mấy năm trước đã không được, ta đem nó chôn ở nó bình thường ham chơi nhất trong vườn hoa. Lâm Miểu kinh ngạc nhìn Lão Thiết, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên nói cái gì. Chuyện này hẳn là chỉ có Lâm Ẩn cùng nàng biết mới đúng, vì không để bọn đệ đệ lo lắng, Lâm Ẩn cố ý căn dặn nàng, để nàng không nên nói cho bất luận kẻ nào. Chương 635, vì vũ trụ hòa bình mà cố gắng. Chương 635, vì vũ trụ hòa bình mà cố gắng. Lâm Thâm càng nghe càng không thích hợp, trong lòng đồng dạng nghi hoặc, như thế nào Lão Thiết sẽ biết nhị ca chuyện? Mặc dù không biết đây là cái tình huống gì, nhưng mà Lão Thiết nhìn thế nào đều khó có khả năng là nhị ca đại tỷ, ngươi nhìn hắn giải giống nhị ca sao? Lâm Thâm vội vàng nhắc nhở. Lâm miểu quan sát tỉ mỉ Lão Thiết, nhìn chính xác không giống, thế nhưng là nhìn thời gian lâu dài, lại tựa hồ có chút quen thuộc cảm giác. Nếu như không xem mặt cùng một nửa bên cạnh sắt thép thân thể mà nói, người này dáng người và khí chất, đến là rất giống Lâm Ẩn. Trong lúc nhất thời, Lâm Miệu lại có chút do dự lại tỷ, ngươi là nhớ kỹ ta đúng không? Ta nhớ không thể xảy ra chuyện gì, có thể ta bộ dáng cùng trước đó có chút không đồng dạng, nhưng mà ta có thể cảm giác được, ngươi chính là đại tỷ của ta, thân nhân ở giữa cảm giác thì sẽ không sai. Lão Thiết nhìn xem đại tỷ, nói như linh chém sát đại tỷ. Lâm Thâm gặp Lâm Miệu vậy mà do dự, vội vàng lên tiếng muốn nhắc nhở nàng không thể bởi vì Lao Thiết biết một chút nhị ca chuyện, nhất định hắn là nhị ca à, đây cũng quá giật đừng nóng độ. Lâm Miểu ngăn lại Lâm Thâm, nhìn về phía Lao Thiết nói, đem áo của ngươi thoát, để cho ta nhìn một chút phía sau lưng của ngươi. Lao Thiết mặc dù không biết Lâm Miểu muốn làm gì, nhưng nàng biết Lâm Miểu chắc có biện pháp xác định thân phận của hắn, cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp đem sau lưng cởi ra, tiếp đó đưa lưng về phía Lâm Miểu. Lâm Thâm ánh mắt của mấy người cũng đều rơi vào Lao Thiết trên thân, muốn biết Lâm Miểu đây là muốn làm gì. Lao Thiết dáng người hùng tráng rắn chắc, một nửa là quỷ dị huyền thiết, một nửa là cường tráng cơ bắp, cơ bắp cái này một nửa hoàn mỹ trinh độ không chút nào kém cỏi hơn sắt thép thân thể. Lâm miểu nhìn chăm chăm lao thiết sau lưng thân thể máu thịt cái kia một nửa liếc mắt nhìn, cảm xúc lập tức biến có chút kích động, bước nhanh đi đến chỗ gần, đưa tay vướt ve lao thiết sau lưng vị trí ở nơi đó có một cái màu đỏ ấn ký, có trứng chim cút lớn nhỏ, bộ dáng giống như là một cái phương khổng đồng tiền đúng. đúng. ám ẩn. thật là ngươi, thật là ngươi. nhiều năm như vậy, người đã đi đâu? Lâm miểu cảm xúc lập tức hưng mất, ôm lao thiết khóc ủ lên đại tỉ. lao thiết ôm lấy Lâm Miệu bả vai, thuộc về người con mắt kia cũng hồng hồng, nhìn hết sức kích động. Lâm Thâm người đều ngu. Há to miệng, ngơ ngác nhìn ôm đầu khóc giống hai người không thể nào. Không thể nào. Thật chẳng lẽ là bởi vì cơ thể biến dị nguyên nhân. Để cho nhị ca giải cùng trước đó có chút không đồng dạng. Lâm thâm trong lúc nhất thời đầy bụng hồ nghi đại tỷ, người xác định hắn là nhị ca sao. Lâm thâm gặp lâm miệng cảm xúc khôi phục một chút, vội vàng hỏi lần nữa sẽ không sai, cái này đồng tiền bất dáng vẻ cùng vị trí cũng là giống nhau như lúc, sẽ không sai. Lâm miệng phi thường khẳng định nói. Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng có chút không xác định, kỳ quái như vậy bất, cũng không có thể sẽ trùng hợp như vậy nói hùa A Lâm Thâm vốn cho rằng là để cho Lao Thiết hết hy vọng khảo thí, lại trở thành cỡ lớn nhận thân hiệp trưởng, Lâm Miểu lôi kéo Lao Thiết nói chuyện, càng nói càng chắc chắn hắn chính là Lao Hai Lâm Ẩn. Tuy nói Lao Thiết rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, nhưng mà hắn có thể nhớ lại một vài thứ, đều có thể xứng đáng đây là cái tình huống gì. Lâm Thâm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đại não đều hỗn loạn. Hắn một mực trốn tránh quái nhân Lao Thiết, thật chẳng lẽ chính là nhị ca Lâm ẩn. Lâm Thâm không dám khẳng định, nhưng là lại tựa hồ tìm không thấy phủ định chứng cứ. Thiên Tâm ở một bên cũng nhìn người. Hắn cũng cảm thấy Lao Thiết không thể nào là Lâm Thâm thân huynh đệ, nhưng là bây giờ xem ra, giống như thật là thân huynh đệ lão vệ, ngươi nói hắn thật sự có có thể là sao? Lâm Thâm đi đến một bên, nhìn xem lộ ra chân tình hai người, lặng lẽ hỏi một bên vệ Vũ Phu. Vệ Vũ Phu xem Lâm Thâm, lại xem Lao Thiết, gật gật đầu nói, "Thần. Giống như rất giống là mấy cái ý tứ. Chính là dài không giống đúng không?" Lâm Thâm có chút bó tay rồi. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn tựa hồ còn nói không ra cái gì, chỉ có thể trầm mặc không nói. Lâm Miểu hết sức cao hứng, để cho người ta chuẩn bị cơm trưa, kêu lên Lâm Thâm bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Lâm Thâm ngồi ở bên cạnh, luôn cảm giác hết sức khó chịu. Hắn bây giờ không có biện pháp tiếp nhận, quái nhân lao Thiết lại là hắn nhị ca tiểu ngũ. Ngươi thất thần làm gì? Nhị ca ngươi thật vất vả trở về. Những năm này ở bên ngoài chắc chắn ăn thật nhiều đắng. Chúng ta phải thật tốt quan tâm hắn, nhiều cùng nhị ca ngươi trò chuyện, kính ngươi nhị ca một ly. Lâm miểu rất là vui vẻ đúng, về sau cũng là người một nhà. Ngươi là lao Thiết tiểu đệ, ta là lao Thiết huynh đệ, về sau chúng ta cũng chính là huynh đệ, ta lớn hơn ngươi, về sau ngươi gọi tâm ca là được rồi. Thiên Tâm ở một bên vui vẻ dơ chén rượu lên, tới, tiểu ngũ, chúng ta cùng thiết ca, không, chúng ta cùng nhị ca uống một chén nói cái gì đó về sau ngươi phải gọi đại gia đang ngồi đều là ngươi đại gia biết không trong lòng lâm thâm phiền muộn sao có thể bị thua lỗ không phải như vậy bản về thiên tâm vội vàng nói vậy ngươi nói như thế nào luận có muốn hay không ta đem ngươi tiểu cô kêu đến chúng ta thật tốt luận một luận lâm thâm nói ta mặc kệ ngược lại ta là nhị ca ngươi minh đệ ngươi phải gọi ta ca thiên tâm khí cực bại phôi năm lâm thâm trở lại thiên đường điện thời điểm trời đều đã đen may mắn hắn có dạ con hoa có thể không sợ hắc cám đi tới thiên tầm gian phòng lâm thâm lại là con mắt đột nhiên sáng lên đêm đen như thế thế nhưng là trong đêm tối này lại như có một vệt ánh sáng cái tia quang thật chẳng muốn Lâm Thâm ngày thứ hai khi tỉnh lại, cảm giác sinh mệnh là ngắn ngủi như thế, nhân sinh nên làm chút chuyện có ý nghĩa, không thể lại sống ngùi thời gian. Nhiều người như vậy loại còn ở vào trong nước sôi lửa bỏng, trong vũ trụ không biết có bao nhiêu chủng tộc đang tại gặp cực khổ cùng đái nộ không công bằng, chờ đợi chúa cứu thế cứu vớt. Lâm Thâm cảm thấy xem như vũ trụ ức vạn chủng tộc một phân tử, hắn hẳn là đứng ra, hẳn là vì nhân loại quật khởi cùng vũ trụ hòa bình mà cố gắng. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ta không làm thánh hiền, ai đi làm thánh hiền? Đại Trượng Phu hẳn là nghiêm tại kiềm chế bản thân, trên sự nỗ lực tiến, dù có chết, cũng muốn tại trong vũ trụ lưu lại một lận chiến công. Lâm Thâm thiết huyết vô tình cự tuyệt Thiên Tâm ngủ một hồi nữa người, dứt khoát rời giường quyết định đi thật tốt tu hành, vì vũ trụ ước vạn chủng tộc tự do mà cố gắng phân đấu. Trước ăn một trận bữa sáng, tăng thêm hai cái trứng gà, một mực không gặp những người khác tới dùng cơm. Lâm Thâm không khỏi cảm khái, ai từng thấy Thiên Đường đảo 9 h 30 sáng sớm, giống ta cố gắng như vậy người, bây giờ đã không nhiều lắm, những cái kia tên lười biếng, cuối cùng rồi sẽ sẽ bị thế giới này đào thái. Mà ta đem đi ngược dòng nước, trở thành thời đại lộng triệu nhân. Lâm Thâm một người đi tới diễn võ trường, ngực đẩy cửa vào, lại nhìn thấy Thiên Tâm, Lão vệ cùng Lão Thiết đang trong diễn võ trường nói gì đó khủ khủ. Sớm a. Lâm Thâm ho nhẹ một tiếng, quay người đóng cửa lại đều lúc này, còn sớm a. Thiên Tâm phủi hắn một mắt. Lâm Thâm không để ý tới hắn, hướng đi lão vệ nói, "Lão vệ, ngươi như thế nào sớm như vậy liền chạy tới nơi này, cũng không cứ gọi ta cùng một chỗ." Ầm ý. Vệ Vũ Phu chỉ nói một chữ khục. Lâm Thâm nhìn trái mà nói nó, "Tới tới tới, lão vệ, chúng ta tới luyện một chút, rất lâu không có cùng ngươi đối luyện, để cho ta nhìn một chút ngươi kỹ pháp bước lùi không có." Chương 636. Đao pháp của ngươi quá yếu. Chương 636. Đao pháp của ngươi quá yếu. Lâm Thâm trước đó cùng lão vệ đối luyện trên cơ bản chính là bị ngược bệnh liêu mạng còn có phần thắng thuần túy kỹ xảo đối chiến vệ vũ phu có thể làm cho hắn một cái tay láo vệ phóng ngựa đến đây đi lâm thâm từ vũ khí trên kệ cầm hai thanh không có khai nhận luyện tập đao bày ra huyết mệnh đao pháp gia thức vệ vũ phu cũng cầm một cái luyện tập đao hướng về phía lâm thâm liền chém đi qua lâm thâm cái này phản kích gia thức đối với vệ vũ phu giống như một chút tác dụng cũng không có vệ vũ phu căn bản cũng không dính chiêu này đi lên liền chặn Lâm Thâm sử dụng huyết mệnh đao pháp phòng thủ, nhưng mà hắn phòng thủ chi pháp lại là cùng vệ Vũ Phu đối với chặt, chỉ bất quá hắn chém mục tiêu không phải cơ thể của vệ Vũ Phu, mà là vệ Vũ Phu đập tới tới đao đường đường đường. Kim loại va chạm không ngừng bên hai, hai người khí thế cũng là hùng mạnh giống như hổ, thoạt nhìn như là hai người cũng là đang liều mạng đối công, thế nhưng là trên thực tế Lâm Thâm một mực tại phòng thủ, chỉ là hắn phòng thủ đao pháp thực sự cùng người khác biệt. Thiên Tâm ở một bên nhìn một hồi, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, tên kia pháp lúc nào biến nghiêm cẩn như vậy. Vệ Vũ Phu trong lúc nhất thời, vậy mà không đột phá nổi Lâm Thâm phòng thủ, nhìn Lâm Thâm vậy mà dư xài dáng vẻ lão vệ, tiếp lấy Thiên Tâm Tử vũ khí trên kệ lại cầm lên một cái luyện tập đao, quang cho trong chiến đấu vệ vũ phu, vệ vũ phu rối ra nhàn rối tay trái, tiếp nhận Thiên Tâm ném qua tới luyện tập đao, cùng Lâm Thâm một dạng hai tay cầm đao, thế công lập tức biến càng ngày càng cuồng bạo, chỉ thấy đao quang lấp lóe, bốn đao trên không trung thật nhanh chớp động va chạm, hai cá nhân ngạnh sinh sinh đánh ra Thiên Quân Vạn Mã giết chóc thảm liệt thành thế, bọn hắn hai chân đều giống như găm trên mặt đất, ai cũng cũng không lui lại nửa bước, toàn bằng song đao cứng rắn chặt, luyện tập đao không chịu nổi tần số cao va chạm, phía trên xuất hiện vô số lỗ hổng, cuối cùng ngạnh sinh sinh bị hai người cho chém đứt. Lâm Thâm nắm trong tay đao gãy, nhìn xem đối diện trong tay vệ Vũ Phu cũng chỉ còn dư hai thanh đao gãy, trong lòng vô cùng vui sướng, đây là hắn lần thứ nhất cùng vệ Vũ Phu đối kháng chính diện không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù là bởi vì thuần phòng thủ chiếm tiện nghi, nhưng cũng đã đầy đủ để cho hắn cảm giác mừng rỡ ta ký pháp chung quy là đang đường nhập thất. Lâm Thâm đang âm thầm vui vẻ thời điểm, đã thấy Lão Thiết đi tới tiểu ngũ, ngươi ký pháp quá kém, ra ngoài đối địch rất dễ dàng bị người giết chết, còn cần càng nhiều tôi luyện, ta đến bồi ngươi luyện. Lão Thiết nói mặt, từ trên giá lại lấy hai thanh luyện tập đao vứt cho Lâm Thâm. Lâm Thâm nghĩ thẩm ngươi khoác lác gì bắt đầu ta kỹ pháp không được ta thừa nhận, nhưng mà chỉ luận phòng thủ, ta tài nghệ này như thế nào cũng không thể tính toán kém, còn nói cái gì sẽ dễ dàng bị giết chết, nằm mơ đi. Ngươi trước đó không phải liền là ỷ vào sức mạnh mạnh tốc độ nhanh khi dễ ta đẳng cấp thấp, nếu thật là đứng tại trên cùng trục hành, ngươi phá ta phòng thủ thử xem. Lực lượng và tốc độ của ta cũng không bằng ngươi, vẫn là để lão vệ bồi ta luyện a. Lâm Thâm luyện chuyển nói không cần, ta sẽ đem sức mạnh và tốc độ khống chế tại cùng ngươi một dạng trình độ. Lão thiết nói, chính mình cũng cầm một thanh luyện tập đao, một đao hướng về phía Lâm Thâm chặt tới sức mạnh và tốc độ một dạng, ta nhìn ngươi như thế nào phá ta huyết mệnh đạo pháp. Lâm Thâm không tin hắn có thể đem chính mình như thế nào. Nhìn thấy Lao Thiết nhất đao chạ tới, Lâm Thâm trực tiếp sử dụng huyết mệnh đao pháp, phong bế hắn có khả năng biến hóa quy tích, tay trái đao nhanh đón tiếp lấy. Lâm Thâm cái này chặn lại lại ngăn cản một cái khoảng không, hắn rõ ràng nhìn xem Lao Thiết đao bổ xuống, thế nhưng là ngăn cản thời điểm, lại phát hiện đao của mình nhanh một bước. Chờ hắn đao chém tới sau đó, Lao Thiết đao mới rơi xuống, để cho hắn liền phản ứng cũng không kịp, một cái tay khác bên trong đao, căn bản không kịp kề vào cổ hắn, Lao Thiết đao gắc ở trên cổ của hắn, mặc dù Lâm Thâm có thể sử dụng tôn trợ thân pháp tối lui, nhưng mà hắn không có lui. Bởi vì bọn họ là đang luyện đao pháp, lấy đao pháp mà nói, hắn một chiêu này cũng đã thua vừa rồi một đao kia là chuyện gì xảy ra. Thiên Tâm ở một bên nhìn cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không có thấy rõ, Lâm Thâm là thế nào thua. Lâm Thâm thủ thế không có vấn đề, xuất đao thời cơ cũng đúng, thế nhưng là vì cái gì lại không có thể ngăn cản lao thiết đao, thực sự để cho người ta xem không hiểu. Từ góc độ của hắn xem ra, giống như là Lâm Thâm tự chỉ huy đao tăng nhanh tốc độ, tại lao thiết đao không có rơi xuống trước khi đến liền quét tới, không có thể ngăn nổi lao thiết đao. Vệ Vũ Phu như có điều suy nghĩ nhìn chậm chậm lao thiết đao trong tay đao pháp của ngươi quá mức cứng mãnh nhưng là lại tất cả đều là thủ thế đây là tự mâu thuẫn lao thiết thu hồi đao chậm rãi nói luyện thủ thế giống như là thủ thành thủ thành dựa vào là thành trì ưu thế có thể tỏ ra yếu kém để địch mạnh nhưng mà ngươi lại từ bỏ nguyên bản ưu thế xuất binh cùng địch nhân liều mạng nếu là song phương lực lượng ngang nhau ngươi có thể đánh bại địch nhân cần gì phải phòng thủ đâu tất nhiên trông như vậy xuất binh cùng đối phương tiêu hao từ bỏ tự thân ưu thế đạo lý kia nói không thông hơn nữa ngươi chủ động xuất kích dễ dàng bị người dụ nếu là thấy không rõ hư thực có thể nói là chưa đánh đã tan Lão Thiết đem Lâm Thâm huyết mệnh đao pháp nói không đáng một đồng, Lâm Thâm cũng không có sinh khí. Lão Thiết nói cũng không sai, hơn nữa hắn cũng quả thật bị Lão Thiết nhất đao liền phá huyết mệnh đao pháp, đây là không thể phản bác. Lâm Thâm chẳng những không tức giận, ngược lại có chút may mắn, may mắn trước tiên phá mất đao pháp mình người là Lão Thiết, nếu như về sau tại chính thức trong quyết đấu sinh tử bị người ta tóm lấy cái này sơ hở, vậy hắn đến lúc đó trả ra đại giới, cũng không phải là những thứ này giáo dục mà nói, mà là huyết đánh đổi, thậm chí có thể là cái mạng này. Lâm Thâm tâm tư trầm tĩnh xuống, mắt nhìn Lão Thiết, trong tay song sắt nắm chặt, lại đến. Lâm Thâm biết Lão Thiết nói đều đúng, thế nhưng là hắn cũng không dự định đổi, cũng không thể đổi. Bởi vì cặn bã đao thuật yêu cầu hắn nhất thiết phải ra tay công kích, mới có thể phát huy cặn bã đao thuật hiệu quả, nếu chuyển hóa làm thuần túy phòng thủ, không có cặn bã đao thuật kèm theo huyết mệnh đao pháp, cũng liền chỉ là một bộ thông thường phòng thủ đao pháp. Cho nên Lâm Thâm chỉ có thể ở trên con đường này tiếp tục đi, đã có vấn đề, vậy thì giải quyết vấn đề. Lâm Thâm lần lượt cùng Lão Thiết quyết đấu, thế nhưng là Lão Thiết đao lại giống như là sẽ thành giống như ma pháp, Lâm Thâm không phải ngăn cản sớm, chính là ngăn cản trộm, căn bản không đụng tới đao của hắn, mỗi lần đều bị Lão Thiết bả đao gác ở trên cổ cái này khiến lâm thâm ý thức được hắn cùng lao thiết cảnh giới căn bản vốn không tại trên một trục hành, lao thiết chỉ là lợi dụng tiết tấu biến hóa, liền phá hắn huyết mệnh đao pháp thủ thế. bất quá lâm thâm cũng không có từ bỏ, hắn đang kiên nhận thích ứng lao thiết tiết tấu biến hóa, chính hắn cũng đồng dạng am hiểu tiết tấu biến hóa, chỉ là không bằng lao thiết khống chế hảo. hắn song đao hợp kích chi pháp vốn là nhất chính nhất phản hai loại tiết tấu, chỉ là dưới tình huống như vậy, vẫn như cũng bị lao thiết tìm được tiết tấu điểm tạm dừng, hoặc giả thuyết là lao thiết trực tiếp dùng tiết tấu làm rối loạn hắn tiết tấu. lao thiết gặp lâm thâm không có chút nào muốn đổi ý tứ, đến cũng không nóng nảy miệng giáo dục rất khó thay đổi một người chấp niệm nhưng mà hiện thực tàn khốc lại có thể dễ dàng thay đổi một người tam quan chương 637 người không chết thì không có sai chương 637 người không chết thì không có sai lâm thâm đang dùng một loại đao pháp kỳ quái mọi động tác của hắn đều giống như một cách thức cắt chém thường thấy nhưng lại hòa trộn với những kỹ xảo phức tạp khiến cho người ta khó mà hình dung nổi đao pháp của hắn không giống như những gì mọi người đã thấy ở trên thực chiến vì để thực hiện được những chiêu thức đó không hề dễ dàng mỗi nhát đao của lâm thâm đều thiếu chính xác mặc dù hắn có sức mạnh nhưng lại không thể điều chỉnh lượng tác động của mình một cách linh hoạt nếu không chém chúng đối thủ, nghĩa là hắn sẽ để cho đối phương có cơ hội phản công. Với những người bình thường, lâm thâm sẽ rất ít khi thất bại. Nhưng với lão thiết, mọi thứ lại dễ dàng hơn nhiều. Lão thiết chỉ cần lợi dụng sự thay đổi trong tiết tấu chiến đấu là có thể khắc chế lâm thâm. Trong khi lâm thâm đánh tới, hắn phải kiên nhẫn thử nghiệm, từng bước điều chỉnh để có thể theo kịp tiết tấu của lão thiết, ít nhất là phải làm cho lão không thể dễ dàng lợi dụng sự biến đổi tiết tấu đó. Sau một vài lần thử nghiệm, lâm thâm bắt đầu sử dụng phối hợp song đao, khắc phục những thiếu sót trong tiết tấu của mình. Dù cho đao thứ nhất đụng phải sự thay đổi về tiết tấu, nhưng đao thứ hai có thể kịp thời bù đắp lại. Nhưng khi Lâm Thâm nhận thấy đau thứ hai sắp chạm vào Lao Thiết, hắn bỗng cảm thấy như mình vừa chém vào không khí. Tiếp theo, Lâm Thâm nhận thấy Lao Thiết đã tránh né và cây đao của Lao đã kể trên cổ hắn đao pháp của ngươi thiếu sót rất nhiều, mặc dù ngươi có thể điều chỉnh theo thay đổi nhưng vẫn còn hàng vạn cách thức có thể khắc chế được ngươi. Lao Thiết thu hồi đau, bình tĩnh nói tốt, chúng ta làm lại lần nữa. Lâm Thâm cảm thấy giận dữ. Dù cho biết lời của Lao Thiết có lý, nhưng hắn đã cố gắng luyện tập đao pháp này rất nhiều, bị người khác xem thường như vậy thật sự khiến hắn không thể chấp nhận. Lâm Thâm cầm song đau, một lần nữa quyết định thể hiện hết mệnh pháp của mình, lần này, khí thế của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi Lão Thiết chém tới lần nữa, Lâm Thâm vẫn đón đòn bằng một đao. Lão Thiết lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Thâm. Tuy nhiên Lâm Thâm vẫn không ngừng ra tay, trực tiếp nhắm thẳng vào Lão. Đây là cách tiếp cận mà hắn đã nghiên cứu từ trước, dùng máu để trả giá cho máu, dùng mạng để đổi mạng. Hắn quyết tâm không né tránh, mà chỉ chờ Lão Thiết phản công lại. Tuy nhiên, khi Lão Thiết chuẩn bị chém tới, Lâm Thâm nhận ra rằng đao của mình vẫn còn thiếu một chút. Lão Thiết đã nhanh chóng chặn lại đường tấn công của hắn. Ngươi thật sự may mắn, tay ngươi dài hơn ta một chút. Nếu không, có lẽ ngươi đã bị chúng đao rồi. Lâm Thâm nói vậy thử lại một lần nữa đi. Lão Thiết bình thản đáp thử thì làm gì? Lâm Thâm a đúng, rồi một lần nữa cố gắng tấn công. Mỗi lần đều như vậy, Lâm Thâm đều chỉ thiếu một chút để có được thành công, và nhanh chóng nhận ra rằng vấn đề không chỉ nằm ở chiều dài cánh tay liệu địch tiên cơ. Lâm Thâm hiểu ra vấn đề, nhận ra rằng Lao Thiết thực sự có khả năng dự đoán được từng hành động của mình, nên hắn luôn nằm trong tầm kiểm soát của lão. Lao Thiết có năng lực hơn hẳn người bình thường, khiến Lâm Thâm cảm nhận sự yếu kém của mình đến lần thứ ba, ta phải phá vỡ cái kỹ xảo khó chịu này. Lâm Thâm bắt đầu cảm thấy chán ghét với việc lặp đi lặp lại một tình huống khó chịu như vậy. Nếu tiếp tục thực hiện chiêu thức như vậy, hắn có thể sử dụng những mánh khoé lén lút khác, hoặc dùng sức để phá vỡ tình thế. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể tìm cách để đánh bại cái kỹ xảo đáng ghét ấy trong lúc luyện đao làm thế nào để lao thiết không dự đoán được hành động của mình đây. Lâm Thâm suy nghĩ mãi không ra, chỉ có thể tìm một con đường khác. Thiên Tâm và Vệ Vũ Phu đứng ở bên cạnh quan sát. Vệ Vũ Phu khá im lặng, trong khi Thiên Tâm thì không ngừng nói tiểu ngũ, đao pháp này không tệ, nhưng so với Nhị ca thì vẫn còn kém nhiều. Mọi động tác của hắn đều nằm trong dự đoán của Nhị ca, như thể bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu là ta, ta có thể nhanh hơn Nhị ca, khiến cho Nhị ca không thể đoán trước được hành vi của ta. Thật đáng tiếc, đao của hắn chậm quá, biện pháp giải quyết như vậy cũng không thể truyền đạt cho hắn được không cần phải tự mình ra tay để thể hiện đâu." Thiên Tâm nói, như thể đang đứng trên cao. Vệ Vũ Phu nhìn Thiên Tâm với vẻ mặt phức tạp, "Ngươi không cần thể diện sao? Đã có Nhị Ca dạy bảo, ta thấy đủ rồi." Thiên Tâm tự mãn nói. Lâm Thâm rơi vào tình cảnh khó khăn, mọi đao pháp của hắn đều không thể triển khai như ý muốn, còn Lao Thiết luôn chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi đón nhận mọi chiêu thức của hắn. Khi Lâm Thâm ra đòn mà không thể đánh trúng, hắn bắt đầu cảm thấy như mình không biết dùng đao là gì. Mỗi lần ra tay, hắn đều phải thay đổi phương pháp, bị buộc phải thay đổi kế hoạch người này thực sự cứng đầu, sao hắn không thử thay đổi những suy nghĩ và đao pháp của mình? Thiên tâm cảm thấy bất mãn với lâm thâm thua. Luyện. Người. Thua. Lại đến. Tâm. Thua. Không có cứu. Vệ vũ phu nghiêm mặt nói ta biết điều đó, nhưng nếu đã đi sai con đường thì có lẽ nên quay đầu lại. Thiên tâm đáp làm thế nào biết được là sai. Vệ vũ phu hỏi lại bị đánh đến mức này mà vẫn không nhận ra sai lầm sao. Thiên tâm kinh thường nói người. Không chết. Không tính. Sai. Vệ vũ phu nói. Thiên tâm nhẹ nhàng vỗ chắn mình, cảm thấy buồn bực. Nếu người đã chết, biết lỗi rồi thì còn có ý nghĩa gì nữa. Cho nên. Không tệ. Vệ Vũ Phu gật đầu đồng ý ai. Ta không phải có ý đó. Thiên Tâm cảm thấy cuộc trò chuyện này thực sự không dễ dàng. Chương 638, khó giải đau khí. Chương 638, khó giải đau khí. Lâm Thâm cảm thấy trong lòng buồn bực không thể nào tả nổi. Hắn đã từng đối luyện với Thiên Không Giới, người này cũng có khả năng dự đoán, nhưng cảm giác khi đấu với Thiên Không Rơi không làm cho hắn cảm thấy chán nản như hiện tại. Lão Thiết không chỉ đơn thuần là dự đoán, Lâm Thâm cảm giác như lão đang tạo ra những cái hố, chờ hắn nhảy vào. Lão Thiết có trình độ cao hơn Thiên Không Giới nhiều. Thế nhưng, Lâm Thâm lại cảm thấy quá hoang đường bị người giáo dục suốt nửa ngày lại còn phải chịu đựng cuộc đối đầu chán ngắt như vậy. Mỗi lần thất bại, hắn đều cảm thấy nôn nóng như muốn nổi đi lên. Hắn thực sự rất muốn thắng một lần, muốn chứng tỏ mình không bị thua mãi. Tuy nhiên, mỗi lần ra đòn hắn đều chỉ thiếu một chút, chỉ kém một chút là có thể hạ thủ. Điều này càng khiến hắn cảm thấy hy vọng gần gũi nhưng lại giống như không thể chạm tới. Rất rõ ràng, Lão Thiết đang chơi đùa với hắn. Lão có thể dễ dàng lật ngược tình thế nhưng cứ nhất định muốn khiến cho Lâm Thâm cảm thấy bực bội khi không thể thắng nổi. Bây giờ, Lâm Thâm chỉ hận không thể mọc thêm vài centimet trên cánh tay của mình, ít nhất có thể cùng Lão Thiết mang đến lưỡng bại câu thương. Hắn không thật sự muốn liều mạng với Lão, chỉ là cảm thấy ấm ức, muốn lấy lại chút thể diện. Trong tình thế như vậy, Lâm Thâm lại cảm thấy mọi thứ dường như vô vọng. Lão Thiết lúc nào cũng tạo ra cơ hội, nhưng hắn không tài nào nắm bắt. Mặc dù Lâm Thâm đã thử nghiệm nhiều lần nhưng hắn vẫn không thể vượt qua được khoảng cách đó, thậm chí hắn còn nghĩ đến việc trực tiếp ném đao về phía Lão Thiết hoặc ra đòn quyền quyết định. Nhưng vấn đề là hắn đang luyện đao, Lão Thiết không phải là kẻ thù thật sự, Lâm Thâm không thể tùy tiện sử dụng những phương pháp đó. Lâm Thâm càng đánh càng cảm thấy bồn chồn, một cảm giác không thể nào diễn tả được, tức giận trong lòng như đang trào dâng ta thật sự chỉ muốn lấy ra một thanh đại đao dài 40m để đấu xem ai dài hơn. Lâm Thâm tức giận vung đao, hắn không thể khiến cho lưới đao dài ra vài phân. Hắn thầm nghĩ, đao của mình nếu có thể phát huy được lực lượng tối đa, nhất định có thể đánh thương được đối phương. Và đúng như suy nghĩ, khi Lâm Thâm vung đao, một cỗ đao phong phẳng ra, ngay lập tức lướt qua người Lão Thiết, tạo ra một vết rách trên bộ quần áo của Lão Lâm Thâm. Người gian lợn đã nói là chỉ luyện đao, người mà dùng chiêu này thì Thiên Tâm đứng bên cạnh nạt không sao? Đao khí cũng là một dạng kỹ pháp, nếu ngươi có thể sử dụng nó, đó cũng là năng lực của ngươi. Một đao này nằm ngoài dự đoán của ta, ta không tránh được, tức là ta thua. Lão Thiết ngăn Thiên Tâm lại và nói tiếp, Tiểu Ngũ. Ta đã xem qua những gì ngươi đã thể hiện trên bảng xếp hạng, biết ngươi sẽ sử dụng sự tinh tế và lực lượng. Không ngờ rằng, ngươi lại còn có khả năng điều khiển đau khí như vậy, rất tốt, điều này sẽ giúp ích cho ngươi nhiều. Khi nghe Lao Thiết nói như vậy, Lâm Thâm cảm thấy vui mừng cũng không nhiều, không có hưng phấn như mong đợi về việc đạt được kỹ năng mới được rồi, tiếp tục đi. Ngươi có thể sử dụng đau khí khác, chắc chắn sẽ có những cách thức khác. Lao Thiết tiếp tục kêu gọi vậy ta sẽ thử lại. Lâm Thâm biết rằng về mặt kỹ thuật, hắn chưa bao giờ là đối thủ của Lao Thiết, vì vậy hắn chỉ còn cách tìm ra con đường riêng cho mình, huyết mệnh ngạo pháp, mạnh mẽ sẽ ngang. Khi Lao Thiết nối công tấn công, Lâm Thâm ngay lập tức chém ra đạo khí, sử dụng kỹ thuật cũ kỹ của mình. Bất ngờ, Lâm Thâm phát hiện Lao Thiết cũng phóng ra đau khí, va chạm với đạo khí của hắn. Thiên Tâm đứng bên cạnh cười lớn, chỉ là đau khí, không phải chỉ có ngươi mới biết, nhị cả ta cũng biết. Giang rắc. Hai cỗ đạo khí đụng nhau, khiến cho Lâm Thâm không ngờ rằng sức mạnh của hắn lại có thể phá tan được đau khí của Lao Thiết. Uy lực không hề giảm sút, tiếp tục hướng về phía Lao Thiết. Thiên Tâm trừng mắt bất ngờ. Lao Thiết có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn kịp thời lùi lại né tránh đòn tấn công này. Lâm Thâm cảm thấy hưng phấn, trong tay song đao vung dậy, Sau đó là một loạt các đao khí tấn công vào Lao Thiết. Cả không gian dường như sôi động hơn, Lao Thiết phải liên tục né tránh ngươi ra lận. Nhị ca không chế sức mạnh, sao ngươi lại dùng sức mạnh mà so với Nhị ca? Thiên Tâm tức giận phản đối. Lâm thâm không đáp lại, vì hắn biết rằng Lao Thiết tự có cách điều chỉnh sức mạnh của mình, chắc chắn không thể nào so với hắn một cách đơn giản đao khí của hắn, tuy không mạnh bằng sức mạnh thực sự, nhưng lại có hiệu quả tương đương với những đao pháp tinh tế. Dù không mạnh bằng tận bá đao, nhưng cũng đủ sức mạnh hơn rất nhiều so với bình thường. Lâm Thầm song đao vung lên, từng luồng đao khí ra giống như một cơn lũ, Lao Thiết không còn dễ dàng tiếp cận như trước nữa. Những kỹ thuật kỳ dị mà Lao Thiết sử dụng không thể nào ngăn cản được đau khí của Lâm Thâm. Lao chỉ có thể liên tục né tránh để bảo toàn tính mạng. Sau một thời gian dài chịu đựng, cuối cùng Lâm Thâm cũng cảm thấy vui vẻ hẳn. Như thể hắn đang cầm trong tay một vũ khí thần thánh đấu với kẻ thù không có vũ khí, có thể ngồi yên và tận hưởng thế thắng. Trừ khi Lao Thiết bứt phá những giới hạn của mình, nâng cao sức mạnh và tốc độ, hoặc phải sử dụng kỹ năng nhất bàn để chống lại Lâm Thâm, nếu không thì khó lòng có thể áp chế được hắn. Lao Thiết rõ ràng không phải tiểu người như vậy. Sau khi thử nghiệm một loạt chiêu thức, Lao biết rằng không thể phá vỡ phòng thủ của Lâm Thâm, đành phải lùi lại ngươi thắng. Ta không thể nào phá nổi sự phòng thủ của ngươi. Lão Thiết nói một cách tự nhiên, như thể kết quả này không đáng kể. Ngươi nếu dùng thêm sức, thì có thể phá vỡ đao khí của hắn, hoặc là dễ dàng lật ngược tình thế. Thiên Tâm bức xúc chỉ trích. Lão Thiết lắc đầu. Đao khí của hắn vận hành theo một cách rất đặc biệt. Trong điều kiện sức mạnh ngang nhau, đao khí của hắn có thể nói là rất khó bị đánh bại, trừ phi dùng nhất bản chi lực, còn không thì khó mà thắng được. Ý của ngươi là, đao khí của hắn gần như vô địch. Thiên Tâm không thể tin vào thay mình có thể nói như vậy. Đao khí thuộc về một dạng kỹ thuật rất mạnh mẽ, hòa quyện với phòng thủ của hắn. Trừ khi có cách phá vỡ nó, bằng không chỉ có thể dựa vào sức mạnh lớn hơn hoặc tốc độ cao hơn, hoặc dùng nhất bản chi lực. Lão Thiết nhìn Lâm Thâm, suy tư nói, ta có thể nhớ lại khá nhiều kỹ xảo, nhưng không thể sử dụng nhất bản chi lực một cách tùy tiện. Như vậy đi, từ giờ ngươi hãy luyện tập với cái này, kỳ vọng rằng sẽ giúp ích cho ngươi. Nói xong, lão Thiết trở lại cho Lâm Thâm chiếc đồng hồ đeo tay máy móc mà trước đây hắn đã đưa, đeo lên cổ tay của Lâm Thâm rồi nhấn một vài lần. Lâm Thâm cảm thấy cảnh vật xung quanh bỗng nhiên biến đổi, như thể hắn đang bước vào một đường hầm thời gian. Chỉ một giây sau, khi Lâm Thâm đặt chân xuống nền đất, ánh mắt hắn mở to, cảm thấy choáng váng. Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ đây là nơi nào? Chương 639, Binh Tinh hiện Thế. Chương 639, Binh Tinh hiện Thế. Lâm Thâm phát hiện mình lại một lần nữa đến cái tinh cầu đầy dây những thần miếu đã bị hủy hoại. May mắn thay, hiện tại đang là ban ngày, những sinh vật quái dị còn chưa xuất hiện. Hắn vội vàng kiểm tra sau lưng, xác nhận xạ nhật cung vẫn còn. Với cây cung này, chỉ cần tìm được kim phật chùa, hắn có thể trở về chiếc đồng hồ đeo tay này lại có thể đem ta vào viên tinh cầu kỳ lạ này. Liệu có phải nghĩa là ta có thể sử dụng đồng hồ này để rời khỏi bất cứ lúc nào không? Lâm Thâm tự hỏi. Đồng thời cũng thắc mắc Lão Thiết tại sao lại dẫn hắn đến nơi này. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy giọng nói của Lão Thiết đi theo ta. Lão Thiết cũng vừa mới được truyền tống đến đây thì ra lão cũng tới đây. Lâm Thâm theo kịp Lão Thiết và hỏi, "Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?" Lão Thiết vừa đi vừa đáp, "Ta không biết hai từng dạy ngươi, nếu ngươi học về cách kiếm tàu thiên phong nhưng không có hệ thống huấn luyện bình thường thì ngươi sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề mà không thể giải quyết bằng thể hệ. Nhưng giờ tình hình đã vậy, với trình độ hiện tại của ngươi mà muốn hoàn thành thể hệ rất khó, vì vậy ta chỉ có thể dẫn ngươi đi con đường khác." "Đường gì?" Lâm Thâm hỏi nhất pháp phá và pháp Tập trung toàn bộ sức lực mà không cần biết ai biết gì, nghiền áp lên là có thể đi. Lão Thiết nói đao pháp của ngươi vận hành theo cách rất đặc biệt, có thể sẽ đi tới con đường này. Nhưng hiện tại vẫn chưa đủ, đao khí của ngươi cần phải tăng cường, nơi này có thể giúp ngươi. Giúp thế nào? Lâm Thâm cũng không hiểu nơi này có thể giúp đỡ đao khí của hắn ra sao đến nơi rồi. Lão Thiết không nói nhiều, dẫn Lâm Thâm đi xuyên qua những phế tích, tới một tòa thần miếu. Tòa thần miếu này không còn cửa lầu nào, chỉ còn lại chính điện không bị sụp đổ, nhưng trên tấm biển lại không có gì ghi chú, không biết bên trong ở ai. Trong đại điện có một bức tượng thần. Lão Thiết chỉ vào tượng thần và nói: đi đem hắn lấy xuống, thả trở lại trên thần đàn. Lâm Thâm không do dự, tiến tới ôm lấy tượng thần, giải phóng rồi đặt lại nó lên thần đàn. Lão Thiết có sức mạnh vượt xa Lâm Thâm, nếu lão muốn gây bất lợi cho hắn, Lâm Thâm cũng không thể ngăn cản, nên dù có chút không tin tưởng lão, hắn cũng vẫn làm theo. Tượng thần được đặt lại trên thần đàn, nguyên bản bằng bùn đen, giờ đây dần tỏa ra hào quang kỳ diệu. Dưới ánh sáng đó, tòa thần miếu rách nát này như được đảo ngược thời gian, từng mảnh kiến trúc sụp đổ dần dần khôi phục lại. Chỉ trong chốc lát, nó đã trở thành một tòa thần miếu hùng vĩ và Từ trong thần miếu, một đường sáng bắn thẳng lên bầu trời. Giữa ánh mặt trời giữa ban ngày, lại có một ngôi sao trên bầu trời đang sáng lên, rực rỡ không gì có thể che lấp được. khi lâm thâm nhìn thấy tảng đá xây dựng thần miếu có khắc ba chữ si miếu hắn không khỏi ngây người. mọi người đều biết đến si một vị binh chủ trong truyền thuyết, từng tranh phong với hoàng đế đang trong lúc lâm thâm tự hỏi về điều này, tòa thần miếu trận một lần nữa đổ nát. chỉ sau một lát, tất cả kiến trúc đã hoàn toàn sụp đổ, ngay cả chính điện cũng cùng nhau gãy đổ, tượng thần cũng bị hủy hoại. mới lúc trước còn là một tòa thần miếu vững chãi, giờ đây chỉ trong chớp mắt đã biến thành phế tích. ánh sáng kỳ diệu vừa rồi dường như chỉ là một cơn mơ. Lâm Thâm nhìn Lão Thiết, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lão Thiết đang muốn truyền đạt điều gì nhìn vào đồng hồ đeo tay một cái. Bên trong có tọa độ ghi chép. Lão Thiết bình tĩnh nói. Lâm Thâm vội vàng mở đồng hồ ra, phát hiện bên trong có bốn tọa độ được ghi lại. Hai trong số đó là tọa độ của giới vương tinh cùng hố va chạm tinh cầu. Lâm Thâm đã quen thuộc. Hai tọa độ còn lại thì một trong số đó có vẻ như là viên tinh cầu kỳ bí này và đồng hồ đang đếm ngược. Khi kết thúc đếm ngược, hắn có thể được truyền tống ra ngoài. Tọa độ cuối cùng, Lâm Thâm trong thoáng chốc không thể đoán ra được, đó là nơi nào. Khi nhớ lại ngôi sao lấp lánh vừa rồi, Lâm Thâm nhìn về phía Lão Thiết và nói. Đây có phải là tọa độ của sao sáng lúc này không? Xem view quý vị, binh tinh như thế, ngươi có thể sử dụng trang bị truyền thống để tới binh tinh luyện luyện, nơi đó sẽ giúp ích cho đao khí và đao pháp của ngươi. Lão thiết nói, lâm thâm kiếp sợ không gì sánh nổi, chẳng lẽ nói, ở đây mỗi tòa thần miếu thần linh đều tương ứng với một ngôi sao. Thần miếu này có thể hóa thành tinh cầu, không phải kỳ diệu như vậy, tinh cầu vẫn luôn tồn tại, chỉ là có sự tương ứng mà thôi. Lão thiết nói, ta nhớ được không nhiều chuyện, chỉ nhớ một số mảnh vụ. Tinh cầu này rốt cuộc là gì? Tại sao lại có những thần miếu này? Tiêu Tượng Thần lại bị dán trong thần miếu, ta cũng không rõ đợi khi nào ta nhớ ra, ta sẽ nói cho ngươi. Lão Thiết trầm ngâm, nói, đừng tùy tiện dây vào những tượng thần kia. Dù không biết lý do cụ thể, nhưng cảm giác của ta nói cho ta rằng, có một số tượng thần rất nguy hiểm, tốt nhất đừng động đến. Lâm Thâm gật đầu, xác nhận rằng mình giờ nên chú ý hơn. Nhìn đồng hồ đeo tay, hắn phát hiện đếm ngược của Lão Thiết đã sắp kết thúc. Khi đếm ngược kết thúc, Lâm Thâm cùng Lão Thiết ngay lập tức được truyền tống trở về. Lão Thiết không yêu cầu Lâm Thâm phải đến Minh tình nhưng trong lòng Lâm Thâm đã đầy sự tò mò muốn biết về viên tinh cầu này. Hắn dự định sẽ ở đó trong thời gian ngắn và chọn cách truyền tống đi. Hắn chỉ dự định ở lại trong khoảng 3 phút, nếu tinh cầu quá hung hiểm, hắn chỉ cần kiên trì 3 phút thôi thì sẽ trở về, bảo vệ tính mạng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sau một hồi tròn váng, Lâm Thâm nhận thấy mình đã xuất hiện ở một tinh cầu với những ngọn núi cổ đồng sát huyền bí khắp nơi. Chưa kịp rơi xuống, hắn thấy phía trước có một chiến sĩ bằng đồng đang đi về phía mình. Chiến binh nhìn thấy Lâm Thâm, lập tức bước lên hoàn quang, trong tay cầm thanh kiếm đồng chỉ thẳng về phía Lâm Thâm. Hắn ném thanh kiếm ra, khiến cho thanh kiếm đồng như một luồng sáng lao tới bàn sinh vật. Lâm Thâm giật thoát, ngay lập tức kích hoạt tất cả sức mạnh, đủ loại kỹ năng đều được mở ra, đồng thời rút cẩn bá đao và vỏ đao ra hai thứ kết hợp, hắn hướng về thanh kiếm đồng mà bay tới để nên đón. Chỉ nghe một tiếng quang vang lên, thanh kiếm đồng bị cắt đứt, đao và vỏ đao va và chạm vào nhau, trên thanh kiếm đồng xuất hiện một điểm lỗ hồng Lâm Thâm đã lui lại một vài bước mới đứng vững được. Nhất bản sinh vật có vẻ không mạnh như ta đã nghĩ. Lâm Thâm lấy ra truyền thừa chi phiến, thêm mấy lần đánh bại thanh kiếm đồng, gió cuốn theo những ký tự huyền bí lướt về phía thanh kiếm đồng. Nguyên bản thanh kiếm đang bay lượn trên không trung, giờ đây bão vật rơi xuống mặt đất, không thể bay nổi nữa cái này thức vẫn còn rất hữu dụng, thậm chí ngay cả nhất bản cấp cũng có thể cất bay. Lâm Thâm vui mừng trong lòng, với kỹ năng này. Hắn sẽ không còn sợ mệnh cơ công kích từ xa. Nếu có người dám phóng ra mệnh cơ, chỉ cần hắn dùng chi phiến này thì mệnh cơ sẽ hụt hẫng mà rơi xuống đất. Chương 640: Toàn hệ lên ngôi. Chương 640: Toàn hệ lên ngôi. Lâm Thâm vừa muốn nói điều gì, nhưng thấy mệnh cơ rơi xuống đất như vậy, có lẽ hắn đã định đoạt, chỉ cần cầm lấy mà thôi. Tuy nhiên, Lâm Thâm lại thấy Đồng Nhân đưa tay chụp lấy, đồng kiếm lập tức trượt trên mặt đất tiến về phía Đồng Nhân, Đồng Nhân nắm lấy đồng kiếm, lập tức hướng về phía Lâm Thâm xông tới, với một thanh kiếm dài mang theo ngọn lửa đỏ rực chém tới. Lâm Thâm nhanh chóng phản ứng, lập tức quạt hai tay, thi triển chi thức cùng giao thức, đồng thời triệu hồi nghịch mệnh giả, sử dụng đồng căn sinh kỹ năng tích hợp với nàng ta. Khi cả hai hòa vào nhau, Lâm Thâm kích hoạt hết tất cả kỹ năng mà mình có. Hắn bỏ rơi chiếc truyền thừa chi phiến, nắm chặt cặn bã đao và vào đao, xông về phía đối phương. Giang rắc, thanh cận bã đao chém vào thanh kiếm lửa, và thật kỳ diệu là nó lại có thể phá vỡ kiếm mang. Lâm Thâm vung tay một cách điêu luyện, chém lên xích diễm kiếm mang, nhanh chóng ngăn cản đồng nhân và tất cả những đòn tấn công của hắn. Ngay sau đó, đao và vào đao giao nhau, một phát chém mạnh đã tóm gọn đồng nhân khiến hắn ngã xuống đất không thể dậy nổi. Chiến tích trước mắt, Lâm Thâm đã không còn bận tâm đến thanh đồng kiếm của mệnh cơ muốn đào tẩu, mà ngay lập tức theo dấu hiệu từ đồng hồ, hắn biết mình cần phải truyền thống ra ngoài. Sau trải nghiệm đầu tiên, Lâm Thâm quyết định lần này sẽ thiết lập thời gian đếm ngược lâu hơn. Nhưng khi hắn đến lần thứ hai ở Bình Tinh, hắn nhận ra rằng sắc của đồng kiếm binh vẫn còn đó, nhưng đồng kiếm linh cơ đã không còn thấy dấu vết. Dù công khai đã thành công nhưng Lâm Thâm không có ý định ở lại lâu, nên quyết định đi sâu hơn vào trong. Chạy một quãng ngắn, Lâm Thâm lại thấy một nhóm đồng kiếm binh và từ xa, hắn nhận ra có một sinh vật đồng kiếm toàn thân đỏ tím nhìn kỹ thì lại cho thấy đây là một dạng tồn tại biến dị và lâm thâm lại một lần nữa không dám mạo hiểm chạy vội đi hắn tự nhủ với bản thân rằng việc đụng phải nhiều đồng kiếm binh như vậy là không thể tuy nhiên khi đã an toàn cách xa lâm thâm mới dám dừng lại không dám đi lung tung bởi không biết xung quanh có sinh vật khủng khiếp nào khác không sau khi vượt qua một ngọn núi lâm thâm thấy phía trước có một đồng nhân khác đang tự lắc lư với thanh đồng đao nếu chỉ là một đồng nhân đơn độc lâm thâm cũng không ngại gì nhưng hắn quyết định không để cho bất kỳ ai chạy thoát vì hắn đã có sẵn kinh nghiệm từ cuộc đối đầu trước Hắn thả lòng sức mạnh, toàn bộ kỹ năng được kích hoạt cùng với sự trợ giúp từ nghịch bệnh giả. Sức chiến đấu của Lâm Thâm đã không còn tương đồng với những nhất bản giả bình thường, giết chết nhất bản sinh vật đồng đao binh. Phát hiện nhất bản linh cơ đồng đao. Trên đồng hồ lại xuất hiện thông báo. Lần này, Lâm Thâm quyết định không để cho linh cơ chạy thoát. Hắn sử dụng kỹ năng để khống chế và đè nó xuống mặt đất thật khó khăn để bắt được một cái nhất bản linh cơ như vậy. Ngươi còn dám nghĩ đến việc chạy trốn? Lâm Thâm thu linh cơ vào không gian chứa đồ thần miếu. Hắn tiếp tục tiến về phía trước và phát hiện một tòa thần miếu khác. Toa thần miếu này chẳng khác gì so với si View miếu mà hắn đã thấy trong tinh cầu kỳ bí trước đây, nó nằm giữa một sườn núi. Tiến sát lại gần, Lâm Thâm thấy trên tấm biển có khắc ba chữ Sea miếu. Hắn đẩy cửa tiến vào, bên trong trống rỗng không có gì. Trong chính điện, trên thần đàn có một tôn tượng thần si viên này, binh tinh cùng cái thần bí tinh cầu trước đó có mối liên hệ gì? Tại sao khi khôi phục tượng thần thì viên binh tinh này mới xuất hiện? Liệu có phải thần linh cũng bị bắt cóc? Lâm Thâm không ngừng tự hỏi những vấn đề này, đang lúc hắn chìm trong suy tư, đông nghe một giọng nói vang lên, truyền thừa giả, thỉnh lựa chọn ngươi muốn truyền thừa binh khí. Lâm Thâm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Tượng Thần, suy nghĩ của hắn bị cắt ngang. Chỉ thấy ánh mắt của Tượng Thần phát ra ánh sáng, hình ảnh ba d hiện lên trước mặt Lâm Thâm. Nhiều loại hình thái vũ khí hiện ra trước mắt hắn truyền thừa giả, thỉnh lựa chọn ngươi muốn truyền thừa binh khí. Tượng Thần lặp lại tôi tại sao phải lựa chọn? Lựa chọn có lợi ích gì cho tôi? Lâm Thâm hỏi. Không chắc chắn Tượng Thần có thể trả lời lựa chọn bất kỳ một loại binh khí, bạn sẽ nhận được khả năng đặc biệt cho loại vũ khí đó. Khi sử dụng nó, bạn sẽ nhận được sự gia tăng về sức mạnh, đồng thời trở thành truyền thừa giả cho loại vũ khí đó và cạnh tranh vị trí binh vương với những truyền thừa giả khác. Tượng thần thật sự đang giải thích rất cặn kẽ. Lâm thần nghe mà tròn váng, nếu chỉ cần một cái vũ khí đã có thể thu được khả năng đặc biệt, hơn nữa có thể trở thành binh vương, điều đó không chỉ đáng giá mà còn tạo cơ hội cho hắn có lợi hai cái nếu tôi chọn thì sao. Lâm Thâm không ngần ngại hỏi nếu bạn có thể chọn, tất cả vũ khí bạn lựa chọn sẽ được gia tăng bổ sung. Tượng thần trả lời vậy thì tốt, tôi muốn chọn tất cả. Lâm Thâm không chần chừ, ngay lập tức quyết định mình vốn dĩ là một mắt nhận người không định, nếu như chỉ đao thì hắn cũng yêu thích tử phấn, nhưng tử phấn không phải vũ khí, nên chắc chắn sẽ không được tính. vì vậy việc lựa chọn tất cả vũ khí là chính xác nhất xác nhận bạn muốn trở thành truyền thừa giả toàn bộ loại vũ khí. tượng thần hỏi đúng vậy, xác nhận. lâm thâm mạnh mẽ nói, chỉ trong chớp mắt, tất cả hình ảnh về vũ khí đều phát sáng, hòa vào trong cơ thể của lâm thâm, khiến hắn cảm nhận thấy sự thay đổi rõ rệt bên trong kiếm khí tinh thông, đao khí tinh thông, thương khí tinh thông, đuôi khí tinh thông, nhiều thông tin không ngừng xuất hiện trong đầu lâm thâm truyền thừa giả, xin để lại tên của bạn. tượng thân tiếp tục lên tiếng quyền thần. Lâm Thâm thưa tên tính danh quyền thần, kiếm hệ truyền thừa giả xuất hiện, bảng xếp hạng kiếm hệ mở ra, tên đứng đầu bảng xếp hạng là quyền thần, lên ngôi kiếm vương Phong Hạo, thu được kiếm vương tiên phú. Đao hệ truyền thừa giả xuất hiện, bảng xếp hạng đao hệ mở ra, tên đứng đầu bảng xếp hạng là quyền thần, lên ngôi đao vương Phong Hạo, thu được đao vương tiên phú. Thương hệ. Tất cả các hệ truyền thừa đã mở ra. Rốt cuộc bảng xếp hạng Bách binh mở ra. Tên đứng đầu bảng xếp hạng bách binh là quyền thần, lên ngôi bách binh vương Hạo, thu được bách binh vương phú. Theo từng âm thanh vang lên, từng luồng sáng tràn vào cơ thể Lâm thâm. Chương 641. Đao pháp Chương 641: Đao pháp. Lâm Thâm cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung vì lượng thông tin thiên phú không ngừng tràn vào tâm trí. Kiếm vương thiên phú, Đao vương thiên phú, Thương vương thiên phú. Tất cả những điều này khiến hắn chóng mặt. Thiên phú đầu tiên cho phép hắn tinh thông mọi loại vũ khí, giúp cho khi hắn sử dụng loại vũ khí nào đó sẽ tăng cường 20% sức mạnh và tốc độ học tập các kỹ pháp tương ứng. Còn các hệ vương giả thiên phú sẽ mang lại một sự gia tăng đáng kinh ngạc lên đến 100%. Nói cách khác, khi Lâm Thâm thi triển một đao khí, uy lực của nó giờ sẽ gấp đôi so với trước quá đã. Có những Thiên phú này bên mình, chẳng sợ gì đối thủ nữa. Hắn đang mân mê những điều tuyệt vời mà các thiên phú mang lại, thì lại nghe tượng thần phát biểu tiếp binh khí bảng mở ra, thần miếu kích hoạt, trạm chuyên trở mở ra, tất cả sinh linh trong vũ trụ đều có thể thông qua trạm chuyên trở để vào binh tinh, thu được binh khí truyền thừa. Lâm Thâm nghe vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Bây giờ chỉ có một mình hắn, và hắn đã nhận được những thiên phú quý giá này. Nếu những cường giả khác vào đây, hắn không thể bảo đảm thứ hạng của mình, thứ hạng sẽ được tính như thế nào? Có phải cần cạnh tranh với các truyền thừa giả khác không? hắn Tò mò hỏi chỉ cần ngươi sử dụng các kỹ pháp của mình, điểm số sẽ được đánh giá tự động, người có điểm số cao sẽ được công nhận là vương giả toàn hệ. Hàng năm, Bách binh tri vương sẽ có một cuộc thi. Chỉ có các hệ vương giả mới có thể tham gia. Người thắng cuộc sẽ trở thành Bách binh tri vương, nhận được một sự gia tăng 10% khả năng tinh thông cho mọi loại vũ khí. Tượng thần giải thích cũng tốt, không cần phải đánh nhau là tốt rồi. Lâm Thâm thở phào nhẹ nhõm vì quy tắc chấm điểm này. Dù sao, hắn còn một năm nữa mới đến lúc Bách binh tri vương tranh đoạt chiến, và có lẽ đến lúc đó hắn sẽ không giữ được chức vương giả nữa. Tuy vậy, ít nhất giờ hắn cũng có được những thiên phú quý giá, sẽ giúp ích cho hắn trong hành trình này chưa đã. Bây giờ ta là Bách binh tri vương và ta có toàn bộ các hệ thiên phú điều này có nghĩa là tất cả các loại thiên phú khác đều đã được nâng cao, không phải sao? Lâm Thâm đống nhận ra một điều đúng vậy. Tượng Thần khẳng định vậy, nếu những người khác cũng đều chọn toàn bộ loại thiên phú thì sao? Họ có phải sẽ cũng mạnh mẽ như ta không? Lâm Thâm lại hỏi không ai có thể có được toàn bộ thiên phú hệ như ý ngươi. Ngươi là người đầu tiên đến nơi này, bởi mở ra toàn hệ, cho nên mới cho phép ngươi lựa chọn tất cả thiên phú. Các sinh linh khác chỉ có thể chọn một loại vũ khí thiên phú mà thôi. Tượng Thần trả lời khiến Lâm Thâm không khỏi mắt à, vậy ra ta chỉ là một công cụ. Hắn suy nghĩ nhưng vẫn cảm thấy công cụ này khá có giá trị, ít nhất hắn có thứ mà người khác khó có thể đạt được, dù chỉ là 10% tăng cường cũng đáng giá hơn không có gì hưởng. Không đúng. Đương nhiên, ta là bách binh Chi Vương, nắm giữ mọi hệ thống thiên phú này. Vậy có nghĩa là hiện tại toàn bộ thiên phú của ta đều sẽ được tăng cường lên. Hắn vội vàng hỏi tượng thần, "Như vậy, ta có thể đánh giá được kỹ năng của mình bao nhiêu điểm?" "Chỉ cần cho ta xem kỹ năng của ngươi." Tượng thần ra lệnh. Lâm Thâm rút thanh cận bá đao ra, một tay cầm đao, một tay cầm vỏ, bắt đầu biểu diễn huyết mệnh đao pháp của hắn. Hắn đem hết sức lực vào, mong muốn có một điểm số thật cao với kỹ pháp này. Bởi đây là đệ tử độc bộ của hắn và hắn đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó, thậm chí Lao thiết cũng nói rằng huyết mệnh đao pháp là một thứ rất đặc biệt. Sau khi hoàn thành động tác, Lâm Thâm quay về phía Tượng Thần, binh chủ, ngươi thấy đao pháp này có thể đánh bao nhiêu điểm?" Ba năm tượng thần đáp một cách thẳng thắn. Cùng lúc ấy, một con số 3.5 xuất hiện trên bảng xếp hạng đao vương, cho thấy điểm số đao pháp của Lâm Thâm chỉ đạt năm điểm tối đa là năm sao. Lâm Thâm nghi ngờ nhìn Tượng Thần không phải, "Tượng Thần phủ định 10 điểm. Huyết mệnh đao pháp mà chỉ được 3.5 điểm, có phải hơi thấp không? Kỳ thực kỹ năng này có rất nhiều điểm đặc biệt." Lâm Thâm nêu lý do Cho rằng 3.5 là quá thấp điểm số không được tính theo sự mạnh yếu, mà chỉ xét đến bản chất độ khó của Đao pháp. Tượng thân trả lời, khiến Lâm Thâm không thể không rung động chỉ đánh giá kỹ năng. Tại sao Đao pháp của ta chỉ được 3.5 điểm? Thứ này đâu thể nào dùng để so sánh được. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu. Nhưng cuối cùng hắn không dám để ý đến điều này nữa, mà rời đi. Lâm Thâm nhận ra rằng với điểm số như vậy, hắn không thể duy trì nổi chức Đao vương, những người khác một khi đến đây có thể sẽ đoạt đi danh hiệu của hắn, mà hắn sẽ chẳng thể phân biệt được cả quan tinh. Lão lang cùng vài người khác đang tìm kiếm phi thăng sinh vật, đông nhìn thấy trước mặt xuất hiện một tòa nhà nhỏ màu đen, trên đó có lưng bài khắp khắp tên C view miếu tại sao ở đây lại có một tòa miếu. Lão lang dẫn đầu nhóm quyết định thử vào trong. Vừa bước vào thần miếu, một luồng hào quang tỏa ra từ tự thần, khiến bọn họ không thể hiểu được, trở thành sinh vật bên trong binh tinh. Sau đó, từng người trong nhóm đều lựa chọn cho mình các loại thiên phú. Lão lang mệnh cơ là răng sói đao, hắn đã chọn thiên phú thuộc môn đao hệ. Trong khi họ lựa chọn. Hướng về thanh bảng xếp hạng phía trước, nhìn thấy tên của quyền thần, tên đầu bảng xếp hạng giống nhau, tại sao lại chỉ một mình hắn trên bảng xếp hạng? Một trò đùa sao? Làm sao trên bảng xếp hạng lại chỉ có duy nhất tên của hắn? Một người trong nhóm thốt lên điều này thật kỳ quái, hẳn là hắn là người đầu tiên tới nơi này. Một người trong nhóm cũng bày tỏ sự ngạc nhiên thế, nhưng làm sao hắn có thể lựa chọn toàn bộ thiên phú? Lão Lang thắc mắc các người nhìn điểm số cạnh bên kia, hẳn đó là điểm số của Đào pháp hắn. Mình cũng đoán thế, thang điểm chỉ có 3.5, chắc chắn là kỹ thuật khẩu vị kém. Lão Lang phân trần nói, ta nhất định sẽ đoạt lấy danh hiệu Đào Vương của hắn. Sau khi thỏa thuận với tự thần, lão lang biểu diễn răng sói đao pháp của mình. Chương 642, sinh chi hạch. Chương 642, sinh chi hạch. Lâm Thâm cảm giác đầu mình như muốn nổ tung khi hàng loạt thông tin thiên phú dồn dập vào tâm trí, khiến hắn trăng váng. Kiếm Vương Thiên Phú, Đao Vương Thiên Phú, Thương Vương Thiên Phú, mọi thứ thật phức tạp. Thiên Phú đầu tiên cho phép hắn tinh thông mọi loại vũ khí, giúp cho mỗi khi hắn sử dụng vũ khí nào sẽ tăng cường thêm 20% sức mạnh, đồng thời tốc độ học tập các kỹ năng vũ khí tương ứng sẽ gia tăng. Còn các hệ vương giả phú khác sẽ mang lại sự gia tăng đến 100% sức mạnh. Có nghĩa là, nếu Lâm Thâm thi triển một đau khí, giờ đây uy lực của nó sẽ được nâng cao gấp đôi so với trước đó quá đã. Có những tiên phú này bên mình, chẳng cần lo gì đối thủ nữa. Trong lòng hắn đang hừng thầm, thì lại nghe tượng thần tiếp tục lên tiếng binh khí bảng mở ra, thần miếu kích hoạt, trạm chuyên trở mở ra, tất cả sinh linh trong vũ trụ đều có thể thông qua trạm chuyên trở để vào binh tinh, thu được binh khí truyền thừa. Lâm Thâm nghe xong cảm thấy không vui. Hiện hắn đã nhận được tiên phú, nếu có thêm nhiều cường giả khác đến, vị trí của hắn sẽ dễ dàng bị lấn át thứ hạng sẽ được tính như thế nào? Có phải là cần so sánh với các truyền thừa giả khác không? Hắn nghi hoặc hỏi tự động đánh giá dựa trên khả năng sử dụng kỹ pháp của ngươi. Điểm số cao giả là vương giả toàn hệ. Hàng năm, bách binh chi vương sẽ có một cuộc thi, chỉ có các hệ vương giả mới có thể tham gia. Người thắng cuộc sẽ trở thành bách binh chi vương và nhận được một mười phần trăm gia tăng khả năng tinh thông cho mọi loại vũ khí. Tượng thân giải thích, làm lâm thâm thở phào nhẹ nhõm vậy tốt, không cần đấu tranh với người khác là tốt rồi. Hắn cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng bắt đầu lo lắng về điều đó. Nếu chỉ có một năm trước khi bước vào thi đấu, không biết lúc đó bản thân còn có thể giữ được danh hiệu vương giả nào không. Dù sao bây giờ hắn cũng đã có được một số thiên phú hữu ích rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với việc chẳng có gì tại sao ta lại không đi tìm hiểu về cái huyết mệnh đao pháp của mình và xem điểm số mà nó nhận được lâm thâm quyết định huyết thần có thể gọi ngươi như vậy không hắn nhìn vào tượng thần đương nhiên tượng thần đáp lời vậy thì huyết thần ta có một bộ đao pháp muốn ngươi đánh giá ngươi xem nó có thể đạt được bao nhiêu điểm cho ta lâm thâm rút thanh cẩn bá đao ra một tay cầm đao một tay cầm vỏ chuẩn bị thi triển huyết mệnh đao pháp hay bắt đầu tượng thần nói bằng giọng đều đều Lâm Thâm đưa hết sức mình vào bộ đao pháp, quyết tâm thể hiện một cách hoàn hảo nhất mà hắn có thể, đạo đao khí mà hắn phát ra không chỉ mạnh mẽ mà còn tinh tế, chứng minh cho sự vượt trội của kỹ năng này. Hắn tự tin hoàn toàn về khả năng của mình. Khi đã hoàn thành phần trình diễn, Lâm Thâm quay về phía tượng Thần, "Huyết Thần, người đánh giá điểm số cho đao pháp của ta nào?" Ba năm tượng thần đáp một cách lạnh lùng. Cùng lúc đó, trên bảng xếp hạng, bên cạnh tên của hắn xuất hiện con số 3.5, cho thấy điểm số đao pháp của Lâm Thâm là 3.5 điểm tối đa là năm sao. Lâm Thâm ngạc nhiên hỏi không phải, "Thượng Thần phủ nhận trả nhẽ pháp của ta chỉ đạt 3.5 điểm. Điều này thật khó tin." Hắn không chịu được khi nghĩ kỹ rằng công sức mình bỏ ra lại chỉ được đánh giá thấp như vậy, điểm số được tính chỉ dựa vào phẩm chất kỹ xảo của Đao Pháp, không tính đến sức mạnh. Tượng Thần nâng cao giọng nói, khiến Lâm Thâm không hài lòng vậy tại sao Đao Pháp của ta lại kém đến mức này? Nó không thể nào chỉ dừng lại ở 3.5. Ngươi biết ta đã khổ công luyện tập chúng ra sao? Rõ ràng là có vấn đề, nhưng Lâm Thâm không nhận ra rằng với hạng điểm chỉ 3.5, hắn sẽ gặp nhiều trở ngại trong việc giữ vững danh hiệu Đao Vương chính xác, chỉ dựa vào phẩm chất bản thân của Đao Pháp. Tượng Thần nhắc lại, khiến Lâm Thâm không thể quay lại để lý luận nữa. Hắn không muốn tốn thời gian và sức lực vào việc tìm hiểu lý do cho điểm số thấp như vậy, vậy thì ta sẽ tìm cách khác để làm cho bản thân mạnh hơn trước khi có cơ hội trở lại. Hắn thở dài, biết mình phải cùng những kẻ thù khác đối đầu. Dường như Lâm Thâm đã không còn cơ hội tại bảng xếp hạng, mà lại lập tức muốn rời khỏi nơi này Hạ Quản Tình, lão lang cùng một số phi thăng giả khác đang thực hiện kế hoạch tìm kiếm phi thăng sinh vật. Đột nhiên, họ nhận thấy có một tòa nhà nhỏ màu đen, với tấm biển Genesis View miếu tại sao lại có tòa miếu này? Lão lang nhíu mày, nghi ngờ. Nhóm của hắn quyết định tiến vào trong để khám phá. Ngay khi họ bước vào, một làn hào quang tử tượng thần nơi đó tỏa ra khiến tất cả bọn họ cùng được đưa vào trong Minh Tinh. Chỉ trong chốc lát, mỗi người trong nhóm đều lựa chọn cho mình loại thiên phú. Lão Lang đã chọn đao hệ và ngay lập tức thử nghiệm kỹ năng của mình. Một chiêu xuất ra, hắn thoải mái tự tin rằng đao pháp của hắn có thể ghi được một số điểm đao pháp này có tiếng tăm trong vũ trụ, không thể nào lại không ghi điểm. Hắn tự tin nghĩ. Kết quả, ánh sáng không chấm một điểm hiện ra bên cạnh tên hắn, một cú sốc mạnh mẽ khiến hắn không thể tin nổi chẳng nhẽ không một. Hắn ngạc nhiên kêu lên không sai. Điểm số của ngươi không thể thấp hơn 0.1, chính là con số thấp nhất. Tượng thần giải thích không chút cảm xúc quá vô lý. Đao pháp của ta sao lại có thể chỉ thấp đến mức này?" Lão Lang ngỡ ngàng. Nhóm bạn bè của hắn bất ngờ và cũng không thể tin vào kết quả, bởi vì trong bảng xếp hạng chỉ có một tên của người, là Quyền Thần, với một số điểm khổng lồ so với họ. Họ bàn tán về điều này, Lão Lang cảm thấy căng thẳng. Hắn không thể đoạt danh hiệu Đao Vương với điểm số này, thật là trông trọng. Thế nhưng một số người không nghĩ vậy, họ bắt đầu tự tin hơn ngay cả khi chỉ đạt 0.1, bực tức hơn là cảm thấy hạnh phúc với vị trí của mình. Nhưng lão Lang thì cảm thấy khó chịu, khi mà chính bản thân hắn lại không thể vươn tới vị trí cao hơn, trong khi những người khác có khả năng chinh phục danh hiệu Đao Vương. Hắn không có lựa chọn nào khác ngoài mạo hiểm và tìm kiếm cách thích hợp để giành lấy vinh quang. Chương 643, một cái. Chương 643, một cái. Lâm Thâm lúc này mới hiểu, trước đây hắn tấn công vào nhược điểm và giết chết Trường Hận Đông Ly, lý do gì khiến Trường Hận Đông Ly lại kinh ngạc như vậy? Nhược điểm của một người thì kẻ khác không thể nào biết được, cũng chỉ là một sự ngẫu nhiên. Nếu không phải Lâm Thâm nắm giữ khả năng nhìn thấy huy vị, có lẽ sẽ không dễ dàng trúng vào chỗ yếu như vậy. Nếu như không giết chết Trường Hận Đông Ly ngay từ một đòn, Lâm Thâm sẽ nhanh chóng mất đi thứ thắng lợi của mình, cái linh cơ này cũng không tệ lắm, ngươi nên giữ lại để dùng. Lâm Thâm hiện tại vẫn chưa đạt đến cảnh giới niết bàn, nên đồ này hắn không thể sử dụng. Nếu cho Thiên Tầm dùng, sẽ giúp nàng an toàn hơn trong việc khai thác linh cơ hiếm thấy như vậy, trong vũ trụ chắc chắn khó tìm thứ hai, sao ngươi có thể bỏ qua? Thiên Tầm cười tủm tỉm nhìn Lâm Thâm. Của ta chính là của ngươi, của ngươi chính là của ta, chúng ta vốn là một thể, có gì mà không sẵn lòng nói sẻ. Lâm Thâm nghiêm túc nói. Ngươi vẫn có chút lương tâm đấy. Thiên Tầm đưa cho Lâm Thâm một tấm thẻ phiến, ta biết giờ ngươi đã có chí cao chi địa để dùng, nhưng nơi Thiên nhân tộc có đại bộ phận cơ biến chi địa cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên cái này là một cái cấp thấp nhất cơ biến chi địa, nhưng ta cho rằng giá trị của nó không thua kém gì chí cao chi địa, cấp thấp nhất cơ biến chi địa. Lâm Thâm nhận lấy tấm thẻ, thấy trên đó viết Đảo Nguyên tính đúng, chính là cấp thấp nhất cơ biến chi địa. Khi ngươi ở nơi đó niết bàn, sẽ xuống đến cơ biến cấp, rồi lại tu luyện từ đầu, có thể trở thành niết bàn giả. Quy trình này phức tạp hơn so với việc sử dụng nơi phi thăng và niết bàn chi địa, nhưng cũng có ưu điểm của nó. Thiên tầm giải thích, thứ nhất, không cần lo lắng niết bàn sẽ thất bại. Ở cấp thấp này, dù ngươi niết bàn bao nhiêu lần, xác suất thất bại là cực nhỏ. Thứ hai, Thuộc tính của cơ biến chi địa rất đặc biệt, nếu có thể hoàn thành niết bàn ở đó, thuộc tính niết bàn sẽ vô cùng hữu ích. Hữu ích ư? Đó là cái gì đánh giá? Lâm Thâm không hiểu rõ về cái hữu ích đó, hoặc mạnh hoặc yếu, sao lại dùng từ đó để đánh giá? Ở nơi đó niết bàn, thuộc tính niết bàn được gọi là ma vực chi lực. Sử dụng ma vực chi lực, thân thể của ngươi sẽ vào một trạng thái kỳ lạ, trong trạng thái đó, nhiều loại công kích vật lý đối với ngươi sẽ trở nên vô hiệu, mà công kích của ngươi lên người khác lại có hiệu quả. Ngươi nói xem, loại niết bàn thuộc tính này có không hữu ích không? Thiên tầm nói nghe đến cái ma vực chi lực này Có vẻ như biến ta thành một thứ không phải người. Lâm Thâm trầm ngâm nói cách hình dung của ngươi đúng là khá chính xác. Thiên Tầm nhếch môi cười ma vực chi lực thật sự rất hữu dụng, nhưng mà niết bản chi lực có khả năng công kích được ma vực trạng thái người không? Lâm Thâm thắc mắc có thể, nhưng trừ khi thuộc tính đó có thể khắc chế, còn lại bình thường niết bản chi lực sẽ rất khó tiêu trừ ma vực chi lực. Thiên Tầm suy nghĩ trả lời. Vậy có nghĩa là rất có lợi, nếu nắm giữ ma vực chi lực, ta không cần lo lắng đối phương sử dụng mệnh cơ hay công kích bằng thân thể, chỉ cần đối phó với niết bản chi lực là được rồi. Lâm Thâm ngẫm nghĩ cảm thấy sức mạnh này đúng là ít có thứ gì sánh nổi ma vực chi lực cũng có tác dụng hiệu quả với sức mạnh bất hủ giả câu nói của thiên tâm khiến lâm thâm thực sự bất ngờ ý ngươi là bất hủ pháp tắc cũng không ảnh hưởng được ma vực trạng thái người lâm thâm chớp mắt kinh ngạc về lý thuyết chỉ cần không có thuộc tính khắc chế ma vực chi lực thông thường pháp tắc sẽ không ảnh hưởng tới ma vực trạng thái người lâm thâm giờ đây thật sự sốc vậy ma vực chi lực mạnh thật mạnh thì mạnh nhưng cũng có nhiều điểm có một số niết bàn chi lực có khả năng khát chế nó và nếu bị khát chế thì nó trở nên không có tác dụng hơn nữa lực phá hoại của ma vực chi lực tương đối thấp không phải là một sức mạnh công kích đặc biệt mạnh Thiên Tầm giải thích cặn kẽ ưu nhược điểm của ma vực chi lực mỗi loại nhất bàn thuộc tính đều có thể bị khắc chế, điều này không có gì ngạc nhiên. Lực phá hoại thấp thì có chút không tốt. Lâm Thâm suy nghĩ một hồi. Thiên Tầm cười, các cùng gấu tay không thể đều chiếm được, cũng cần có sự lựa chọn, tùy thuộc vào sự quyết định của ngươi. Ta sẽ suy nghĩ kỹ, kỳ thực ta có một chút hứng thú với việc sử dụng song trọng nhất bàn pháp. Lâm Thâm tiết lộ suy nghĩ. Thiên Tầm nghe xong có chút giật mình, ngươi nói song trọng nhất bàn pháp, có phải là đồng thời thao tác 2 nhất bàn không? Ngươi đã thấy ở một hào trong thư viện phải không? Đúng vậy, ngươi cũng biết. Lâm Thâm không cảm thấy lạ. Với thân phận của thiên tầm, việc biết đến song trọng nhất bàn pháp là bình thường ta chưa từng thấy, chỉ nghe nói có người thành công với song trọng nhất bàn pháp. Thiên tầm thở dài nói người đó là ai? Lâm thâm nóng lòng hỏi là cao thủ số 1 của thiên nhân tộc. Thiên tầm từ từ trả lời là viện trưởng thiên nhân sao? Lâm thâm càng thêm vui mừng khi nghe vậy. Người đứng đầu thiên nhân tộc, viện trưởng thiên nhân, chính là người đã sử dụng song trọng nhất bàn pháp. Điều này cho thấy phương pháp này vô cùng lợi hại, có thể khiến danh xưng cao thủ nhất cũng được. Nghĩ đến đó. Lâm Thâm càng muốn sử dụng Song Trọng Miết Bàn pháp hơn đừng vui mừng quá sớm. Trong Thiên Nhân Tộc, chỉ có sao một người thành công với Song Trọng Miết Bàn pháp. Sau đó rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu, Hào Môn Cự Tử đã từng muốn thử nghiệm phương pháp này, nhưng đều thất bại không ngoại lệ. Thiên Tầm nhìn vào Lâm Thâm nghiêm túc nói, nếu như ngươi muốn đi con đường ấy, thì hãy chuẩn bị tâm lý biến thành không phải người. Chỉ có một nửa người trong Thiên Nhân Tộc thành công với Song Trọng Miết Bàn, không phải chỉ có sao một thành công sao? Tại sao lại nói có nửa cái? Lâm Thâm thắc mắc bởi vì có một người đã thành công một nửa, nhưng một nửa còn lại lại không thành công. Thiên Tầm nói rõ. Người đó sau khi sử dụng song trọng nhất bản pháp đã biến thành không phải người, nhưng vẫn còn một chút ý thức do những nguyên nhân đặc biệt, cơ thể hoàn toàn không phải người hóa. Người đó là ai? Lâm Thâm không khỏi tò mò hỏi Thiên Tâm phụ thân, Đại ca của ta, gia chủ hiện tại của Thiên gia, Thiên Tuyệt. Thiên Tâm từ từ nói, mặc dù hắn vẫn còn ý thức, nhưng cơ thể đã không còn là người. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của hắn. Những năm qua, Đại ca ít khi ra ngoài, gần như không quan tâm đến sự việc trong tộc, cũng rất ít tiếp xúc với người ngoài, nhưng ta vẫn cảm nhận được tâm trạng của hắn ngày càng mờ nhạt. Xin lỗi. Lâm Thâm không biết còn có chuyện như vậy, nên cảm thấy hơi hái náy ta và hắn chỉ là cùng cha khác mẹ, tình cảm vốn đã nhạt, nên cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là nếu đại ca hắn triệt để biến thành không phải người, thì cuộc sống sau này của Thiên Tâm sẽ khá khó khăn. Thiên Tâm thở dài nói, Thiên Tuyệt là một nhân vật vô cùng xuất sắc, nhưng ngay cả hắn cũng không thể thành công. Nếu ngươi muốn đi con đường này, hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Tốt nhất là đừng chọn con đường đó, nhưng nếu không thể tránh, ta sẽ làm hết khả năng để giúp đỡ ngươi, nhưng xác suất thành công cũng không có nửa phần. Chương 644, xung kích bài danh. Chương 644, xung kích bài danh. Thiên Tầm khuyên Lâm Thâm không nên quá vội vàng. Nàng sẽ sắp xếp để Lâm Thâm có cơ hội gặp gỡ Thiên Tuyệt, bất kể hắn có muốn chọn con đường nào đi nữa, việc nghe kinh nghiệm bí báo từ Thiên Tuyệt cũng sẽ giúp ích cho hắn. Tuy nhiên, để gặp được Thiên Tuyệt không phải dễ dàng, nàng cần phải có thời gian để chuẩn bị. Lâm Thâm cũng không sốt ruột, vì mệnh cơ của hắn hiện tại chỉ mới đạt cột mốc 9, còn thiếu một chút để đạt mốc 20, và hắn vẫn chưa quyết định sẽ chọn con đường song trọng nhất bản. Khi ngày càng nhiều người bước vào 빙 tinh, những danh hiệu vương giả và thiên phú của Lâm Thâm đều đã bị cướp đi. Bây giờ, danh hiệu duy nhất mà hắn còn giữ được là Đào Vương. Việc giữ vững được danh hiệu Đao Vương khiến Lâm Thâm cảm thấy khá bất ngờ, bởi hắn nghĩ rằng với điểm số 3.5, rất có thể sẽ bị người khác vượt qua trong thời gian sớm thôi, Đao vốn đã thuộc về loại đứng đầu, số lượng người luyện đao xuất sắc cũng không ít, nên sự cạnh tranh cho danh hiệu Đao Vương chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Lâm Thâm không sai khi dự đoán, những thử thách để giành danh hiệu Đao Vương đã quy tụ nhiều người tài giỏi từ các chủng tộc với thiên phú vượt trội. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, ngoài Lâm Thâm ra, chỉ có một người đạt điểm cao nhất trong đao pháp là 2.9 và chưa ai phá nổi mốc Trên thực tế, nếu gom tất cả các bạn vũ khí lại, rất ít người có thể đạt điểm trên 3, và điểm 3.5 hiện tại vẫn là điểm số cao nhất tại tinh cầu tiger sát thiên sầu vội vã chạy tới hậu viện nhìn thấy sát thiên phách đang tính tọa hắn kích động nói đại ca cơ hội đã tới cơ hội gì sát thiên phách nhìn vẻ mặt hớn hở của sát thiên sầu nếu mày hỏi đại ca gần đây vũ trụ phát hiện một tinh cầu mới gọi là binh tinh sát thiên sầu liền giải thích về binh tinh và bảng xếp hạng thú vị thật sát thiên phách hạ mắt suy nghĩ sâu sắc đại ca ngươi đã sáng tạo ra hổ phách đao pháp nếu như có thể lên bảng xếp hạng chắc chắn sẽ giành được vị trí đao vương sát thiên sầu nói ta sáng tạo đao pháp là vì thực chiến Không phải vì danh lợi. Sát Thiên Phách không tán đồng nhưng mà tham gia xếp hạng cũng không chỉ để tranh danh. Hiện tại trong vũ trụ, rất nhiều cường giả đao pháp đều sử dụng đao pháp của khí lên bảng. Nếu như muốn biết hổ phách đao pháp của ngươi so với những đao pháp nổi tiếng khác thì đây chính là một cơ hội. Bình thường rất ít người dám tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, mà ngươi cũng không thể thực sự đánh nhau với họ. Vì vậy bảng xếp hạng thực sự là một cơ hội kiểm chứng rất tốt. Sát Thiên Sầu nói ngươi nói có lý. Sát Thiên Phách bắt đầu động lòng. Hắn nổi tiếng với danh tiếng lẫy lừng, bộ đao pháp dữ dội nên rất ít người dám khiêu chiến. Hắn thường chỉ có thể luyện đao với những sinh vật khác, và giờ hắn cũng muốn biết đao pháp của mình có thể so sánh như thế nào với những đao pháp đỉnh cấp khác đại ca. Đừng chần chừ nữa, chúng ta hãy đi ngay bây giờ. Hiện tại trong vũ trụ có 16 địa điểm có thể truyền tống đến Minh Tinh. Chúng ta chỉ cần hai lần truyền tống là sẽ đến Gỗ Thị Tinh. Sắt Thiên Sầu đã tính toán rõ lộ trình. Gỗ Thị Tinh vốn là một tinh cầu nhộn nhịp, nhưng kể từ khi phát hiện ra Si Vưu Miếu và các điểm truyền tống đến Minh Tinh, số lượng người đến Gỗ Thị Tinh ngày càng đông. Tinh chủ Gỗ Thị không thể không quản lý Si Miếu để kiểm soát dòng người từ các tộc đến, dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Hầu hết mọi người truyền thống đến binh tinh không phải để khai thác hay săn bắn sinh vật gì, mà chủ yếu là muốn kiểm tra thành tựu kỹ năng của mình trong vũ trụ. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là để đạt được thiên phú thuần thủ. Khi sát thiên sầu và sát thiên phách vừa xuất hiện, họ đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hai tộc vốn đã là một trong những cường tộc trong vũ trụ, và danh tiếng của sát thiên phách cũng nổi bật không kém. Mặc dù danh tiếng của hắn không thể so sánh với Dio, nhưng nếu phải chọn giữa hai người cho một trận tỷ thí sinh tử, có lẽ người ta sẽ chọn Dio nhiều hơn sát thiên phách. Sát thiên phách xuất thân từ Tiger vương tộc, là một người trời sinh đã được trời phú cho năng lực phi thăng giả và chỉ mới tuổi đã thành công ở niết bàn, với niết bàn cấp cơ biến tri địa. Có thể nói sát thiên phách đã được khắc ghi vào lịch sử từ khi còn rất nhỏ. Không ai biết hắn đã tham gia niết bàn bao nhiêu lần. Chính sự kiện bách tộc tranh bá 7 năm trước đã giúp sát thiên phách danh tiếng lừng lây khắp vũ trụ. Trong một lần, Tiger tộc đã tổ chức một sự kiện đặc biệt, cho phép tất cả các cường giả trẻ tuổi từ các tộc luyện đao đến đấu tranh để giành lấy hổ phách đao đã có hơn 100 tộc nhỏ trong Tiger tộc cử người tham gia. Cuối cùng, các cường giả đến từ nhiều tộc khác nhau cũng đã cùng nhau tham gia vào cuộc chiến. Sát thiên phách là người đầu tiên lên đài và tiếp nhận thử thách. Hắn đã bắt đầu bằng việc khiêu chiến với các cường giả trong Tiger tộc, và cuối cùng, hắn đã không để cho bất kỳ ai đánh bại mình cho đến khi Phượng Thiên Linh một đao khách khác của Phượng hoàng tộc đến. Dù Phượng Thiên Linh được mệnh danh là đao khách bất hủ, nhưng trong trận chiến đó, hắn đã thua sát Thiên Phách và đây đã để lại vết thương vô cùng lớn trong lòng hắn. Sau đó, không ai khác dám khiêu chiến Sát Thiên Phách nữa, và cuối cùng Tượng Đài Hổ Phách đã thuộc về hắn. Khi Sát Thiên Phách xuất hiện, mọi người đều xôn xao Sát Thiên Phách đến rồi, vị trí Đao Vương cuối cùng cũng phải thay người. Cuối cùng cũng có một cường giả thực thụ tới bảng xếp hạng. Sắp tới, bảng xếp hạng sẽ trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết. Một quyền thần nào đó không biết là người nào, lại có thể ngồi ở vị trí Đao Vương lâu như vậy. Nhưng khi Sát Thiên Phách đến, điểm số 3.5 chắc chắn sẽ không đủ. Điểm số được tính như thế nào vậy? Rõ ràng thang điểm là 100, tại sao số điểm cao nhất bây giờ chỉ là 3.5? Quá kỳ lạ. Mặc dù hiện tại vẫn chưa có cường giả đỉnh cấp nào đến, nhưng những kỹ năng đã tiếp nhận điểm số không thiếu gì những bí kíp của các gia tộc lớn. Thực sự không thể hiểu tại sao lại có điểm thấp như vậy. Không biết Sát Thiên Phách sẽ nhận được bao nhiêu điểm, nhưng tôi tin chắc rằng phải dưới 10 điểm. Điểm số sẽ ra sao thì chưa biết, nhưng chắc chắn rằng sẽ trên 3.5. Bốn Trong khi sát Thiên phách bình thản đứng xếp hàng, thì sát Thiên sầu nghe thấy những bàn tán xung quanh, trong lòng lại đầy tự hào đại ca của ta chính là đại ca, trong vũ trụ không ai không biết đại ca lợi hại. Đang lúc sát Thiên sầu tự mãn, bất ngờ hắn nghe thấy một giọng nói không hòa hợp trong vũ trụ này còn nhiều cường nhân khác, và chưa có ai có thể vượt qua 3.5. Không biết sát Thiên phách có thể vượt qua được không, vẫn là một tần số. Sát Thiên sầu hướng về phía phát ra âm thanh nhìn xem, nhận ra đó chính là Ác Long tộc các thiên xuân. Chương 645: hù chết người Đạo pháp. Chương 645: hù chết người Đạo pháp. Sát Thiên Sầu nhanh chóng nhận ra Ác Thiên Xuân, người mà trước đây hắn cùng tham gia thi tuyển để vào cao thượng Đồ thư quán. Trong khi Ác Thiên Xuân đã đậu, thì hắn lại không may mắn như vậy. Tuy không thi đậu không hẳn là không có năng lực, chỉ vì trước đó hắn đã gây rối. Khi tham gia khảo thí, Sát Thiên Sầu đã đi săn giết dị sinh vật, dẫn đến bị thương và không thể phát huy hết sức trong kỳ thi, cuối cùng bị nghiêm khắc đào thải. Mối quan hệ giữa Ác Thiên Xuân và Sát Thiên Sầu có thể xem là kẻ địch của kẻ địch thành bạn, do trước đó họ đã đối đấu và quen biết nhau. Mặc dù không còn khả năng so tài, nhưng họ vẫn thường xuyên so sánh các kỹ năng. Hôm nay Khi nghe thấy Áp Thiên Xuân chế giễu về sự thất bại của mình, Sắt Thiên Sầu không nhịn được trong vũ trụ cường giả như mây, cao thượng đồ thư quán thì đứng đầu trong số đó, sao mà không ai vượt qua được 3.5 điểm? À, ta nhớ rồi, nghe nói Điểu bị người ta đánh bại, mà thậm chí không có ai ngăn cản. Hắn nói với giọng tiếc nuối, "Láo cám điểm ai, tôi, người đứng đầu của đồ thư quán lại thua thảm như vậy, quả thật không ngờ. Họ còn dạy diễn tích sao?" Thông tin đó đã bị biến tấu rất nhiều và nhiều phiên bản đã xuất hiện, với Lâm Thâm trở thành nhân vật chính trong câu chuyện đó, đánh bật Điểu bằng một cú chém nhẹ. Mặc dù Sắt Thiên Sầu hiểu rằng những lời đồn đại này không thể tin tưởng, Nhưng hắn vẫn cố ý nhằm mục tiêu vào Ác Thiên Xuân, Ác Thiên Xuân không phản bác lời hắn, chỉ bình thản nói, Lâm Thâm là người đứng đầu một viện tại Thiên nhân tộc, là một nhân vật đặc biệt. Thua bởi hắn không phải là xấu hổ, rất nhiều người đã thua hắn mà không có cơ hội để so tài. Còn chúng ta, không quen thất bại. Những người từ cao thượng đồ thư quán chỉ thích thua chứ. Sát Thiên sầu đầy tự tin về Sát Thiên Phách, hắn căn bản không nghĩ rằng đao pháp của Sát Thiên Phách chỉ đạt 3.5 điểm thì chờ xem. Ác Thiên Xuân chỉ bĩu môi, rồi bước vào si Vưu miếu để chuyển tống tới Bình Tinh. Bình Tinh có vô số các miếu si lớn, mỗi miếu sắp xếp cho những người đến từ một nơi giống nhau. Ác Thiên Xuân đã chọn vũ khí Thiên Phú và không đội vã đi tranh bài danh, mà chờ sát Thiên Sầu cùng sát Thiên Phách vào cùng. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng hai người cũng đến nơi. Sát Thiên Sầu và sát Thiên Phách cũng đã chọn đao khí Thiên Phú. Sau đó sát Thiên Phách trực tiếp chọn công khai điểm đào pháp của mình. Những người trước đó đã để ý sát Thiên Phách chuẩn bị khiêu chiến bài danh, vì vậy không ai cướp cơ hội, tất cả đều chờ đợi xem hắn có thể đạt được bao nhiêu điểm, liệu có thể vượt qua mốc 3.5 của quyền thần hay không. Khi sát Thiên Phách nhận một thanh đao từ tay sát Thiên Sầu, hắn bắt đầu thể hiện đạo pháp của mình chỉ với một động tác chậm rãi thôi, mọi người đã cảm nhận được sát khí mạnh mẽ từ Sát Thiên Phách, tựa như chính bản thân họ bị đe dọa. Một số người yếu đuối không thể chịu nổi, buộc phải lùi lại vài bước. Khi Sát Thiên Phách biểu diễn dao pháp, sát khí của hắn càng lúc càng mãnh liệt. Mỗi một đao vung lên khiến người ta cảm thấy như thể hắn đang thật sự chuẩn bị để giết người. Hiện tại, chỉ là một màn biểu diễn đơn thuần, nhưng cũng đủ để khiến nhiều người cảm thấy dùng mình ác tiên xuân mặc dù không chứa gì sát thiên sâu, nhưng khi nhìn thấy dao pháp của Sát Thiên Phách, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Sát Thiên Phách, sát khí thật nặng nề, chỉ riêng sát khí này đã có thể làm cho người bình thường mất đi quyết tâm chiến đấu. Không trách được trước đây hắn có thể một mình ngăn cản rất nhiều cao thủ trong trận chiến. Nếu ta lớn lên sớm hơn một chút để tham gia lôi đài, chắc chắn cũng không phải là đối thủ của hắn. Xem ra đứa cháu này được hưởng lợi từ một người đại ca xuất sắc như vậy. Tuy nhiên, khi điểm số xuất hiện trên bảng xếp hạng, tất cả mọi người đều tròn váng. Tên Sát Thiên Phách xuất hiện ở vị trí thứ 2 trong bảng đao, với điểm số 2.9, không vượt qua nổi 3 điểm, càng đừng nói đến việc đánh bại quyền thần không thể nào. Một đao pháp mạnh mẽ như vậy, lại chỉ có 2.9 điểm. Mẹ kiếp, sát khí đáng sợ như vậy, quyền thần đạt tới 3.5 điểm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tôi muốn tận mắt xem thử quyền thần đào Pháp. Các ngươi có nghĩ rằng tên quyền thần đó là giả hay không? Hắn lấy quyền thần làm chính danh, chắc hẳn rất tự tin vào bản thân mình mới dám làm vậy. Nếu đúng như vậy, Đao Pháp này nhất định không phải là thứ hắn giỏi nhất, nhưng vẫn có thể giữ vị trí đao vương thì cũng là điều không thể tưởng tượng nổi. Câu đó có lý, đáng tiếc trong bảng này không có bài dành cho quyền cước, nếu không chúng ta có thể biết được thực lực của quyền thần. Ngay cả sát Thiên Phách cũng không đạt được 3 điểm, không biết 100 điểm của Đao Pháp kia mạnh ra sao nữa. Nghe đám người bàn tán, ác Thiên Xuân lại không có lời nào để phản bác, thậm chí cũng không bình luận gì chỉ những người thực sự biết mới hiểu được mức độ đáng sợ của đao pháp của sát thiên phách nên hắn không hề có cảm giác mình có quyền để trào phúng sát thiên phách đại ca sát thiên sầu nhìn sát thiên phách định nói gì nhưng bị sát thiên phách khoát tay ngăn lại sau đó sát thiên phách lại tiếp tục biểu diễn đao pháp của mình để xem điểm số lần này sát thiên sầu đã vứt bỏ thanh đao cũ cầm lấy thanh hổ phách đao của riêng mình ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn cho rõ đây mới là thực lực chân chính của đại ca ta mặc dù trong lòng ác tiên xuân không nói gì nhưng hắn cũng không thể không cảm thấy hứng thú vì thế chờ đợi màn biểu diễn của sát thiên phách sát thiên phách cầm vào đao đứng đó đao chưa rút ra nhưng khí thế từ trong thân thể hắn đã tỏa ra, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. khi sát thiên phách rút đau trong tích tắc, tất cả mọi người không thể kiềm chế được mà lùi lại một bước. không khí xung quanh như chấn động, tạo thành một áp lực khủng khiếp. mọi người giống như bị cuốn hút vào cơn gió sắt lạnh, như thể sắp bị nuốt chửng vào trong mưa máu tươi áp phốc. một người đứng quan sát đột nhiên lùi lại vài bước, và phải người khác, miệng phun máu tươi, mặt mày trắng bệch, ngã xuống đất, hai mắt mở trừng trừng, nhìn trầm trầm lên trời người này chết, bị sợ đến vỡ mật. cả đám người hoang mang, không nghĩ rằng đao pháp của sát thiên phách lại có thể kinh hồn như vậy. chương 646 không cách nào siêu việt 3.5. Chương 646, không cách nào siêu việt 3 năm chỉ bằng đao thế liền có thể hữu chết người, sát Thiên giả đao pháp cũng quá hung mãnh. Quá mạnh mẽ, người bình thường đừng nói cùng hắn so đao, có thể đứng ở trước mặt hắn, sợ là đã hai chân như nhũn ra. Đao pháp như thế, đương thời sợ là có thể đủ số khẽ đến hai. Mọi người đều là vừa sợ vừa đeo, ác Thiên Xuân đều không khỏi tán thán nói, đao có đao gan, hổ có hổ phách, phải vừa đã là thế gian hung thần, sát Thiên phách kiêm đến hai cái, xương là trong đao bá giả cũng không đủ. Ha ha, ác Thiên Xuân, ngươi trung Bi là nói một câu tiếng người. Trong đao bá giả cái danh xưng này, ta đại ca nên được." Sắt Thiên Sầu cười to nói, tâm tình vui vẻ tới cực điểm. Hắn cùng với Sắt Thiên Phách cảm tình vô cùng tốt, nhìn thấy Sắt Thiên Phách có thành tựu như thế này, coi là thật so với hắn chính mình đã luyện thành tuyệt thế đao pháp còn cao hơn, hơn. Thế nhưng là nụ cười của hắn lại đột nhiên ngưng kết trên mặt, bởi vì trên bảng xếp hạng đã xuất hiện mới cho điểm. Sắt Thiên Phách tên, vẫn như cũ xếp tại quyền thần đằng sau, không có có thể cướp đi đao vương chi vị. Tên phía sau cho điểm từ 2.9 đã biến thành 3.4, mặc dù tăng trưởng rất nhiều, đã là bách binh bảng thứ 2 cao số điểm. Thế nhưng lại vẫn không có có thể vượt qua quyền thần 3.5 phân, chỉ có thể xếp tại thứ hai. Sát thiên phách nhìn thấy chính mình cho điểm, không khỏi khẽ như mày, ánh mắt nhìn chằm chằm xếp hạng thứ nhất quyền thần, cùng phía sau hắn cho điểm không thể nào, dạng này hù chết nhân đao pháp, vậy mà chỉ đánh phải 3.4 cho điểm. Vẫn là không có có thể vượt qua quyền thần 3 năm. Có phải hay không là sai lầm, cái này căn bản liền không phải cái gì thang điểm 100, 3.5 là giới hạn điểm số A. Cái này bảng danh sách là giả A, như thế đao pháp làm sao có thể chỉ có 3.4 phân, đó căn bản không hợp lý. Đây là ta đã thấy tối cường đao pháp, ngươi nói cho ta biết đao pháp này chỉ có thể bình 3.4 phân. Con mắt có phải là mù rồi hay không? Đây là gì phá cho điểm cơ chế, ngươi tờ mở nên hỏi một chút mới vừa rồi bị hù chết cái vị kia lao hình, đao pháp này có phải hay không chỉ xứng 3.4 phân? Nhìn qua sát người đao pháp thiên phách, đều đang vì hắn tiêu bất bình. Dạng này đao pháp, cho dù ai nhìn, đều khó có khả năng chỉ bình 3.4 phân. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ. Có thể so sánh đao pháp này đao pháp mạnh hơn cũng không có bao nhiêu bất hủ giả đao pháp so sát thiên phách càng mạnh hơn, thế nhưng loại mạnh chỉ là bởi vì cấp bậc của bọn hắn cao sức mạnh mạnh, thật muốn luận đao pháp kỹ xảo cùng ý cảnh, cũng chưa chắc có thể tìm ra mấy cái so sát thiên phách mạnh. Nếu là dạng này đao pháp chỉ có thể bình 3.4 phần, bọn hắn thực sự không nghĩ ra được, trong vũ trụ còn có cái gì đao pháp đáng giá bình 10 phần trở lên không có khả năng. Cái này cho điểm có vấn đề. Sát thiên sầu cuối cùng phản ứng lại, chỉ vào tượng thần cái mũi chửi ầm lên, ngươi mắt bị mù sao? Dạng này đao pháp, ngươi dựa vào cái gì chỉ cấp 3.4 phần? bởi vì đao pháp này chính là 3.4 phân đao pháp. Tượng Thần không có bất kỳ cái gì tình cảm trả lời đao pháp này chỉ trị giá 3.4 phân, vậy ngươi nói cho ta biết, dạng gì đao pháp giá trị 100 phân? Sát Thiên Sầu tức giận nói không có. Tượng Thần trả lời không có 100 phân đao pháp, ngươi bình cái gì thang điểm 100? Câu trả lời này để cho sát Thiên Sầu vừa tức vừa buồn bực bởi vì có 99 phân đao pháp. Tượng Thần nói tiếp hảo, vậy ngươi nói một chút nhịn, cái gì đao pháp có thể bình 99 phân? Sát Thiên Sầu thực sự nhẫn không giới khẩu khí này, tiếp tục chất vấn. Những người khác cũng đều nhìn xem tượng thần, bọn hắn đối với tượng thần cho điểm cũng đều có chỗ hoài nghi, thực sự không tưởng tượng ra được, có dạng gì đao pháp có thể so sánh sát thiên phách đao pháp cao hơn hơn 90 phân giết người chu tâm đao pháp. Tượng thần đáp: "Cái này cái đao pháp tên, nghe tất cả mọi người là sức sở, bởi vì căn bản không có ai nghe qua đao pháp này tên." Người người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền có người ý thức được, căn bản không có người nghe nói qua đao pháp này, người tùy tiện nói cái đao pháp tên, liền nói nó có 99 chín phần, vậy người tùy tiện nói thế nào đều được, ta còn nói anh ta đao pháp là 100 phân đâu?" Ăn nói sung, có ý gì? Sát Thiên Sầu nói một năm sau, Bách Binh Chi Vương chi chiến, sau cùng người thắng, có thể lựa chọn giết người chu tâm đao pháp làm khét thưởng, đến lúc đó tự hiểu. Tượng Thần không có một tia cảm tình, tiếp tục nói Bách Binh Chi Vương còn có đao pháp làm khét thưởng. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, tin tức này bọn hắn phía trước cũng không biết ta không chờ được một năm, ngươi bây giờ liền phải cho một cái thuyết pháp. Sát Thiên Sầu không chịu từ bỏ ý đồ ta chỉ phụ trách cho điểm, ngươi nếu không phục, có thể đi tìm kiếm xếp tại người phía trước, một trận chiến liền biết cao thấp. Tượng Thần nói, Sát Thiên Sầu nao nao, tất cả mọi người cảm thấy tượng Thần lợi này đến cũng có lý. Tất nhiên cảm thấy tượng thần cho điểm không đúng, vậy thì đi tìm xếp tại người phía trước, chỉ cần đánh bại xếp tại người phía trước, tự nhiên là có thể chứng minh cho điểm không đúng hảo. Vậy ngươi nói cho ta biết, cái quyền thần này là ai? Sắt Thiên Sầu nói quyền thần chính là quyền thần, đây là hắn lưu lại tên. Tượng Thần nói, Sắt Thiên tiên Sầu phi muộn, thế nhưng là quyền thần cái tên này xem xét chính là giả, căn bản không có ai sẽ lấy một cái tên như vậy, không có khả năng dựa vào cái tên này tìm được người đi thôi. Sắt Thiên Sầu còn muốn nói điều gì, lại bị Sắt Thiên phách cho lôi đi. Sắt Sầu trong lòng có một cái khốc phục thay đại ca kêu bất bình. Thế nhưng là tìm không thấy cái kia quyền thần cũng vô dụng. sát Thiên phách đao pháp vậy mà chỉ bình 3.4 phân tin tức, rất nhanh liền truyền khắp vũ trụ. Rất nhiều người đều cảm thấy cái này cho điểm có chút ngoại hạng, đây chính là sát Thiên phách đao pháp của hắn đều chỉ có thể bình 3.4, vậy thế giới này bên trên còn có vượt qua 10 phân đao pháp sao? Mọi người càng hiếu kỳ hơn chính là, nhận được 3.5 chấm điểm quyền thần, còn có cái kia danh xưng 99 phân giết người Chu Tâm đao pháp, còn có người chuyên môn đến hỏi qua tự thần, nếu như là hệ khác những người khác đoạt được Bạch binh Tri vương phong hào, ngoại trừ giết người Chu Tâm đao pháp, còn có cái khác ban thưởng gì có thể tuyển? Tượng thần trả lời để cho người ta rất sụp đổ. Cái gì sát nhân chu tâm kiếm, giết người chu tâm thương, giết người chu tâm chảo, ngược lại nghe cũng là một loại kỹ pháp. Chẳng qua là đội một gia tự như. Bởi vì sát thiên phách xuất hiện, bắt đầu có chân chính đỉnh cấp cường giả đi tham gia bảng xếp hạng, có không ít phi thăng cấp cùng nhất bảng cấp cường giả tại trên bảng xếp hạng lưu lại thứ hạng của mình. Cho điểm qua ba người càng tới càng nhiều, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có người vượt qua 3.5 cho điểm, liền 3.4 cũng chỉ có sát thiên phách một cái đã như thế, đến là khiến mọi người biết cho điểm vẫn tương đối công chính có chút cùng sát thiên phách danh khí không sai biệt lắm người cho điểm thậm chí ngay cả bà cũng không có bên trên rất nhiều có kinh tế chi tài thiên tài cho điểm cũng vẹn vẹn chỉ là 3 giờ hơn bởi vậy cũng có càng nhiều người hiếu kỳ cái tiêu nhận được 3.5 chấm điểm quyền thần rốt cuộc là ai có nhân hoài nghi quyền tây thần vốn là một vị bất hủ cấp cường giả cho nên mới sẽ có cao như vậy cho điểm bất kể như thế nào cũng không có người hoài nghi đến trên thân lâm thâm căn bản không có mấy người biết hắn hội đạo pháp thiên tâm vừa ăn cơm một bên nhìn tin tức nhìn thẳng say xương lành tiếp đó liếc mắt nhìn đối diện đang dùng cơm lâm thâm nhíu môi một cái nói đồng dạng là luyện đao. Ngươi xem người ta quyền thần luyện thiên hạ đều biết, ngươi luyện đó là đồ chơi gì à, chưa thấy qua luyện đao chỉ luyện phòng thủ không luyện công, ưa thích phòng thủ, ngươi luyện cái la chắn không tốt sao? Chương 647. MỆNH CƠ SONG VIÊN MÃN. Chương 647. MỆNH CƠ SONG VIÊN MÃN ngươi nghe nói qua một câu nói gọi vô tâm chi tội sao? Lâm Thâm một bên ăn điểm tâm vừa nói ta đọc sách nhiều hơn ngươi, đương nhiên nghe nói qua, cái này cùng đao pháp của ngươi có quan hệ gì sao? Vô tâm nói xem ra ngươi đọc sách chỉ cầu nhiều không cầu tình, liền vô tâm chi tội là có ý gì cũng không biết. Lâm Thâm lao đi khẽ miệng cháo, vẫn ung dung nói ta đọc sách không tình, ngươi học tình Vậy ngươi nói là có ý gì?" Thiên Tâm hừ lạnh nói, "Ta xem như trò rối, hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái gọi là vô tâm chi tội." Ý tứ nói đúng là, "Ta kỳ thực không có muốn giết ngươi, thế nhưng là ngươi quá không chúng dùng a, ta chỉ là phòng thủ lực đạo ảnh hưởng đến ngươi, tiểu thiên tâm ngươi liền không có, đây không phải là lỗi lầm của ta, chỉ có thể trách chính ngươi không còn dùng được, cái này kêu là vô tâm chi tội." Lâm Thâm cười híp mắt nói, "Hảo một cái vô tâm chi tội, vậy chúng ta thử xem, ta nhìn ngươi là thế nào để cho ta không có." Thiên Tâm tức giận trực tiếp đứng lên, liền muốn cùng Lâm liệu mạng, ngươi kích động như vậy làm gì, ngươi nhìn đều hù đến ngươi tiểu thần thú. Ngươi cái này tiểu thần thú bây giờ còn là cương thiết cấp sao? Lâm Thâm nhìn xem Thiên Tâm để lên bàn, cẩn thận sợ nuôi sắt thép phong độc nói gấp làm gì a, như thế thần thú, tấn thăng chắc chắn là phi thường trọng. Thiên Tâm ngồi xuống, hắn cũng không phải thật muốn cùng Lâm Thâm đánh, mặt mũi không nhịn được mà thôi, Lao Thiết biết cái này thần thú sự tình sao? Lâm Thâm nói bóng nói gió, nếu như Lao Thiết thực sự là chuyển thế trùng tu thất bại cổ chi giới vương hắn hẳn là sẽ biết trong hồng đáo đồ vật là cái gì sao, coi như quên đi, nghe nói chuyện này, có thể cũng sẽ có chút ấn tượng a nhị ca so ngươi có thể tin nhiều, hắn sẽ không tùy tiện nói lung tung, phía trước hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này chỉ thần thú bất phàm để cho ta thật tốt thôi. Thiên Tâm đắc ý nói thật tốt Dương a. Lâm Thâm ăn cơm xong, đứng lên chuẩn bị phải ly khai ngươi muốn dùng song trọng nhất Bàn Pháp Niết Bàn. Thiên Tâm lại gọi lại hẳn đúng, có quyết định này. Lâm Thâm dừng bước phụ thân ta không phải tùy tiện người nào đều có thể gặp, ngươi muốn gặp hắn, phải đợi. Thiên Tâm một mặt kiêu ngạo mà nói ta có thể đợi, thời gian nào cũng có thể. Lâm Thâm cười nói vậy ngươi từ từ chờ đi, chờ ta phụ thân có rảnh thấy ngươi, ta sẽ thông báo cho ngươi. Lâm loại thái độ này, để cho Thiên Tâm cảm giác rất vô vị. Lâm Thâm đi ra thiên đường điện sau đó, trở lại gian phòng của mình, sau đó lấy ra đồng hồ đeo tay máy móc lựa chọn truyền thống đi thần bí tinh cầu, hắn muốn đi kim phật tự, lợi dụng bên kia giao nước, trước tiên đem xong mệnh cơ lấy tới 20 chuyển, vì nhất bàn làm chuẩn bị cuối cùng. lâm thâm truyền thống đến thần bí tinh cầu thời điểm, tính toán qua thời gian, đổi tại lúc ban ngày đến nơi này đáng tiếp chỗ hắn ở, cũng không phải lúc trước đã đến chỗ, chỉ có thể tìm vận may đi tìm kim phật tự. còn tốt vận khí của hắn không tệ, phi hành mấy cái giờ sau đó, thấy được một tòa quen thuộc thần miếu, lúc này mới làm rõ ràng kim phật tự vị trí, hướng về kim phật tự chạy tới. lâm thâm đến kim phật tự, siêu độ đại sư dường như biết hắn sẽ trở về đồng dạng, đến là không có một chút kinh ngạc ý tứ đem hắn nên tiến vào trong chùa. Lâm Thâm nói rõ ý đồ đến, còn đem mang tới một chút vật dụng hàng ngày giao cho hắn. Siêu độ đại sư cũng không có khách khí, nhận Lâm Thâm đồ vật, để cho chính hắn đi phật quả cây chỗ trong sân tu hành. Lâm Thâm không có xuống nước, chỉ là chờ tại trong sân, ao nước tản mát ra tinh khiết năng lượng, không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể để cho hắn mệnh cơ tấn thăng mười chuyển. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Thâm cầm chính mình mang tới cờ vây cùng siêu độ đại sư đánh cờ. Siêu độ đại sư không hiểu cờ vây quy tắc, Lâm Thâm đem quy tắc nói cho hắn biết sau đó. Chỉ xuống mấy bản, Lâm Thâm liền đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn không được, ngươi quá mạnh mẽ. Lại một lần bị siêu độ đại sư ngược được, Lâm Thâm bây giờ không có tâm tình lại tiếp tục chơi. Siêu độ đại sư cười cười, ta chỗ này có chút ít đồ chơi, ngươi xem một chút có hứng thú hay không? Cái gì đồ chơi nhỏ? Lâm Thâm lập tức tới hưng phấn ngươi chờ một chút, ta đi lấy. Siêu độ đại sư rời đi về tử, sẽ không vừa nhi liền dùng một cái mang gỗ, vương một vài thứ trở về đây là người điều khác sao? Lâm Thâm nhìn thấy trong mâm để rất nhiều hình thái khác nhau một điêu ảnh hình người. Những cái kia một điêu điêu khắc cũng là một cái tiểu hòa thượng, hình thái khác nhau, có đang đọc sách có đang quét sân, có đang nấu nước, có niệm kinh, từng cái rất sống động. nhìn mười phần khả ái lúc rảnh rỗi, dùng vật quả cây, nhánh cây điều khắc. siêu độ đại sư cầm lấy một cái chưa hoàn thành con rùa, dùng một mảnh gọt mỏng nhánh cây, một chút một chút chậm rãi điêu khắc cái này điêu khắc tiểu hòa thượng, là người lúc nhỏ à? Lâm Thâm xem con rùa bộ dáng, lại xem siêu độ đại sư, cảm thấy có mấy phần rất giống ta trước đó cũng không có gặp qua người bên ngoài, chỉ có thể điêu khắc chính mình. siêu độ đại sư nói điều thật hảo. Lâm Thâm đột nhiên trong lòng hơi động, có chút gấp mà hỏi thăm, đại sư, trước người thấy qua hai người kia, có thể đem hình dạng của bọn hắn điêu khắc ra tới sao? Ngươi nói bọn hắn a, trước đó ta có điêu khắc qua bọn hắn, ngươi muốn xem, ta đưa cho ngươi. Siêu độ đại sư lời nói để cho lâm thâm vui mừng quá độ vậy thì phiền tai lớn sư. Lâm thâm không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch. Siêu độ đại sư cười cười, không nói gì thêm, quay người ra viện tử, chỉ chốc lát sau liền mang theo hai cái một điêu ảnh hình người trở về. Lâm thâm nhận lấy xem xét, trong đó một cái quả nhiên chính là lao thiết. Siêu độ đại sư điêu khắc kỹ nghệ không là bình thường lợi hại, đem lao thiết điêu khắc cơ hội cùng chân nhân không khác nhau chút nào, cả kia khí chất lãnh khốc đều bảy ra sinh động như thật. Lâm Thâm nhìn về phía một cái khác con rối, cái con rối này liền để Lâm Thâm cảm giác có chút xa lạ. Liền cùng siêu độ đại sư nói một dạng, người này đồng dạng là cao lớn hùng tráng dáng người, so với Lao Thiết cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà cùng Lao Thiết khác biệt, người này hăng hái, khí chất tiêu sái, cùng Lao Thiết có chút âm trầm, khí chất lẫm khốc hoàn toàn khác biệt. Lâm Thâm nhìn một chút người này khuôn mặt, quả nhiên có chút quen mắt, dùng máy truyền tin chiếu chiếu chính mình, lại nhìn một chút mục điêu khuôn mặt, quả nhiên có như vậy mấy phần rất giống, khó trách siêu độ đại sư nói bọn hắn có điểm giống. Mặc dù người này không có lâm hướng đông như vậy giống, nhưng mà so Tam Ca cùng bọn hắn ngũ quan càng gần ui. Giữa lông mày có 3 4 phần giống đáng tiếc Lâm Thâm thực sự nghĩ không ra Nhị ca hình dạng ra sao, cũng không biết người này đến cùng có phải hay không là Nhị ca. Dùng máy truyền tin đem cái này con rối bộ dáng chụp lại, chờ chờ về đưa cho đại tỷ xem, hắn luôn cảm thấy Lao Thiết tướng mạo này cùng bọn hắn khác biệt lớn như vậy, rất không có khả năng thực sự là Nhị ca. So sánh dưới, cái tượng gỗ này điêu khắc người, vẫn còn tương đối có khả năng một chút. Lâm Thâm tại trong kim Phật tự chờ đợi hơn 2 ngày thời gian, xong mệnh cơ liền trước sau tấn thăng 10 chuyển, đặt đến xong viên mãn. Lịch mệnh dạng ngoại trừ thuộc tính tăng thêm, cũng không có biến hóa khác, truyền thừa chi phiến phiến muốn lại có 10 thức. Thất thứ 9 rơi cùng thức thứ 10 phiến cũng tương tự cũng là phụ trợ loại hình kỹ năng. Chương 648, Kiếm Trảm Bất Hủ. Chương 648, Kiếm Trảm Bất Hủ. Lạc thức và kinh thức có rất nhiều điểm tương đồng, thậm chí có tác dụng tương đối giống nhau. Kinh thức có thể cấm bay, trong khi Lạc thức cũng có thể khiến kẻ địch rơi xuống. Lâm thâm trong thời gian ngắn chưa thể phân biệt rõ hai kỹ năng này có sự khác biệt gì. Tuy nhiên, khi thấy kỹ năng phiến thức, Lâm thâm đã rất bất ngờ. Mặc dù đây vẫn chỉ là một kỹ năng phụ trợ, nhưng sức mạnh của phiến quá ấn tượng, nó có khả năng nhân đôi toàn bộ sức mạnh của năng lực bản thân điều này không chỉ là gia tăng thuộc tính mà còn bao gồm cả hiệu quả của các kỹ năng khiến cho sức chiến đấu của lâm thâm bùng nổ mạnh mẽ không thể tin được, đúng là kỹ năng hậu kỳ của mệnh cơ. Hiệu quả của nó so với cựu thức phiến vũ khí trước đó mạnh mẽ gấp nhiều lần. Phải chăng ta nên luyện thử một cây quạt kỹ pháp? Lâm thâm nhìn thấy hiệu quả mạnh mẽ của truyền thừa chi phiến, trong lòng không khỏi nảy sinh ý kiến muốn luyện tập cây quạt. Thật đáng tiếc, hiện tại hắn không tìm thấy một kỹ pháp quạt đặc biệt lợi hại nào. Loại vũ khí này tuy ít được chú ý, nhưng trong vũ trụ cũng không nhiều người sử dụng và không có tin tức gì về kỹ pháp quạt lợi hại. Khi tìm kiếm trên thiên võng, Lâm thâm phát hiện đã từng có một số kỹ pháp quạt nổi danh nhưng những kỹ pháp đó đều đã thất truyền vì không có người kế thừa trước mắt trong vũ trụ có một vài loại kỹ pháp quạt nổi tiếng nhưng không thuộc loại cao cấp một trong số đó là khổng tước mở bình phong phiến pháp của khổng tước tộc lâm thâm cảm thấy vui mừng khi biết rằng khổng tước mở bình phong là bí truyền của khổng tước tộc bởi điều này khiến hắn có cơ hội để thiết lập mối quan hệ với thiên vi nhưng nghĩ lại lâm thâm lại cảm thấy một chút buồn chán bởi vì hắn e ngại thiên thuật đế có thể tìm đến gây rắc rối cho mình hiện tại thiên thuật đế là chủ của hắn mà ông ta lại hỉ nộ thất thường lâm thâm thực sự không dám xúc phạm có lẽ tốt nhất là không nên tìm phiền phức cho mình Hãy nghĩ ra biện pháp gì đó với hỏa trùng trước đã. Hắn lại nhớ tới cô nàng lâu niên ở cao thượng học viện. Dù thân phận của nàng rất cao, nhưng không có lao công, có thể sẽ có cách để giúp đỡ. Chẳng biết con tên đi tìm mà sư yêu cốt không? Có lẽ lâu niên sẽ cung cấp cho hắn một câu trả lời nào đó. Lâm Thâm biết yêu cốt không phải người hiền, sợ rằng khi hắn đưa ra đáp án, yêu cốt sẽ dở trò với mình. Trong hai ngày Lâm Thâm lưu lại kinh vật, trong vũ trụ đang dậy sóng. Trong hai ngày này, không ngừng các nhân vật lợi hại xung kích vào bảng bất bình, nhưng không có ai đạt được 3.5 điểm. Có lẽ chỉ là vài người đạt 3.4 điểm. Mọi người đang cảm thấy hồi hộp và đoán già đoán non về danh tính của quyền thần, người sở hữu điểm cao 3.5 và bí mật về đao pháp đó. Mặc dù mọi người đều biết rằng điểm số không đại diện cho sức mạnh thực tế, nhưng chỉ cần đạt điểm cao, đao pháp bản thân đã đủ ưu tú, kết hợp sử dụng nhuần nhuyễn, chắc chắn có thể đạt điểm cao. Các tộc đứng đầu với bí truyền đao pháp cũng đều có thể dễ dàng thu được điểm trên 3 điểm, miễn là người sử dụng có kỹ năng tốt, điểm ba trở lên thực sự quá khó khăn để có thể vươn lên mà không có sự nỗ lực cực kỳ thế hệ trẻ bây giờ, luyện khí pháp cũng không thấy thực sự. Thang điểm 100 mà còn không thể vượt qua 3.5, xem ra ta cần phải khích lệ đám trẻ này mới được. Mộ cảm thấy tâm trạng rất khó chịu. Là bất hủ giả duy nhất của mạch nhạc tộc, hắn đã mong muốn kéo tộc của mình lên bảng cao hơn, nhưng không ngờ lại bị thương nặng ngay từ đầu. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc rút lui khỏi cuộc chiến, điều này khiến cơ hội của mạch nhạc tộc trở nên mong manh. Sau khi hồi phục thương tích, Mộ đã theo dõi chiến sự trên bảng xếp hạng, càng nhìn càng buồn chán. Nếu như hắn không kém may mắn đến vậy, nếu như hắn không gặp phải một kẻ điên cuồng vì muốn xếp hạng là cái gì đó không biết mạng sống, hắn đương nhiên không phải rơi vào tình trạng này. Trừng mắt nhìn sự sụp đổ, sau cùng hắn chỉ đành quyết định phải hành động mới nghe tin tức rằng tại mạch nhạc mẫu tinh cũng phát hiện ra một miếu si view nhỏ, mù liền quyết định làm một cuộc đột kích trước khi có người kịp thời hay biết. hắn âm thầm phong tỏa thông tin, rồi nhanh chóng tiến vào miếu si view. khi truyền tống vào binh tinh, mù chọn ngay thiên phú kiếm hệ. nhưng hắn không sử dụng tên thật của mình, mà dùng thần vương làm giả danh. một mặt, việc dùng tên bất hủ giả lên bảng xếp hạng khiến người khác cảm thấy có chút khi dễ, mặt khác, hắn muốn khẳng định rằng nếu quyền thần là thần, thì hắn là thần bên trong chi thần. mù triệu hồi thanh kiếm của mình rồi bắt đầu thực hiện một bộ mạch vòng kiếm pháp, một trong những chiêu thức nổi tiếng của hắn trong mạch nhạc tộc, đây cũng là chiêu thức để tất cả thành viên trong tộc học tập. Ngô Vốn tưởng rằng, với thực lực và kiếm pháp của bản thân, chỉ cần thực hiện mạch vòng kiếm pháp này, chắc chắn sẽ đạt được điểm trên 10. Nhưng sau khi hắn hoàn thành mạch vòng kiếm pháp, tự thần chỉ ghi cho hắn 2.8 điểm. Không chỉ không chiếm được vị trí kiếm vương, mà còn không thể lọt vào top 10 của hạng kiếm hệ. Gương mặt của Ngô lập tức tái mét, hắn cảm thấy rất may mắn khi không sử dụng tên thật. Nếu không, cái điểm số này bị người phát hiện, hắn nhất định sẽ trở thành trò cười cho nhiều lao gia trong tộc. Mù gấp gáp thực hiện khiêu chiến lần nữa không còn tùy tiện sử dụng kiếm pháp, lần này hắn dốc sức hơn 12 phần tinh thần, lựa chọn chiêu thức mà hắn hiểu rõ nhất, Quái Đàm 10 ngày kiếm pháp đây là một chiêu thức mà hắn thành công đạt được từ tay một vị tội phạm vũ trụ nổi tiếng. Chính nhờ chiêu thức kiếm pháp này, hắn mới có thể vượt lên thành bất hủ giả. Sau khi thăng cấp lên bất hủ, mù muốn chỉnh sửa và hoàn thiện chiêu thức này. Nhưng dù là một bất hủ giả với kiến thức và năng lực vượt trội, hắn vẫn khó khăn trong việc hoàn thiện bất kỳ một chiêu thức nào. Cho đến giờ, Quái Đàm 10 ngày kiếm pháp vẫn là điểm tựa lớn nhất của hắn ở cấp bất hủ. Mù tự cảm thấy lần trước vì sử dụng kiếm pháp miễn cưỡng nên điểm số chưa đủ. Lần này hắn chắc chắn sẽ cao hơn, chắc chắn sẽ đạt được vị trí kiếm vương, cũng sẽ khiến quyền thần phải trung bước. Nhưng ngay khi hắn hoàn tất mạch vòng quái đàm 10 ngày kiếm pháp không ngờ chỉ đạt được 3.3 điểm, chỉ xếp thứ 4 trong hạng kiếm, phía trước tiếp tục có 3 người đạt 3.4. Hạng mục kiếm hệ thực sự quá khắc liệt, thật sự có rất nhiều cao thủ xuất hiện cái quái gì bài danh này, người đang trêu chọc ta sao? Ngô tức giận, lập tức chém kiếm về phía tự thần. Hắn đã bị những ánh mắt chế nhạo châm chọc làm cho tức giận, giờ có thể hình dung được cảm giác này sẽ khó chịu thế nào. Hắn một quyền này mang theo lực lượng bất hủ, ngay cả núi non cũng có thể trẻ đôi như giấy. Thế nhưng Khi thanh kiếm của hắn chúng vào tượng thần, chỉ thấy tượng thần không nhúc nhích, cũng không có phản hồi, ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không để lại, ngươi đang khiêu chiến ta phải không? Nếu vậy thì họ đã chào đón ngươi. Tượng thần ánh sáng trong mắt bùng lên, vang lên một tiếng ầm vang, bước ra khỏi bản thần, vạn vạn đạo quang huynh ngưng tụ thành một thanh thần kiếm, đâm thẳng về phía mụ. Kiếm gãy. Một cái đầu lăn lót nằm im trên nền đất, không một tiếng động. Một bất hủ cường giả, ngay cả một đòn cũng không thể đón nhận, đã yên lặng ra đi trong thần miếu. Chương 649. Thiên tiểu thảo. Chương 649. Thiên tiểu thảo. Dù mạch tộc đã cố gắng ngăn chặn thông tin Cái chết của mù tại Sea View Thần Miếu vẫn truyền ra ngoài, gây chấn động toàn bộ vũ trụ. Người ta đã điều tra thời gian tử vong của mù và thời gian biến động của bảng xếp hạng và phát hiện ra một điều khó tin. Mù đã hai lần lên bảng trong thời gian ngắn, sau đó lại tử vong, dẫn đến việc hắn biến mất khỏi bảng Thần Vương. Mặc dù thời gian trên bảng ngắn ngủi, nhưng gần đây rất nhiều người chú ý đến bảng xếp hạng và không ít người đang phát sóng trực tiếp những biến đổi này. Do đó, họ dễ dàng phát hiện được sự xuất hiện của mù với hai lần lên bảng mù thật sự là Thần Vương sao? Thật khó tin, bất hủ giả mà lại đạt điểm thấp như vậy sao? Thế nào mà không thể? Bảng điểm rất công bằng. Bất Hủ Giả có sức mạnh, nhưng kỹ pháp lại chưa chắc đã mạnh hơn người khác. Mù rốt cuộc là chết là vì lý do gì? Chẳng lẽ vì điểm số thấp quá mà thẹn quá hóa giận tấn công tự Thần? Bất Hủ Giả mà có điểm số thấp như vậy, vậy quyền thần là ai? Bất Hủ Giả mà còn không đạt được 3.5, thật không biết quyền thần có đao pháp gì mà lại xuất sắc đến mức vậy. Người dân xôn xao bàn tán, nhưng những suy đoán này chẳng ảnh hưởng gì đến mạch nhà tộc. Trong lúc tin tức về cái chết của mù còn đang lan truyền, họ đã tuyên bố gia nhập đế man tộc. Thực sự, lựa chọn này không chỉ đơn giản là gia nhập, mà còn là một sự cần thiết để bảo toàn mạch nhà tộc. Vì không còn bất hủ giả Mạch nhạc tộc giờ đây đang đối mặt với nhiều nguy cơ. Nếu không nhanh chóng tìm được chỗ dựa, rất có thể cả tộc sẽ rơi vào tay kẻ thù. Dĩ nhiên, việc gia nhập đế man tộc đồng nghĩa với việc phải trả một cái giá lớn, vì các đại tộc đều không phải là những nhà từ thiện. Lâm Thâm đang chú ý đến sự biến động trong bảng xếp hạng các chủng tộc, trong khi Lâm Hướng Đông đứng ở vị trí hơn 90 triệu. Chỉ một chút cố gắng nữa, nhân loại sẽ lần đầu tiên đặt chân vào bảng xếp hạng các chủng tộc trong vũ trụ. Nhìn vào vị trí của Lâm Hướng Đông, Lâm Thâm nhận ra đa phần những người xung quanh đều là tiểu tộc nhất bàn giả và cũng có vài đại tộc nhất bàn giả. Tuy nhiên, áp lực đối với Lâm Hướng Đông không lớn. Khả năng mà nhân loại ghi tên lên bảng xếp hạng vẫn còn rất cao. Thiên Tâm trở về với tin mừng rằng Thiên Tuyệt đã đồng ý gặp gỡ Lâm Thâm và Thiên Tâm sẽ đưa Lâm Thâm đến gặp ông. Lâm Thâm, Vệ Vũ Phu cùng Thiên Tâm đã trở về Thiên Đình Tinh. Lâm Thâm bảo Vệ Vũ Phu về trước, còn bản thân thì theo Thiên Tâm đến nhà Thiên Tuyệt. Thiên Tâm đi bên cạnh và nói: Khi đến nhà, ngươi nên ít nói chuyện, hãy để ta làm mọi việc. Được thôi. Lâm Thâm gật đầu đáp ứng. Ngôi nhà của Thiên Gia không có nhiều phụ đệ như An Gia, nhưng vẫn có tầm ảnh hưởng lớn trong tộc. Dù vậy, nếu xét về sức mạnh chiến đấu đơn lẻ, sợ rằng không một ai dám chắc mình có thể thắng được Thiên Tuyệt. Khi họ đến phủ của Thiên Tuyệt, Thiên Tâm cho Lâm Thâm thấy một thanh niên thiên nhân đứng trong sân, lạnh lùng nhìn họ chằm chằm, ôm một thanh kiếm trong lòng tất cả. Phụ thân muốn gặp Lâm Thâm, ta đã mang hắn đến. Thiên Tâm lên tiếng. Thiên Tiểu Thảo không chăm sóc tới Thiên Tâm mà lạnh lùng hỏi Lâm Thâm, ngươi có muốn đi song trọng nhất bản chi lộ không? Đúng vậy, có một con đường như vậy, ta muốn nhìn xem. Lâm Thâm bình thản đáp chân pháp không truyền cho người vô năng, nếu muốn nhìn, trước tiên ngươi phải chứng minh mình có đủ tư cách. Giọng nói của Thiên Tiểu Thảo hùng hồn và nghiêm khắc đại ca, là phụ thân cho phép hắn đến. Thiên Tâm bực bội nhưng không thể nổi giận chờ ngươi có năng lực đánh bại ta, rồi hãy nói chuyện với ta. Lời của Thiên tiểu thảo khiến Thiên tâm không còn lý do nào để phản bác, hắn chỉ còn biết im lặng Thiên tâm khó khăn ở nhà á. Trong lòng Lâm Thâm cảm thán và quay sang hỏi Thiên tiểu thảo, vậy thì làm thế nào để chứng minh? Tao có một kiếm, nếu ngươi có thể nhận lấy thì coi như vượt qua cửa ải này. Ánh mắt Thiên tiểu thảo lạnh lùng nhìn Lâm Thâm, ta không cần gặp đến 10 kiếm, chỉ cần ngươi đánh một kiếm, nếu như không nhận được thì sẽ không qua được cửa này. Lâm Thâm cười và khiêu khích. Vừa nói xong, Thiên tâm liền biến sắc, vội vàng giữ chặt Lâm Thâm, thất thần lo lắng, ngươi đừng hành động ngu ngốc. Thất ca trời sinh đã là kiếm tử, một kiếm có thể giết bảy sinh. Ngươi nếu là bàn có lẽ đạt được một kiếm của hắn nhưng bây giờ ngươi chỉ là phi thăng không thể chịu nổi kiếm của hắn đâu lâm thâm bình tĩnh hỏi vậy thiên tiểu thảo có đi vào đường song trọng nhất bàn không không có thiên tâm lắc đầu đương nhiên hắn không có đi song trọng nhất bàn, nếu ta muốn đi con đường đó mà hắn không qua được cửa ải thì không cần xem lại lâm thâm nói xong tháo cạn bã đao bên hông hướng về phía thiên tiểu thảo bước tới quả nhiên là người dám đi con đường song trọng nhất bàn, ngươi có dũng khí thiên tiểu thảo lạnh lùng đáp nhưng dũng khí không đủ cần phải có sức mạnh không cần ngươi chờ ta mười kiếm ta chỉ cần một kiếm nếu ngươi có thể đón nhận được một kiếm này thì sẽ được phép vào vậy thì tới đi lâm thâm không có ý định dây dưa cùng hắn đứng vững trước mặt thiên tiểu thảo thiên tiểu thảo ôm kiếm tay trầm rãi hạ xuống một tay nắm lấy vỏ kiếm tay kia nắm lấy chuôi kiếm nhưng không rút kiếm ra chỉ chăm chú nhìn lâm thâm thiên tâm lo lắng nhìn hai người lâm thâm hắn rất mạnh nhưng thiên tiểu thảo cũng không hề kém nếu lâm thâm là niết bàn cấp có thể có năng lực không tuổi để chiến đấu với thiên tiểu thảo nhưng hiện tại hắn vẫn còn là phi thăng thiên tâm lo lắng rằng thiên tiểu thảo sẽ giết lâm thâm bằng một kiếm thiên tâm trong lòng thất vọng ở bên cạnh nhưng khi hắn bình tĩnh lại thì nhận ra rằng tư thế của lâm thâm tuy là thủ thế nhưng lại ẩn chứa một sự phản kích có tính toán nếu dưới tay Thiên Tiểu Thảo không thể thực hiện nổi một kiếm, Lâm Thâm sẽ tìm được cơ hội để phản kích. Thiên Tiểu Thảo vẫn không rút kiếm, mà có lẽ là vì hắn không tự tin có thể phá vỡ thủ thế của Lâm Thâm. Một kiếm ấy có thể đưa Lâm Thâm vào chỗ chết người này luyện thủ thế thật sự đúng là đáng nghệ, có thể khiến thất ca không tìm thấy cái hở. Chỉ cần thủ thế hoàn hảo bấy nhiêu rồi, nhưng thời gian dài cũng sẽ xuất hiện cái hở. cứ kéo dài như vậy, Lâm Thâm sẽ mãi là kẻ bị động. Thiên Tâm trong lòng cảm thấy không yên. chương 650 không dám xuất kiếm. chương 650 không dám xuất kiếm thiên tuyệt phủ trong lầu tháp ba cái trẻ tuổi thiên nhân nữ tử đứng tại trên bệ cửa sổ ánh mắt xuyên qua trang viên đang tự nhìn xem rằng có lâm thâm cùng thiên tiểu thảo hai người cái này tam nữ là thiên tuyệt ba cái nữ nhi theo thứ tự là thiên tiểu phong thiên tiểu nhã cùng thiên tiểu tụng các ngươi nhìn cái kia lâm thâm có thể hay không trải qua tiểu thảo đệ đệ một cửa hải kia thiên tiểu nhã ánh mắt mê ly tựa như có thể câu hồn phách người đồng dạng cả người đều tản ra một loại lười biến khí chất tiểu thảo đệ đệ kiếm pháp sát khí quá nặng một kiếm giết bảy sinh đỉnh cấp nhất bản còn không thể ngăn cái này lâm thâm không biết sống chết vậy mà khẩu suất cùng nôn muốn cản tiểu thảo đệ đệ mười kiếm Sợ là một kiếm liền bị giết. Phong tiểu tụng nói để cho hắn xem kiếm, hắn càng muốn tự tìm cái chết, thật là một cái sẽ gây chuyện phiền phức hàng người. Hắn nếu là thật bị tiểu thảo đệ đệ giết, quay đầu nhưng làm sao cho tiểu cô giải thích a? Thiên tiểu phong thở dài nói yên tâm đi, tiểu thất kiếm pháp đã nâng cao một bước, một kiếm giết bảy sinh đã có thể thu phát tùy tâm, sẽ không cần mệnh của hắn, bằng không cũng sẽ không để hắn đi càn lâm thâm. Thiên tiểu tụng nói đã vậy còn quá nhanh lại đột phá sao, tiểu thảo đệ đệ không hổ là trời sinh kiếm tử. Phong tiểu nhã lười biếng nói, mặc dù lời nói tựa như đang khích lệ thiên tiểu thảo Thế nhưng là như thế nào nghe đều để người cảm giác không quá chân thành bộ dạng a, cái kia Lâm Thâm thật là có ý đồ, đã một phút, tiểu thất lại còn không có tìm được sơ hở của hắn. Phong tiểu Tụng hơi kinh ngạc đạo cái này đến là có chút cổ quái, ta xem qua hắn tại phi thăng giả xếp hạng thời gian chiến tranh biểu hiện, thân pháp quỷ dị, chiêu thuật kỳ tuyệt, nhưng mà có thể nhìn ra, chu cột của hắn đánh rất nhiều kém, kỹ pháp không thành thể hệ, cùng người liều mạng còn có thể, nếu là thật so đấu kỹ pháp nội tình, trung quy vẫn là phải kém một chút, như thế nào đột nhiên có thể có như thế nhắn nhủi kỹ pháp, đây không phải một sớm một chiều có thể thành, chẳng lẽ lúc trước hắn gần dấu vụ? Thiên Tiểu Phong nĩu mày nói. Thiên Tiểu nhã nghiêm túc nhìn một hồi, đột nhiên cười nói, các ngươi đều bị hắn cho lừa, hắn căn bản không có cái gì nội tình cùng nhắn nhủi kỹ pháp, hắn chỉ là luyện một môn thuần phòng thủ đạo pháp. Bị Thiên Tiểu nhã tiểu nói này, Thiên Tiểu Phong cùng Thiên Tiểu Tụng hai nữ cũng nhìn ra manh mối. Thiên Tiểu Phong nĩu mày nói, đó là tham sinh phàm tử đao a. Hẳn là bị người sửa trước qua, điền vào nguyên bản thiếu hụt. Thiên Tiểu nhã nói, nguyên bản tham sinh phàm tử đao hẳn là cùng đoạn tử tuyệt tôn kiếm phối hợp sử dụng, tàng thư quán bên trong chỉ có dùng để phòng thủ tham sinh phàm tử đao, không có dùng để công kích đoạn tử tuyệt tôn kiếm. Lâm Thâm Đao Pháp, rõ ràng chính là sửa chữa qua tham sinh phạt tử đao, bất quá sửa chữa người kiến thức cùng năng lực không đủ, chỉ là tăng cường phòng thủ, vẫn không có tính công kích, bây giờ chính là một loại thuần phòng thủ đao pháp. Thiên tiểu tụng cười nói, thuần túy phòng thủ đao pháp, thiên hạ vậy mà lại có người luyện dạng này đao pháp, cũng là diệu nhân nhi. Chỉ là phòng thủ thủy chung là bị động, chủ động nắm ở trong tay người khác, chỉ cần hắn lộ ra một chút cái hở, chỉ sợ cũng sẽ bị tiểu thất đánh bại. Đúng là như thế, không ai có thể một mực bảo trì hoàn mỹ phòng thủ, thời gian dài đều biết lộ ra sơ hở, cho nên tại hắn sử dụng loại này phòng thủ đao pháp thời điểm, hắn cũng đã thua. Xem ra chúng ta chuẩn bị hậu chiêu là vô dụng, tiểu thảo đệ đệ một người liền có thể đem hắn đuổi đi." Thiên tiểu nhã cười nói. Thiên tiểu Phong thở dài nói, nếu không phải phụ thân tình huống càng ngày càng kém, xem ở trên tiểu cô phân tình, để cho hắn gặp một lần đến cũng không vấn đề gì. Chỉ là bây giờ phụ thân tình huống đã như thế, nếu là lại vì hắn bảy ra song trọng nhất bản chi pháp, tình huống chỉ sợ sẽ càng thêm hỏng bét. Cũng không biết Thiên Tầm cùng cẩn thận cái kia không có đầu góc ra hỏa đến cùng là nghĩ gì, vì một ngoại nhân, có cần không?" Thiên tiểu Tụng hư lạnh nói có thể tiểu cô cho rằng, hắn có thể đi thông con đường kia à? nếu là thật làm cho hắn đi thông, Về sau nói không chừng thật sự có thể trở thành một dựa vào. Thiên tiểu Phong nói hắn dựa vào cái gì đi thông con đường kia? Ta thiên nhân tộc nhiều như vậy tinh tài tuyệt diễm người, chân chính có thể đi thông cũng liền thiên nhân viện viện trưởng một người, ngay cả phụ thân như vậy tuyệt thế chi tài, đều không thể chân chính đi thông, hắn một cái cấp thấp trung tộc, dựa vào cái gì? Thiên tiểu Tụng hư lạnh nói có thể được tiểu câu người như vậy nhìn chúng, lại bị thiên đế thưởng thức, phải có chút chỗ đặc biệt ta. Thiên tiểu nhã lười biếng nói nhiều năm như vậy, muốn đi con đường kia đặc biệt người còn thiếu sao? Có một cái thành công sao? Thiên tiểu Tụng nói tốt, đừng nói nữa, ngược lại hắn cũng không qua được tiểu thảo một cửa kia chuyện này liền đến chỗ này thì ngưng. Thiên Tiểu Phong nói, tam nữ nhìn xem Lâm Thâm cùng Thiên Tiểu Thảo rằng co, vốn cho là rất nhanh liền có một cái kết quả. thế nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, tam nữ thần sắc trên mặt cũng dần dần có biến hóa cái này đều nhanh muốn nửa giờ, Tiểu Thảo lại còn không có có thể tìm được sơ hở của hắn sao? Thiên Tiểu nhã hơi kinh ngạc đạo người này phòng thủ đao pháp, đến là luyện có chút lợi hại, phòng thủ lợi hại hơn nữa cũng nhất định sẽ có sơ hở, vấn đề thời gian. ba người lại đợi nửa giờ, Thiên Tiểu Thảo lại như cũ không có xuất hiện, hai người còn ở chỗ này giằng co. Lâm Thâm thủ thế chi cứng cỏi, có chút ra dự liệu của các nàng nhưng mà lúc này các nàng còn tin tưởng vững chắc phe phòng thủ là không thể nào vẫn luôn không lộ ra sơ hở thời gian chậm rãi trôi qua âm thầm chú ý một trận chiến này người thần sắc dần dần đều có biến hóa thiên tiểu thảo như vậy kiếm pháp lại ở đây sao thời gian dài bên trong cũng không tìm tới xuất kiếm cơ hội đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được người này kiên nhẫn có chút đáng sợ thiên tiểu phong thần sắc phức tạp nói có thể có này kiên nhẫn vô luận làm cái gì đều rất dễ dàng làm ra thành tựu khó trách tiểu cô có thể để ý hắn chính xác hiếm thấy có kiên nhẫn có thể bền bỉ nữ nhân nào sẽ không thích chứ thiên tiểu nhã cười tùng tìm tiếp một câu nói chính sự đâu Thiên Tiểu Phong trừng Thiên Tiểu nhã một mắt. Thiên Tiểu Tụng có chút nóng nảy nói, tiếp tục rằng có như thế cũng không phải biện pháp. Thời gian lâu dài, vạn nhất phụ thân để cho người ta đến tìm người, người lại tại ở đây, vậy thì không xong. Ai biết Lâm Thâm tính nhẫn mại hảo như vậy, cái này đều hơn 2 giờ, lại còn không có lộ ra sơ hở. Thiên Tiểu Phong bất đắc dĩ nói ba người đang tự có chút lo lắng thời điểm, đã thấy Lâm Thâm đột nhiên buông lỏng ra nắm chui đao tay, nắm vỏ đao tay cũng buông lỏng xuống, rũ xuống thân thể một bên. Hắn cái này đột nhiên cử động, để cho âm thầm giòn nó người cũng là khẽ giật mình. Thiên Tiểu Thảo cũng như mày. Không biết Lâm Thâm đây là ý gì không tiếp tục kiên trì được, muốn từ bỏ sao? Thiên Tiểu Phong trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Những người khác cũng giống như Thiên Tiểu Phong tầm thường ý nghĩ, cho là Lâm Thâm không tiếp tục kiên trì được muốn từ bỏ ta năm nào, ngươi không dám xuất kiếm sao? Dạng này ngươi dám xuất kiếm sao? Lâm Thâm tùy ý đứng ở nơi đó, nhìn xem Thiên Tiểu Thảo nói. Lời vừa nói ra, Thiên Tiểu Thảo ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Thiên Tiểu Phong ba tỷ muội đều sợ ngây người, các nàng gặp qua tìm đường chết, chưa từng gặp qua muốn chết như vậy hàng này đầu góc nước vào sao? Vẫn là hồi nhỏ đầu rơi xuống tiến vào hồ phân. Thiên Tâm cảm giác người có chút tê, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Lâm Thâm vậy mà lại dạng này khiêu khích Thiên tiểu thảo. Chương 651, Liều mạng nhất kích. Chương 651, Liều mạng nhất kích. Thiên Tâm Nguyên bản cũng đã cảm thấy Lâm Thâm muốn chịu đựng được, chỉ cần lại chống đỡ một đoạn thời gian, nói không chừng phụ thân liền sẽ phân công người đến tìm hắn. Ai biết Lâm Thâm đột nhiên tới một tay như vậy, đơn giản chính là ở trước Quỷ Môn quan nhảy lên địch, giống như chỉ sợ Diêm Vương gia không nhìn thấy hắn đồng dạng đừng nói Thiên Tâm, âm thầm chú ý người bên này đều bị Lâm Thâm tròn vắng, thực sự xem không hiểu hắn đây rốt cuộc là thao tác gì. Khiêu khích Thiên tiểu thảo, từ bỏ thủ thế, nếu như động tác này là một cái cao cấp cường giả đối với cấp thấp cường giả sử dụng cái kia coi như nói còn nghe được thế nhưng là lâm thâm chỉ là một cái phi thăng giả đối mặt vẫn là đỉnh cấp nhất bản giả thiên tiểu thảo hắn bộ dạng này cử động cùng tìm đường chết có gì khác đến cùng là ai cho hắn dũng khí thiên tiểu phong nhìn lâm thâm ánh mắt giống như là tại nhìn một cái đồ đần cái này cá nhân rất có ý tứ thiên tiểu nhã ánh mắt phát sáng lên Gió tiểu tụng vỗ chân nói cái này sợ không phải một cái đồ đần a ta vừa rồi lại còn cảm thấy hắn còn có chút năng lực nhất định là chờ thời gian quá lâu vắng đầu thiên tiểu thảo kiếp pháp coi như lâm thâm toàn lực phòng thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cả xuống. Bây giờ hắn bộ dạng này cử động, cho dù ai nhìn đều giống như đang muốn chết. Lâm Thâm chính mình cũng không cho rằng là đang muốn chết, cũng không phải thật cuồng vọng tự đại đến cho là mình có thể tùy tiện ngăn lại Thiên Tiểu Thảo kiếm pháp đang cùng Thiên Tiểu Thảo rằng có hai cái này tiếng đồng hồ hơn ở trong. Lâm Thâm đã sâu sắc cảm nhận được Thiên Tiểu Thảo kiếm pháp rất mạnh, cảnh giới rất cao. Nếu như riêng lấy cảnh giới mà nói, người thấy qua Lâm Thâm ở trong, có thể so sánh Thiên Tiểu Thảo mạnh, một cái tay đều có thể đếm ra. Hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn biết mình hôm nay sợ rằng rất khó nhìn thấy thiên tuyệt. Thiên gia có người không muốn để cho hắn nhìn thấy Thiên Tuyệt, Thiên tiểu thảo ban đầu nói đã rất hiểu rồi, Lâm thâm coi như thắng, cũng chỉ là qua hắn cửa này. Nói bóng gió, đằng sau chắc chắn còn có người đang chờ Lâm thâm. Lâm thâm không biết hành vi của bọn hắn, là xuất từ Thiên Tuyệt tu ý, vẫn là cái gì khác người làm. Nghĩ đến Thiên Tuyệt tu ý khả năng không quá lớn, nếu như Thiên Tuyệt không muốn gặp hắn, cũng sẽ không đáp ứng thiên tầm. Bất quá cũng không thể bài trừ Thiên Tuyệt đáp ứng sau đó, lại chuyện gì xảy ra, Thiên Tuyệt hối hận. Vô luận là một loại khả năng nào tính chất, Lâm Thâm biết mình hôm nay sợ rằng rất khó nhìn thấy Thiên Tuyệt. Càng nghĩ Lâm Thâm cảm thấy nếu như chính mình còn nghĩ nhìn thấy Thiên tuyệt, liền không thể bị động như vậy một quan quan vượt qua, coi như hắn có thể thắng Thiên Tiểu Thảo, quỷ mới biết đằng sau Thiên Gia an bài cái gì nan quan trở lấy hắn. Nếu thật là không muốn để cho hắn mỗi ngày tuyệt, thậm chí có khả năng sẽ an bài bất hủ giả tới ngăn đón hắn, Thiên tuyệt nhà cũng không phải không có bất hủ giả ngươi xác định. Thiên Tiểu Thảo nhìn chằm chằm Lâm Thâm, ánh mắt tựa như lao một dạng đã ngươi không dám xuất kiếm, vậy thì không thể làm gì khác hơn là dạng này. Lâm Thâm lạnh nhạt nói phép khích tướng đối với ta không cần, mặc kệ ngươi phòng thủ không tuân thủ, ta đều hội xuất kiếm. Thiên tiểu thảo nói ta không cần thủ thế, liền đứng ở chỗ này tiếp nhận ngươi một kiếm này, có thể hay không nhìn thấy thiên tuyệt. Lâm Thâm nhìn chằm chằm Thiên tiểu thảo hỏi. Lâm Thâm câu nói này giống như là một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng Thiên tiểu thảo buồng tim không xong. Thiên tiểu phong lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trầm mặt nói, cái Lâm Thâm đến này là có mấy phần rào hoạt tâm kế, tiểu thảo nếu là nói có thể, vậy chúng ta đằng sau bảy nàn quan liền không thể dùng nữa, bằng không tiểu thảo cũng chỉ có thể đứng ra giúp hắn giải quyết vấn đề. Thế nhưng là để cho tiểu thảo nói không thể, tiểu thảo đạo tâm sợ là đều phải phá. Đối thủ là một phi thường giả, còn từ bỏ thủ thế đội ta cũng không khả năng nói không được, kia thật là phá lớn phòng. Thiên tiểu tụng thở dài nói, lấy tiểu thảo đệ đệ tính cách, thì càng không có khả năng nói không được. người này càng ngày càng có ý tứ, nhìn như lô mãng, kỳ thực rất giàu ở đầu. Thiên tiểu nhã cười tùng tìm nói, thế nhưng là hắn không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu nhất, bản thân liền có đẳng cấp thế yếu, lại từ bỏ thủ thế, hắn thật sự có thể đón lấy tiểu thất một kiếm này sao? đương nhiên không thể. Thiên tiểu tụng gừ lạnh nói, hắn căn bản muốn không biết tiểu thảo một kiếm giết bảy sinh ra nhiều đáng sợ. nếu như không phải là không muốn thương tính mạng hắn, tiểu thảo hoàn toàn có thể cường công, hắn thủ thế dù thế nào hoàn mỹ cũng ngăn không được tiểu thất kiếm. Thiên Tiểu Phong cười khổ nói, hắn thật sự nghĩ sai, hắn cho là Tiểu Thảo cùng hắn rằng co là bởi vì không làm gì được hắn. Trên thực tế Tiểu Thảo chỉ là không thể ra tay toàn lực thương tính mạng hắn mà thôi, bằng không hắn chết sớm. Hắn câu nói này có thể sẽ để cho hắn mất mạng. Lần này phiên thoái, quay đầu như thế nào hướng Tiểu Cô giải thích. Lâm Thâm, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Thiên Tâm nhìn bầu trời Tiểu Thảo biểu tình biến hóa, liền biết vị này tất cả thật sự tức giận. Thiên Tâm tiến lên lôi kéo Lâm Thâm muốn đi, cái gì cũng không có mạng trọng yếu, đem Thiên Tiểu Thảo bị chọc giận, đây chính là thật sự sẽ không toàn mạng. Thiên Tâm kéo một chút, Lâm Thâm lại không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũng nhìn xem Thiên Tiểu Thảo nói, có thể vẫn là không thể. Có thể. Thiên Đồng cọ nhỏ bản lánh khóc trên mặt, vậy mà nở một nụ cười. Chỉ là trong tươi cười của hắn hoàn toàn không nhìn thấy thân mật cùng vui vẻ, nhưng lại có một loại sâu tận xương tùy hàn ý Thiên Tiểu Thảo trả lời sau đó, chậm rãi đem trong tay trái kiếm giao cho trong tay phải xong. Nhìn thấy Thiên Tiểu Thảo đổi thành tay phải cầm vỏ kiếm, Thiên Tâm trong nội tâm lập tức lộ bộ một chút. Thiên Tuyệt người trong nhà đều biết một câu nói, tay phải xuất kiếm, kiếm giết bảy sinh, tay trái xuất kiếm, không, có một mà cỏ. Nếu như Thiên Tiểu Thảo dùng tay phải xuất kiếm, cái kia còn có một chút hy vọng sống, nếu là đổi thành tay trái xuất kiếm, vậy đã nói rõ Thiên Tiểu Thảo động sát cơ, tuyệt đối không có có thể còn sống tính chất. Thiên Tiểu Thảo tay trái cầm chu kiếm, lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ngươi nếu là có thể đón lấy ta một kiếm này mà không chết, ta mang ngươi đi gặp phụ thân. "Hảo, sàng khoái, đến đây đi." Lâm Thâm tay trái mang theo không ra khỏi vỏ cản bá đao, tùy ý đứng ở nơi đó. Thiên Tiểu Thảo kiếm pháp rất mạnh, cảnh giới rất cao, nhưng mà vậy thì thế nào? Luật kỹ pháp trình độ cùng cảnh giới, Vệ vũ phu không giống như Thiên Tiểu Thảo kém. Lao Thiết càng là so với Thiên Tiểu Thảo muốn mạnh, Lâm Thâm đao Pháp là tại bọn hắn áp bách dưới luyện ra được, hắn không e ngại kiếm pháp như vậy còn giả. Thiên Tâm còn muốn nói điều gì, cũng không dám nói, lại không dám đi kéo Lâm Thâm, bởi vì Thiên Tiểu Thảo đã muốn xuất kiếm, hắn bây giờ làm gì, sẽ chỉ làm Lâm Thâm phân tâm, sẽ chỉ làm hắn chết thảm hại hơn. Cuối cùng, Thiên Tiểu Thảo xuất kiếm, kiếm của hắn rất nhanh, nhưng không phải nhanh nhất, rất tinh xảo, càng cũng không phải hoàn mỹ nhất. Thế nhưng là hắn một kiếm này lại dường như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, lại như thiên ngoại mà đến, để cho người ta khó mà suy xét. Rõ ràng thấy được kiếm của hắn lại làm cho người cảm giác không muốn biết như thế nào đi ngăn cản. Lâm Thâm không có ngăn cản, thậm chí là không có đi xem Thiên Tiểu Thảo đâm tới kiếm, tại Thiên Tiểu Thảo xuất kiếm một sát na, hắn cũng rút ra cặn ba đao, một đao chém về phía Thiên Tiểu Thảo. Lấy huyết thay máu, lấy mạng đổi mạng, huyết mệnh đao pháp. Chương 652. Khó có thể chịu đựng kết quả. Chương 652. Khó có thể chịu đựng kết quả. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Thâm vậy mà muốn cùng Thiên Tiểu Thảo lấy mạng đổi mạng, đều cảm thấy hắn có phải điên rồi hay không. Thiên tiểu Thảo là nghiệt bàn giả, Lâm Thâm chỉ có phi thăng giả. Thuộc tính chênh lệnh thực sự quá lớn, coi như Thiên Tiểu Thảo không có lợi dụng thuộc tính nghiền ép Lâm Thâm ý nghĩ, tốc độ xuất kiếm cũng không phải Lâm Thâm có thể so sánh. Muốn lấy mạng đổi mạng, chỉ sợ Thiên Tiểu Thảo kiếm đâm xuyên cơ thể của Lâm Thâm, Lâm Thâm đao còn không có đụng tới Thiên Tiểu Thảo cơ thể đâu. Những ý niệm này cũng chỉ là trong một chớp mắt chuyện, Thiên Tiểu Thảo kiếm mắt thấy liền muốn đâm trúng cơ thể của Lâm Thâm, Lâm Thâm đao khoảng cách Thiên Tiểu Thảo vẫn còn có một đoạn khoảng cách ngắn, chính là một đoạn như vậy không đáng chú ý khoảng cách, liền đầy đủ Thiên Tiểu Thảo giết chết Lâm Thâm đến mấy lần. Thế nhưng là cái tiếp theo nháy mắt, rõ ràng đã sắp đâm trúng Lâm Thâm Thiên Tiểu Thảo, vậy mà huy kiếm cải biến phương hướng kiếm trong tay đón nhận Lâm Thâm Đao, trên thân kiếm đồng thời toát ra kiếm mang màu trắng đao kiếm tương giao, còn tại nghi hoặc Thiên Tiểu Thảo tại sao muốn làm như thế Thiên Tiểu Phong bọn người, lại nhìn thấy Thiên Tiểu Thảo kiếm mang cư nhiên bị Lâm Thâm Đao trực tiếp bổ ra, đao kiếm tương giao, Thiên Tiểu Thảo kiếm trong tay ngạnh sinh sinh bị chém thành hai đoạn. Không có khả năng. Thiên Tiểu Tụng trận to hai mắt, không có cách nào tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến. Thiên Tiểu Thảo trong tay thanh kiếm kia, mặc dù không phải linh cơ, nhưng cũng là đỉnh cấp nhất bản tài liệu chế tạo mà thành, vẫn là thiên nhân tộc một vị nào đó đúc kiếm đại sư tác phẩm tiêu biểu một trong. Kiếm bản thân cường độ đã không phải là phổ thông nhất bản linh cơ có thể so sánh. Hùng Chi Thiên Tiểu Thảo còn sử dụng nhất bản chi lực hóa thành kiếm mang. Vô luận như thế nào nghĩ, bị chém đứt đều hẳn là lâm thâm đao. Thế nhưng là sự thật lại vừa vặn tương phản, không chỉ là kiếm mang bị chém đứt, thậm chí ngay cả kiếm cũng cùng một chỗ bị chém đứt. Lâm Thâm Đao nhìn lại không phát hiện chút tổn hao nào, cái này hoàn toàn lật đổ các nàng nhận thức hắn là làm sao làm được. Thiên Tiểu Phong trợn mắt hốt mồm. Thiên Tiểu Thảo nhìn trong tay mình kiếm gãy, cao mày không nói một lời một kiếm này, xem như tiếp theo sao? Lâm Thâm đem cẩn bã đao chậm rãi cắm trở về trong vỏ, nhìn xem Thiên Tiểu Thảo hỏi đương nhiên không tính. Cây đao kia có vấn đề." Thiên tiểu tụng nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc nàng lời nói lâm thâm cũng không nghe thấy. "Thiên tiểu Phong, Thiên tiểu Nhã cũng cùng nàng là giống nhau ý nghĩ, chắc chắn là đao có vấn đề, bằng không Lâm Thâm dựa vào cái gì có thể chảm phá Thiên tiểu Thảo kiếm mang cùng kiếm, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào." Thiên tiểu Thảo ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thâm, gật đầu, "Ngươi thắng, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân." Nói đi, Thiên tiểu Thảo ném xuống trong tay kiếm gãy, xoay người rời đi. Lâm Thâm đi theo Thiên tiểu Thảo hướng hậu viện đi, đã đi chưa bao lâu, liền thấy ba cái trẻ tuổi nữ thiên nhân chặn bọn hắn đường đi tỉ, "Ta thua, phải nhận" Thiên Tiểu Thảo nhìn xem Thiên Tiểu Phong ba người nói không, ngươi không có bại, là đao của hắn có vấn đề, vậy khẳng định là bất hủ cấp bậc vũ khí, bị ngươi tận lực sửa đổi qua, vậy căn bản cũng không là lực lượng của hắn. Phong Tiểu Tụng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Phong Tiểu Thảo đánh gãy không phải đao vấn đề, là ta thua. Thiên Tiểu Thảo mà nói, để cho Thiên Tiểu Tụng, Thiên Tiểu Nhã cùng Thiên Tiểu Phong đều ngẩn ở nơi đó. Các nàng như thế nào cũng không thể tin tưởng, một cái phi thang giả có thể chặt đứt nhất bản giả kiếm mang cùng vũ khí, nhưng mà Thiên Tiểu Thảo lại không thể nói dối, càng không khả năng trợ giúp Lâm Thầm, trong lúc nhất thời tam nữ đều giật mình ở chỗ đó. Lúc trước chuẩn bị xong thuyết tử, một chữ cũng không thể dùng tới tỷ, thật xin lỗi. Thiên Tiểu Thảo nói từ các nàng bên cạnh đi tới. Lâm Thâm cùng Thiên Tâm cũng đi theo hắn vòng qua tam nữ, tiếp tục hướng hậu viện mà đi lấy phi thang giả chi lực, chặt đứt nhất bản chi lực cùng nhất bản cấp vũ khí, cái này thật sự có có thể sao? Thiên Tiểu Tụng cho tới bây giờ vẫn là không thể tin được, mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng mà Tiểu Thảo sẽ không gạt chúng ta. Thiên Tiểu Phong nhìn xem Lâm Thâm bóng lưng rời đi, thần sắc cổ quái nói, chúng ta sớm cái kia nghĩ đến, Tiểu Câu người như vậy cùng Thiên Đế có thể vừa ý hắn, tất nhiên có đạo lý của bọn hắn. Lâm Thâm cùng Thiên Tâm đi theo Thiên Tiểu Thảo. Xuyên qua trọng trọng việc lạ, đi tới một cái trước tiểu viện vào đi. Thiên tiểu thảo còn chưa gõ cửa, liền nghe được bên trong truyền đến một cái có chút khàn khàn âm thanh nam nhân. Thiên tiểu thảo đẩy cửa ra, Lâm Thâm nhìn thấy viện tử mặc dù không lớn, nhưng mà bên trong trồng rất nhiều hoa cỏ, không phải những cái tiêu biến dị thực vật, chính là bình thường nhất hoa cỏ phụ thân. Lâm Thâm vẫn còn đang đánh lượng nhỏ viện thời điểm, Thiên tiểu thảo cùng Thiên Tâm đồng thời hướng về một cái phương hướng hành lễ. Lâm Thâm nhìn về phía bọn hắn hành lễ phương hướng, nơi đó có một gian nhà gỗ, nhà gỗ không có môn, phía trên chỉ treo một cái màn trúc, không nhìn thấy tình huống trong nhà các ngươi đi ra ngoài trước a trong phòng lại truyền tới cái kia khàn khàn âm thanh nam nhân thiên tiểu thảo cùng trời tâm liếc mắt nhìn nhau mặc dù rất không tình nguyện bất quá vẫn là thối lui ra khỏi tiểu viện ở bên ngoài đem đại môn đóng lại lâm thâm đang nghĩ ngợi muốn làm sao chào hỏi thời điểm lại nghe thấy bên trong nhà nam nhân nói ngươi một đao kia rất không tệ thiên tầm không có nhìn lầm người ngượng ngùng vốn không nên tới quấy rầy ngài chỉ là con đường kia quá khó khăn lâm thâm nói không sao ta sớm liền muốn gặp một lần ngươi nhìn ta một chút cái kia tâm cao khí ngạo muội tử đến cùng tuyệt một cái người thế nào thiên tuyệt chậm rãi nói ngươi rất không tệ nhưng mà nếu như ngươi muốn đi song trọng nhất bản chi lộ vẫn là bỏ ý niệm này đi á lấy năng lực của ngươi dù cho không đi con đường kia tương lai cũng tất nhiên có thể bất hủ không cần lấy mạng đi đầu kia từ lộ song trọng nhất bàn thật sự không được sao lâm thâm hơi nghi hoặc một chút mà hỏi tham giống như người ta dạng này người cũng sẽ không dễ dàng thay đổi ý nghĩ của mình vào đi phải chăng từ lộ chính ngươi xem xét liền biết thiên tuyệt âm thanh lần nữa từ trong nhà gỗ truyền đến lâm thâm cũng không có gì thật do dự thoát khỏi giày sau đó vén rèm lên đi vào ánh mắt của hắn rơi vào trong phòng nhìn thấy bên trong nhà gỗ có vậy mà để một cái so giường còn lớn hơn khối băng trên khối băng ngồi một người Lâm Thâm cũng không biết đây rốt cuộc còn tính hay không là cá nhân, cùng nói là cá nhân, không bằng nói là một cái hình người băng điêu. Hắn cả người đều là trong suốt băng tinh hình dáng, thể nội nội tạng, xương cốt cùng mạch máu đều có thể nhìn rõ ràng, ngoại trừ nhiều một điểm màu sắc, cả người đều rất giống băng tinh điêu khắc thành đồng dạng. Mặc dù biết Thiên Tuyệt đã triệt để không phải người hóa, nhưng là không nghĩ đến vậy mà lại là loại bộ dáng này, nhìn thực sự quỷ dị, nếu như ngươi không muốn biến thành ta loại bộ dáng này, vậy liền đừng đi con đường kia. Băng nhân âm thanh tại Lâm Thâm bên tai vang lên, thế nhưng là Lâm Thâm lại không có nhìn thấy môi của hắn chuyển động, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có động một chút. Dường như xem thấu lâm thâm tâm tư, thiên tuyệt tiếp tục nói, thân thể của ta đã hoàn toàn không phải người hóa, cùng băng điều không khác, không cần ăn uống, cũng không cách nào chuyển động, mặc dù có thể không chết, nhưng phải ngày đêm chịu đựng cái này không phải người dày vò. Lâm thâm bây giờ cuối cùng biết rõ vì cái gì thiên gia người không muốn hắn nhìn thấy thiên tuyệt, cho dù ai cũng không nghĩ ra, nội danh bên ngoài thiên tuyệt, vậy mà lại là cái bộ dáng này thân thể đau đớn đến cũng không ngại, chân chính để cho người ta khó mà chịu được, là tại tuyệt đối bất động trong thân thể, còn ở một cái sống linh hồn. Hơn nữa linh hồn của ngươi đem thời thời khắc khắc chịu đựng không phải nhân ý thức ăn mòn, có chút buông lỏng, linh hồn cũng sẽ hoàn toàn mê thất, liền một điểm cuối cùng nhân tính cũng sắp biến mất. Ngươi có thể tiếp nhận hậu quả như vậy sao? Chương 653 Lựa chọn Niết bàn chi địa. Chương 653 Lựa chọn Niết bàn chi địa. Lâm Thâm rời đi Thiên tuyệt phủ thời điểm, thần sắc có chút trầm trọng. Thấy qua Thiên tuyệt sau đó, Lâm Thâm có chút hiểu được, Thiên Tầm để cho hắn tới gặp Thiên tuyệt, trên thực tế là muốn để cho hắn bỏ đi đi song trọng Niết bàn con đường kia ý nghĩ. Song trọng Niết bàn chính xác rất mê người, thế nhưng là thất bại hạ chẳng có thể so tử vong càng đáng sợ. Thiên tuyệt không có giữ lại, đem hắn xong trọng nhất bản lúc kinh nghiệm hết thảy đều cặn kẽ nói cho Lâm Thâm. Cái kia trong đó đủ loại quỷ dị biến hóa, nghe Lâm Thâm hái hùng khiếp vía. Thiên tuyệt làm đủ loại chuẩn bị, trọn vẹn hơn Lâm Thâm nhiều, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không thể hoàn toàn chịu được được. Lâm Thâm bây giờ đã có chút hoài nghi, chính mình những thủ đoạn kia có thể hay không chống đỡ qua nội ngoại hai loại sức mạnh đối với thân thể cải tạo. Nếu như biến thành Thiên tuyệt bộ dáng bây giờ, hắn đến là tình nguyện thống khoái một chút, trực tiếp chết đi coi như song ngươi còn muốn đi cái kia một con đường sao? Trên đường trở về, Thiên Tâm hỏi Lâm Thâm ta phải thừa nhận, ta do dự. Lâm Thâm thở dài nói lấy năng lực của ngươi. Không cần thiết bước lên như thế phong hiểm. Thiên Tâm hôm nay vậy mà nói một câu tiếng người chính xác không cần thiết, nhưng ta vẫn muốn thử xem. Lâm Thâm trầm ngâm nói. Thiên Tâm trợn to hai mắt, ngươi điên rồi. Không điên. Lâm Thâm lắc đầu nói, ta bây giờ đã biết song trọng nhất bản chân chính nan để là cái gì, ta cảm thấy ta có thể có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Vấn đề nan giải gì? Giải quyết như thế nào? Thiên Tâm nhìn xem Lâm Thâm, có chút không tin mà hỏi thăm song trọng nhất bản chân chính hung hiểm chỗ, kỳ thực không phải niết bản bản thân, mà là như thế nào để cho hai loại niết bản sức mạnh có thể hoàn toàn dung hợp. Lâm Thâm giải thích nói, Niết bàn chi nhoáng cùng Niết bàn chi địa nếu là đồng dạng thuộc tính, như vậy Niết bàn thời điểm, Niết bàn chi lực quá mạnh, liền sẽ trực tiếp đem thân thể biến thành không phải người hóa, giống như phụ thân của ngươi. Hắn chuẩn bị đầy đủ đầy đủ, bản thân cũng đủ mạnh, cho nên hắn còn có thể bảo trì tự thân ý thức, đổi thành bất kỳ người nào khác, ngay cả ý thức đều khó có khả năng giữ lại. Ngươi biết liền tốt. Thiên Tâm hừ lạnh nói cho nên, còn có một con đường khác có thể đi, sử dụng thuộc tính khác biệt Niết bàn chi nhoáng cùng Niết bàn chi địa. Lâm Thâm trầm ngâm nói vậy ngươi thì càng đừng nghĩ, con đường kia càng khó, bằng không phụ thân ta cũng sẽ không lựa chọn cùng loại thuộc tính Niết bàn chi nhoáng cùng Niết bàn chi địa. Thiên Tâm nói không tệ, niết bàn chi đoán không giống với niết bàn chi địa thuộc tính, lại càng dễ sinh ra vấn đề, thậm chí có khả năng bởi vì niết bàn chi đoán cùng niết bàn chi địa thuộc tính xung đột, dẫn đến niết bàn thất bại, liên biến thành không phải người, cơ hội cũng không có, tình huống sẽ càng thêm phức tạp. Lâm Thâm hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nhưng mà chỉ cần khống chế được làm, thành công, liền có thể thu được hai loại niết bàn thuộc tính, song thuộc tính niết bàn chi lực, so đơn thuộc tính niết bàn chi lực, có thể giải quyết càng nhiều vấn đề hơn. Ngươi làm sao có thể xác định, liền nhất định có thể thành công đâu? Thiên Tâm tiểu môi một cái nói ta không thể xác định, cho nên ta vốn cũng không có dự định đi con đường này. Ta muốn đi là phụ thân ngươi con đường kia. Lâm Thâm khép cười nói lời này của ngươi giống như là đang mắng người. Thiên Tâm hung tận trừng Lâm Thâm không có ý tứ kia. Lâm Thâm cười một cái nói, cùng thuộc tính nhất bản chi đoán cùng nhất bản chi địa tiến hành song trọng nhất bản, có thể tăng cường nhất bản thuộc tính, đồng dạng là hỏa diễm thuộc tính. Song nhất bản hỏa diễm thuộc tính liền so đơn nhất bản hỏa diễm thuộc tính muốn mạnh. Điểm này phụ thân ngươi nói rất rõ ràng, hắn băng hệ thuộc tính, so với người khác mạnh hơn nhiều nói tới nói lui, ngươi cũng chỉ là đang nói thành công sau làm sao như thế nào mạnh, lại không có nói như thế nào mới có thể thành công. Thiên Tâm có chút bất mãn nói ta có chút ý nghĩ, nhưng mà không có đi qua thí nghiệm, không biết có được hay không, cho nên bây giờ nói cũng vô ích. Nếu là ta ý nghĩ có thể thực hiện, lần sau ngươi nhất bản thời điểm cũng có thể thử xem loại này phương pháp. Lâm Thâm nói ngươi cảm ơn ngươi, loại sự tình này có thể thì sao? Sai liền xong đời. Thiên Tâm nhãn châu xoay động nói, chúng ta có thể tìm cái phi thăng giả tới, để cho hắn trước tiên thử một lần. Nếu là ngươi phương pháp thật hữu dụng, chúng ta lại dùng ngươi phương pháp nhất bản cũng không mượn. Loại này phương pháp chỉ có ta có thể sử dụng, tìm cái khác phi thăng giả không cần. Lâm Thâm lắc đầu. Nghe xong Thiên Tuyệt nói tới quá trình sau đó, Lâm Thâm đã biết, Thiên Tuyệt thất bại nguyên nhân chủ yếu chính là niết bản thuộc tính quá mạnh, hắn sức mạnh của bản thân không cách nào chống lại, cuối cùng cơ thể hoàn toàn không phải người hóa. Thiên Tuyệt có thể kéo lấy không phải người thân thể, không song ngủ, cho tới hôm nay còn chưa chết, ý thức cũng không có hoàn toàn đánh mất, bản thân cái này chính là cực kỳ thành tựu kinh người. Nhưng hắn vẫn như cũng không thể xem như thành công, sớm muộn vẫn sẽ triệt để biến thành không phải người, chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng là Lâm Thầm có siêu cơ hình thái, Hắn không cần cùng nhất bàn thuộc tính đối kháng, có thể để niết bàn thuộc tính đầy đủ cùng cơ thể dung hợp, sau khi thành công lại giải trừ siêu cơ hình thái, khôi phục hết nội chi khu. Bởi vì đơn nhất thuộc tính tốt hơn khống chế, cho nên loại này phương pháp Lâm Thâm cảm thấy có thể thực hiện. Nhưng mà nếu như là song thuộc tính niết bàn mà nói, Lâm Thâm cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh vấn đề gì, siêu cơ hình thái có thể hay không ứng đối đủ loại tình huống, Lâm Thâm cũng không có chắc chắn. Dù sao không có người biết song thuộc tính niết bàn sẽ phát sinh chuyện gì, Thiên Tuyệt cũng không có tương quan kinh nghiệm. Trừ Phi Lâm Thâm đi tìm Sao Một, Sao Một triệu đem hắn miết bản kinh nghiệm nói ra, Lâm Thâm mới dám nếm thử xong thuộc tính miết bản Sao Một thực sự là quá mạnh mẽ, không có bất kỳ kinh nghiệm nào cùng lý luận ủng hộ, vậy mà xong thuộc tính miết bản thành công, người này mạnh không biên giới. Trong lòng Lâm Thâm cảm thán, hắn cũng không dám mạo hiểm như thế chơi. Bây giờ Lâm Thâm liền chuẩn bị đơn thuộc tính miết bản, kế tiếp chỉ cần xác định sử dụng cái nào cơ biến chi địa là được rồi. Tiếp đó đi cái kia cơ biến chi địa làm một cái niết bản chứng, liền có thể bắt đầu niết bản. Nay liền có một cái vấn đề cấp thấp cơ biến chi địa, không có khả năng có niết bàn chứng, cho nên lâm thâm nhất định phải chọn một niết bàn cấp cơ biến chi địa, mới có thể lấy tới cùng cơ biến chi địa đồng nguyên niết bàn chứng. phía trước thiên tầm cho hắn tìm cơ biến chi địa, bây giờ chỉ có thể từ bỏ. lâm thâm cũng nghĩ qua sử dụng thần bí tinh cầu chậu than hoàn thành niết bàn, chỉ là nơi đó càng khó thành hơn công. nơi đó bản thân liền là bất hủ chi địa, đản sinh sinh vật cũng là bất hủ sinh vật, muốn làm đồng nguyên đồng tông, vậy cũng chỉ có thể dùng bất hữu chứng không xứng với hữu chi địa, chưa nghe nói qua dạng này còn có thể thành công. Cổ chi giới vương chỉ là lợi dụng nơi đó bất hủ chi địa nhất bản, còn không có dùng bất hủ chi đoán, kết quả đều không thể thành công. Hắn cái này so cổ chi giới vương độ khó còn cao, thành công khái niệm so mua vé số còn muốn nhỏ xem ra còn phải một lần nữa chọn một nhất bản chi địa, trí cao tộc trí cao chi địa là một cái lựa chọn tốt, nơi đó tương đối mà nói tương đối an toàn, lấy được thuộc tính cũng coi như không tệ. Lại trải qua song trọng nhất bản tăng cường, lâm thâm có lòng muốn muốn sử dụng trí cao chi địa nhất bản, thế nhưng là tra một chút trí cao chi địa tư liệu, phát hiện muốn từ nơi đó lấy tới niết bàn chi đoán cũng không phải một chuyện dễ dàng bởi vì chỗ kia đi qua trí cao tộc cải tạo sau đó trí cao chi địa năng lượng bị không ngừng mà rút đi đã rất nhiều năm không có từng dường dụng niết bàn sinh vật chớ đừng nói chi là niết bàn chứng rốt cuộc muốn ở nơi nào niết bàn đâu lâm thâm có chút đau đầu chương 654 phiên kỹ chương 654 phiên kỹ lâm thâm lại đi một chuyến đồ thư quán nghĩ lại nhìn một chút thiên nhân tộc những cái kia niết bàn chi địa bên trong có hay không thích hợp bản thân trong cái này rất nhiều niết bàn chi địa này đến cũng không ít thuộc tính cực mạnh chỗ có thể dùng chi niết bàn đến cũng không tệ chỉ là thuộc tính hiếm thấy niết bàn chi địa muốn lấy được cùng thuộc tính niết bàn chi nón cũng không dễ dàng trong lúc nhất thời đến cũng không biết cái kia chọn cái nào lâm thâm đại khái chọn lựa một chút đến cũng có mấy chục cái niết bàn chi địa hợp tâm ý của hắn quay đầu xem trước một chút có thể hay không thu cái dùng được niết bàn chi nón tới đều tới rồi lâm thâm liền đi kỹ pháp trong phòng nhìn một chút dự định trước tiên lộng bản cây quạt kỹ pháp luyện một chút tìm được phiến cái này một phân loại phát hiện cây quạt kỹ pháp phía dưới còn chia nhỏ rất nhiều chủng loại lâm thâm vừa tìm được qua xếp cái này cái phân loại từng quyển từng quyển mở ra nhìn thiên nhân tộc khoa học kỹ thuật phát triển như vậy làm sao lại không làm điện tử phiên bản đâu dạng này từng quyển từng quyển là xem, không có trí năng sàng lọc, không muốn biết chọn đến khi nào đi. Lâm Thâm ngược lại cũng không có gì chuyện có thể làm, liền từng quyển từng quyển từ từ xem. Phía loại kỹ pháp mặc dù là tiểu chúng, nhưng mà vũ trụ quá lớn, ở đây thu thập quá xếp kỹ pháp vẫn như cũng nhiều do người. Lâm Thâm nhìn một chút sau đó, lại đi nhìn thời điểm, liền phát hiện chỉ lật một cái mở đầu mấy chiêu, liền có thể biết những thứ này kỹ pháp là cái gì tài năng, căn bản không cần thiết đều xem xong. Lâm Thâm lật ra một bản lại một bản, mặc dù cũng có một chút tương đối có đặc sắc kiến pháp, nhưng mà phần lớn cũng là tái diễn xảo, không có giá trị quá lớn. Lật nhìn mấy trang quyển, cũng không có một môn phiến pháp có thể để cho Lâm Thâm cảm giác kinh diễm thiên nhân tộc tầng thứ 2 trong tiệm sách, cất giữ kỹ pháp cũng chẳng có gì đặc biệt. Lâm Thâm trong nội tâm âm thầm chửi vậy. Kỳ thực là chính hắn luyện kỹ pháp đều quá mức đỉnh cấp, đối thủ của hắn luyện kỹ pháp cũng đồng dạng cũng là trong vũ trụ khó gặp đỉnh cấp kỹ pháp đồ tốt nhìn nhiều hơn, hơi kém một chút tự nhiên là rất khó coi vào mắt, những thứ này kỹ pháp nếu là thả ra, cũng là không thiếu tiểu tộc tha thiết ước mơ thần kỹ không tiếp tục không tức, tức mở bình phong phiến pháp tại sao không có ở đây. Lâm Thâm nhìn nhìn, cũng không nhìn thấy môn kia hắn có ý tưởng phiến kỹ. Nghĩ lại, cho dù có Thiên Thụ Đế cũng không khả năng đem Thiên Phi ra tộc kỹ pháp để ở chỗ này, để người khác tùy ý quan sát. Lại lật nhìn hơn 100 bản, vẫn không có tìm được một bản có thể để mắt. Lâm Thâm đã lười nhìn tiếp nữa. Ngược lại hắn cũng không dựa vào cây quạt giết địch, phòng thủ có đao pháp, giết địch có quyền chỉ, phiến pháp bản cũng chỉ là muốn tùy tiện luyện một chút, không có cũng không vấn đề gì. Sắp đi ra tầng thứ hai cửa ra vào thời điểm, vừa hay nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ nhân viên quản lý quầy hàng nơi đó rời đi. Cũng không thể nói là thân ảnh quen thuộc, chỉ nhìn cái kia một thân một sải, lại có thể xuất hiện ở loại địa phương này, ngoại trừ Thiên Phi, hẳn là không người khác Thiên Phi tới đây làm gì. Mượn sách vẫn là trả sách. Lâm Thâm trong lòng hơi động, quay người tiện tay cầm một bản phiên pháp, sau đó mới hướng về quầy hàng mà đi. Bởi vì có thể tới tầng thứ 2 đích xác rất ít người, mượn sách trả sách người cũng không nhiều, trên quầy hết thảy liền bày 2 quyển sách. Một quyển sách là thiên Tâm Quyết, một quyển sách là cựu Thiên Huyền Phong phiên pháp thiên Tâm Quyết là thiên nhân tộc nội bộ phiên bản, không phải loại kia rất phổ thông sắc, có thể được cất giữ tại tầng này, liền không có rất phổ thông sắc. Bất quá nhìn thấy cái kia bản phiên pháp, Lâm Thâm liền biết tiên phi mượn hẳn là quyển này. Dù sao Thiên Tâm Quyết dù thế nào mạnh, xuất thân khổng tước tộc Thiên Phi, hẳn là cũng sẽ không đi tu luyện Thiên Tâm Quyết, phiến pháp đến là rất có thể. Dù sao khổng tước tộc vẫn tương đối am hiểu phiến pháp, ta nói tại sao không có tìm được cái này, cựu Thiên Huyền Phong phiến pháp tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thâm cầm lấy cái kia bản phiến pháp, ra vẻ kinh ngạc nói. Nhân viên quản lý thư viện nhìn một chút nói, vừa trả lại không đến bao lâu, muốn cùng một chỗ mượn đọc sao? Vậy thì cùng một chỗ mượn a. Lâm Thâm đăng ký đem hai quyển phiến pháp đều cho mượn trở về. Về đến nhà, Lâm Thâm đem một quyển khác tiện tay lấy ra hồ điểm phiến pháp nhét vào một bên, cầm Thiên Phi mượn đọc qua cựu Thiên Huyền Phong phiến pháp nhìn lại cái này vừa nhìn một cái, quả nhiên cùng lúc trước hắn lật xem những cái kia mặt hàng khác biệt, là một môn rất lợi hại phiến pháp. Phiến pháp hết thể cửu thức, mỗi một thức đều là thần diệu dị thường, đặc biệt là đối với quạt gió vận dụng, có thể nói là đường nét độc đáo. Lâm Thâm vui mừng quá đỗi, vừa vận luyện một chút tấm này pháp, kết quả lần tập luyện này phía dưới, phát hiện cái này cửu thiên huyền phong phiến pháp thật sự khó khăn đủ loại biến hóa thực sự quá phức tạp, mặc dù chỉ có cửu thức, nhưng mà mỗi một thức đều có một loại biến hóa, chỉ là phải nhớ kỹ những biến hóa này, liền để Lâm Thâm phí hết lớn sức lực, một thức không có nhớ xong, Lâm Thâm liền đã từ bỏ. Phíến pháp hắn vốn chỉ là dự định tùy tiện luyện một chút, làm sao có thời giờ cùng tinh lực toàn bộ vùi đầu vào phía trên này đi? Có thời gian này cùng tinh lực, còn không bằng luyện thêm một chút chỉ pháp. Dù sao năng điểm huyệt chỉ pháp mới là hắn chỗ dựa lớn nhất đến nỗi phiến pháp đi, coi như hắn sẽ không phiến pháp, dựa vào phiến múa mười thước đối địch cũng không có vấn đề quá lớn. Lâm Thâm đem Cựu Thiên Huyền Phong phiến pháp đặt ở một bên, nhìn thấy ném ở một bên hồ điểm phiến pháp, Lâm Thâm cầm lên tiện tay lật xem một lượt. Quả nhiên là tương đối thông thường phiến pháp, chỉ nhìn phía trước mấy chiêu, liền biết tấm này pháp cùng rất nhiều phiến pháp cũng là lôi đồng, cũng không có quá nhiều đặc sắc. Bất quá Lâm Thâm vẫn là cố nén vuông xuống xúc động tiếp tục lật nhìn tiếp, hắn mượn đi thiên phi trả lại sách, việc này nếu là rơi vào thiên thuật đế trong thai, nói không chừng sẽ gây nên thiên thuật đế lòng nghi ngờ. có thể là lâm thâm suy nghĩ nhiều, nhưng mà hắn tình nguyện suy nghĩ nhiều một điểm, vạn nhất thiên thuật đế truy tra xuống, hắn ngay cả mình mượn sách cũng không có nhìn, chỉ nhìn thiên phi trả lại cửu thiên huyền phong phiến, đến lúc đó coi như hắn giải thích thế nào đi nữa, thiên thuật đế trong lòng chỉ sợ cũng phải có chỗ hoài nghi, diễn trò làm toàn bộ, cho nên lâm thâm chẳng những dự định xem xong cái này đau hổ được pháp, còn chuẩn bị muốn luyện một luyện. bắt đầu lâm thâm chỉ là ôm mục đích tính chất nhìn một chút, trước mặt bộ phận cũng chính xác không có đặc biệt xuất sắc chỗ thế nhưng là xem đến phần sau, lâm thâm kinh ngạc phát hiện, cái này tiện tay lấy ra đao hồ điệp pháp, lại có để cho hắn đều vì đó kinh diễm tuyệt diệu kỹ pháp. cùng trước mặt bộ phận so sánh, bộ phận sau đao hồ điệp pháp đơn giản có thể xưng là thần kĩ ta đi, đây là người nào sáng tạo phiến pháp? phía trước như vậy bình thường, đằng sau làm sao lại đột nhiên thần kỳ dậy rồi? lâm thâm cảm giác sáng tạo hồ điệp phiến pháp người nhất định là một hai nhân cách, phía trước là một nhân cách sáng tạo, đằng sau là một nhân cách khác sáng tạo. trước sau căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc kỹ pháp, nếu như không phải lâm thâm tiện tay đem nó mang trở về, lại bởi vì nguyên nhân đặc biệt nhìn xuống chỉ sợ lật ra phía trước vài trang, liền không khả năng nhìn tiếp nữa. Lâm Thâm càng xem càng kinh hỉ, bộ phận sau hồ điệp phiến pháp, đơn giản chính là quỷ tài chi tác, cũng không biết là người nào sáng chế ra dạng này phiến pháp, tại trong quyển sách này, không có bất kỳ cái gì tác giả tin tức, liền ký tên cũng không có. Chương 655. Hồ điệp phiến pháp. Chương 655. Hồ điệp phiến pháp. Lâm Thâm rời đi đổ thư quán sau không bao lâu, quán trưởng liền đi tới trước quầy, "Thiên viện trưởng cho mượn sách gì?" "Thiên viện trưởng cho mượn Cựu thiên Huyền Phong phiến pháp cùng Hồ điệp phiến pháp hai quyển sách." Nhân viên quản lý tra xét một chút nói. Quán trưởng nghe xong cũng không cảm giác có vấn đề gì, hắn biết Lâm Thâm mệnh cơ là một thanh quả xếp, mượn đọc phiến pháp rất bình thường. Quan trưởng khi đang chuẩn bị muốn rời đi, nghe cái kia nhân viên quản lý lại nói, Cựu Thiên Huyền Phong phiến pháp mới vừa vặn trả lại, liền bị hắn mượn đi. Vừa mới trả lại, ai còn trở về? Quan trưởng theo bản năng hỏi một câu là Thiên Phi nương nương. Nhân viên quản lý trả lời Thiên Phi trả lại Cựu Thiên Huyền Phong phiến. Quan trưởng đưa tay lấy qua mượn đọc ghi chép, lật xem một lượt, quả nhiên thấy là Thiên Phi mượn đi Thiên Huyền Phong phiến pháp, hôm nay mới vừa vặn trả lại, còn không có vài phút, liền bị Lâm Thâm mượn đi trùng nào sao? Quán trưởng trở lại phòng làm việc của mình, nghĩ nghĩ, vẫn là liên lạc An gia hợp công tử, ngài nói đây là trùng hợp sao? Quán trưởng nói bất kể có phải hay không là trùng hợp, cũng có thể không phải trùng hợp. An gia hợp lạnh nhạt nói, chuyện này ngươi cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng không dùng đi quản, ta tự có an bài. Thả xuống máy truyền tin, An gia hợp trên mặt tươi cười, cái này đến là đưa tới cửa cơ hội, một lần có thể giải quyết hai cái phía phức. Lâm Thâm không biết đã có người ở an bài kịch bản, hắn trong nhà đã bắt đầu lấy tay luyện tập hồ Điệp phiến pháp. Hồi Điệp phiến pháp không giống Cửu Thiên Huyền Phong phiến pháp phức tạp như vậy, trọng điểm chính là một cái vùng chữ. Lâm Thâm trực tiếp đem nửa bộ phận trước cho thao xuống, chỉ luyện bộ phận sau. Đem quả xếp xem như bù mẹ dạng một dạng hất ra, lợi dụng thủ pháp và kình lực vận dụng. Hất ra quạt xếp còn có thể tự bay trở về. Kỳ thực bay trở về cũng không phải trọng điểm, chỉ là đang luyện tập khống chế quạt xếp thủ pháp và kình lực vận dụng. Hồ Điệp phiến pháp chân chính chỗ lợi hại là cây quạt hất ra sau đó, lợi dụng cây quạt bản thân đặc thù kết cấu cùng kỹ pháp thao tác, có thể làm cho quả xếp trên không trung hiện ra một loại khó mà dự đoán quy tích phi hành. Quạt cao trượt thấp, trượt trái trượt phải, giống như là một cái trong gió cuồng vũ Hồ Điệp đồng dạng để cho người ta khó mà ngờ tới ra nó cái tiếp theo nháy mắt biết bay hướng nơi nào để cho lâm thâm cảm giác không thể tưởng tượng nổi chính là sáng chế cái này hồ điệp phiến pháp người thậm chí ngay cả chính hắn vung ra quạt xếp thời điểm cũng không biết quạt xếp điểm rơi cuối cùng ở nơi nào đây là một loại liền sử dụng pháp này người đều không thể hoàn toàn khống chế kỹ pháp dạng này kỹ pháp lâm thâm thực sự quá có hứng thú hắn luyện một hồi liền có thể khống chế hất ra quạt xếp bay trở về đây là thuần túy kỹ xảo vận dụng mà không phải để cho truyền thừa chi phiến tự bay trở về nhưng mà có thể bay trở về đây chỉ là hồ điệp phiến pháp nhập môn chân chính lợi hại chính là sau cùng không cách nào khống chế. Lâm Thâm thậm chí có loại ngờ tới, có khả năng hay không? Hồ Diệp phiến pháp nếu là thật đã luyện thành, có phải hay không liền có thể khắc chế thiên không? Rơi, Lão Thiết bọn hắn cái chủ loại kia dự phản kỹ pháp, dù sao liền Lâm Thâm chính mình cũng không biết hất ra cây quạt đến cùng biết bay hướng nơi nào, đối phương dù thế nào sẽ dự đoán, cũng không khả năng dự đoán loại này, không hiểu thứ kỳ quái a Lâm Thâm càng nghĩ càng hư vấn, luyện tập động lực cũng liền càng đầy, không ngừng mà luyện tập nếm thử khống chế qua xếp quý tích phi hành, không có trật tự vô tự là vô dụng, trước tiên có trật tự, vô tự mới có thể phát huy tác dụng. Nếu như Tuần túy chỉ là loại vung liền có thể đi. Như vậy hồ điệp phiến pháp cũng không đến nỗi bị đặt ở tầng thứ hai bên trong. Lâm Thâm nhất thiết phải trước tiên gãy đôi phiến có cực mạnh năng lực khống chế mới có thể chân chính sử dụng ra cái kia vô tự hồ điệp phiến pháp. Lần lượt vung ra quả xếp, chuyển thừa chi phiến quỹ tích phi hành càng ngày càng ly kỳ, chật cao chật thấp, chật trái chật phải, giống như một con bướm vây quanh Lâm Thâm nhanh chóng mẻ múa. Trung tộc bảng xếp hạng chi chiến vẫn còn tiếp tục, chỉ là cùng người bình thường cơ hồ không có quan hệ gì. giống Lâm Thâm dạng này phi thăng giả, thậm chí là niết bản cấp người, đối với bất hữu giả ở giữa chiến đấu, căn bản không có thưởng thức năng lực. Hình ảnh chiến đấu trên cơ bản cũng là lấy kinh khủng quang bạo bắt đầu sau đó lại lấy kinh khủng quang bạo kết thúc ở giữa thỉnh thoảng nổ rất một chút thiên thạch hành tinh cái gì khi bất hủ giả động, căn bản ngay cả thân hình của bọn hắn đều không nhìn thấy, thực sự quá nhanh. Ngoại trừ những cái tiêu bài danh tương đối thấp nhất bản giả chi chiến còn có chút thưởng thức tính chất, bất hủ giả ở giữa chiến đấu cũng chính là có thể nhìn cái bài danh biến hóa mà thôi. Vũ trụ trước mặt bài danh, đối với lâm thâm tới nói quá mức xa vời, thậm chí là đối với cả nhân loại tới nói cũng là xa xôi như mộng tầm thường khoảng cách. Lâm thâm không có tâm tình quan tâm ai là vũ trụ đệ nhất. Hắn chỉ là tự mình luyện tập hồ điệp phi pháp, quan xếp trong tay hắn càng ngày càng linh động, tựa như một cái vũ cánh muốn bay hồ điệp ngươi từ nơi nào nhìn thấy pho tượng này. Máy truyền tin chấn động, là đại tỷ Lâm Miểu gửi tới giọng nói tin tức. Lâm Thâm phía trước từ Kim Phật tự sau khi đi ra, liền đem vua tới một điều hình ảnh phát cho đại tỷ, muốn để cho nàng phân biệt một chút, một cái khác con rối điều khác, đến cùng phải hay không nhị ca. Có thể là lúc trước đại tỷ đang bận rộn việc làm, cũng không trở về tin tức của hắn, cho tới bây giờ cuối cùng trở về tin tức pho tượng kia điều khắc là nhị ca sao? Lâm nghe đại tỷ ngữ khí, cũng cảm giác chuyện này có thể có hy vọng nhìn có điểm giống. Ngươi từ nơi nào lấy được cái tượng gỗ này, phía trên này điêu khắc tiểu ẩn, hẳn là hắn chừng 20 tuổi dáng vẻ, ngươi hẳn là không gặp qua mới đúng." Lâm Hiểu giọng nói rất nhanh liền lại phát tới. Lâm Thâm vội vàng đem chính mình đi kim Phật tự sự tình nói một lần, còn đem mặt khác quay chụp Lao Thiết một điêu phát cho đại tỷ đại tỷ, như vậy nhìn tới, Lao Thiết hẳn không phải là nhị ca." Lâm Thâm nói không nhất định. Lâm Hiểu liên tục phát tới giọng nói tin tức, dựa theo vị kia siêu độ đại sư thuyết pháp, hắn là xem trước đến nhị ca ngươi, qua rất nhiều năm, mới dùng nhìn thấy Lao Thiết, có thể chính là trong này ở giữa chuyện gì xảy ra, mới khiến cho nhị ca ngươi dung mạo phát sinh biến hóa. Đến mức siêu độ đại sư đem bọn hắn nhận trở thành hai người, trên thực tế cũng là ngươi nhị ca, chỉ có điều một cái là 20 năm trước nhị ca ngươi, một cái là hơn 20 năm sau nhị ca ngươi. Ách, nói như vậy, giống như cũng không có vấn đề. Lâm Thâm suy nghĩ một chút cũng có khả năng. Thế nhưng là đã như thế, hắn muốn chứng minh Lao Thiết không phải nhị ca thì càng khó khăn tiểu ngũ, ngươi đừng như vậy đang nghi, gần nhất ta cùng nhị ca ngươi Hàn Huyên rất nhiều, có rất nhiều chuyện cũng là chỉ có nhị ca ngươi mới biết, hắn chắc chắn chính là nhị ca ngươi, sẽ không sai. Đại tỷ rất khẳng định nói biết đại tỷ. Lâm Thâm có chút bất đắc dĩ, hắn cũng hy vọng Lao Thiết chính là nhị ca cũng hy vọng nhị ca còn sống, thế nhưng là giữa hai người chênh lệnh thực sự quá lớn, hắn nhất định phải đem sự tình làm rõ ràng mới được, không thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ nhận đại ca a vạn nhất lao thiết không phải nhị ca đâu. Hắn bây giờ liền từ bỏ tìm kiếm nhị ca mà nói, đây chẳng phải là đối với chân chính nhị ca không quá công bằng. Huống chi Tam ca cùng tứ ca đều còn tại cố gắng vì nhị ca báo thủ, Lâm Thâm muốn liên hệ bọn hắn, thế nhưng lại không có phương thức liên lạc với bọn họ, khó mà liên hệ với bọn hắn. Lâm Thâm rất muốn đi một chuyến đế man tộc, đi tìm Tam ca đem chuyện này nói rõ ràng, đáng tiếp thiên nhân tộc cùng đế man tộc thế như thủy hỏa, hắn cùng đế man tộc càng là có thâm cũ đại hận. Vô luận lấy thân phận gì đi đế ma tộc, hắn đều không xuống nổi. Chương 656. Lao Thiết bí pháp. Chương 656. Lao Thiết bí pháp nhị ca ngươi để cho ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không nên đi nếp bàn? Đại tỷ lại phát tới một cái tin tức Lao Thiết ở bên cạnh ngươi. Lâm thâm có chút im lặng, nếu là Lao Thiết ngay tại đại tỷ bên cạnh, vậy bọn hắn vừa rồi nói chuyện những cái kia, chẳng phải là đều bị Lao Thiết thấy được ngươi coi tỷ ngươi là nhược trí sao? Đại tỷ trở về một cái tin tức, Lâm thâm lúc này mới thở dài một hơi là có Niết dự định, bất quá còn không có nhất định phải đi nơi nào Niết Lâm Thâm hồi đáp ngươi Nhị ca nói, cho ngươi đi miếu cổ Niết Bàn. Đại tỷ tin tức lại phát tới nơi đó là bất hủ chi địa, phong hiểm quá lớn. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn, Lao Thiết vậy mà lại để cử hắn đi nơi đó Niết Bàn. Lâm Thâm hoài nghi Lao Thiết chính là chuyện thế trùng tu thất bại cổ chi giới vương liền chính hắn đều thất bại, làm sao sẽ để cho chính mình đến đó đại tỷ trực tiếp phát tới video thông tin, Lâm Thâm lựa chọn tiếp nhận, máy truyền tin lập tức ném ra hình ảnh bà triều, đại tỷ cùng Lao Thiết xuất hiện tại Lâm Thâm đối diện tiểu ngũ, ngươi đi qua miếu cổ, hẳn phải biết miếu cổ sức mạnh, ở nơi đó Bàn, ngươi lấy được Bàn thủ tính, chính là độc nhất vô nhị, cũng là vô cùng tương đại Tô Tính. Lao Thiết nói thẳng ngươi là ở nơi đó hoàn thành niết bàn sao? Lâm Thâm vừa vặn thừa cơ hội này, hỏi hắn muốn biết vấn đề là. Lao Thiết nói thẳng, ta đúng là đang nơi đó hoàn thành niết bàn, ngay tại đi dị tinh tìm kiếm trước ngươi, đi qua nơi đó thời điểm. Lâm Thâm tính một cái, nghĩ thầm, vậy thì đối mặt, tại Lao Thiết mới từ trong cây lúc đi ra, hẳn là chỉ là phi thăng giả, sau từ hồ Lô Sơn nơi nào đây ngoài hành tinh thời điểm, mới tấn thăng niết bàn cấp. Bất quá này liền có một vấn đề, Lâm Thâm vẫn cho là, Lao Thiết là bởi vì niết bản quá nhiều, cơ thể mới biến thành nửa người nửa sắt trạng thái. Nhưng là bây giờ biết hắn tại phi thăng cấp thời điểm chính là cái dạng này, vậy thì không phải là nghiết bàn nguyên nhân để cho hắn biến thành cái này cái dáng vẻ. Càng làm cho Lâm Thâm không hiểu là, nếu như Lão Thiết thực sự là cổ chi giới vương chuyển thế chúng tu, hắn nhưng cũng có thể dễ dàng nghiết bàn thành công, cái kia cổ chi giới vương làm sao lại xảy ra vấn đề đâu? Bọn hắn đến cùng phải hay không một người? Vẫn là nói ta thật sự đa tâm, Lão Thiết căn bản không phải cái gì cổ chi giới vương chuyển thế thể, hắn chính là nhị ca. Lâm Thâm trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà như thế nào cũng đuốt không rõ ràng bất hủ chi địa sức mạnh quá mạnh, ta sợ chính mình không chịu được được, lại biến thành không phải người. Nói thật, Lâm Thâm có chút tâm động. Tất nhiên lão Thiết có thể thành công ở nơi đó niết bàn, hắn cũng phải có cơ hội thành công, chỉ là hắn không muốn mạo hiểm ta có bí pháp, có thể trợ ngươi ở nơi đó niết bàn thành công. Lão Thiết nói bí pháp? Bí pháp gì? Lâm Thâm hồ nghi hỏi một loại rèn luyện ý thức sức mạnh bí pháp, tại miếu cổ niết bàn thời điểm, trọng yếu nhất chính là ý thức của ngươi sức mạnh, chỉ cần ý thức không mê thất, cơ hội liền không khả năng sẽ thất bại. Lão Thiết nói bí pháp này ngươi từ nơi nào học được? Lâm Thâm thần sắc cổ quái hỏi vẫn ở, ở trong đầu của ta, ta chỉ nhớ rõ có như thế một cái bí pháp, cũng không nhớ ra được là từ đâu phải đến. Lão Thiết lắc đầu. Lâm Thâm mới vừa rồi còn có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình phán đoán sai lầm, có thể Lao Thiết thật chỉ là nhị ca, cũng không phải cổ chi giới vương chuyển thế thể. Thế nhưng là nghe nói Lao Thiết có như thế một cái bí pháp, lại để cho hắn cảm thấy Lao Thiết là cổ chi giới vương khả năng tính chất lớn hơn. Bằng không làm sao có thể trùng hợp như vậy? Lao Thiết biết đi miếu cổ con đường kia, vẫn còn có loại bí pháp này, nghĩ như thế nào đều giống như chuyên môn chuẩn bị. Lao Thiết đem rèn luyện ý thức sức mạnh bí pháp nói cho Lâm Thâm, Lâm Thâm nghe xong sau đó, lập tức cảm giác nguyên cái đầu đều lớn rồi. Cái này rèn luyện ý thức sức mạnh bí pháp cũng quá không còn nhân tính rồi ai trước tiên đánh sau so đông lạnh, tiếp đó lại đốt. Lâm Thâm nhìn cái này không giống như là tu luyện cái gì bí pháp, đến giống như là mãn thanh thập đại cử hình. Lão Thiết nói cho hắn biết, muốn để cho ý thức sức mạnh biến cường đại, nhất định phải kinh nghiệm đủ loại gặp chắc trở, bằng không vĩnh viễn không có khả năng cường đại lên ai. Bí pháp này nghe không quá thích hợp ta. Lâm Thâm không bị ép hung ác, là không muốn bị khổ nếm trải trong khổ đau, mới là nhân thượng nhân. Muốn tại trong cổ miếu nứt bản, ngươi nhất định phải luyện thành môn bí pháp này, để cho ý thức của mình sức mạnh to lớn đứng lên. Lão thiết nói ta, thử một chút xem sao. Kết thúc cùng Lão thông tin. Lâm Thâm Tâm tình có chút phức tạp. Bây giờ Lao Thiết cùng bọn hắn đi càng ngày càng gần, nếu như về sau phát hiện Lao Thiết không phải nhị ca, cái kia đem kết cục như thế nào đâu? Hy vọng là vậy. Lâm Thâm thở dài một hơi, đi tìm Vệ Vũ Phu đi. Hắn phải thử thử xem, mình có thể hay không luyện thành Lao Thiết bí pháp, nếu quả thật có thể tại bất hủ chi địa niết bàn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Phía trước chính là sợ phong hiểm quá đại hội xảy ra chuyện, không dám hướng về phía trên này nghĩ. Bây giờ biết Lao Thiết có thể thực hiện được, hắn tâm tư liền hoàn lạc. Lâm Vãn gần nhất vô cùng phiền muộn, nàng vốn cho là mình trở thành viện trưởng trợ lý sau đó Hẳn là sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp cận Lâm Thâm, ai biết từ nàng trở thành trợ lý sau đó, hết thệ cũng không có gặp qua Lâm Thâm vài lần. Lâm Thâm viện trưởng này, một tháng cũng tới không được mấy lần thiên sư viện, liền không có gặp qua cái nào cơ quan đầu lĩnh, là giống Lâm Thâm dạng này. Mỗi một lần Lâm Thâm gặp nàng, cũng đều là tìm nàng làm người luyện. Bất quá thiên sư viện những người khác, đến là rất ưa thích viện trưởng này, bởi vì gần nhất Lâm Thâm mỗi một lần tới trong nội viện, cơ hội đều biết phát tiền. Mặc dù cũng là bổ chức kia tiền lương và phúc lợi đãi ngộ, nhưng mà đã đầy đủ để cho bọn hắn cảm động đã nhiều năm như vậy, cuối cùng lại nhìn thấy tiền lương như thế nào. Chỉ có Lâm Vãn người phụ tá này Dường như là dị thường lúng túng, nàng cũng không phải tới kiếm sống cầm tiền lương trợ lý là như thế này dùng sao. Lâm Vãn cảm thấy chính mình đối với trợ lý Nhận Thức giống như cùng Lâm Thâm không giống nhau lắm. Lâm Vãn cảm thấy không thể lại tiếp tục tiếp tục như vậy, nàng nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp để cho bản thân có thể tiếp cận Lâm Thâm mới được. Bằng không nàng tại Thiên Sư viện chính là đang lãng phí thời gian, thời gian của nàng cũng không phải dùng để lãng phí bắt đầu hắn chọn lựa trợ lý thời điểm, còn tưởng rằng hắn là một cái sắp vôi, như thế nào trở thành phụ tá của hắn sau đó, lại không động tính đâu. Lâm Vãn trước đó còn có chút lo lắng Lâm Thâm có thể hay không đối với nàng có chút quá phận yêu cầu, đến lúc đó muốn hay không trở mặt. Thế nhưng là kết quả cùng nàng nghĩ hoàn toàn không giống, Lâm Thâm căn bản không có đối với nàng như thế nào, gần nhất càng là ngay cả người đều không thấy được không được, ta phải chủ động tìm cơ hội mới được. Lâm Vãn nghĩ nghĩ, quyết định muốn đi Lâm Thâm chỗ ở tìm hắn. Lâm đến Lâm Thâm nơi ở, nàng biết Âu Dương Ngọc Đô cùng Vệ Vũ Phu cũng ở chỗ này, chuẩn bị muốn gõ cửa thời điểm, đột nhiên trong lòng có khẽ động, trước nghe một chút bọn hắn đang làm gì. Lâm Vãn lộ hai khẽ nhúc đích, thính lực tăng cường, lập tức nghe được bên trong truyền ra một chút thanh âm kỳ quái a a đừng như vậy dùng sức a a. Ta không chịu nổi. A Chương 657. Thành. Chương 657. Thành. Lâm Vãn muốn đi gõ cửa tay, lập tức ngưng kết ở trên không, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Nàng nghe ra, thanh âm kia là thuộc về Lâm Thâm. Lâm Vãn trong đầu không khỏi nổi lên rất nhiều khó coi hình ảnh, nhưng là lại cảm thấy cũng không quá khả năng, vội vàng vừa cẩn thận nghe nóng. chỉ là nghe được nội dung, để cho tim đập của nàng càng thêm nhanh. Lâm Vãn liên tưởng đến Lâm Thâm đối với nàng tờ ơ, đột nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Lâm Vãn để tay xuống, tiến lặng rời đi phát hiện này để cho nàng vốn chuẩn bị tốt tuyệt tử lộ ra như vậy không đúng lúc làm rối loạn kế hoạch của nàng nàng nhất định phải trở về mới hảo hảo suy nghĩ một chút một lần nữa lại nghĩ một cái kế hoạch trong hậu viện vệ vũ phu cầm trong tay lang nha bổng linh cơ một chút một chút nện ở trên thân lâm thâm đem lâm thâm ra thịt đều cho đập ra chóc thịt bong đầu tê tâm liệt phế đắng lâm thâm lại không có cảm thấy trong bí pháp nói tới ý thức cùng lục thể đau đớn bóc ra trạng thái đừng đừng đánh nữa lâm thâm thực sự chịu không được cái này đáng sau lui ngăn lại vệ vũ phu tiếp tục đập hắn lao vệ biện pháp này không được à tiếp tục đánh xuống bí pháp không có luyện thành. Ta đều sắp bị dậy vò thành tinh thần bệnh. Lâm Thâm vận chuyển siêu cơ trọng chú chữa trị thụ thương cơ thể. Lão Thiết bí pháp quá mức biến thái, quan bị đánh còn không được, nhất định phải có thể cảm nhận được cực hạn đau đớn mới được. Lâm Thâm chỉ có thể dùng nục thân bị đánh, kết quả chính là bí pháp không có luyện thành, hắn trước tiên bị đánh sợ. Mà đây chỉ là bí pháp bên trong cơ sở nhất một bước, chờ luyện đến bị đánh đau đớn đã không cách nào giao động Lâm Thâm ý chí sau đó, còn muốn đi cực độ nhiệt độ thấp phía dưới, đi thể nghiệm đến gần vô hạn tử vong trạng thái tinh thần đằng sau còn có hỏa tiêu, cạo xương chờ đáng sợ hơn đau đớn kích động. Lâm Thâm cảm thấy chính mình căn bản là không chịu được nổi nhẫn. Lão vệ chỉ nói một chữ, dơ lên lang nha bổng liền muốn tiếp tục đập không phải ta không muốn nhẫn, là bởi vì không có nhận tất yếu. Lâm Thâm vội vàng nói, ngươi ngâm lại xem, coi như ta có thể kiên trì, chờ đến đóng băng một bước kia thời điểm, thân thể của ta sức chống cự, có thể thích ứng cực độ nhiệt độ thấp, đóng băng căn bản không thể để cho ta lâm vào tiếp cận tử vong trạng thái, cho nên ta căn bản là không luyện được cái bí pháp này, thật không có cần thiết này. Lão vệ nghĩ nghĩ, cảm thấy Lâm Thâm nói cũng có đạo lý, lúc này mới đem lang nha bổng linh cơ để xuống. Lâm Thâm kéo một cái ghế ngồi xuống, vết thương trên người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục xem ra con đường này ta đi không thông chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác lâm thâm nói đổi ngươi ta thí lão vệ đem lang nha bổng linh cơ đưa cho lâm thâm ý là để cho lâm thâm đánh hắn hắn thử thử xem có thể hay không luyện thành loại bí pháp này lâm thâm tiếp nhận linh cơ nhìn thấy lão vệ đã đem áo rút đi lộ ra như sắt thép bắp thịt cùng lực rộng lão vệ nhịn xu ha lâm thâm hai tay nắm ở lang nha bổng, một cái quét ngang hoàng hướng về phía lão vệ lồng lực lão vệ không có vận kinh ngăn cản lang nha động gai nhọn trực tiếp đâm vào cơ bắp phía trên lập tức xuất hiện rầm rạp chẳng trị vết thương Lâm Vãn đi một đoạn đường sau đó, lại cảm thấy có phải hay không chính mình hiểu lầm Lâm Thâm. Lâm Thâm nhìn xem thật bình thường, Vệ Vũ Phu càng là toàn thân tràn đầy khí khái đàn ông, coi như Lâm Thâm có vấn đề, Vệ Vũ Phu cũng nhất định không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn lại vệnh thai nghe xong một chút, cho dù đã khoảng cách Lâm Thâm nơi ở rất xa, nhưng mà lấy nàng năng lực, sử dụng kỹ năng, còn có thể nghe rõ biết dùng Lực. Lần này, Lâm Vãn nghe được Vệ Vũ Phu âm thanh, tiếp đó còn có cái kia làm cho người vô hạn mơ mộng tiếng gì. Lâm Vãn đình chỉ kỹ năng, sắc mặt biến cực kỳ khó coi, vừa đi vừa tại nói thầm, thế giới này thế nào? Là ta ngủ say quá lâu, thế giới này đã đã biến thành ta không thể nào hiểu được dáng vẻ. Dương nguồn không lại hoài nghi, bước nhanh rời đi, nàng thậm chí có một loại muốn lập tức rời đi thiên sư viện, Vĩnh viện không cần nhìn thấy Lâm Thâm cùng vệ Vũ Phu xúc động. Nàng cảm giác mình đã đủ biến thái, không nghĩ tới còn có người so với nàng càng biến thái, để cho nàng tên biến thái này đều cảm giác biến thái. Lâm Thâm nhìn xem lão vệ đã máu thịt bè bét trước ngực cùng phía sau lưng, chỉ có thể bội phục lão vệ thật sự có thể nhịn. Lang Nha bổng trực tiếp nện ở cái kia máu thịt bè bè trên lưng, Lâm Thâm chỉ là nhìn xem đều cảm thấy đau, lão vệ lại chỉ là rên khẽ một tiếng còn để cho lâm thâm càng dùng sức một chút đánh người người nhìn xem những cái kia thịt nhau đều cảm giác nương tay run chân vệ vũ phu lại giống như là người không việc gì chỉ là từ hắn cái kia không có hết sắc khuôn mặt đến xem chỉ sợ trên thực tế tuyệt không phải chính hắn nói như vậy nhẹ nhõm khi lão vệ nói hắn có thể cảm thấy trong bí pháp nói tới ý thức cùng nội thể bóc ra cảm giác lúc lâm thâm là một chút cũng đấu kỵ không nổi loại thống cổ này căn bản không phải nhân loại có thể chịu được đáng lời lão vệ có thể luyện thành lão vệ cái đồ chơi này thích hợp ngươi vẫn là ngươi luyện à lâm thâm cảm thấy nếu như lão vệ có thể tại miếu cổ niết bàn cũng không tệ có thể làm cho lão vệ nắm giữ cường đại niết bàn tu tính, lại có thể hoàn thành vệ trưởng thanh giao phó chuyện, để cho lão vệ tại Mẫu Tinh bên ngoài niết bàn ta. Không cần. Ngươi luyện. Lão vệ là đầu. Lâm Thâm hiểu hắn y tứ, hắn vẫn là phải về Mẫu Tinh niết bàn, sẽ không lựa chọn tại miếu cổ nơi đó niết bàn. Lâm Thâm biết khuyên là không khuyên nổi, thế là liền nói, ngươi trước tiên luyện, sau khi luyện thành, nói cho ta biết có cái gì tốc thành phương pháp, cái này thường ta nhịn không được, ngươi giúp ta tìm đầu đơn giản điệp lộ. Hảo. Vệ Vũ Phu lần này sảng khoái đồng ý có thể đem ý thức của mình cùng thân thể đau đớn bóc ra, liền xem như nhập môn, kế tiếp liền muốn tiến vào bước thứ hai đóng băng. Lâm Thâm tìm một cái nhiệt độ siêu thấp tinh cầu, đem Vệ Vũ Phu dẫn tới. Vệ Vũ Phu không sử dụng bất kỳ lực lượng nào chống cự cái kia kinh khủng nhiệt độ thấp, trực tiếp ngủ tiến vào hố băng bên trong. Bên trong thân thể hắn nhiệt độ rất nhanh liền bị mang đi, bắt đầu còn cảm thấy rất lạnh, về sau lại tựa hồ như không cảm thấy lạnh, tựa hồ còn rất nóng bộ dáng. Lâm Thâm ngay tại một bên nhìn xem, hắn người mặc giáp sắc ngăn cản đóng băng, vẫn như cũ cảm thấy mười phần rất lạnh. Còn tốt có thuyết tiến hóa điên cuồng vật chuyện, để cho hắn dần dần thích đứng nơi này tự hạn. Nhìn xem cũng nhanh muốn rơi vào trạng thái ngủ say vệ vũ phu, Lâm Thâm biết vạn nhất thật sự ngủ thiết đi, vậy coi như thật sự mất mạng. Muốn đem vệ vũ phu kéo ra ngoài, vệ vũ phu lại chỉ nói một chữ các loại. Mỗi khi Lâm Thâm muốn đi đem hắn kéo ra ngoài, vệ vũ phu liền để hắn mấy người, chỉ là thanh âm kia lại càng ngày càng yếu, giống như là hoàn toàn mở mắt không ra, sắp ngủ lúc nói mê. Thằng đến Lâm Thâm cũng lại nghe không được vệ vũ phu nói chờ thời điểm, Lâm Thâm vội vàng xuống hô vệ vũ phu, thế nhưng là vệ vũ phu lại không lúc ních, cũng không có trả lời hắn lão vệ Lâm Thâm sợ vệ Vũ Phu thật sự cứ như vậy cho chết rét, vội vàng đem hắn làm đi ra. Tim đập cùng hô hấp cũng không có, cái này khiến Lâm Thâm tê cả da đầu, chỉ sợ hắn vẫn chưa tỉnh lại. Còn tốt đi qua Lâm Thâm cứu rút, vệ Vũ Phu trái tim một lần nữa nhẹ dựng lên, người cũng dần dần thanh tỉnh linh. "Ra." "Thành." Lão vệ tỉnh lại câu nói đầu tiên, để cho Lâm Thâm trấn mình, sau đó mới phản ứng lại, lão vệ là cảm nhận được trong bí pháp nói tới linh hồn xuất khiếu một bước kia. Chương 658. Trông thì ngon mà không dùng được. Chương 658. Trùng thì ngon mà không dùng được. Vệ Vũ Phu một lần lại một lần khiêu chiến sinh mệnh tự hạn, chỉ là ở một bên nhìn Lâm Thâm, cũng cảm giác mình trái tim sắp bế tắc. Bí pháp này quá mức biến thái, mỗi một lần đều phải đem người bước đến bên bờ sinh tử. Vệ Vũ Phu vậy mà một lần lại một lần vượt qua được, Lâm Thâm không có tự thân nếm thử, liền đã cảm giác hai hùng kết vía, Vệ Vũ Phu lại một lần lại một lần tiếp tục. Mấu chốt là, Lâm Thâm biết Vệ Vũ Phu không phải là vì chính hắn mà luyện, tại Vệ Vũ Phu xem ra, đây là đang giúp hắn Lâm Thâm a trên thế giới tại sao có thể có loại người này, nhất định là Lao Thiên gia đang để cho hắn đi tới thế giới này phía trước, quên giao phó hắn Nick kỷ quyền lực. Lâm Thâm thần sắc phức tạp nhìn xem vệ vũ phu lần lượt nếm thử, co tốt, vệ vũ phu thiên phú đủ tốt. Lâm Thâm trùn bức bí pháp, vậy mà thật sự để cho vệ vũ phu đã luyện thành mấy người nghiên cứu, tốc thành đã luyện thành bí pháp vệ vũ phu. Một đầu đâm vào trong thư phòng, muốn nghiên cứu ra không cần chịu nhiều như vậy đáng, liền có thể luyện thành bí pháp phương pháp. Lâm Thâm âm thầm cười khổ, cũng chỉ có thể tùy ý vệ vũ phu đi. Trong lòng đang tính toán, muốn cái gì biện pháp có thể thuyết phục vệ vũ phu đi miếu cổ nếp bản. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì, đến là Lâm Thâm gần nhất nhàn rỗi không có việc gì, đem cái kia hồ điệp phiến pháp đã luyện không sai bị lắm. Lâm Thâm rốt cuộc biết vì cái gì Hồ Diệp Phiến Pháp cảnh giới tối cao là không thể khống, bởi vì hắn đã có thể tuyệt đối không chế qua xếp quỹ tích phi hành. Nhưng mà chân chính có thể chi phối qua xếp, không chỉ là kỹ xảo cùng lực lượng của hắn, còn có thế giới này gây đôi phiến ảnh hưởng. Tầm thường kỹ pháp đều sẽ cứ việc giảm bất ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Tỷ như muốn đem tốc độ di chuyển tăng lên, ngoại trừ sức mạnh của bản thân cùng tốc độ, kỳ thực cần có nhất khắc phục là khí lưu trở ngại. Cơ hồ chín thành chín kỹ pháp đều phải vượt qua cái này cái vấn đề, mà Hồ Diệp Phiến Pháp lại đem khí lưu đã biến thành nó một bộ phận làm sao tính được số trời? Cho dù là có cực cao khoa học kỹ thuật năng lực thiên nhân tộc cũng không thể trăm phần trăm chính xác dự đoán mưa gió tuyết xương đến đây là bởi vì hỗn độn bảy mươi lý, liền tựa như hiệu ứng hồ điệp đồng dạng, một cái nhỏ bé biến hóa liền có thể sẽ sinh ra không tưởng tượng được biến hóa, thế giới không có dễ dàng như vậy dự đoán. Hồ điệp phiến pháp chính là như thế, khi lâm thâm đem quạt xếp hất ra, hết thảy liền đã giao cho thiên ý, không còn thuộc về lâm thâm khống chế phạm vi, cho nên lâm thâm mới có thể cho rằng, hồ điệp phiến pháp có thể phá mất tiên không rơi thiên nhân hợp nhất, thiên nhân hợp nhất có thể dự đoán lâm thâm tất cả hành vi, thế nhưng là hồ điệp phiến pháp vừa ra và xếp bị hoàng sau khi ra ngoài liền cùng lâm thâm không có quan hệ gì thiên nhân hợp nhất thuật lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể dự phán lâm thâm hành vi không có khả năng dự phán toàn bộ thế giới tất cả biến hóa đương nhiên cũng không bài trừ thiên nhân hợp nhất thật sự lợi hại đến có thể dự phán toàn bộ thế giới tất cả biến hóa trình độ cho nên lâm thâm định tìm thiên không rơi thử một chút chính mình hồ điệp phiên pháp xem đến cùng có thể hay không phá mất hắn thiên nhân hợp nhất liên lạc thiên không rơi thiên không rơi để cho hắn chờ nhất đẳng hắn muốn đi tranh binh khí bảng xếp hạng bài danh còn hỏi lâm thâm có muốn cùng đi hay không lâm thâm đối với bảng xếp hạng không có hứng thú gì cấp bậc của hắn quá thấp coi như lên bảng cũng không tranh được vương giả chi vị. Nói cho Thiên Không rơi, mình tại không nói cư chờ hắn, Lâm Thâm có chút nhàm chán vung lấy cây quạt giết thời gian. Hắn đối với cây quạt năng lực khống chế đã rất mạnh, quạt xếp trong tay hắn liền tựa như là một cái chân chính hồ điệp, vây quanh hắn bay tới bay lui, cuối cùng vẫn sẽ trở lại trong tay hắn, thuần thủy kỹ xảo không chế. Chờ Thiên Không rơi tới không nói cư tìm hắn thời điểm, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn thế nào? Lâm Thâm nghi ngờ hỏi đó là cái gì phá cho điểm cơ chế, ta lợi hại như vậy kiếp pháp, hắn vậy mà chỉ cấp ta bình 3.1 phân, liền tốt 100 đều không thể tranh bảo Thiên Không rơi buồn bực nói ta cũng cảm thấy binh khí bạn xếp hạng cho điểm có chút quá giật. Lâm Thâm cảm động lây, hắn cũng cảm thấy chính mình huyết mệnh đạo pháp, không nên chỉ có 3.5 phần, đao khí của hắn mạnh như vậy, làm sao có thể chỉ có 3.5 cho điểm ai, Bây giờ toàn bộ vũ trụ còn không có một cái có thể đột phá 3.5 phần, cũng không biết cái kia quyền thần đến cùng là dạng gì đao pháp, lại có thể thu được 3.5 cho điểm, thật muốn gặp một lần. Thiên Không có rơi chút say mê đạo cái kia về sau lại nhìn, ngươi xem trước một chút ta phiến pháp á. Lâm Thâm có chút nói lỡ miệng, đáng tiếc Thiên Không rơi không có nghe được hảo. Thiên Không rơi khẽ gật đầu hắn cũng nghĩ xem lâm thâm đến cùng đã luyện thành dạng gì phiến kỹ ngươi dùng thiên nhân hợp nhất lâm thâm triệu hồi ra truyền thừa chi phi nói thiên không rơi cười nói ngươi dùng cây quạt thủ pháp ta đã thấy có thể nói là không có thủ pháp chỉ dựa vào mệnh cơ bản thân kỹ năng và sức mạnh ngươi lúc này mới luyện bao lâu có thể mạnh đến mức nào cơ chứ còn không cần ta dùng thiên nhân hợp nhất cũng được lâm thâm cũng không nói nhảm trực tiếp đem quạt xếp mở ra cổ tay rung lên hướng về phía thiên không rơi thả tới thiên không rơi vốn là còn không thèm để ý thế nhưng là nhìn thấy quạt xếp trên không trung trận cao trận thấp trận trái trận phải hoàn toàn không biết nó muốn tấn công về phía nơi nào Lập tức giật nảy cả mình, vội vàng tiến nhập trạng thái thiên nhân hợp nhất. Càng làm cho thiên không rơi giật mình sự tình xảy ra, thiên nhân hợp nhất vậy mà dự phán sai lầm, lực lượng thần bí năm kéo tay của hắn đi bắt quạt xếp thời điểm, cái kia quạt xếp lại nhanh chóng lướt đi, từ cái hông của hắn tìm tới, tại phía trên y phục của hắn lưu lại một vết nứt ngơi cây quạt này có điểm lạ a. Thiên không rơi kinh ngạc nhìn bị Lâm Thâm đưa tay gọi trở về đi truyền thừa chi phiến nói không phải quạt của ta quái, là ta phiến pháp lợi hại. Lâm Thâm nở nụ cười, tâm tình thật tốt, quả nhiên cùng hắn đoán một dạng. Hồ Điệp phiến pháp có thể khắc chế Thiên Nhân hợp nhất, ít nhất có thể đủ khắc chế Thiên Không rơi Thiên Nhân hợp nhất lại tới một lần nữa. Thiên Không rơi không tin tà, để cho Lâm Thâm lại thử một lần. Kết quả lần này Thiên Nhân hợp nhất lại để cho Thiên Không rơi dự đoán sai lầm, hắn vẫn là không có có thể bắt được trên không trung bay loạn quạc xếp. Chỉ là quạc xếp bay loạn, Lâm Thâm cũng không khống chế được quỹ tích của nó, chỉ là khống chế đại khái phương hướng, cái này hai lần công kích mặc dù đánh chúng vào Thiên Không rơi, lại không có có thể cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn, cũng chỉ là từ bên cạnh lướt qua, lộng phá y phục của hắn mà thôi. Cái này cũng là không có biện pháp chuyện, nếu như Lâm Thâm có thể hoàn toàn khống chế quản xếp quy tích, như vậy thiên nhân hợp nhất cũng liền có thể đánh giá ra quản xếp quy tích, có lợi tự nhiên là có hại. Sử dụng hồ điệp phiến pháp, giống như là tại mùa vẽ số, nếu Lâm Thâm toàn lực mà làm, thả ra gãy đôi phiến khống chế, hết thảy liền cũng là thiên ý cùng thiên không rơi đối luyện một buổi sáng, Lâm Thâm liền phát hiện hồ điệp phiến pháp một cái vấn đề trọng đại. Cái này phiến pháp lực phá hoại quá kém, mặc dù có truyền thừa chi phiến bản thân kỹ năng giá trị, lực phá hoại cũng yếu đáng thương. Bởi vì nó cần ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, ảnh hưởng này bản thân cũng biết suy yếu quản xếp sức mạnh, cho nên lực phá hoại thiếu nghiêm trọng. Thiên không rơi không sử dụng thiên cùng thần nhân thuật, chỉ cần sử dụng diện tích lớn kỹ năng công kích, liền có thể đem quạt xếp đánh bay, căn bản vốn không cần phán đoán điểm đến cùng quỹ tích của nó. Lâm Thâm giờ mới hiểu được tới, vì cái gì lợi hại như vậy phiên pháp, vậy mà lại tại tầng thứ 2, thì ra thiếu hụt cùng ưu điểm của nó một dạng rõ ràng. Lực tan phá như vậy, khi dễ một chút so người yếu Lâm Thâm vẫn được, gặp gỡ người mạnh Lâm Thâm, một chiêu này cũng không có gì đại dụng ha ha, A Thiên huynh, ngươi cái này kỹ pháp trông thì ngon mà không dùng được a. Thiên không rơi cười ha ha được rồi được rồi, không luyện. Lâm Thâm vô cùng phiền muộn, luyện tiếp nữa cũng không có gì ý nghĩa, không giải quyết vấn đề này. Hồ Điệp phiến pháp cuối cùng không có quá lớn giá trị thực dụng. Thiên Không rơi gặp Lâm Thâm tâm tình phiền muộn, không tiếp tục díu cự hắn. Cáo Tử rời đi luyện đường này, vốn là cái trông được không còn dùng được đồ chơi, thực sự là hưởng phí hết thời gian. Lâm Thâm quăng mấy lần, vẫn là khó mà đem quạt xếp lực phá hoại tăng lên. Lâm Thâm tiếp lấy bay trở về quạt xếp, trực tiếp đem nó khép lại, đã không muốn lại luyện đột nhiên. Lâm Thâm trong lòng hơi động, Hồ Điệp phiến pháp vung phiến thủ pháp, cùng ta sử dụng tận bã đao ký thủ pháp kỳ thực là có điểm giống. Nếu như đem nan quạt đỉnh nhìn thành là răng cơ mà nói, có phải hay không có thể lợi dụng quạt xếp dùng ra cặn bã đao ký đâu? Chương 659 Phiến hệ bài danh, chương 659, phiến hệ bài danh, muốn đem cặn bã đao ký dung nhập vào hồ điệp phiến pháp ở trong, rõ ràng không phải một chuyện dễ dàng, lâm thâm thử mấy lần, phát hiện không phải không có tác dụng bên trên cơ áp chế hiệu quả, chính là không có biện pháp để cho hồ điệp phiến pháp sinh ra không thể dự đoán hiệu quả. Luyện một hồi, cảm giác hẳn là có thể đi, chính là thực tế vận dụng thời điểm có chút khó khăn. Lâm thâm linh cơ động một cái, dùng đồng hồ đeo tay máy móc chuyển tống DC bưu miếu. Tiếp đó tìm được phiến hệ bảng xếp hạng dùng cây quạt dù sao cũng là số ít, nếu như cho điểm không cao mà nói, có thể ta có cơ hội xung kích một chút phiến hệ bài danh, nếu như có thể cầm tới phiến vương thiên phú, có phiến, kỹ tăng thêm, bắt đầu luyện hẳn là dễ dàng một chút. Lâm Thâm tra xét một chút, phát hiện tiến hệ phiến vương cho điểm cũng chỉ có 2.9, thậm chí ngay cả 3 phân cũng không có phá. Chỉ có thể nói phiến hệ chính xác ít chú ý, hấp dẫn nào, kiếm, thương chờ khác hệ, bây giờ 3 phân đều sắp xếp không tiến tốt 100 thử một chút xem sao, nói không chừng có thể thực hiện được. Lâm Thâm lựa chọn khiêu chiến tiến hệ bài danh, tại trước tượng thần phô bày hồ điệp phiến pháp, hồ điệp phiến pháp đến cùng có thể bình bao nhiêu điểm, trong lòng của hắn cũng không có thực chất, nếu là lấy không được phiến vương chi vị, cũng chỉ có thể chính mình luyện từ từ. Lâm Thâm một tay hồ điệp phiến pháp dùng xong, trên bảng xếp hạng cho ra cho điểm là 3.1, hiểm hiểm leo lên phiến vương chi vị hồ điệp phiến pháp quyết điểm quá rõ ràng, bằng không hẳn là không đến mức chỉ có 3.1 phân. Lâm Thâm một lần nữa thu được phiến vương thiên phú gia trì, sử dụng lên cây quả tới, lập tức cảm giác giống như thần trợ. Thừa dịp có phiến vương thiên phú gia chỉ, Lâm Thâm không ngừng luyện tập đem cơ áp chế thủ pháp dung nhập vào hồ pháp bên trong luyện một hồi, quả nhiên có một chút thành quả. Qua xếp bay ở trên không thời điểm, kịch liệt xoay tròn để nó tựa như một cái cưa tròn giống như, có thể dễ dàng cưa mở ngăn cản nó đổ vật, lực phá hoại lập tức tăng nhiều. Lâm Thâm không ngừng mà luyện tập, sửa chữa hồ điệp phiến pháp một chút thủ pháp, tận lực giữ lại hiệu ứng hồ điệp một bộ phận kia. Tiếp đó tốt hơn dung hợp cặn bã đao kỹ. Không biết luyện tập bao nhiêu lần, Lâm Thâm lại một lần nữa vung ra qua xếp. Qua xếp trên không trung chợt cao chợt trợ thấp, chợt cao chợt thấp, quỷ dị phi hành đồng thời, lại như cưa tròn đồng dạng mang theo mãnh liệt lực cắt lượng. Giang giác. Lâm Thâm đối diện kim loại cái cổng, bị qua xếp đang xoay tròn bên trong cắt ra. Quả xếp tựa như không bị ảnh hưởng đúng dạng, xoay tròn lấy bay trở về, rơi vào lâm thâm trong tay. Lâm thâm tay cầm qua xếp, ở trước ngực nhẹ lay động, cảm giác 10 phần không tệ ta cái này mệnh cơ, cuối cùng không còn là bái thiết. Lâm thâm tâm tình thật tốt, cảm giác hồ điệp phiến pháp còn có tiếp tục tăng lên chỗ trống, chính là muốn rèn sắc khi còn nóng tiếp tục luyện tập sửa chữa thời điểm, lại đột nhiên cảm giác thân thể một hư, phiến vương thiên phú vậy mà không còn. Lâm thâm khẽ nĩ mày, truyền đến si view miếu xem xét, phát hiện phiến vương vị trí quả nhiên đã bị người cho thay thế, quyền của hắn thần chi danh đã rơi vào thứ hai. Tên thứ nhất chính là lúc trước lấy 2.9 phân xếp ở vị trí thứ nhất người kia trên bảng tên gọi cầu cá. Bây giờ cầu cá cho điểm là 3.2, so lâm thâm cao hơn 0.1 cho điểm. Lần nữa chiếm cứ phiến vương vị trí. Nếu là bình thường, lâm thâm cũng lời cùng hắn cướp, nhưng mà lần này lâm thâm cần sử dụng phiến vương thiên phú gia chỉ cái này đệ nhất không thể cứ như vậy nhường ra đi. Lâm thâm lần nữa lựa chọn khiêu chiến bài danh, lại tại tượng thần sử dụng hồ điệp phiến pháp, đã có cắt chém hiệu quả hồ điệp phiến pháp, đền bù trước đây thiếu hụt, cho điểm trực tiếp tăng đến 3.5, đem phiến vương bài danh lại cho đoạt đi lần này hẳn là đủ luyện một đoạn thời gian a. Lâm Thâm thấy mình phiến pháp cho điểm cũng đạt tới 3.5, cảm thấy lần này hẳn là tương đối ổn. Luyện cây quạt người vốn lại ít, không giống đao loại nóng như vậy môn, đao pháp của hắn 3.5, tại như vậy hấp dẫn các hệ, còn có thể chiếm giữ đao vương vị trí lâu như vậy, phiến hệ 3.5 cũng cần phải có thể bảo trì một đoạn thời gian mới đúng. Lâm Thâm rời đi si vư miếu, tiếp tục trở về nghiên cứu luyện tập hắn hồ điểm phiến pháp đi. Bởi vì phiến loại thực sự quá ít người, chú ý cái này cái xếp hạng người cũng không nhiều, tạm thời còn không có mấy người người phát hiện phiến loại cũng xuất hiện 3.5 cho điểm đế trong cùng, thiên phi cảm giác trong thân thể giống như mất cái gì, lập tức khẽ nhíu mày phiến vương thiên phú lại không lại có người cướp đi phiến vương thiên phú. Thiên phi do dự một chút, vẫn là lựa chọn đi miếu nhỏ, vừa nhìn một cái, quả nhiên phát hiện phiến vương vị trí đã đổi chủ. Cướp đi phiến vương vị đương người, vẫn là quyền thần. Thiên phi nhìn thấy quyền thần hậu cho điểm, phát hiện là 3.5 phần, không khỏi nao nao cái này quyền thần, đao pháp 3.5 phần, phiến pháp vậy mà cũng có 3.5 phần, có thể đem hai loại binh khí đều luyện đến cảnh giới như thế, hẳn không phải là một sớm một chiều khả năng, không biết là cái nào bất hủ giả. Thiên phi đang suy tư thời điểm, cũng có người phát hiện phiến loại xếp hạng dị thường. Nếu có người phát hiện, rất nhanh liền truyền bá ra quyền thần lại độ phát lực, đoạt lại phiến vương chi vị. Bảng xếp hạng kinh hiện thứ hai cái 3.5 cho điểm, lại là hắn. 3.5 cho điểm, phải chăng đã là chấm điểm trần nhà? Giả tạo cho điểm 100, chân thực cho điểm 3.5. Đao phiến xong tuyệt, quyền thần xong hệ Phong Vương. Quyền thần thật có kỳ nhân. Vốn là phiến hệ Phong Vương không tính là cái đại sự gì, nhưng là bởi vì quyền thần chi danh cùng 3.5 cho điểm, rất nhanh liền truyền khắp vũ trụ. Mọi người đều đang nghị luận quyền thần rốt cuộc là ai, rốt cuộc lại lấy được một cái 3.5 cho điểm, hơn nữa còn là tại khác biệt khác hệ. Người bên ngoài luyện một loại binh khí, đều khó mà đạt đến 3.5 cho điểm, quyền thần vậy mà luyện hai loại đều có 3.5 cho điểm, này liền quá mạnh mẽ. Bây giờ đại đa số người cũng đã nhận định, quyền thần chắc chắn là cái nào đó bất hủ cấp lao quái vật. Ngoại trừ bất hủ cấp có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực, đi luyện khác biệt khác hệ binh khí, người bình thường không có việc gì ai sẽ luyện hai loại hoàn toàn không liên quan kỹ pháp một cái tự xưng quyền thần gia hỏa, không xứng nắm giữ Đao Vương Phong hảo. Một cái thiên nhân tộc nam tử, đi tới miếu bên trong, nhìn xem Đao hệ trên bảng xếp hạng quyền thần hai chữ, lộ ra vẻ khinh thường. An Già hợp vậy mà cũng tới si vương miếu, mà hắn lựa chọn vậy mà đồng dạng là đao hệ, lựa chọn khiêu chiến đao hệ bài danh. An giả hợp từ bên hông rút đao ra, nước chảy mây trôi trực tiếp chém ra một đao. Một đao này thực sự quá nhanh, nhanh người căn bản không nhìn thấy đao quy tích, nhìn thấy ánh đao thời điểm, đao kia liền đã vào vỏ. An giả hợp đao pháp tên là thấy hết chết khi người thấy đao quan của hắn, người liền đã chết, cho nên mới sẽ có này xương hào. Bất quá đây là An giả hợp chính mình cho đao pháp đặt tên, không ai có thể cho hắn đao pháp đặt ngoại hiệu, bởi vì gặp qua hắn đao pháp người trên cơ bản cũng đã chết. Một đao hoàn thành, An giả hợp nhìn về phía bảng xếp hạng. Đánh giá đao pháp của hắn có thể có bao nhiêu cho điểm Thấy rõ ràng trên bảng xếp hạng cho điểm An giả hợp nhàn nhạt nợ đủ cười Mặc dù so dự chú thấp, nhưng cũng đủ rồi Đao hệ bảng xếp hạng bài danh phát sinh biến hóa Nguyên bản một mực chiếm cứ lấy vị trí số 1 quyền thần Rơi xuống vị trí thứ 2 đao vương tên đã biến thành thiên hòa Cho điểm 3.7 Chương 660 Đại chiến Chương 660, đại chiến 37 chấm điểm xuất hiện Lập tức đưa tới banh động Nguyên bản rất nhiều người cho rằng cho điểm có thể đã là chân thực chấm điểm cực hạ, bây giờ đột nhiên xuất hiện 3.7 cho điểm, lập tức làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, 3.5 còn không phải chấm điểm cực hạn. Thiên hòa chi danh cũng tại trong thời gian ngắn chuyển khắp toàn bộ vũ trụ. Mọi người đều đang suy đoán, cái này thiên hòa rốt cuộc là ai, đến cùng là thật giả vẫn là giả danh. Nếu như là tên thật mà nói, thiên cái họ này tại thiên nhân tộc là nhiều nhất. Bất quá nghĩ đến là tên giả khả năng tính chất tương đối cao, thiên hòa hai chữ, rõ ràng là lấy từ thiên thời địa lợi nhân hòa thiên hòa, khẩu khí thật lớn, thiên hạ chuyện tốt chiếm hết. Nhân gia quả thật có cái này cái tư bản, vũ trụ độc nhất đương 3.7 cho điểm. 3.7a, hắn là làm sao làm được, liên tục sát thiên phách hổ phách đạo pháp, cũng không có đến 3.5a. Quyền thần còn có hay không cơ hội phản siêu đâu? Cũng không quá khả năng a, quyền thần năng đem hai loại kỹ pháp đều luyện đến 3.5 phần, đã quá mạnh, không có khả năng lại có ẩn tàng thực lực a. Ta xem cái này 3.7 cho điểm, trong thời gian ngắn không có khả năng bị vượt qua. An gia hợp nhìn xem trên mạng đủ loại tin tức, ánh mắt bên trong đều là vẻ khinh miệt, rốt nát cấp thấp chúng tộc, các ngươi cái gọi là trần nhà, bất quá chỉ là sàn nhà mà thôi. An gia hợp đang xem trên mạng đối với hắn đủ loại tán thưởng bình luận lại đột nhiên phát hiện bình luận đột nhiên cải biến hướng gió có người được 3.8 cho điểm. An Gia Hợp khe như mày, dựa theo bình luận bên trên nói tới, đi nhìn nhìn tin tức. Quả nhiên thấy mới nhất tin tức, tất cả đều là tại nói một cái gọi cầu ngư gia hỏa, tại phiến hệ trên bảng xếp hạng, đánh bại quyền thần cấp lấy phiến vương vị trí, hơn nữa cho điểm so với hắn 3.7 còn cao một phần, đặt đến kinh người 3.8 phân là ai? Truyện ở thời điểm này đánh ra dạng này cho điểm, đây là đang gây hấn với ta sao? An Gia Hợp ánh mắt có chút âm u lạnh lẽo. Hắn tự nhiên biết, trong vũ trụ chân chính đỉnh cấp cường giả đều không có lên bảng Phần lớn đều tại tham gia chủng tộc bảng xếp hạng đại chiến, bây giờ bài danh cũng chân chính bài danh khác rất xa. Lúc này lên bảng, trên cơ bản cũng là tiểu đả tiểu nhão, chân chính bài danh muốn chờ chủng tộc bảng xếp hạng chi chiến kết thúc mới có thể chân chính bắt đầu. Chỉ là cái thời điểm lại có người muốn cùng hắn phân cao thấp, An Già Hợp cũng không có dự định lung chiều hắn. An Già Hợp lần nữa đi chi vư miếu, lựa chọn khiêu chiến, lại một lần sử dụng thấy hết chết giao pháp, đồng dạng đao pháp, tựa hồ không có thay đổi gì. Thế nhưng là lần này hắn cho điểm lại đi tới 3.9 chấm sinh sinh so cầu cá nhiều không chấm một, cái này không chấm một cũng không phải An Dã Hợp cực hạn. Ngược lại càng nói rõ hắn kinh khủng, hắn rõ ràng có thể càng mạnh hơn, thế nhưng là không chế ở chỉ so với Cầu Cá nhiều không chấm 1 trình độ. Liên tiếp cho điểm nhiều lần lập lên độ cao mới, làm cho cả vũ trụ đều sôi trào, rất nhiều người đều đã nhìn ra, thiên hỏa tựa như cùng Cầu Cá đỏ tình đang tại mọi người ngờ tới Cầu Cá có thể hay không đáp lại thời điểm, phát hiện Cầu Cá cho điểm vậy mà cũng phát sinh biến hóa, đi thẳng tới 40 thì ra trong vũ trụ chẳng những có vượt qua 3.5 kỹ pháp, hơn nữa còn xa quá. Thang điểm 100 sẽ không thật có việc a. 100 phân ký pháp, đến cùng là dạng gì? Thiên hỏa còn có thể hay không đạt bản, 40 đã quá cao. Không có khả năng cao hơn nữa à? Tới, tới, lại tới. Thiên Hỏa 4.1. Cầu cá cùng thiên hỏa cho điểm tăng lên không ngừng, rõ ràng là đỏ kinh, toàn bộ vũ trụ cũng đã bắt đầu cùng hoàn 3 năm cho điểm cùng quyền thần chi danh đã bị người ném sau Thiên hỏa cùng cầu cá mới là bây giờ toàn bộ vũ trụ tiêu điểm, mọi người đều đang suy đoán, trận này báo tố phân đại chiến, đến cùng ai cuối cùng có thể thắng được. Lâm Thâm không quan tâm ai cuối cùng có thể thắng được, hắn phiến vương chi vị lại bị đoạt đi, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Nguyên bản hắn còn muốn đi đem bài danh đoạt lại, thế nhưng là nhìn thấy cầu cá cho điểm tăng lên không ngừng, cũng không có chắc chắn có thể vượt lại, chỉ có thể tạm thời từ bỏ chờ ta luyện thêm một chút, giết chết các ngươi. Cuối cùng hai cái vương giả thiên phú cũng mất, Lâm Thâm Tâm tình có chút buồn bực, chỉ có thể từ bỏ thiên phú gia chỉ, thành thành thật thật chính mình luyện tập. Không có thiên phú gia chỉ sau đó, Lâm Thâm bắt đầu luyện liền không có như vậy thuận tay, bất quá đến cũng bởi vậy lại phát hiện một chút phía trước không thể vấn đề phát hiện. Lâm Thâm từng chút một sửa chữa, ý hắn biết đến kỳ thực huyết mệnh đao pháp cũng không nhất định không phải dùng đao mới có thể sử dụng, dùng tay quạt cũng giống vậy có thể. Chỉ có điều chiêu thức cần một chút sửa chữa, để cho hắn phù hợp hơn cây quạt đặc tính quyết mệnh giao pháp cùng hồ điệp phiến pháp tướng kết hợp, mặc dù bắt đầu vô cùng khó chịu, nhưng mà hiệu quả lại cực kỳ tốt. Lâm Thâm ngược lại lại đi dùng đao thời điểm, suy nghĩ kỹ thực cũng có thể lợi dụng một chút hồ điệp phiến pháp kỹ xảo cùng lý luận. Lâm Thâm ở chỗ này nghiên cứu ký pháp, bên kia cầu cá cùng tiên hỏa báo tố phân đại chiến cũng vẫn còn tiếp tục, bọn hắn cho điểm cũng đã tiêu thăng đến 4.3, tiếp đó liền đều bất động, cũng không biết là đến cực hạ, vẫn là không có tranh cãi nữa đấu nữa dự định dùng cây quạt cao thủ không nhiều, cái này cầu cá sẽ không phải là thiên phi nữ nhân kia a? An Già Hợp sắc mặt tâm trầm, hắn thấy hết tử đao pháp đã phát huy đến cực hạn, 4.3 cho điểm đã không có lại để thằng không gian. Cầu cá cho điểm cũng là 4.3, cái này khiến hắn có chút không có cách nào tiếp nhận. Nếu như là một cái bất hủ giả, thu được dạng này cho điểm, An Già Hợp đến cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng mà hắn hoài nghi cái cầu cá này là Thiên Phi, vậy hắn cũng có chút không chịu nổi. Hắn hoài nghi cầu cá là Thiên Phi, Thiên Phi cũng đồng dạng hoài nghi Thiên Hòa là An giả Hợp. Bọn hắn tại Thiên Nhân tộc bên trong minh tranh ám đấu rất nhiều năm, Thiên Phi mười phần hiểu rõ An giả Hợp là người, Thiên hòa loại tên này rất phù hợp An Già Hợp tính cách, cho nên nàng cũng tại hoài nghi. Thì ra là vì vậy hoài nghi, Thiên Phi mới có thể muốn áp chế đối phương cho điểm, kết quả cuối cùng vẫn là không có thể thắng, bất quá cũng không có thua. Sóng vai 4.3 cho điểm, bây giờ đã là chấm điểm trận nhà. Hai người cho điểm đã đã biến thành tin tức truyền thông cùng hoan, một hồi một cái tin tức, một hồi một cái báo chí, còn có đủ loại ngờ tới cùng phân tích, nhìn mắt người hoa hối loạn. Thẳng đến hai người cho điểm tại 4.3 không còn động tĩnh, trận này Cuồng Hoan Ý Nguyên còn tại tiếp tục. Bây giờ đã không có nhân quan tâm quyền thần là ai, tất cả mọi người đều chỉ muốn biết cầu cá cùng Thiên Hỏa rốt cuộc là ai. Lâm Thâm không có tâm tình để ý tới người đó được bao nhiêu cho điểm. Hắn bây giờ đang tại chính mình cùng mình đánh nhau. Lâm thâm luyện một chút, phát hiện hồ điệp phiến pháp kỳ thực căn bản vốn không cần hắn đi khống chế, ngược lại hắn quăng ra quả xếp sau đó, quả xếp sẽ tự trên không trung biến ảo. Thế là Lâm thâm liền nghĩ đến một ý kiến, hắn vung ra quả sếp sau đó, liền tự mình dùng huyết mệnh đao pháp đi phòng thủ quả xếp đủ loại khó mà dự đoán biến hóa. Hồ điệp phiến pháp tùy thời biến hóa, biến hóa cơ hội là vô cùng vô tận, vừa vặn có thể rèn luyện huyết mệnh đao pháp năng lực phòng ngự. Mà huyết mệnh đao pháp phòng thủ lại có thể ngược lại để cho Lâm thâm biết phải làm như thế nào sử dụng tốt hơn hồ điệp phiến pháp. Chương 661 trở lại đỉnh phong. Chương 661: Trở lại đỉnh phong. Lâm Thâm chính mình cùng mình đánh nhau, phiến pháp cùng đao pháp lại đều đang không ngừng tinh tiến, tại chi tiết chỗ cũng tại không ngừng mà sửa chữa. Hắn thủ thế càng ngày càng nghiêm cẩn, ứng đối đủ loại đột phát tình huống cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Mà quan xếp trên không trung biến hóa, cũng càng ngày càng bị dị khó dò, đây không phải Lâm Thâm khống chế kết quả, mà là càng ngày càng mất khống chế kết quả. Trở vệ Vũ Phu nhìn thấy Lâm Thâm thời điểm, phát hiện Lâm Thâm cầm trong tay cặn bã đao cùng vào đao, đang cùng trên không tựa như hồ điệp đồng dạng bay múa quan xếp tại chiến đấu quá xếp vậy mà cũng mang theo xoay tròn cắt chém khí kình, mặc dù không có cặn bã đao hiệu quả tốt như vậy, nhưng mà cũng đã phi thường khủng bố tốc thành 6. chờ lâm thâm lúc dừng lại, vệ vũ phu nói ngươi thật sự nghiên cứu gia tốc thành phương pháp. lâm thâm trợn to hai mắt, hắn vốn chỉ là mực ướt, để cho vệ vũ phu luyện thành loại kia bí pháp, ai biết vệ vũ phu vậy mà thật sự thành. vệ vũ phu gật đầu, tiếp đó đem hắn nghĩ phương án chậm rãi nói cho lâm thâm. lâm thâm nói chuyện cùng hắn thực sự quá tốn sức, thế là tìm tới giấy và bút, để cho vệ vũ phu đem hắn ý nghĩ đều viết xuống. vệ vũ phu trên giấy tô tô vẽ vẽ, lâm thâm nhìn một hồi liền biết vệ vũ phu ý tứ. Lao thiết bí pháp trên bản chất chính là để cho tinh thần siêu thoát thân thể gò bó, không nhận nhục thể biến hóa cùng đau đớn ảnh hưởng. Nhưng mà muốn làm loại trình độ kia, cần kinh lịch lần lượt đau đớn tôi luyện, thậm chí là lần lượt ôm tử vong, để cho tự thân hoàn toàn không thèm để ý nhục thân đau đớn, không còn sợ hãi cái chết, tựa như là lấy phe thứ ba góc nhìn, đi đối đãi nhục thân thừa nhận hết thảy. Theo lý thuyết, ngươi không muốn biến thành không phải người, vậy trước tiên nếu không thì đem mình làm người nhìn. Loại bí pháp này, đừng nói lâm tâm, trong vũ trụ có thể luyện thành cũng không có mấy cái. Vệ Vũ Phu những ngày này suy tư lâu như vậy cuối cùng để cho hắn đã nghĩ tới một cái tốc thành phương pháp, cái này cái phương pháp còn đặc biệt đơn giản. gây tê. cạo xương chữa thương người bình thường chịu không được, nhưng mà nếu như cơ thể bị gây mê, người người cũng có thể tiếp nhận cạo xương chữa thương đau đớn đương nhiên. nhất bàn thời điểm, tầm thường thuốc mê là không có ích lợi gì. vệ vũ phu cũng không phải thật để cho lâm thâm tiêm vào thuốc mê, ý nghĩ của hắn là trực tiếp chặt đứt lâm thâm thần kinh, để cho lâm thâm cảm giác không thấy đau đớn, giống như là người thực vật, tư tưởng còn tại, nhưng mà cảm giác không đến thân thể tồn tại. dưới tình huống như vậy, cơ thể hoàn thành bàn cũng sẽ không đối với hắn ý thức sinh ra ảnh hưởng, mà niết bàn sức mạnh lại có thể tái tạo thân thể của hắn, niết bàn hoàn thành, hắn bị chặt đứt thần kinh cũng liền khôi phục. Lâm Thâm nhìn trận mắt hốt bụng, tiếp đó trực tiếp phủ định vệ vũ phu loại này suy nghĩ lao vệ, ngươi hẳn biết rất rõ à? Niết bàn quá trình chính là niết bàn thuộc tính hạt cùng tự thân hạt kết hợp với nhau một cái quá trình, nếu như ta không thể khống chế sức mạnh của bản thân, như vậy kết hợp quá trình chính là không thể khống chế, như vậy có khả năng niết bàn thuộc tính hạt thành chủ đạo, để cho thân thể của ta hoàn toàn không phải người hóa, giống như là thiên tuyệt như thế. Lâm Thâm Tiên nhẫn giảng giải vì cái gì hắn sẽ phủ định lão vệ loại này suy nghĩ cơ thể mất đi cảm giác vẫn như cũ có thể khống chế sức mạnh vệ vũ phu trên giấy viết xuống văn tự nhìn hắn là nghĩ tới cái vấn đề này lâm thâm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xem tiếp vệ vũ phu phương pháp mặc dù coi như phong hiểm rất lớn nhưng mà nếu quả thật giống hắn thiết tưởng đến cũng vẫn có thể xem là một con đường thế nhưng là như thế nào mới có thể làm đến chặt đứt thần kinh đánh mất đối với thân thể năng lực nhận biết nhưng lại có thể khống chế trong thân thể sức mạnh đâu lâm thâm vẫn còn có chút không hiểu ta tới cầm đao một đao cắt đánh gây ngươi cổ sống bên trong thần kinh liền có thể vệ vũ phu viết tử nghe rất đáng tin cậy. Bất quá ta gần nhất không có tính toán muốn Niết bàn, ta còn không có quyết định muốn hay không đi miếu cổ Niết bàn, ngươi cho ta suy nghĩ một chút. Đúng, ta muốn đi khiêu chiến binh khí bảng xếp hạng. Trước tiên không tán gẫu nữa, ta đi trước. Lâm Thâm cũng như chạy trốn rời đi. Hắn không phải là không tin tưởng Vệ Vũ Phu đao pháp cùng năng lực không chế, mấu chốt là ai nghe xong thao tác này đều sợ hai a, Lâm Thâm chính là một người bình thường, hắn cũng giống vậy sợ. Bất quá Vệ Vũ Phu nói những thứ này, đến là để cho Lâm Thâm cảm thấy, hắn tại siêu cơ hình thái phía dưới, hẳn là đủ gắng gượng qua Niết bàn quá trình. Siêu cơ hình thái phía dưới Thân thể của hắn hoàn toàn hòa rắn, trên cơ bản cũng cảm giác không thấy thống khổ gì, hẳn là cũng có thể đạt đến hiệu quả giống vậy nói không chừng thật có thể tại miếu cổ Nết Bản, cái kia song trọng nhất Bản con đường, đến cùng còn muốn hay không đi đâu. Lâm Thâm chuyển tống đi tới C view trong miếu. Liếc mắt nhìn bảng xếp hạng, phát hiện Dao hệ cùng phiến hệ bảng xếp hạng cho điểm, cũng đã đi tới 4.3, so với hắn trước đây 3.5 phân cao hơn không thiếu. Nhìn giống như cao rất nhiều, trên thực tế cũng liền cao 0.8 phân, kỳ thực cũng không nhiều chỉ là bởi vì lúc này cho điểm đều rất thấp, mới có thể lộ ra 4.3 phân rất cao không biết ta phiến pháp cùng đao pháp, hiện tại có thể nhận được bao nhiêu cho điểm. Lâm Thâm cảm thấy đao pháp của mình cùng phiến pháp đều có tiến bộ không ít, cho điểm hẳn là so trước đó có thể cao một chút, nhưng mà có thể hay không đạt đến 4.3 cho điểm, Lâm Thâm cũng không dám chắc chắn vậy thì thử một chút xem sao. Lâm Thâm lựa chọn gây trước chiến đao hệ bảng xếp hạng hắn huyết mệnh đao pháp trải qua không cách nào dự đoán hồ điệp phiến pháp rèn luyện, thủ thế càng thêm hoàn mỹ, chỉ là cầm đao đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại bất động như núi, tựa như có thể lấy bất biến ứng vạn biến cảm giác. Khi Lâm Thâm cho điểm đi ra sau khi đi ra Bảng xếp hạng lần nữa phát sinh biến hóa 43 phân thiên hòa, bị từ đạo vương vị trí đã xuống, ngã xuống vị trí thứ 2. Vị trí thứ nhất lần nữa về tới quyền thần danh nghĩa, cho điểm đi thẳng tới 5.0. Lâm Thâm cũng không có nghĩ đến, đạo pháp của mình cho điểm, vậy mà lại tăng lên nhiều như vậy, lấy Xi View tượng thần niệm tính, hắn còn tưởng rằng nhiều nhất có thể thêm một cái không phải mấy phân đâu thử lại lần nữa hồ điệp phiến pháp a. Lâm Thâm lại lựa chọn khiêu chiến phiến hệ bảng xếp hạng đế cung bên trong, Thiên thuật đế đang cùng một cái thiên nhân lão giả đánh cờ. Thiên thuật đế một bên đánh cờ một bên nhìn xem hình chiếu ba d khẽ cười nói, thiên hòa hẳn là già hợp đứa bé kia a, pháp luyện không tệ. Tiểu hài tử đồ chơi, đạm đương không nổi đế bên trên khen ngợi như thế. Sao một khiêm tốn nói, thế nhưng là trong mắt lại khó nén lao phụ thân vẻ kiêu ngạo ngươi cái này coi lão tử cũng đừng thay nhi tử khiêm tốn. Thiên thuật đế vừa cười vừa nói, gia hợp thiên phú dị bẩm, làm người vừa vội công hảo nghĩa, ưa thích hỗ trợ người khác, tự thân lại giống như thành tựu này, người ta giả sau đó phải nhờ vào hắn bộ dạng này người trẻ tuổi, vì ta thiên nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời. Sao nghiêm muốn nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy trong hình chiếu tin tức lại có biến hóa quyền thần, quyền thân trở lại đỉnh phong, lần nữa đoạt lại đao vương chi vị, hắn cho điểm năm không. Tin tức chủ bá khản cả giọng hô lên. Chương 662 Ám vực liên tử. Chương 662 Ám vực liên tử. Quyền thần lấy 5.0 cho điểm, trực tiếp cùng trời cùng kéo ra trên lệnh. Nguyên bản chỉ có 3.5 điểm quyền thần, lập tức tăng lên 1.5 cho điểm, so liên tục mấy lần để thăng chấm điểm thiên hòa, còn nhiều thêm 0.7 phân cái gì đó, thiên hòa cùng cầu Ngư nguyên lai like chỉ là thái kê mổ nhau à. Ha ha, bọn hắn ở nơi đó bởi vì không chấm phân liều mạng tranh giành nửa ngày, kết quả nhân ra quyền thần trực tiếp liền một cái nhảy, nhẹ nhõm cầm xuống 5.0 cho điểm. Quyền thần có chút kinh khủng, thực lực thâm bất khả chắc. An Gia Hợp nhìn thấy tin tức này thời điểm, con ngươi không tự chủ được có rút lại một chút. Hắn đã đem đao Pháp dùng đến cực hạn, cho điểm cao nhất cũng chính là 4.3, không có cách nào tăng lên nữa. Quyền Thần dễ dàng liền tiến vào năm phân đại quan, trên lệch rõ ràng không phải một điểm nửa điểm. Đối phương đao Pháp so với hắn mạnh hơn nhiều, mới có thể có lớn như thế phân kém Quyền Thần quả nhiên là bất hủ cấp lao quái vật. An Gia Hợp không tin trong thế hệ trẻ có đao Pháp mạnh hơn hắn nhiều người như vậy, rất tự nhiên cho rằng Quyền Thần là bất hủ cấp lao quái vật. Quyền Thần có chút ý tứ. Thiên Thuật Đế cười híp mắt nói, lần trước ngươi đoán cái này Quyền Thần là bất hủ cấp lao gia hỏa vẫn là mới xuất hiện người trẻ tuổi, thần không thấy kỳ nhân, không tiện phán đoán. sao một nói mà không có biểu cảm gì đạo tùy tiện đoán một cái đi. thiên thuật đế một bên lạc tử vừa nói thần ngu dốt, đoán không được. sao một vẫn không có một điểm biểu tình biến hóa ta cảm thấy đây là một người trẻ tuổi, những lao gia hỏa kia một cái so một cái nhân tình lối lõi, bọn hắn mới sẽ không có quyền thần danh tự như vậy. thiên thuật đế tự mình nói đế đã nói có lý. sao một đạo người tuổi trẻ bây giờ ghe gớm, từng cái thiên phú chắc tuyệt, kỹ pháp trình độ cũng so với chúng ta khi đó mạnh hơn nhiều. ngươi còn nhớ rõ trước đây ngươi ta phi thăng cấp, giống như là hai cái đồ đần. Cái gì cũng không hiểu, không ăn ít thua thiệt. Thiên thuật đế nhớ lại năm xưa thời gian, khóe miệng lộ ra một nụ cười đế bên trên đại chí như ngu, chỉ có thần là thần ốc. Sao dường như là có chút xúc động đều như thế, còn nhớ rõ trước kia chúng ta cùng đi ám vực tình, nghe nói nơi đó ám vực huyết có thể cường hóa thân thể, thu được ám vực thể chất, kết quả chúng ta một người uống mấy bát, thượng thổ hạ tiết, hồn đều kém chút kéo không còn. Thiên thuật đế vừa cười vừa nói, nhớ không lầm, lúc đó ta uống 7 bát, ngươi uống 6 bát, kết quả ta ngày thứ hai thì không có sao, ngươi còn không xuống giường được. Đế bên trên ngài nhớ lộn, ta uống 8 bát, nhiều hơn ngươi uống một bát, cho nên tương đối nghiêm trọng. Sao một cải chính mặc kệ uống mấy bát ta, ngược lại một lần kia chúng ta đều kém chút bị đưa đi. Còn tốt về sau phát hiện gốc kia ám vực liên tử, chẳng những chưa khỏi cơ thể, còn nhân hoại đất phúc, lợi dụng ám vực liên tử hoàn thành song trọng nứt bản. Thiên thuật đế nói vô đầu một cái, tựa như nhớ lại cái gì, đúng, ta nhớ được cái kia ám vực liên tử còn thừa lại một khỏa đúng không? Ba viên liên tử, thần cung đế bên trên một người một khỏa, là còn thừa lại một khỏa. Sao gật đầu một cái vật kia cũng thả không ít năm tháng, bây giờ trong vũ trụ cường giả như mây, đã tiến nhập thịnh thế, các tộc bên trong thiên tài nhân kiệt tầng tầng lớp lớp, chúng ta thiên nhân tộc cũng nên thật tốt bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ. Viên kia liên tử để cũng là vô dụng, không bằng lấy ra cho người trẻ tuổi dùng a. Thiên Thuật Đế nói đế bên trên dự định muốn đem nó cho ai? Sao một chấp tử tay có chút dừng lại, sau đó mới khôi phục bình thường, cầm rơi vào bàn cờ sau đó, mới ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thuật Đế lấy Thiên Phú tài hoa mà nói, gia hợp tiểu tử kia tại tộc ta ở trong là số một số 2, Ám Vực Liên Tử trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thiên Thuật Đế nói đế bên trên, ngài quá mức cương chiều hắn. Sao lay động đầu hắn là ngươi còn độc nhất, mà ta có nhiều con trai như vậy, nói thật, ta xem hắn so với mình nhi tử đều phải trọng. Thế nhưng là giống như ngươi nói. Ta nếu là đem ám bực liên tử dạng này cho hắn, khó tránh khỏi sẽ như người chỉ trích, Thiên, sao? Dực Tam gia trong lòng người sẽ như thế nào nghĩ hắn? Một tú chi lâm, gió vẫn thổi bất dễ, không thể không để phòng a. Thiên thuật đế vỗ sau một cánh tay, cả mắt đều là cảm tình, thật giống là một cái vì nhi tử suy tính lao phụ thân đế bên trên ban quan là, huống hồ gia hợp đã là nghiệt bản cấp, ám bực liên tử đối với hắn tác dụng cũng không lớn, đế bên trên vẫn là thay nhân tuyển a. Sao một lại khôi phục mặt không thay đổi trạng thái không lại, chúng tu chính là. Thiên thuật đế khoát tay nói, gia hợp tu tiến hóa thuật, là ngươi sửa chữa qua thiên sứ chuyển sinh thuật a. Trung tu chỉ là chuyện sớm hay muộn, đợi hắn chuyển sinh sau đó, tái sử dụng ám vực liên tử song trọng nhất bàn, thu được song nhất bàn thủ tính, lại đi cái kia bất hủ chi lộ, liền không phải bình thường bất hủ có thể so sánh. Như vậy đi, ta nếu là trực tiếp cho hắn, khó tránh khỏi sẽ chọc cho tranh luận. Vậy thì an bài một hồi tranh tài, phàm là ta thiên nhân tộc cấp dưới thanh niên tài tuấn đều có thể tham gia trận đấu, người hạng nhất có thể lấy được thần bí đại lễ ban thưởng, lấy ra hợp năng lực tất có thể lấy được đệ nhất chi vị. Lần trước ngươi xem coi thế nào? Thiên thuật đế nhìn xem sao hỏi một chút đạo đế bên trên nghĩ chủ toàn. Sao một khẽ gật đầu, nhìn không ra có cái gì cảm xúc biến hóa vậy thì cứ như vậy, chuyện này cứ giao cho thiên sư viện a. Thiên thuật đế đánh nhịp, đem chuyện này định rồi xuống. Tại lúc hắn nói chuyện, vũ trụ tin tức lại nên đón mới một đợt cao trào. Quyền thần tại lấy 5.0 cho điểm trở lại Đao Vương chi vị không bao lâu, rốt cuộc lại lấy 5.0 cho điểm, đem cầu cá cũng cho đá ra, tiếp tục thành xong bảng chi vương. Lại thêm bách binh chi vương Phong hảo, bây giờ quyền thần là ba bảng đệ nhất bài danh cái này quyền thần, thật sự mạnh không biên giới. Đến cùng là vị nào bất hủ giả đại lão, cũng không để lại cái tên thật. Cái này bảng danh sách hẳn là thanh đao pháp tiên cũng lưu lại a. Rõ ràng bình chính là đao pháp, lại ngay cả đao pháp này tên gọi là gì cũng không biết, dạng này không tốt lắm đâu. Ngươi không hiểu, đao pháp cũng là người sử dụng được, đồng dạng đao pháp, quyền thần dùng đến có thể được đao vương phong hảo, ngươi dùng đến, sợ là ngay cả bảng xếp hạng đều lên đi. Đao pháp là chết, người là sống, người lợi hại đao pháp mới lợi hại, cho nên biết người là được rồi, biết đao pháp tên không dùng. Bây giờ tất cả mọi người đều đã ngầm thừa nhận, quyền thần chắc chắn là bất hủ cấp đại lão, thế hệ trẻ tuổi cũng không suy nghĩ lại cùng quyền thần tranh phong. Rất nhiều tuổi trẻ thiên tài, còn tại xung kích 3.5 phân cánh cửa. Thiên Phi cảm ứng được phiến vương thiên phú lại biến mất, không khỏi nào nao, vội vàng kết nối thông tin khí, nhìn tin tức, tiếp đó liền thấy quyền thần lấy 5.0 nghiền ép chi thế, một lần nữa về tới song bảng vị trí thứ nhất. Nhìn xem 5.0 cho điểm, Thiên Phi liền đi tranh thủ ý niệm cũng không có, nếu như nàng cưỡng ép đi tranh, có lẽ còn có thể để thằng cái 0.1 hoặc 0.2 cho điểm, nhưng mà căn bản không có khả năng đạt đến 5.0, tranh cái nữa cũng đã không có ý nghĩa gì đợi ta bất hủ thời điểm, tất nhiên trọng đoạt phiến vương chi vị. Thiên Phi cũng cảm thấy Quyền Thần hẳn là bất hủ cấp lão quái vật, nàng bây giờ không có cùng tranh phong tư bản, chỉ có thể chờ đợi về sau tấn thăng bất hủ sẽ cùng Quyền Thần phân cao thấp, đoạt lại phiến vương chi vị. Chương 663, tự mình hạ tràng trọng tài. Chương 663, tự mình hạ tràng trọng tài. Lâm Thâm một lần nữa đoạt lại song vương chi vị, tập luyện đao pháp cùng phiến pháp tới, càng thêm làm ít công to đao pháp cùng phiến pháp cũng tại chính hắn đối kháng ở trong không ngừng tiến tiến, chỉ là thời gian dài, tăng lên biên độ cũng liền hết sức có hạn, không giống lúc bắt đầu tiến bộ nhanh như vậy Thiên trưởng, để lần trước tới làm ngươi đi đế cung chiêu gặp. Thiên tử mây đến tìm Lâm Thâm, để cho hắn vào cung gặp mặt thiên đế. Lâm Thâm không dám thất lễ, đi theo thiên tử mây lần nữa tiến vào đế cung. Chỉ là một lần, thiên đế cũng không có giống phía trước như vậy tại hoa thải cung triệu kiến hắn, mà là tại tầm cung của hắn phòng sách triệu kiến Lâm Thâm. Lâm Thâm đứng bên ngoài ở giữa, ánh mắt nhìn sang, có rèm cách, không nhìn thấy bên trong thiên thuật đế hình dạng ra sao ban ngày, lại không có đế cung phi tử tại, kéo một cái rèm làm gì. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm đoán thầm hắn tới thiên đỉnh tinh lâu như vậy, còn đảm nhiệm thiên sư viện viện trưởng, người khác đều cho là hắn là thiên thuật đế tâm phúc chân chó. thế nhưng là lâm thâm suy nghĩ kỹ một chút, hắn liền thiên thuật đế hình dạng thế nào cũng không có thấy tận mắt. lâm thâm sau khi đi vào, thiên thuật đế phất phất tay, tất cả mọi người đều lui ra ngoài, bao quát dẫn hắn tiến vào thiên từ mây. trong lúc nhất thời, thư phòng này bên trong chỉ còn lại có thiên thuật đế cùng lâm thâm hai người thiên viện trưởng. thiên thuật đế uy nghiêm thanh âm từ bên trong truyền tới, lâm thâm lên tiếng tại nghe nói người gần nhất đặc biệt tiến bộ, thường xuyên đi thư viện học tập, không biết đều học được thứ gì. Thiên thuật đế lời nói, để cho Lâm Thâm trong nháy mắt cả người xuất mồ hôi lạnh quả nhiên tới. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm may mắn, lấy lại bình tĩnh nói, "Ta gần nhất học đao pháp cùng phiến pháp." "A, đều học cái gì đao pháp cùng phiến pháp?" Thiên thuật đế tiếp tục hỏi, "Đao pháp ta học được tham sinh pháp từ đao, phiến pháp ta học chính là hồ điệp phiến pháp." Lâm Thâm nói hồ điệp phiến pháp. "Không phải chín ngày luyện phong phiến pháp sao?" Thiên thuật đế âm thanh có chút lạnh, thực sự là cái gì đều không thể gạt được đế bên trên, Cựu Thiên Huyền Phong phiến pháp đại danh đỉnh đỉnh, nguyên bản ta là muốn học, cũng chính xác như được, được, nhưng nhìn qua sau, cảm thấy cái kia phiến pháp cũng không thích hợp ta, ngược lại là hồ điệp phiến pháp mới phần hợp ta chi ý cho nên ta lựa chọn luyện hồ điệp phiến pháp, cựu thiên huyền phong phiến pháp nhét vào một bên, có thời gian chính là muốn trả lại đâu. Lâm Thâm trong lòng bàn tay cũng là mùa hôi lạnh. Lúc trước hắn đi mượn cựu thiên huyền phong phiến pháp thời điểm, lúc ấy mặc dù cũng nghĩ đến điểm này, nhưng mà không muốn sâu như vậy. Thiên Thụy Đế hỉ nộ vô thường, bởi vì cái này đem hắn cho diệt trừ, cũng không phải chuyện không thể nào. Dù sao nhân ra cũng bởi vì nhìn mấy vì sao không vừa mắt, liền đem cái kia mấy vì sao trực tiếp từ trong tinh không cho xóa đi, giết người lại coi là cái gì thì ra là thế. Thiên Thụy Đế âm thanh vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy có chút lạnh. Đao hồ điệp pháp cái này cái tên đến là có chút lạ lắm ngươi luận như thế nào? Lâm thâm nội tâm có chút xoắn suýt, bất quá nghĩ đến sao sáu trước đó nói lời, hắn lập tức túi đầu nói, đã có chút thành kiểu, ta đi si vưu miếu bên trong thử qua, được 5 chấm phân, trước mắt xếp tại phiến hệ vị trí thứ nhất. Thì ra ngươi chính là quyền thần, không nghĩ tới ta chọn người, vẫn là một cái quyền, đao, phiến tam hệ toàn tài, cái kia thượng bảng đao pháp, là cái kia tham sinh phạ tử đao a. Thiên thuật đế dọng mang đùa cận, thế nhưng lại thiếu đi mấy phần lãnh ý trong lòng lâm thâm âm thầm nghĩ lại mà sợ. Đoán Trừng Thiên thuật đế đã sớm hoài nghi hắn là quyền thần, nếu như hắn mới vừa rồi không có chủ động giải thích, chỉ sợ lại khó thu được Thiên thuật đế tín nhiệm, nói không chừng Thiên thuật đế thật có, có thể bởi vì hắn cho mượn thiên phi trả lại cựu Thiên Huyền Phong phi pháp, đem hắn cho rất đúng vậy, ta làm qua một chút sửa chữa, phòng thủ cường độ so trước đó cao hơn. May mắn bắt lại 5.0 cho điểm. Lâm Thâm nói tuổi còn trẻ, liền có thể phân biệt cái gì thị phi, biết đồ vật gì thích hợp bản thân, đồ vật gì không thích hợp chính mình, cái này rất tốt. Thiên thuật đế lạnh nhạt nói, gần nhất ta muốn tại Thiên sư viện xử lý một hồi tranh tài. Thiên đỉnh tinh bên trong tuổi trẻ tài tuấn vô luận chủng tộc đều có thể tham gia, cuối cùng ban thưởng là một khỏa ám vực liên tử. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm à? Vô luận ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định muốn đem lần tranh tài này làm mỹ mãn. Thuộc hạ nhất định hết sức nỗ lực, không biết cái kia ám vực liên tử là bảo vật gì. Lâm Thâm hỏi không phải hết sức nỗ lực, mà là nhất thiết phải làm tốt, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, ngươi người thiên sư này viện viện trưởng cũng sẽ không cần làm. Thiên thuật đế hử lệnh nói là nhất định làm tốt. Lâm Thâm suy tư thiên thuật đế rốt cuộc là ý gì? Thiên sư viện chỉ là phụ trách tổ chức cuộc thi đấu này, chỉ cần an bài tranh tài là được rồi, có cái gì làm tốt làm không xong đây này. Ám vực liên tử là một gốc niết bàn cấp cơ biến thực vật sản xuất chi vật, nó xen vào niết bàn chứng cùng luân hồi chi tận, đặc tính hết sức đặc thù, sử dụng ám vực liên tử xem như môi giới, có thể tiêu trừ song trọng niết bàn thai hoàng ẩm. Trước đây sao một viện giải có thể song trọng niết bàn thành công, cũng là bởi vì sử dụng một khỏa ám vực liên tử. Lâm thâm nghe đến đó, chỉ cảm thấy đại não giống như là muốn nổ tung, thẳng đến rời đi thời điểm, còn có chút chóng mặt. Sao một viện giải có thể song trọng niết bàn thành công, lại là bởi vì một khỏa ám vực liên tử? Loại bảo vật này, Thiên Thụy Đế vậy mà lấy ra làm tranh tài bán thường, Lâm Thâm cảm thấy có phải hay không Thiên thuật Đế bị người đoạt xác bằng không hắn làm sao có thể hào phóng như vậy? Lâm Thâm nghĩ lại lại tưởng tượng, liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Hắn nhớ kỹ Thiên Thụy Đế mới vừa nói, Ám Vực Liên Tử đem xem như hạng nhất thần bí thường lớn, tại trao giải phía trước tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Sẽ liên lạc lại Thiên Thụy Đế phía trước nói, để cho hắn vô luận như thế nào cũng phải đem trận đấu này làm mỹ mãn. Lâm Thâm lập tức liền đốn ngộ vị này Thiên Đế y tứ, hẳn là để cho ta vô luận như thế nào cũng phải đem Ám Vực Liên Tử cho cầm trở về A Thế nhưng là ta muốn làm sao lộ đâu? lợi dụng tổ ủy hội đặc quyền làm quy tắc ngầm tấm màn đen sao Lâm Thâm cảm thấy con đường này chỉ sợ không được tuy nói là Thiên Sư Viện tổ chức lần tranh tài này nhưng mà Thiên Sư Viện thực lực bây giờ còn là quá yếu căn bản không có cách nào cùng Thiên Nhân Viện so sánh nếu là hắn tại so đấu trên sân làm tấm màn đen chỉ sợ Thiên Nhân Viện những lao gia hỏa kia vì bọn hắn hải tử của nhà mình có thể cấp đoạt ám vực liên tử liền dám ở Thiên Sư trong nội viện độc thủ đem hắn nội tình đều cho nhấc lên không đúng ám vực liên tử xem như thần bí ban thường căn bản không có người biết nó là hạng nhất ban thường lại có người nào sẽ đến tranh đoạt nó đâu Lâm Thâm trầm tư phút chốc, liền biết Ám Vực Liên Tử chắc chắn không phải Thiên Thuật Đế chính mình, nhất định cấp tốc bất đắc dĩ mới lấy ra. Ngoài ra còn có người cùng Thiên Thuật Đế cạnh tranh viên này Ám Vực Liên Tử có thể cùng Thiên Thuật Đế cạnh tranh người, không phải là sao một viện dài a? Lâm Thâm lập tức có chút đau đầu, muốn từ sao một viện dài trong tay đem đen Ám Vực Liên Tử, không khác nhổ răng cọp. Tin tức tốt duy nhất là Thiên Thuật Đế muốn làm trận đấu này quy định trẻ tuổi cùng đẳng cấp, cao nhất chỉ có nhất bản cấp có thể tham chiến, sao một viện dài lợi hại hơn nữa, hắn cũng không biện pháp chính mình hạ tràng nói như vậy, ta cũng tại có thể dự thi trong phạm vi vừa rồi thiên thuật đế còn đặc biệt nhấn mạnh các tộc người cũng có thể dự thi, hắn sẽ không làm muốn cho chính ta hạ trạng dự thi à? đây không phải vừa làm trọng tài lại làm tuyển thủ đi, coi như ta thắng, người khác có thể chịu phục sao? trong lòng lâm thâm âm thầm suy tư. chương 664 ta tranh tài ta làm chủ. chương 664 ta tranh tài ta làm chủ. lâm thâm vắt hết bóc, cũng nghĩ không ra được một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, không thể làm gì khác hơn là liên hệ thiên tầm cầu trợ. thiên tầm sau khi nghe xong chỉ hỏi lâm thâm một vấn đề, ngươi xác định huyết mạch của ngươi ở trong không có thiên nhân huyết mạch, không có a, thuần chính nhân loại. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Thâm nghi ngờ hỏi không có khả năng, ngươi khẳng định có thiên nhân huyết mạch. Thật không có, nhà chúng ta chắc chắn cũng là người thuần huyết. Ngươi không có thiên nhân huyết mạch, không phải thiên thuật đế con tư sinh, hắn vì sao phải cho ngươi chỗ tốt cực lớn như vậy? Thiên tầm nói cái gì chỗ tốt cực lớn? Đây không phải một phần khổ sai làm cho sao? Lâm Thâm giật mình, hắn bảo trước là chủ cho là, Thiên đế là muốn cầm lại Ám vực liên tử, cho nên căn bản không có hướng về những thứ khác phương diện nghĩ vẫn chưa rõ sao. Thiên thuật đế xử lý một lần tranh tài này, là muốn để ngươi lấy đi Ám vực liên tử, đây chính là tặng không lợi ích khủng lồ thậm chí sợ ngươi đánh không lại, còn đưa ngươi trọng tài quyền lợi, như vậy ngươi còn lấy không được Ám Vực Liên Tử, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình. Thiên Tầm nói là cái này cái bộ dáng sao? Ta cầm Ám Vực Liên Tử không cần lên giao cho hắn sao? Lâm Thâm có chút không dám tin tưởng, vậy mà lại có dạng này, bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mặc dù bắt đầu không có ai biết cuối cùng ban thưởng là Ám Vực Liên Tử, bất quá cuối cùng đoạt giải thời điểm hay là muốn công bố ra, tất cả mọi người đều biết hai cầm ban thưởng, ngươi cảm thấy Thiên Thuật Đế còn có thể muốn trở về sao? Lại nói, hắn cầm thứ này có ích lợi gì? Thiên Tầm nói cho hắn nhi nữ dùng a. Lâm Thâm vẫn là chưa tin, sẽ có chuyện tốt như vậy cho nên ta mới nói, ngươi có phải hay không là Thiên thuật Đế con Tư sinh, bằng không vì sao phải cho ngươi? Bất quá có thể chắc chắn, hắn không thể trực tiếp đem Ám Vực Liên Tử cho hắn nhi nữ, hơn nữa cũng không cho rằng con cái của hắn có thể nắm bắt tới tay, bằng không cũng luận không đến ngươi. Thiên Tầm dừng một chút lại tiếp tục nói, dựa theo cái lo dịp này suy luận, Ám Vực Liên Tử người cạnh tranh ở trong, nhất định có một cái liền Thiên thuật Đế đô kiên kỵ, hơn nữa hắn những cái kia nhi nữ đều không thắng được người. Thiên Nhân tộc bên trong có thể để cho Thiên thuật Đế kiên kỵ người mặc dù có mấy cái. Nhưng mà chân chính có thể cùng thiên thuật đế cạnh tranh, hơn nữa còn phải có thể dự thi, đây cũng là chỉ có sao một đứa con trai kia An Giả Hợp. Nếu như suy đoán của ta không có sai, ngươi lần này đối thủ chủ yếu chính là An Giả Hợp hắn nhưng là một cái không dễ dàng người đối phó, hắn thiên phú tại thiên nhân tộc ở trong là cấp cao nhất một trong mấy người, cảnh giới võ đạo cực cao, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Lại thêm lại là niết bàn cấp, ngươi còn không có niết bàn, muốn thắng hắn thực sự quá khó khăn. Thiên Tầm nói đến đây nở nụ cười, này liền đối mặt, thiên thuật đế để ngươi làm trọng tài, chính là nhường ngươi tự nghĩ biện pháp. Vô luận là lợi dụng quy tắc cũng tốt, vẫn là dùng thủ đoạn gì cũng được, ngược lại không thể để cho An Giả Hợp lấy đi Ám vực liên tử. Ta xem a, Ám vực liên tử căn bản cũng không phải là Thiên thuật Đế, nguyên bản An Giả Hợp hẳn là đủ thuận lý thành chương lấy đi Ám vực liên tử, Thiên Tuật Đế làm ra được nhiều chuyện như vậy, chính là không muốn để cho An Giả Hợp cầm tới Ám vực liên tử. Nói tới nói lui, ta vẫn một cái công cụ người. Lâm Thâm thở dài nói có thể lấy đi Ám vực liên tử loại kia bảo vật công cụ người, ngươi không muốn làm, chính là có người muốn làm, Thiên Tuật Đế đối ngươi không tệ. Thiên Tầm cười tủm tỉm hỏi một lần, ngươi thật không phải là Thiên Tuật Đế con tư sinh. Ngươi nhìn ta có cánh sao? Lâm Thâm bất đắc dĩ nói an giả hợp người kia rất lợi hại, ngươi nếu là đã niết bản cấp, thắng hắn cơ hội hẳn rất lớn, bây giờ đi, ngươi suy nghĩ nhiều điểm biện pháp. Như vậy đi, ta để cho Dạ Tinh các nàng đi giúp ngươi, còn lại cũng chỉ có thể chính ngươi nghĩ biện pháp." Thiên Tầm nói. Dập máy thông tin, Lâm Thâm cảm giác tới tinh thần. Thật giống Thiên Tầm nói, có thể đem ám vực liên tử lưu lại chính mình dùng, như vậy niết bản vấn đề liền thật sự giải quyết, không cần phải vệ lại cho hắn tới một đao có thể hay không định chế một cái quy tắc, trực tiếp đem an giả hợp đá bị loại đâu. Lâm Thâm thật sự rất muốn trực tiếp đem quy tắc đổi thành nhất bản giả không thể dự thì, chỉ cho phép phi thăng giả dự thi. Suy nghĩ một chút cũng biết việc này chắc chắn không thể làm, nếu là hắn đổi như vậy, vậy hắn đối thủ liền không còn là An Giả hợp mà là vị kia sao một viện lớn không thể đem An Giả hợp đã đi, vậy thì đổi đối với chúng ta có lợi một điểm, ra sân thời điểm có thể mang dàn nhạc, cái này hẳn không có vấn đề gì chứ. Lâm Thâm nghĩ nghĩ, lại đem chủ ý đánh tới trên sân thi đấu. Loại này tranh tài, chắc chắn không thể tại Thiên đỉnh tinh trong thành thị cử hành, Lâm Thâm dự định trực tiếp tìm một hoàn cảnh ác liệt tinh cầu, có thể làm cho hắn kỹ năng nhận được lớn nhất phát huy không được, phải cấm sử dụng linh cơ cùng vật, bằng không thì phi thăng cấp cũng quá bị thua thiệt. Lâm Thâm tính toán Như thế nào tận lực suy yếu nhất bản cấp ưu thế, để cho mình có thể chiến thắng an giả hợp lịch đấu cũng phải an bài một chút. Trước tiên tìm mấy cái niết bản giả tiêu hao tiêu hao an giả hợp thuận tiện tìm kiếm hắn thực chất. Nhìn hắn đến cùng có mấy phần bản sự. Lâm Thâm đột nhiên cảm giác, tức làm trọng tài lại làm tuyển thủ cảm giác thực sự là quá sung sướng. Khó trách nhiều người như vậy muốn làm cá nhân liên quan. Lâm Thâm đi tới Thiên Sư Viện, nói cho nàng Thiên Đế muốn tổ chức tranh tài chuyện, để cho nàng dựa theo yêu cầu của mình. Trước tiên lộng một phần tái sự quy tắc đi ra. Sau thi đấu sau khi nghe xong, cho Lâm Thâm một cái đề nghị, Viện trưởng, nếu không thì thiết lập một cái phục sinh chế độ thi đấu. Vạn nhất có ngoại ý muốn gì, còn có thể có cơ hội thứ hai. Công bằng, chúng ta cử hành tranh tài, nhất định muốn công bằng. Giống loại này ảnh hưởng nghiêm trọng tính công bình chế độ thi đấu, cũng không cần làm. Lâm Thâm ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm cũng rất muốn làm ra cái này phục sinh chế độ thi đấu. Vạn nhất thất thủ còn có cơ hội thứ hai đáng tiếp đối phương cũng có sao một viện giải che đậy, chắc chắn không có khả năng để cho hắn làm trò này. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể bị đối phương lợi dụng. Sau thi đấu dựa theo Lâm Thâm yêu cầu bắt đầu lộng tái sự quy tắc, đợi nàng sau khi chuẩn bị xong, Lâm Thâm muốn trước nhìn một lần, chắc chắn không có vấn đề gì sau đó lại bắt đầu ra thông cáo bắt đầu báo danh báo danh thời gian nhất định muôn ngắn phòng ngừa người báo danh quá nhiều vạn nhất nhất bản cường giả báo danh quá nhiều đối với lâm thâm tới nói cũng là chuyện phiền vãi lâm thâm bên này nghĩ đến như thế nào nhằm vào an giả hợp thời điểm lúc này an giả hợp đang tại cho sau một bãi trà phụ thân ngài và thiên đế trước đây có ước định viên kia ám vực liên tử không phải phải thuộc về ngài sao tại sao lại ra như thế một cái tranh tài đâu an giả hợp đem pha tốt trà đưa đến sau một mặt phía trước ngươi ở trong trận đấu cầm tới đệ nhất ám vực liên tử vẫn là ngươi sao một lệnh nhạt nói cũng đúng không có bất hủ giả dự thi, sao một không cho rằng thiên nhân tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi ở trong còn có ai có thể từ trong tay hắn cướp đi đệ nhất vị trí? Hơn nữa không có người biết tranh tài ban thưởng là ám vực liên tử, coi như biết ban thưởng là ám vực liên tử, cũng không biết ám vực liên tử đến cùng có ích lợi gì ám vực liên tử cái tên này vốn chính là thiên thuật đế cùng sao một thuận miệng đặt tên, ngoại nhân căn bản cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng là cái thứ gì người phải cẩn thận thiên sư viện cái kia tân nhiệm viện trưởng. Sao vừa để xuống phía dưới chén trà, nhìn xem an giả hợp nói. Chương 665 sửa chữa quy tắc. Chương 665 sửa chữa quy tắc tranh tài không phải thiên sư viện cử hành sao? hắn còn có thể dự thi. An giả hợp nao nao tranh tài là thiên sư viện phụ trách, quy tắc tự nhiên là bọn hắn định đoạt. sao một lệnh nhạt nói đây đối với chúng ta rất bất lợi? An giả hợp trầm ngâm nói, muốn hay không nghĩ biện pháp đem tổ chức tranh tài quyền lợi nắm ở chính chúng ta trong tay. chúng ta xử lý tranh tài, ngươi cảm thấy thiên đế có thể đồng ý không? sao từng cái bên cạnh thưởng thức trà vừa nói vậy thì an bài chúng ta người tiến vào tranh tài, thanh lý mất chứng ngại. An giả hợp nghĩ nghĩ lại nói, cái kia lâm thâm ta đã thử qua lai lịch của hắn, quả thật có chút năng lực kỹ năng rất lợi hại, bất quá hắn kỹ pháp vẫn không được thể hệ, đối đầu cao thủ chân chính, đây chính là nhược điểm trí mạng. Hơn nữa hắn chỉ là phi thăng cấp, còn không có cùng ta tranh phong tứ bản, liền sợ hắn tại so đấu trên quy tắc hạ độc thủ. Không cần khinh thị bất kỳ đối thủ nào, thiên đế không muốn để cho ngươi cầm tới ám vực liên tử, hắn có thể sử dụng lâm thâm, tất nhiên là cho rằng lâm thâm có từ trong tay ngươi cướp đi ám vực liên tử bản sự. Sao nói chuyện đạo? An gia hợp gật đầu nói, phụ thân ban con là, đã như vậy, liền muốn để phòng hắn âm thầm thủ đoạn, ta cái kia trong học viện có đã có không ít thiên phú xuất chúng biết bằng giả, thân phận của bọn hắn cũng là lạ thưởng. Ta để cho bọn hắn đều đi tham gia trận đấu, hắn chắc chắn không có khả năng ở dưới con mắt mọi người, cướp mất tất cả mọi người a. Nếu là hắn thực có can đảm làm như vậy, những cái kia xuất thân thiên dực, an tâm nhà quý tộc bọn công tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Phạm vào chúng nộ, dù cho là thiên thuật đế che chở hắn, sợ là cũng lại khó tại thiên đỉnh tìm đặt chân. Lâm Thâm lấy được an tái chế định tái sự quy tắc, sau khi xem cảm giác hết sức hài lòng. Quy tắc đối với niết bàn giả tối đại trình độ hạn chế, không thể sử dụng linh cơ, cũng không thể sử dụng xung vật mặc dù phi thăng giả cũng giống vậy nhận hạn chế nhưng mà niết bàn giả nếu là có thể sử dụng niết bàn sùng vật cùng niết bàn linh cơ phi thăng giả thì càng khó khăn thắng lâm thâm nhìn một chút cảm thấy không có vấn đề liền để an tái đi tuyên bố tranh tài báo danh một nhiên một đầu màu đỏ gân châu dây thường một dạng đồ vật từ lâm thâm trong túi lão bỏ ra tử phấn hoàn thành lần thứ hai niết bàn trong lòng lâm thâm vui mừng tiếp đó lại nghĩ tới cái gì vội vàng lại liên lạc an tái còn tốt an tái còn không có đem tái sự quy tắc tuyên bố ra ngoài lâm thâm để cho nàng sửa đổi một chút không cho phép sử dụng linh cơ có thể sử dụng sùng vật an tái lại hỏi mấy lần xác nhận có thể sử dụng sủng vật, lúc này mới làm sửa chữa, ban bố tranh tài thông cáo, báo danh thời gian hết thể cũng chỉ cho 3 ngày, tranh tài ban thưởng cũng chỉ có hạng nhất ban thưởng, cái khác ngay cả một cái giải an ủi cũng không có, cuối cùng ban thưởng vẫn là ẩn tàng thần bí thưởng lớn, dưới tình huống như vậy, lâm thâm vốn cho rằng người báo danh sẽ không quá nhiều đến lúc đó hắn lại đem dạ tình tứ nữ an bài đi lên, ở phía trước trước tiên tìm kiếm an giả hợp hư thực, cuối cùng hắn lại ra tay đem an giả hợp cho đào thải. Có lần thứ hai niết bàn tử phấn, lâm thâm cảm giác đào thải an giả hợp cũng không phải việc khó gì, lâm thâm nhìn tử phấn thuộc tính, phát hiện tử phấn 4 chiều thuộc tính cũng không có phát sinh biến hóa vẫn là cùng phía trước một dạng, duy nhất phát sinh biến hóa cũng chỉ có Niết bản thuộc tính, tử phấn trước đây thuộc tính nghiêm túc cực chu tả chết hết, bây giờ đã biến thành thật cực chu tả giải tỏa kết cấu chết hết, tên biến dài hơn. Lâm Thâm tìm một cái chỗ thử một chút, phát hiện tử phấn nhất bản chi lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, chẳng những bảo lưu lại trước đây cường đại lực phá hoại, lại còn có trường hận đông ly loại kia phân giải năng lực thực sự là mạnh a. đơn thuần lực phá hoại, tử phấn nhất bản chi lực hẳn là đủ tính là đỉnh cấp a. Lâm Thâm cơ cơ tử phấn, cảm giác vẫn là từ phấn dùng tốt. Mặc dù đao pháp của hắn cùng phiến pháp bây giờ luyện cũng xem là không tệ, nhưng mà cùng tử phấn so sánh, vẫn là không đáng chú ý riêng chỉ là không có gì không thể phá hủy trừ khử thật cực trù tà giải tỏa kết cấu chết hết, cũng không phải là hai loại kêu kỳ pháp có thể phá giải. Lâm Thâm dùng cặn bã đao kéo ký xảo, cũng không thể cắt bỏ thật cực trù tà giải tỏa kết cấu chết hết, ngược lại là đao khí bị chết hết cho trừ khử. Cặn bã đao cùng vỏ đao thực thể, miễn cưỡng chặn chết hết, nhưng cũng chỉ là ngăn trở mà thôi, cũng không thể đem cái chết quang cắt bỏ, chính mình ngược lại bị chấn lui về sau rất xa, đao trong tay vỏ đều rời tay. Lâm Thâm kỹ năng toàn bộ chiến hai, cùng mệnh giả hợp thể sau đó tái sử dụng cặn bã dao kéo, mới miễn cưỡng đem cái chết chỉ cho các bỏ, còn nhất định phải là cặn bã đau cùng võ đạo thực thể phối hợp, đau khí căn bản vô dụng đơn độc cặn bã đạo kỹ, căn bản đánh gãy không mở chết hết, sau khi thăng cấp chết hết, quả thực có chút kinh khủng. Lâm Thâm đang nghiên cứu tử phấn năng lực lúc, An Tái phát tới thông tin thỉnh cầu thi đấu gì, chuyện gì xảy ra? Lâm Thâm nhìn biểu lộ An Tái, tựa hồ có điểm gì là lạ việc trưởng, người báo danh ngoài dự đoán của mọi người nhiều, thiên, sao? Dự ba nhà rất nhiều quý tộc tử đệ đều tới báo danh, còn có mấy vị đế tử cũng tới báo danh. An tái thần sắc phức tạp nói: Cái này cùng bọn hắn bắt đầu nghĩ hoàn toàn không giống, nhiều cường nhân như vậy báo danh, bọn hắn muốn điều khiển tranh tài sẽ không có dễ dàng như vậy. Lâm Thâm lập tức liền biết rõ chuyện gì xảy ra, trầm giọng hỏi, những cái kia người báo danh, có phải hay không đều tại An giả hợp cái hợp gia học viện học qua? An thái nao nao, sau khi phản ứng nói, chờ ta một chút. An thái lật nhìn phiếu báo danh sau đó, rất nhanh liền nói, viện trưởng, nhường ngươi nói đúng, làm sao bây giờ? Lâm Thâm càng thêm xác định, chính mình một lần này đối thủ, hẳn là An giả hợp tranh tài người người cũng có thể tham gia, bọn hắn muốn tham gia, vậy liền để bọn hắn tham gia, càng nhiều càng tốt. Dạ tinh các nàng phiếu báo danh, ngươi cho lui lại đến đây đi, các nàng không dự thì tìm chút phi thăng giả báo danh tham gia trận đấu." Lâm Thâm phân phó nói. An Tái hiểu rồi Lâm Thâm ý tứ, lập tức bận rộn. Lâm Thâm biết mình ngăn không được tham gia con em quý tộc báo danh, An giả hợp chiêu này cũng coi như là đủ hung ác, nếu là hắn dám ở trong trận đấu làm tấm màn đen, vậy liền đem tham gia người toàn bộ đều đắc tội, về sau tại Thiên đỉnh tinh chỉ sợ là nửa bước khó đi cái này, An giả hợp giá tâm thật đúng là quá lớn, hắn làm kia cái gì cả nhà đồ thư quán, chỉ sợ là muốn đi cao thượng đồ thư quán đường đi, đem thiên nhân tộc thậm chí là ngoại tộc tất cả anh tài đều tập trung vào một mình hắn muốn hạ. Dạ tâm như vậy, khó trách Thiên thuật Đế Dung không được hắn. Trong lòng Lâm thâm Âm thầm cười lạnh, An Già hợp cho là người Đông Thế Mạnh liền có thể bức bách hắn thỏa hiệp, vậy hắn nhưng là nghĩ sai. Mặc dù báo danh thời gian chỉ có 3 ngày, thế nhưng là người báo danh lại càng ngày càng nhiều, hơn nữa trong đó không thiếu Thiên Nhân Tộc bên trong tiếng tâm lửng lẫy nhất bàn giả. Nhiều ngay cả chủng tộc xếp hạng chiến cũng không có tham gia đỉnh tiêm nết bàn giả, vậy mà đều tham gia lần này, ngay cả phần thưởng là cái gì cũng không biết tranh tài. Bây giờ toàn bộ Thiên Nhân Tộc đều đang nghị luận Thiên Sư viện cử hành trận đấu này rất nhiều người đều vô cùng nghĩ hoặc Thiên Sư Viện đã sớm không phải trước kia Thiên Sư Viện phần thưởng lại như thế kéo kiện tại sao có thể có lớn như thế lực hiệu triệu nhiều như vậy danh môn công tử đều đi dự thi chương 666 tiểu hoàng Thúc xuất chiến chương 666 tiểu hoàng Thúc xuất chiến ba ngày thời gian qua sau đó lâm thâm cùng Thiên Sư Viện trư vị đại lao cùng nhau nghiên cứu phiếu báo danh phía trên có không ít lợi hại niết bàn giả không có một cái nào kẻ yếu người lợi hại nhất dĩ nhiên chính là an giả hợp bộ trưởng hậu cần thiết kế một chút đối chiến phân tổ đem những cái kia lợi hại nhất bản giả đều an bại cho an giả hợp đem phi thăng giả đều an bài cho ta, để cho ta thuận lợi tấn thăng trận chung kết. Lâm Thâm nói cái này ta am hiểu, giao cho ta. À. Bộ trưởng hậu cần cười híp mắt nói, bất quá phải để cho thi đấu tỷ giúp ta một việc. Những người này nhân mạch quan hệ, ta cần trước tiên làm rõ ràng, sau đó mới an bài xong. Thi đấu gì? Lâm Thâm nhìn về phía sao thi đấu không có vấn đề. Sao điểm thi đấu gật đầu? An viện phó cao mày nói, viện trưởng, chúng ta làm như vậy, những gia tộc kia có thể nguyện ý không? Công bằng rút tham phân tổ, chẳng lẽ ta còn không thể vận khí tốt sao? Lâm Thâm nhìn về phía Dực Tâm nói, lão hỏa. Giúp thăm nhiệm vụ giao cho ngươi, nhất thiết phải cam đoan ta tất cả đối thủ cũng là phi thăng giả, những cái kia tên lợi hại đều cho an giả hợp. Viện trưởng yên tâm, giao cho ta chuẩn không tệ. Dực Tâm hỏa cười hắc hắc viện trưởng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giải quyết an giả hợp? Tiểu phó viện trưởng đột nhiên mở miệng nói ra ngươi có thể làm được an giả hợp? Lâm Thâm có chút kinh ngạc nhìn xem tiểu phó viện trưởng, viện trưởng đừng hiểu lầm, ta không tham gia tranh tài. Tiểu phó viện trưởng mỉm cười giải thích nói, ta cùng an giả hợp mấy vị gì có chút giao tình, có thể suy nghĩ chút biện pháp để cho hắn không ra được chẳng. Lâm Thâm hướng về phía Tiểu Phó Viện trưởng giơ ngón tay cái lên, lão Tiều ngươi là thực sự có chút tử, bất quá lần này trước tiên đừng động hắn. Ra sân vẫn là muốn để hắn ra sân, hắn không ra sân, trận đấu này cũng tiến hành không được. Có việc ngài nói chuyện. Tiểu Phó Viện trưởng mười phần thân sĩ nói coi như có thể tin tưởng đi những cái kia chứng ngại, cuối cùng vẫn là phải đối mặt an gia hợp, Viện trưởng ngươi phải cẩn thận à, cái kia cá nhân cũng không dễ đối phó, thiên nhân tộc nhất bản giả ở trong, có thể thắng hắn không có mấy cái. An Viện phó nói nói như vậy, vẫn là có người có thể thắng hắn. Lâm Thâm hơi kinh ngạc vốn cho là thiên nhân tộc bên trong, an giả hợp đã là no một nửa nhà ta có thể nghĩ tới, hẳn là chỉ có một vị thiên phía dưới tiểu hoàng thúc. an viện phó hiếp mắt nói, viện trưởng, ngài và tiểu hoàng thúc quan hệ tốt, tiểu hoàng thúc cùng an gia đệ nhất phủ quan hệ lại không quá hảo, nếu như có thể mời hắn đến giúp chuyện, vậy thì không sơ hở tí nào. đúng a, ta như thế nào không nghĩ tới. lâm thâm vỗ đùi, an viện phó thật sự nhắc nhở hắn. lúc trước hắn vẫn nghĩ muốn làm sao đối phó an giả hợp, bên cạnh hắn lại không có có thể chắc thắng an giả hợp người. dạ, tinh năng lực của các nàng mặc dù không kém, nhưng mà đơn độc một cái đối đầu an giả hợp chắc chắn không có phần thắng Âu Dương Ngọc Đô cùng vệ Vũ Phu còn không có tấn thăng nếu bàn, tạm thời cũng không trông cậy nổi hắn vẫn nghĩ chính mình muốn làm sao thắng An gia hợp đến là đem thiên phía dưới quên mất nếu như thiên phía dưới chịu hỗ trợ liền không cần chính hắn ra tay rồi tức làm trọng tài lại làm tuyển thủ danh tiếng dù sao không tốt lắm sau khi tan họp Lâm Thâm liên lạc thiên phía dưới đem sự tình nói rõ ràng hỏi hắn có thể hay không hỗ trợ thiên phía dưới cùng An gia quan hệ vốn là không tốt còn nói qua thiếu Lâm Thâm nhân tình sau khi nghe xong liền sảng khoái đáp ứng xuống thiên phía dưới thực lực Lâm Thâm là gặp qua lại thêm trong tay hắn cái thanh kia thập phương quỷ thần chạm linh đao Niết bàn bên trong hẳn là tồn tại vô địch. Lấy lâm thâm thực lực bây giờ, tăng thêm tử phấn cũng chưa chắc có thể đánh thắng được thiên phía dưới. An giả hợp loại kia người trẻ tuổi, muốn cùng thiên phía dưới đấu, còn kém xa lắm đâu đã như thế, liền không cần lâm thâm tự mình ra tay. Lâm thâm để cho sao thi đấu cho thiên phía dưới làm phiếu báo danh, thiên phía dưới phân tổ, dĩ nhiên chính là lúc trước hắn phân tổ. Vì không làm rõ ràng như vậy, lâm thâm lại để cho bộ trưởng hậu cần sửa lại một chút phân tổ, tùy tiện cho thiên phía dưới phân mấy cái không quá lợi hại nhất bản giả làm nóng người, để tránh thiên phía dưới tiêu hao quá nhiều, tốt nhất có thể lấy trạng thái đỉnh phong đi thu thập an giả hợp. Mấy người thiên phía dưới thắng sau cuộc tranh tài, viên địa ám vực liên tử liền có thể an toàn rơi vào lâm thâm trong tay đến bắt đầu tranh tài cùng ngày, An Già Hợp cùng một đám người nhìn tranh tài phân tổ danh sách sau đó, người bên ngoài không cảm thấy có cái gì, thế nhưng là An Già Hợp vẫn không khỏi phải nao nao. Bởi vì hắn tại danh sách ở trong, vậy mà không nhìn thấy Lâm Thâm tên chuyện gì xảy ra, vì cái gì Lâm Thâm không có tham gia tranh tài. An Già Hợp lòng tràn đầy nghi hoặc, lập tức lại đem danh sách nhìn một lần, khi hắn nhìn thấy thiên phía dưới tên, lập tức biến sắc tiểu hoàng thúc thiên phía dưới vậy mà tham gia trận đấu. An Già Hợp sắc mặt âm tình bất định, bởi vì Lâm Thâm chính mình không có ý định tham gia trận đấu cho nên nguyên bản định sân thi đấu cũng đổi, an bài ở một cái phong cảnh như vẽ, nhiệt độ thích hợp tinh cầu, khi tài quyết cũng không có khổ cực như vậy. Bầu trời sáng sủa, chỉ tung bay vài miếng trắng lây, trong đó một mảnh trong đám mây trắng, vậy mà cất giấu một hòn đảo nhỏ. Nhân tạo bờ biển, Thiên Thuật Đế cùng sao ngồi xuống ở trên bến cảng, cầm cần câu đang câu cá. Thiên Thuật Đế một bên câu cá một bên tại nhìn phân tổ danh sách, nhìn thấy thiên phía dưới tên sau, không khỏi nổi giận nói, thiên phía dưới như thế nào cũng đi tham gia trận đấu, đây không phải hồ nhỏ sao? Ta cái này liền đi đem hắn cho bắt trở lại ngoài miệng nói lợi hại, thế nhưng là cái mông của hắn lại khẽ động cũng không có động tiểu hoàng thúc phù hợp dự thi tiêu chuẩn, hắn dự thi cũng là nên, đế bên trên không cần tức giận. sao một tung dung nói làm sao có thể phù hợp tiêu chuẩn, hắn đều bao nhiêu tuổi? thiên thuật đế lại nhìn một chút tái sự quy tắc, phát hiện niên kỷ hạn chế quy tắc vậy mà không thấy, chỉ quy định bất hủ cấp không thể dự thi cái này, a tiên, là thế nào làm việc? vậy mà không hạn chế niên kỷ, chúng ta là muốn bồi dưỡng người mới, không phải bồi dưỡng một cái lao đầu tử. thiên thuật đế đại phát lôi đình chi nộ, chỉ là phát nửa ngày hỏa, cũng không thấy hắn để cho người ta đi đem thiên phía dưới gọi trở về đế bên trên bớt giận quy củ chính là quy củ, tiểu hoàng thúc phù hợp quy củ, hắn tự nhiên có quyền lợi dự thi. Sao nói chuyện đạo lần trước, việc này là ta cân nhắc không chu toàn, quay đầu vô luận người nào thắng, ta đều sẽ để cho hắn đem ám vực liên tử giao cho giả hợp, ngươi yên tâm, ám vực liên tử chắc chắn là giả hợp. Thiên thuật Đế nói đế bên trên miệng vàng lời ngọc, lời hứa ngàn vàng, lại há có thể lật lọng, người thắng cầm ám vực liên tử, quy tắc không thể phế, khuyên tử nếu là lấy không được ám vực liên tử, đó là chính hắn không có bản lãnh, chẳng thể trách bất luận kẻ nào, đế bên trên không cần như thế. Sao một lại nói Thiên thuật Đế dường như hoàn toàn nghe không hiểu sao một lời bên trong trầm trọng, vừa cười vừa nói: Giả hợp Thiên Phú chắc tuyệt, nghĩ đến đánh bại Tiểu Hoàng Thúc cũng không phải chuyện không thể nào. Ám Vực Liên Tử cuối cùng vẫn là hắn. Sao một không nói chuyện, hơi híp mắt lại, giống như là sắp ngủ. Bắt đầu tranh tài, Thiên phía dưới đối thủ trên cơ bản cũng là trực tiếp chịu thua, coi như không phải người an bài lâm thâm, cũng không có dám cùng Thiên phía dưới quyết đấu. Mà An giả hợp bên kia cũng cảm giác vô cùng không hữu hảo, hắn an bài tham gia trận đấu những cái kia danh môn nhất bản giả, đại bộ phận đều phân đến hắn tổ này bên trong. An giả hợp chỉ có thể tự tay từng cái đem hắn đánh bại. Mặc dù những người này là hắn cổ động tới, quan hệ với hắn cũng rất tốt, nhưng mà để cho bọn hắn trực tiếp chịu thua, rõ ràng không quá thực tế. Coi như người khác hữu tâm nhường cho, hoặc tự hiểu không phải là đối thủ, cũng phải cùng hắn tiếp vài chiêu, sau đó mới dễ nhận thua. Vấn đề là phân đến hắn tổ này mấy cái kia, mặc dù tại thư viện của hắn học qua, nhưng mà thân phận địa vị so với hắn cũng kém không có bao nhiêu, hơn nữa người người tâm cao khí ngạo, chẳng những không có muốn chịu thua, còn cung an giả hợp đánh đánh ngang tay, tức giận an giả hợp miến răng khuôn mặt cũng không cần sao. Dạng này cho ta phân tổ. An giả hợp trên mặt duy trì mỉm cười, trong nội tâm lại hận không thể hút chết ngồi ở trên đài xem tranh tài lâm thâm. Thế nhưng là hắn còn nói cũng không được gì. Mỗi một vòng đấu kết thúc đều biết rút lần nữa ký phân tổ, thế nhưng là rút thăm lợi, mỗi lần đều vừa vặn rút chúng hắn cùng những cái tiêu cả nhà đồ thư quán xuất thân danh môn biết bản giả một tổ. Muốn nói không có ngầm thao tác, đánh chết An giả hợp hắn cũng không tin. Chương 667, thương ngươi trái vai. Chương 667, thương ngươi trái vai. Vốn là muốn cả lâm thâm hạ trang An giả hợp một lộ đánh lên tới, đem những thứ này danh môn công tử đưa hết cho đào thải cũng chính là an giả hợp thân phận ở nơi đó bày người khác cũng không thể đem hắn như thế nào thay cái người bên ngoài những thứ này danh môn công tử cũng sẽ không tùy tiện như vậy coi như xong thiên phía dưới cũng là một đi ngang qua quan trạm tướng chỉ bất quá hắn thì ung dung nhiều đối thủ phần lớn cũng là phi thăng giả ngẫu nhiên đi lên một cái nứt bằng giả còn tự sưng ngưỡng mộ đã lâu chính là tới thấy tiểu hoàng thúc phong thái đoạn đường này đánh xuống cùng làm lễ ra mắt fan cũng gần như an giả hợp nhìn đến đây còn cái nào không biết đây đều là lâm thâm ăn bài hiện tại hắn trong lòng có chút hối hận, không nghĩ tới lâm thâm đã vậy còn quá trắng trợn gian lận, hắn không nên cổ động nhiều danh môn như vậy công tử tới tham gia tranh tài. bây giờ là đâm lao phải theo lao, chỉ trích lâm thâm gian lận à, lâm thâm căn bản không có tham gia tranh tài, này làm sao chỉ trích hắn? nói hắn cho tiểu hoàng thúc gian lận, trừ phi an giả hợp điên rồi mới có thể làm như thế không có đầu óc sự tình. an giả hợp nhìn tính vật tính, không có tính tới đối thủ vậy mà từ lâm thâm đổi thành tiểu hoàng thúc, trước đây đủ loại mưu đồ, hiện tại cũng không cần dùng, bây giờ có thể làm, chỉ có thể đi đoạt được danh hiệu đệ nhất, cầm tới ám vực hẳn giống bằng không lần này thực sự là thất bại thảm hại, nhưng là muốn đánh bại tiểu hoàng thúc thiên phía dưới, như thế nào chuyện dễ dàng như vậy, bất quá an giả hợp đã không có đường lui, hắn nhất định phải thắng. Song trọng nhất bản với hắn mà nói, thực sự quá trọng yếu. Hai người đều đánh bại riêng phần mình đối thủ, thuận lợi hội sư tổng kết tái. An giả hợp cùng thiên phía dưới ở giữa người thắng, chính là lần này tranh tài quá quân, có thể thu được thần bí thưởng lớn ở ngoài sáng mắt người xem ra. Trước mặt tranh tài chính là một hồi nháo kịch, chỉ có cuối cùng này một hồi mới là làm thật. Những danh môn bọn công tử kia cũng đều tại nhìn an giả hợp biểu hiện, trong lòng bọn họ cũng biết rất nhiều, an giả hợp kéo bọn họ chạy tới vốn là muốn làm khó thiên sư viện cái tân nhiệm viện trưởng hạ tràng lại chính mình ăn ngậm bù hòn. bọn hắn cũng muốn biết an giả hợp muốn làm sao đánh trả thiên sư viện đánh bại thiên phía dưới cũng không phải một chuyện dễ dàng tiểu hoàng thúc đắc tội an giả hợp bên trên tới đi trước thi lễ đều bằng bạn sự lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi a thiên phía dưới vắt trên lưng lấy một cái hộp dài tử bên trong chứa là thập phương quỷ thần chạm linh nhận đoạn đường này đánh lên tới hắn căn bản không có cơ hội dùng thập phương quỷ thần chạm linh thậm chí ngay cả trong tay cái thanh đia lớn đều không sử dụng như thế nào lúc này thiên phía dưới giương một tay lên bên trong chùy sát lớn trực tiếp hướng về phía an giả hợp tới. Hắn một truy này chi lực có thể nát sơn nhạc, an giả hợp bên hông mặc dù mang theo liền vỏ trường đao, thế nhưng lại chưa từng sử dụng. Hắn thân pháp như mộng như ảo, dưới trời đại khai đại hợp truy pháp phía dưới, giống như quỷ mị du dãng, mưa to gió lớn một dạng đại truy, vậy mà không đụng tới góc áo của hắn. Thiên phía dưới cũng không nóng nảy, đột nhiên một truy đập về phía mặt đất, đại truy phía trên dâng lên ngọn lửa kinh khủng, hỏa diễm giống như là bom nổ tung. Mặt đất trực tiếp bị tạc mở một cái cực lớn hố tròn, an giả hợp thân hình cũng bị nổ tung sức mạnh đẩy tới trên không, màu trắng giáp sát như ngọc bọc lại thân thể của hắn bây giờ có thể nghiêm túc chiến đấu a. Thiên phía dưới vai khiêng cự truy nhìn lên bầu trời bên trong An Giả Hợp nói hôm nay có thể cùng Tiểu Hoàng thúc một trận chiến, đợi này không tiếc rồi. An Giả Hợp lấy xuống bên hông bội đao, đem đao chậm rãi rút ra. Cây đao kia xanh biếc như nước, thân đao tựa như ưu tuyển, lưỡi đao hiện ra lanh mang hào đào. Thiên phía dưới nhìn xem An Giả Hợp đao trong tay khen, nếu như ta không có nhìn lầm, trong tay ngươi cây đao kia hẳn là đúc đao đại sư trung trí toàn tạo thành danh đao tử thần tuyên cao a. Tiểu Hoàng thúc hảo nhãn lực tốt kiến thức, không tệ, cây đao này chính là trung trí toàn bộ đại sư tạo thành tử thần cáo. An Dã Hợp nói, lại đem trong tay tử thần tuyên cáo ném đi một bên, thanh đao vỏ cầm trong tay. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, không biết sao giả toàn bộ đây là ý gì, như thế nào đem danh Dao vức, chỉ lấy vỏ đau, là nào hắn một quất, ném sai lầm rồi sao? Người đây là ý gì? Thiên phía dưới lạnh lùng nhìn xem An giả hợp, An giả hợp mỉm cười giải thích nói, người ta đều là thiên nhân tộc nhân tài kết xuất, vốn không nên lẫn nhau giết chóc, giữa người ta đả thương bất kỳ người nào, đều chỉ sẽ lệnh thân lấy đau kẻ thù sung sướng, cũng là tộc ta thiệt hại. Nhưng mà đau pháp của ta lại quá mức sắp bén, ra tay nhất định đả thương người, cho nên chỉ lấy vào Dao vì chiến, để tránh chuyện ngoại ý muốn. An giả hợp lời nói xinh đẹp, liền lâm thâm đều không thể không thừa nhận. Liền xem như xem như An Giả Hợp đối thủ, cũng khó có thể đối với hắn sinh ra ác cảm đáng tiếc, An Giả Hợp những lời này dùng tại Thiên phía dưới trên thân, lại không hiệu quả gì. Thiên phía dưới gặp quá nhiều nhiều loại người, An Giả Hợp muốn dùng chỉ là mấy lời liền đả động hắn, căn bản là chuyện không thể nào. Thiên phía dưới trong tay cự truy hướng về phía mặt đất nhất kích, cắm trên mặt đất tử thần tiên cáo bị chấn bay lên, vừa vặn bay đến An Giả Hợp trước mặt người một cái hậu bối, còn không, có làm tổn thương ta năng lực, có bản lĩnh cứ việc sử dụng được chính là, miễn cho thua lại tìm mượn cớ, phiền phức muốn chết. Thiên phía dưới không nhịn được nói, An Giả Hợp mỗi ngày phía dưới không để mình bị đẩy vòng vòng đành phải tiếp nhận từ thần tuyên cáo hướng về phía thiên phía dưới nghiêm mặt nói tất nhiên tiểu hoàng thúc khăng khăng như thế vậy ta cũng chỉ được tòng mệnh còn xin tiểu hoàng thúc chú ý ta một đao này muốn đả thương ngươi vai trái đến đây đi thiên phía dưới căn bản vốn không đón hắn lời nói gắt gã để cho an gia hợp không có cách nào tiếp tục giả bộ nữa cẩn thận an gia hợp hai cánh chấn động hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trời phía dưới phóng đi thiên phía dưới giống như kình thiên chi trụ giống như đứng ở nơi đó mắt lạnh nhìn hắn cũng không nút đích tại an gia hợp cùng trời phía dưới giao thoa mà qua trong mắt tất cả mọi người nhìn thấy thiên phía dưới đột nhiên giơ trong tay lên cự truy thế nhưng lại không nhìn thấy An giả hợp xuất đao, làm ủy dị tiếng vang loe sáng, đám người chỉ thấy thiên phía dưới trên vai trái máu tươi giống như đóa hoa đồng dạng nở rộ, giáp xác bị đâm mở một đạo sâu đủ thấy xương lỗ Hồng đào thật là nhanh. người quan chiến cũng là sắc mặt biến hóa, đồng dạng là nhất bản cấp, tuyệt đại bộ phận người cũng không có thấy rõ ràng An giả hợp xuất đao giả hợp lao sư quả nhiên vi phạm một đao này, thế gian sợ là đã khó tìm đối thủ, nếu là hắn có thể tham gia binh khí bảng xếp hạng, chỉ sợ cho điểm sẽ vượt qua quyền thần. tại đồ thư quán học qua rất nhiều công tử cũng nhịn không được khen ngợi, quan chiến thiên thuật đế cũng là hơi có chút kinh ngạc gia hợp vừa rồi một đao kia thật nhanh chỉ là như thế nào chưa bao giờ thấy qua dạng này đao pháp đây là hắn làm loạn tự luyện đao pháp không thể vào đế thượng phát mắt sao nói chuyện đạo bằng trừng ấy tuổi vậy mà liền có thể tự sáng tạo đao pháp như thế gia hợp hiền chất thiên phú sợ là ta thiên nhân tộc ngàn năm khó gặp tuyệt đỉnh chi tư quả nhiên hắn mới là ám vực liên tử người chọn lựa thích hợp nhất thiên thuật đế gương mặt vui mừng đao thật là nhanh thiên phía dưới nhìn xem an gia hợp cũng khen ngợi một câu tiểu hoàng thúc người ta chi chiến dừng ở đây nắm tay lời hợp như thế nào an gia hợp lời nói này rất là đúng mức nếu là thiên phía dưới lúc này chỉ vua cũng coi như là có thể bảo toàn một điểm mặt mũi, nhưng mà vậy cuối cùng ban thưởng, chắc chắn là không có khuôn mặt sẽ cùng an giả hợp tranh rảnh. Chương 668. Làm cản. Chương 668. Làm càn cùng ta nắm tay lợi hợp, dạng này một đao còn kém xa lắm, ngươi còn phải lấy thêm ra chút bản lĩnh tới. Thiên phía dưới lạnh nhạt nói tiểu hoàng thúc, người ta đều là thiên nhân tộc lương đống, tội gì lấy mạng ra đánh đâu? An giả hợp thở dài nói. Thiên phía dưới cũng không để ý đến hắn, ném đi trong tay lại truy, đem trên lưng hộp dài lấy xuống, trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Một tay vén lên hộp dài đỉnh, một cái tay khác tiến vào hộp dài bên trong đem chui này thập phương quỷ thần chạm linh đao rút ra đao này vừa ra người người cảm thấy bất an sắc khí ngất trời như muốn đem người chém thành hai đoạn đồng dạng không khỏi đều lui về phía sau mấy bước dù cho là cái kia trong mây thiên thuật đế cùng sa một cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc đao kia như thế nào có loại quen thuộc cảm giác đao ý kia chẳng lẽ là huyền tộc vị kia tuyệt thế đao khách ba kính đao pháp sau một mặt sắc khẽ biến trong nháy mắt lại khôi phục bình thường không nghĩ tới tiểu thúc vậy mà thật sự đúc thành một cây đao như vậy thiên thuật đế có chút ngoài ý muốn hắn cũng không biết thiên phía dưới vậy mà đúc thành thập phương quỷ thần chạm linh đao. Thiên phía dưới chỉ có một tay cầm đao đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại thập phương quỷ thần không thể gần cao ngạo cảm giác, dường như trong thâm nguyên ma trùng chi ma đồng dạng. An giả hợp nhìn xem thiên phía dưới, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Trong tay hắn danh đao tử thần tuyên cáo, tại thập phương quỷ thần chạm linh đao hung diễm phía dưới, thân đao hào quang tựa như đều mở đi rất nhiều suất đao hà. Thiên phía dưới trên thân ma diễm ngập trời, thập phương quỷ thần chạm linh đao rũ xuống trên mặt đất, không ngừng mà lập loè dọa người ma quang. An giả hợp mắt thần ngưng lại, người như cầu vồng mà động, trong chốc lát đến thiên phía dưới trước mặt, tử thần tuyên cáo ở đó không thể tưởng tượng nổi ở giữa rút ra. Làm. Thập Phương bị thần chạm linh đao bị thiên phía dưới nhấc lên, chẳng ăn hợp cái kia cơ hồ khó mà nhìn thấy một đao. Làm, làm, làm, làm, làm, làm. Tại tử thần tuyên cáo bị ngăn lại trong nấy mắt, ăn giả hợp hóa thân ngàn vạn quỷ ảnh, từng đạo đao quang giang khắp nơi, tựa như từ trong hư vô đản sinh từng đạo như thiềm điện, bao phủ hướng thiên phía dưới. Thiên phía dưới trong tay thập phương bị thần chạm linh đao chỉ là nhẹ nhàng biên độ nhỏ di động, mũi kiếm từ đầu đến cuối cũng là hướng xuống, không có hiện ra bất kỳ công kích tư thái, lại đem cái kia giang khắp nơi đao quang toàn bộ cản lại đao cùng đao và chạm thanh em đã hợp thành nhất tuyến. Phân biệt không ra đến thực chất đụng bao nhiêu lần, đã nghe không được một đao cùng một đao ở giữa khoảng cách âm thanh. Mọi người thấy mắt chỉ thần huyễn, An giả hợp đã cơ thể lưu quang, cùng đao quang hòa làm một thể. Chỉ thấy đầy trời đao quang lấp lóe, nhưng không thấy bóng người hiện ra đao quang kia khi thì giống như lôi đình phích lịch, khi thì lại như hồng thủy khuynh tiết, khi thì giống như đầy trời hoa rơi, khi thì lại như tơ tình thiên chiến bất nhiễu. Nhìn nhân tâm kinh lạnh mình, dù cho cùng là nhất bàn giả, trong lòng cũng là không khỏi kinh hãi cái này An gia hợp quả nhiên không là bình thường nghết bàn giả có thể so sánh. Đao pháp này coi là thật như ma như quỷ, liền nhìn đều nhìn không rõ ràng. Lâm Thâm may mắn tìm tới Thiên phía dưới, nếu là chính hắn đối đầu An Giả hợp không biết An Giả hợp nội tình, rất có thể đao thứ nhất liền chúng chiêu. An Giả hợp đối với hắn cũng sẽ không giống là đối với Thiên phía dưới như vậy xem trọng, nói không chừng đao thứ nhất liền sẽ phế đi hắn chúng ta trước đó coi là thật coi thường thiên hạ này cực, giả, cùng là niết bàn giả, chúng ta sợ là liền hắn một đao đều không tiếp nổi, đao của hắn quá nhanh. Dạ không sợ hãi đạo đao của hắn không chỉ là nhanh đơn giản như vậy. Âu Dương Ngọc Đô thở dài nói, không vào bàn, cuối cùng chỉ là đứng ở ngoài cửa, xem ra chúng ta cũng nên lấy tay bàn. Mọi người thấy hoa mắt, chỉ là trong chốc lát Cái kia An giả hợp đã không biết dùng bao nhiêu loại đao pháp, hơn nữa hắn đem cái kia mọi loại đao pháp cũng đã dung nhập vào chính hắn đao pháp bên trong, giống như cái kia Vạn Lưu Quý Tông đã có một đời đao pháp tông sư khí tượng, chỉ là vô luận đao pháp của hắn như thế nào biến hóa, lại đều bị thập phương quỷ thần chạm linh đao cản lại thập phương quỷ thần chạm linh đao như có linh tính đồng dạng, nó mũi kiếm hướng điện, lơ lửng dưới trời trước mặt, chỉ là tự thân biên độ nhỏ di động, liền đỡ được An giả hợp mọi loại đao pháp. Người bình thường xem ra An giả hợp đã không chế được toàn bộ cục diện nhưng mà cường giả chân chính lại đều biết rõ, An giả hợp đã bại. Thiên phía dưới căn bản không có ra tay. An Già hợp liền đã không làm gì được hắn, ngay cả đao của hắn đều không phá được đủ chứ. Thiên phía dưới đã không có tính nhẫn nại, đưa tay cầm thập phương quỷ thần chạm linh đao, trực tiếp một đao nghịch thiên chém ra. Tóc tung bay, ma diễm ngập trời, đao quang nâng lên một sát na, liền giống như cái kia chém giết ước vạn ma thần lệ quang. Trong chốc lát đem đầy trời, đao quang chém bỡ, kinh khủng đao quang tựa như nắm giữa vô cùng ma lực các ma đồng dạng gầm kết sung kích hướng An Già hợp. An Già hợp con ngươi co vào, toàn thân thánh quang bút lên, sau lưng lại thang ra bốn cặp trong suốt thiên sứ chi dực, sau cánh cùng một chỗ bày ra trong không gian vô tận năng lượng hướng về trên người hắn ngưng kết để cho thân thể của hắn biến thành quang chi thiên sứ sáu cánh nở rộ như như mặt trời ánh sáng chói mắt màu an giả hợp hai tay cầm đao trên đao quang vốn là thánh khiết màu trắng nhưng là bởi vì bạch quang ngưng kết quá mức thâm trầm vậy mà đã biến thành tựa như giống như hố đen màu đen trường đao chém dụng đón nhận thiên phía dưới nghịch thiên mà chém lực lượng kinh khủng chỉ là trong máy mắt an giả hợp trong tay danh đao tử thần tuyên cáo cùng hắn ngưng tụ ra như hố đen đao quang, liền bị thập phương quỷ thần linh nát Bột phát ra sóng xung kích sinh sinh đem cơ thể của an giả hợp rơi ra bầu trời An giả hợp khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, tương ép tại giữa hai tay ngưng kết trùng sáng, muốn ngăn cản cái kia kinh khủng đao khí. Chỉ là liền hắn tối cường nhất đao đều không thể ngăn trở thiên phía dưới nhất chạm chi lực. Lúc này nơi nào còn có thể ngăn lại được thập phương quỷ thần chạm linh đao sức mạnh vẫn như cũ không ngừng, tựa như gào thét ác ma một dạng tiếp tục nhào về phía An giả hợp muốn đem hắn triệt để thôn vệ đột nhiên. Thiên phía dưới một cái tay khác đè xuống sống đao, ngạnh sinh sinh đem thập phương quỷ thần linh đao đè xuống. Cái kia kinh khủng như ác quỷ tầm thường đao lượng cũng theo thiên phía dưới cái này nhấn một cái, ngạnh sinh sinh lệch hướng bĩ tích từ An giả hợp dưới chân vọt tới vọt thẳng trong mây tiêu bên trong, đem trên bầu trời Vân Hải trực tiếp chém thành bên trong phân. anh, Mọi người nhìn thẳng trận mắt ốc mồm thời điểm, đã thấy an giả hợp giữa hai tay bộc phát ra trùng sáng, đánh vào án đao thiên phía dưới trên thân, đem đã nhận lấy thập phương quỷ thần trạm linh đao lực phản thiên phía dưới đánh bay ngược ra ngoài, trọng trọng đụng vào trên mặt đất, đại địa đều bị động dạng nứt ra. Giống như quang chi thiên sứ sáu cánh một dạng an giả hợp từ bầu trời bên trong bay vụ xuống, giống như thiên sứ hàng lâm đồng dạng, lần nữa xông về thiên phía dưới đủ, thắng bại đã phân, không cần lại tiếp tục. Lâm Thâm tức giận quát lớn đồng thời, người đã liền xông ra ngoài ta chưa chết, hắn không vong. Tráng bại còn chưa phân, chiến đấu còn muốn tiếp tục. An Già Hợp dường như đã mất khống chế, lần nữa thăng hóa bạch hồng, hướng về tụ thương thiên phía dưới nối liền mà đi. Lâm Thâm đã đến tụ thương thiên phía dưới sau lưng, nắm lấy thiên phía dưới cơ thể bắn người lui lại, né tránh ngăn Già Hợp cái tia kinh khủng nhất kích. An Già Hợp sức mạnh, đem đại địa đều bắn cho ra một cái cực lớn cái hố, trong hầm nham thạch đều hòa rắn, tựa như bom hịt rồ nổ tung đồng dạng. Còn tốt Lâm Thâm lui rất nhanh, bằng không người bị thương nặng thiên phía dưới thụ một cái này, không chết cũng muốn đi đi nửa cái mạng làm càn, ngươi có phải hay không không đem ta cái này cái thiên sư viện viện trưởng để vào mắt? Lâm Thâm lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong tựa như sẽ dập tầm thường an giả hợp. Chương 669. Bãi bỏ tư cách. Chương 669. Bãi bỏ tư cách. Người bên ngoài chỉ thấy thiên phía dưới thủ thương, cũng không biết hắn bởi vì áp đau chịu đến thập phương quỷ thần chạm linh đau sức mạnh phản vệ, mới có thể bị an giả hợp gây thương tích không coi người ra gì lại như thế nào. An giả hợp hôm nay là quyết tâm phải lấy đi ám vực liên tử, cơ duyên như vậy thiên cổ khó tìm, bỏ lỡ liền không khả năng lại có lần thứ hai người tư cách dự thi bị thủ tiêu, bây giờ liền lăn a. Lâm Thâm không lưu cái gì chỗ trống, trực tiếp đem an giả hợp dồn đến bên bờ vực bãi bỏ tư cách của ta. Ngươi không có tư cách kia. An gia hợp khinh miệt nói tranh tài từ ta Thiên sư viện chỗ xử lý. Ta nói bãi bỏ ngươi tư cách dự thì liền bãi bỏ ngươi tư cách dự thì Hôm nay liền xem như Thiên vương láo tử tới, ngươi cũng giống vậy phải cút đi. Lâm thâm nói vậy thì nhìn một chút hôm nay chúng ta đến cùng ai xéo đi. An gia hợp mắt thần băng lãnh, nhìn chăm chạp Lâm thâm, trên thân Dao quang bộc phát, cả người đều dường như một thanh không, có gì sánh kịp yêu Dao giống như, tản ra kinh tâm động phách Dao quang viện trưởng thỉnh lại, để cho ta tới chừng trị hắn. Dược tâm hỏa chắn Lâm phía trước lui ra, hôm nay bản viện trưởng muốn tự tay để cho hắn xéo đi. Lâm thâm quát lui tâm hỏa tháo xuống treo ở bên hông liền vỏ cặn bã đao hướng về An Già Hợp một tướng bước đi đến trên thân đồng thời xuất hiện huy hoàng giáp sát. quan chiến tất cả mọi người hơi kinh ngạc Lâm Thâm mặc dù là đứng đầu một viện bản thân năng lực cũng rất mạnh nhưng hắn dù sao chỉ là phi thăng cấp muốn cùng An Già Hợp loại này đỉnh cấp nhất bàn một trận chiến hẳn là còn kém xa lắm chính hắn ra tay chỉ sợ không những đuổi không đi An Già Hợp tự thân còn có nguy hiểm tính mạng cũng đã nhau đến tình trạng này An Già Hợp không có khả năng đối với hắn thủ hạ lưu tình theo bọn hắn nghĩ Lâm Thâm loại hành vi này cùng tự sát không khác trong đám mây, thiên thuật đế cùng sao một đôi nhìn xem chuyện kế tiếp phát triển, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, tự mình uống trà, tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh mở dạng. an giả hợp trường xuôi theo tự đao, giống như như thiểm điện vùng ra, đao quang chớp mắt đã tới, nhanh đến cơ hồ nhìn không rõ ràng. Ít rồi, cản bã đao bị lâm thâm rút ra, trực tiếp nên hướng an giả hợp đao quang. rất nhiều người nhìn thẳng lắc đầu, lấy phi thăng chiến với bản, vậy mà chính diện cứng rắn, cái này cùng tự tìm cái chết có gì khác? thế nhưng là tiếp theo cái nấy mắt, rất nhiều người đều chừng to mắt, lâm thâm trong tay cản bã đao, lại đem an giả hợp đao quang cho chém ra cái này làm sao có thể khó có thể tin, An giả hợp đao quang cũng không phải đao thông thường quang, đó là Nhất bản chi lực Ngưng kết mà thành cùng phi thăng cấp sức mạnh có chất khác biệt. Lâm Thâm lấy phi thăng giả chi lực, vậy mà chém ra Nhất bản chi lực Ngưng kết mà thành đao quang, hơn nữa còn là An giả hợp loại này đỉnh cấp Nhất bản chi lực Ngưng tụ đao quang, đây quả thực là nghe giận cả người sự tình. An giả hợp ánh mắt ngưng lại, trên thân đao khí điên cuồng bộc phát, hai tay thể động, từng đạo đao quang từ bất đồng góc độ chém về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm một tay cầm Dao, một tay nắm vỏ, hai tay kiên định huy động, đem An giả hợp chém ra đao quang từng cái bộ ra, cước bộ vẫn như cũ không ngừng từng bước một hướng đi an giả hợp đẩy trời đao quang chốc động, lại bị từng cái chém vỡ. lâm thâm tựa như nghịch thiên mà đi chiến trường sát thần, vung đao đem lên thương thần phạt từng cái đánh nát đám người đã sớm nhìn cho váng. an gia hợp khủng bố như thế đao quang công kích, vậy mà toàn bộ bị cản lại, không có một cái đao quang có thể. đụng tới lâm thâm đó là cái gì đao pháp? như thế nào lợi hại như thế? có người kinh không được sợ hai thán phục lên tiếng. phi thăng chiến miết bản, chính diện đánh tan miết bản chi lực biến thành đao quang, chẳng những không có bị đánh lui, còn tại từng bước một tiến lên, giống như là không thể ngăn trở chiến thần. đây quả thực là kỳ tích dạng gì pháp? cũng không khả năng chặt đứt An giả Hợp Nhất Bàn Chi Lực, phải biết An giả Hợp Tu luyện chính là Thiên sứ chuyển sinh Thuật Thành tựu Nhất Bàn Chi Lực tất nhiên là đỉnh cấp, tuyệt không phải Phi Thăng giả sức mạnh cùng Đao Pháp có thể địch nổi. Đối với An giả Hợp có chút hiểu danh môn công tử, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. bọn hắn càng rõ ràng hơn, Lâm Thâm bây giờ làm được chuyện có bao nhiêu khó khăn bao kinh khủng. Phi Thăng vượt cấp khiêu chiến Nhất Bàn giả không chỉ phải đối mặt gấp 10 thuộc tính trên lệch, còn muốn đối mặt chất sức mạnh trên lệch đây hết thể đều để vượt cấp khiêu chiến biến gần như không có khả năng thực hiện, mạnh như người như vậy đi ổ cũng sẽ không dễ dàng vượt cấp khiêu chiến. An giả Hợp hai tay vung càng lúc càng nhanh đao quang cũng càng ngày càng mạnh, từng đạo đao quang tựa như đẩy trời như thiểm điện bao phủ xuống. Lâm Thâm bước chân lại như cũ vô cùng kiên định, hai tay nhanh chóng huy động, trong tay chi đao cùng vò đao vậy mà đem cái kia đẩy trời xóm xét toàn bộ đánh tan. An Dã Hợp mắt thần càng thêm băng lãnh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Thâm lại có thể chính diện tiếp phía dưới công kích của hắn. Kể từ khi biết Lâm Thâm người này bắt đầu, hắn liền không có đem Lâm Thâm xem như qua đối thủ, chỉ là tại phòng bị Lâm Thâm lợi dụng quy tắc đến hắn. Nhưng là bây giờ An Dã Hợp lại kinh ngạc phát hiện người này tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn khó đối phó người muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi đi. An Dã Hợp sát tâm ám lên. Đưa tay trộn một cái, đao quang ở trong tay của hắn ngưng kết, biến thành một thanh màu đen quang đao. An Giả Hợp sau lưng sáu cánh tề động, nhân hóa trường hồng, trong chốc lát cùng Lâm Thâm sượt qua người, quang đao cũng ở đó một sát na quơ ra ngoài, một đao này, nhanh đến con mắt căn bản không nhìn thấy, đó là An Giả Hợp thấy hết từ đạo pháp. Mọi người trái tim cũng là đột nhiên nhảy một cái, An Giả Hợp đao pháp, liền thiên phía dưới ban đầu đều không thể phòng thủ. Lâm Thâm một cái phi thăng giả, có thể hay không phòng ở đây một đao đầu? Làm. Mọi người đều trợn to hai mắt, bởi vì An Giả Hợp trong tay màu đen quang đao, cư nhiên bị Lâm Thâm trong tay cản bã đao chém vỡ càn bã đao sức mạnh vẫn không ngừng chém vào an giả hợp trên lồng ngực, đem an giả hợp trực tiếp đánh cho bay ra ngoài thật là khiến người ta khó có thể tin. cùng trời thanh vũ cùng một chỗ quan chiến thiên không rơi, đều trận to hai mắt. hắn tự hỏi làm không được lâm thâm tình trạng như vậy, mặc dù hắn tiên nhân hợp nhất có thể dự đoán địch nhân chiêu thuật, nhưng mà nếu như lực lượng của địch nhân quá mạnh, hắn coi như biết rõ đối phương sử dụng cái chiêu gì thuật cũng là không ngăn nổi. an giả hợp chính là loại kia hắn không ngăn nổi người, thế nhưng là lâm thâm chẳng những chặn, còn đả thương an giả hợp. an giả hợp cúi đầu liếc mắt nhìn giáp sắt bên trên cạn lớn, trong mắt sát cơ càng đậm. An giả hợp một hướng lấy thiên nhân tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ tự xưng, thậm chí mở đồ thư quán dạy bảo người cùng thế hệ kỹ pháp. Hắn ngay cả đồng cấp cũng không để vào mắt, lâm thâm một cái phi thăng giả lại có thể cùng hắn chiến đến loại trình độ này, còn đỡ được hắn thấy hết tử đạo pháp, chỉ để kích phát An giả hợp sát tâm người này, phải chết. An giả hợp hai tay ngưng tụ ra hắc quang đao, người như kinh hồng giống như lách mình đến lâm thâm trước mặt, hắc quang đao giống như quỷ mị đồng dạng chém ra. An giả hợp thân bên trên tia sáng càng thêm mãnh liệt, cả người liền tựa như một vành mặt trời giống như để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện thiên sứ chi hoàn. Thiên sứ chi hoàn Quẩn Quẩn không dứt tản ra năng lượng kinh khủng, cho An Giả hợp gia trì, để cho đao của hắn biến nhanh hơn. Chương 670, Đoạt đao. Chương 670, Đoạt đao 3 phút. Dòng dã 3 phút 4. Tất cả mọi người đều giống như là bị điểm viện, bị cứng rắn khống 3 phút. Tại trong vòng 3 phút này, An Giả hợp phát động làm cho người hít thở không thông thế công, giống như quỷ mị tại lâm thâm bốn phía lấp loe không yên, lúc gần lúc hiện, từ đủ loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, chém ra cái kia người bình thường căn bản không nhìn thấy đao. Như thế kinh tâm động phách công kích, nhưng vẫn là không có có thể công phá lâm thâm phòng thủ. Tất cả chém về phía lâm thâm hắc quân đao đều bị Lâm Thâm cả lại, hơn nữa trực tiếp chém vỡ. Lâm Thâm liền tựa như vĩnh viễn sẽ không sụp đổ sơn phong đồng dạng, tùy ý sóng lớn đập, cuối cùng bể tan cảnh đều chỉ lại là sóng lớn đao cùng vào đao pháp phất có được một loại nào đó ma lực thần kỳ, hợp thành sẽ không bao giờ bị công phá thành lũ viện trưởng đạo pháp này. Sắp nhập đạo. Tiêu phó viện trưởng tán thán nói đao pháp này là hảo, khuyết điểm duy nhất chính là tựa như chỉ có thủ thế, không có thế công. Dự Tâm Hỏa lẩm bẩm một câu có thể lấy phi thăng chi lực ngăn trở an giả hợp thế công, ngươi tại phi thăng cấp thời điểm có thể làm được sao? An viện phó uống trà nói tự nhiên là làm không được. Dực Tâm Hỏa lắc đầu vậy không phải có được tất có mất nếu như viện trưởng Đao Pháp bên trong có thế công mà nói có thể hắn căn bản là chèo chống không đến bây giờ An viện phó trầm giai nói trong nhà của ta có văn bối đi qua cả nhà đồ thư quản học tập trước đó không ít nghe tiểu tử kia nhắc lên An giả hợp nói cái kia An giả hợp là tài năng mút trời bất luận cái gì kỹ pháp đều có thể hạ bút thành văn đã đạt đến vạn lưu quý tông dung hội bách gia chi trưởng cảnh giới tông sư hắn có thể một mắt xem thấu đối thủ nhược điểm dự phán đối thủ hành vi đơn giản giống như là thần nhân Phía trước ta còn tưởng rằng tiểu gia hỏa kia có chút khoa trương, nhưng nhìn hắn cùng với tiểu hoàng thúc trận trên kia, mặc dù không phải thật đến cảnh giới tông sư, nhưng mà cũng chênh lệch không xa. Nếu như viện trưởng chủ động công kích hắn, ngược lại có thể sẽ bị hắn dự phản hành vi, tìm được nhược điểm, vậy sẽ rất khó ngăn lại được. Nhưng mà dạng này một mực bị động bị đánh, thời gian dài, tổng hội xuất hiện sai lầm a. Không ai có thể một mực hoàn mỹ phòng thủ. Dự tâm hỏa lại nói vậy cũng chưa chắc, chúng ta vị viện trưởng này lão pháp, nhìn rất ổn. Bộ trưởng hậu cần lặng lẽ cười nói ổn. Như thế nào ổn? Ta liền không có nghe nói qua có 100% không lộ sơ hở phòng thủ. Dự tâm hỏa nói có hay không trăm phần trăm không lộ sơ hở phòng thủ ta không biết. Bất quá bằng vào ta làm sổ sách kinh nghiệm đến xem. Chúng ta viện trưởng rất biết tính sổ sách. Bộ trưởng hậu cần vừa cười vừa nói cái này cùng tính sổ sách có quan hệ gì? Dự tâm hỏa không hiểu đương nhiên có quan hệ buộc lại. Nếu như toàn bộ vũ trụ người đều tiết kiệm đi ra không chấm một thiên tệ cho ngươi, ngươi có thể tưởng tượng ngươi sẽ có nhiều tiền sao? Bộ trưởng hậu cần nói, góp gió thành báo đạo lý ngươi dù sao cũng nên thảo a. Viện trưởng dĩ dật đã lao, lấy cái giá thấp nhất tiêu hao an giả hợp sức mạnh. An giả hợp nhìn như hung mãnh nhưng mà tiêu hao so với chúng ta viện trưởng một lớn, ai thể lực tiêu hao nhanh, nếu thể lực chống đỡ hết nổi, ai liền sẽ trước tiên lộ ra sơ hở, cho nên ta nói chúng ta viện trưởng rất ổn, coi như hắn sẽ lộ sơ hở, an giả hợp cũng sẽ ở lúc trước hắn lộ ra sơ hở. mấy người đang thảo luận thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy an giả hợp thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đến đang tiếp thụ trị liệu thiên phía dưới bên cạnh. tất cả mọi người là cả kinh, cho là an giả hợp đã phát rồi đến tình cảnh thật sự dám đi giết chết thiên phía dưới, ai biết an giả hợp lại cầm lên để ở một bên thập phương quỷ thần chạm linh ao, tiếp đó chớp mắt về tới bên trong chiến trường trong tay người nào có vấn đề dạng này mới công bằng. An Dã hợp tay cầm thập phương quỷ thần chạm linh đao chỉ vào Lâm Thâm nói. Tất cả mọi người là cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn cũng đã được chứng kiến thập phương quỷ thần chạm linh đao khủng bố đến mức nào. Bọn hắn cũng cùng An Dã hợp một dạng, đã sớm hoài nghi Lâm Thâm trên tay đao có vấn đề. Bây giờ An Dã hợp vậy mà cầm thập phương quỷ thần chạm linh đao, Lâm Thâm trên tay đao cho dù tốt, có thể tốt qua thập phương quỷ thần chạm linh đao sao? Lâm Thâm nhìn xem An hợp trong tay thập phương quỷ thần chạm linh đao, trong lòng nhưng có chút cổ quái. Nói đến, thập phương quỷ thần chạm linh đao cùng cản bá đao. Kỳ thực là một lò mà thành hai thanh đao thập phương quỷ thần chảm linh đao là lấy tinh hoa chế tạo mà thành, mà cặn bã đao nhưng là dùng luyện được tạp chất chế tạo mà thành. Trên lý luận tới nói, thập phương quỷ thần chảm linh đao, tự nhiên so cặn bã đao mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là lâm thâm sử dụng cặn bã đao lâu như vậy, phát hiện cây đao này có thể cũng không so thập phương quỷ thần chảm linh đao kém. Chỉ có điều nó không giống thập phương quỷ thần chảm linh đao như vậy có cả tính, cũng không có thập phương quỷ thần linh đao thế. Nó nhìn rất phổ thông, chính là nếu như ngươi có thể chính xác sử dụng nó, nó có thể sẽ so bất luận cái gì đao đều mạnh hơn Thập Phương Quỷ Thần Trảm Linh Đao, bản thân cũng rất mạnh, nhưng mà cặn bã đao cần một cái rất mạnh chủ nhân mới có thể thể hiện ra sự cường đại của nó. An gia hợp tay cầm Thập Phương Quỷ Thần Trảm Linh Đao, tựa như nắm giữ diệt thế chi nhận hủy diệt thiên sứ đồng dạng, ở trên cao nhìn xuống, chậm rãi dương lên trong tay chạm Linh Đao, hướng về phía lâm thâm một đao bổ xuống. Kinh cùng đao quang hóa thành gào thét quỷ đồng dạng từ trên trời ra xuống. Phản phất muốn đem hết thể đều cho xé rách phá hủy chạm linh đao phối hợp thêm an giả hợp đao pháp cùng sức mạnh biến càng quỷ dị hơn hung ác chạm linh đao nắm giữ ba kính đao pháp ý cảnh cùng sức mạnh, đó là cùng thật cực chút tà thần quang đồng dạng lực lượng vô địch. Vừa rồi an giả hợp đao cùng đao quang liền bị nhất kích xuống nát, căn bản không thể ngăn cản. Tất cả mọi người đều cho là lâm thâm sẽ tránh đi một đao này thời điểm, đã thấy lâm thâm lần nữa hùa ra đao trong tay, ý nguyên vẫn là cái kia hung mãnh phòng thủ chi đao. Người bên ngoài có lẽ sẽ cảm thấy chạm linh đao sức mạnh rất mạnh, nhưng mà lâm thâm không chút nào không sợ từ phân thật cực chu tà giải tỏa kết cấu chết hết càng mạnh hơn cạn bã đao lại như cũ có thể đem hắn cơ mở trừ phi là tuyệt đối lực lượng áp chế bằng không cạn bã đao tác dụng chính là vô cùng lớn muốn dùng tuyệt đối sức mạnh áp chế lâm thâm an giả hợp rõ ràng còn làm không được lâm thâm đủ loại kỹ năng toàn bộ triển khai tình huống phía dưới an giả hợp thuộc tính mạnh hơn hắn không được quá nhiều không đạt được nghiền ép trình độ lâm thâm đao trong tay cùng vỏ đao giao nhau ngăn tại trước mặt phải dùng cạn bã đao kéo kỹ pháp ngăn trở chạm linh đao một kích này thế nhưng là nên chém linh đao sức mạnh xuống lại lâm thâm nhưng có chút giật mình chạm linh đao sức mạnh vậy mà trực tiếp vọt vào cặn bã trong đao để cho màu bạch kim cặn bã trên ao bốc cháy lên màu tím đen quăng diễm lâm thâm không có cảm giác được thập phương quỷ thần chạm linh đao sức mạnh cho cận bã đao tạo thành tổn thương ngược lại cảm giác nguyên bản bản thân không có gì sức mạnh cận bã đao lúc này vậy mà tràn ngập một loại lực lượng cường đại lâm thâm tâm niệm khẽ động trở tay vung đao trong đao lực lượng kinh khủng lập tức hóa thành gào thét ác quỷ chi lực hướng về an giả hợp và tới an giả hợp kinh nghi bất định muốn vung đao ngăn cản lại phát hiện trong tay chạm linh đao vậy mà giống như là định trên không trung hắn vậy mà để lên không nổi an giả hợp chỉ vứt đao lách mình né tránh lâm thâm một đao này kinh khủng đao khí xông lên bầu trời cho thủng tân mây, lao trong mây nhân tạo huyền không đạo vào tới. An giả hợp sắc mặt khó coi, đã thấy Lâm Thâm đã tới chạm linh đao bên cạnh, đưa tay cầm chạm linh đao, tiện tay liền đem chạm linh đao nhấc lên.